Mà tại hoang dã trên thảo nguyên, Thất Dạ cũng là quỳ một chân trên đất cung kính mở miệng, cung nên đại nhân quay về thiên vị. Nhất Thiên cùng Tiểu Á cũng là sững sờ nhìn xem chính nhất, thiên đạo bọn hắn cũng không lạ lắm, nhưng là bọn hắn đọc sách đến bây giờ chưa bao giờ thấy qua thiên đạo. Bởi vì bọn hắn cùng thiên đạo cũng không phải là một cái hệ liệt. Lần này tận mắt thấy vẫn là rất rung động. Ngoại trừ Nhất Thiên cùng Tiểu Á, ở đây cho nên người, phản phất đều nghe không được Thất Dạ thanh âm, cách quá gần, không ai có thể miễn dịch chỉnh nhất phát ra cấp thế giới đặc hiệu. Thiên đạo cục quản lý Người gỗ trong khoảng thời gian này một mực tại chú ý ID 808 Thiên. Từ Trịnh Nhất biến mất bắt đầu 808 Thiên phát triển đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Càng quan trọng hơn là bọn hắn cần biết Trịnh Nhất tin tức. Mặc kệ là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, sợ nhất chính là không có tin tức. Bởi vì chỉ cần có tin tức, bọn hắn liền có thể tiến hành bước kế tiếp ăn bài. Hôm nay ID 808 Thiên rốt cục phát sinh dị thường, Trịnh Nhất xuất hiện, mà ở Trịnh Nhất xuất hiện một nháy mắt người gỗ sợ ngây người. Hắn đến giờ không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại sự tình này, cho nên hắn trước tiên liền đi tới đạo tiên văn phòng. Khi hắn đi vào một máy mắt, đạo thiên liền mở miệng, không cần vội như vậy. Ngươi nói sự tình ta đã biết. Biết rồi. Người gỗ lại nói, nhưng là đại nhân, phù này hợp quy củ sao? Không có gì không phù hợp, nhưng là chúng ta không cách nào ghi chép hồ sơ, phát tác hiện tại không cách nào kéo dài tiến vào. Nếu như có thể chí ít cũng có thể lưu đầu bảo mệnh đường cho hắn. Đạo thiên đạo, Người gỗ nói, đại nhân không kinh ngạc không hiếu kỳ sao? 808 đại nhân hoàn toàn không đi đường thường, hắn đã lật đổ cục quản lý bình thường tấn thăng đường. Đạo thiên cười nói, ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu. Cục quản lý ban đầu đi chính là loại này tấn thăng con đường, chỉ là thời đại thay đổi mà thôi, liền cùng khoa học kỹ thuật cây bắt đầu điểm đồng dạng. Cục quản lý cũng không cổ hủ, chỉ là tại đi thích hợp nhất đường, về phần đường gì rất khó nói, thế nhưng là an toàn cũng có thể là nguy hiểm. Chương 391, chuyển chính thức. Tại tuyệt vọng được sâu thời điểm, nhìn xem Tư Vân Tư Vũ có thể đi vào thông đạo, chính nhất vẫn là rất kinh ngạc, thế mà một chút xíu phản ứng đều không có. Sau đó hắn mang theo hướng khinh nữ cũng là bình an vô sự tiến vào thông đạo. Ở trong đường hầm bọn hắn đi thật lâu, dù sao bọn hắn cũng không biết cuối đường địa phương nào lúc này bọn hắn liền điểm mấy sóng, Tư Vân Tư Vũ nhanh nhất, tiếp theo là sáu vạn, sau đó là nhàn rỗi nhàm chán hướng Văn Thiên cùng tất dạng, chỉ có Trịnh Nhất cùng ôm Tiểu Hồ Ly hướng kinh ngữ, đi tại phía sau cùng, nói lên Tiểu Hồ Ly tại tiến thông đạo thời điểm, Trịnh Nhất còn đặc điệu từ hướng kinh ngữ trong tay bật lại, đầu tiên ném bảo, dù sao Tiểu Hồ Ly cũng là cái kia kén, khác đến lúc đó Tư Vân Tư Vũ không có vấn đề, cái này Tiểu Hồ Ly lại xảy ra vấn đề, như vậy Trịnh Nhất sẽ điên mất, bất quá trong thời gian này không ít gây hướng khinh ngữ mắt trợn trắng, chỉ là Trịnh Nhất cũng không thấy được cái gì trách tội ý tứ. Hồi lâu sau Trịnh Nhất cùng Hướng khinh Ngự mới nhìn đến lối ra, lúc này bọn hắn mới biết được Hướng vấn Thiên bọn hắn đã ra ngoài rất lâu. Cũng là ở thời điểm này bọn hắn mới biết được trong thiên địa này là dạng gì tình huống. Cho nên Trịnh Nhất không nói hai lời, mở miệng đoạt tâm thanh đi ra lô đen. Đang đi ra lô đen một nháy mắt Trịnh Nhất có một loại đã lâu cảm giác, hắn cảm nhận được, tiên là pháp tác gia thân cảm giác. Hắn phát hiện thế giới này triệt triệt để để thuộc về hắn, hắn chính là cái này thế giới duy nhất chúa tế giả. Thế giới thừa nhận pháp tác gia thân lâm trèo lên thiên vị chính quy tạm giữ trước. Hán truyền chính nhưng là hắn cảm giác giống như thiếu một chút cái gì sau đó là hắn biết bản thân kết nối không lên kia thật lớn đạo thiên lưới không phải nói không thể lên lưới mà là bị hạ lưới thứ này cũng ngang với hắn chỉ có chức quyền lại không có chức vị cũng không hưởng thụ được đơn vị trợ cấp chính nhất lắc đầu không có đi để ý tới những này sau đó liền tán đi thiên địa dị tượng lúc này hắn nhìn lại là cái kia thường thường không có gì lạ chính nhất hắn đứng tại không trung nhìn xem kia ba cảnh cùng một cảnh mở miệng nói linh đồng đâu lúc này tất cả mọi người mới từ vừa mới dị tượng bên trong tỉnh lại nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trí nhớ của mình bắt đầu mơ hồ, tiếp lấy bọn hắn triệt để quên đi. Tại trong trí nhớ của bọn hắn chỉ có Trịnh Nhất đi ra, nhưng sau mở miệng nói chuyện chỉ đơn giản như vậy. Lúc này Ba Cảnh cường giả đồng dạng quên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Linh Đồng là của ta, nếu như ngươi nhất định phải đoạn, như vậy thì cùng chết ở chỗ này đi. Hướng khinh ngữ tò mò hỏi, đầu hắn căng gân, vừa mới nhìn thấy dị tượng, liền dám như thế nói chuyện với ngươi. Trịnh Nhất lắc đầu nói, bọn hắn quên, thân là phàm nhân không có tư cách nhớ kỹ những này, nói cách khác, ngoại trừ ngươi cùng Hướng Văn Thiên, còn có thất dã, những người khác không nhớ được. Ân, nhất thiên cùng tiểu á có thể. Trịnh nhất tự nhiên cũng nhìn thấy nhất thiên tiểu á ở chỗ này. Lúc này Trịnh nhất cũng không nói nhảm, hắn đối thất giả bọn họ nói, các ngươi không có gì những nhiệm vụ khác, mau chóng cầm lại linh đồng là được rồi. Nhưng sau ngay trong nháy mắt này, nhất thiên tiểu á, thất dạ hướng vấn thiên cùng tư vân tư vũ hoàn toàn khôi phục tương thế. Lúc này hướng vấn thiên từ dưới đất bò dậy, nhưng sau quát, thất dạ ngươi xong, ta liều mạng với ngươi. Thứ, thất dạ khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, còn không phải bị ta ngược. Ta thế nhưng là vượt ngươi một cái đại cảnh giới. Trịnh nhất, hướng kính ngữ. Cuối cùng Trịnh Nhất bất đắc di đối một thiên đạo, vậy cũng chỉ có thể làm phiền các ngươi. Nhất Thiên cùng Tiểu Á nhìn nhau một cái, nhưng sau liền hướng cái kia một cảnh mà đi, hiện tại đã không có nguy hiểm tính mạng, cho nên có thể tùy tiện tới. Tư Vân Tư Vũ cũng đi theo. Lúc này Trịnh Nhất mang theo hướng khinh ngự xuất hiện tại thần thụ bên cạnh, hướng khinh ngự tự nhiên là chạy đến cha nàng nương bên người đi. Còn Trịnh Nhất thì nhìn xem đã đoạn tuyệt sinh cơ thần thụ. Cuối cùng hắn thở dài, cũng vô dụng làm càng nhiều sự tình. "Sư phụ, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi." Lúc này Ngộ Nhã không biết lúc nào chạy đến Trịnh Nhất sau lưng. Nhìn vẻ mặt muốn khóc muốn khóc nộ nhã, Trịnh Nhất cũng cảm giác thật buồn cười, gia hỏa này lúc nào biến đến nhỏ như vậy nữ hài dạng. Phải biết lúc trước nàng thế nhưng là di động nữ bạo long. Trịnh Nhất vừa muốn nói cái gì, lại ngạc nhiên nói, "Ngươi mang thai?" Lúc này Ngộ Dận nói, "Đại sư, ngươi xem một chút Ngộ Nhã cái bụng hài tử có phải hay không bình an vô sự, vừa mới thất dạ tiền bối nói có chút vấn đề." "Đúng nha, đúng nha, đại nhân ngươi mau nhìn xem, ta cảm giác thật kỳ quái." Thất dạ lúc này cũng đã xử lý xong hướng vấn thiên hiện lên tới. Có vẻ như nàng đã thành thói quen biến lớn dáng vẻ, mà lại nàng lại hấp thu pháp tắc mặc dù không có đột phá nhưng là Trịnh Nhất biết, thất dạng đột phá chỉ là thời gian ngắn vấn đề. Trịnh Nhất, ngươi không trước xử lý xuống nguy hiểm A. chờ đợi thêm nữa liền không có nhiều người có thể kiên trì ở. Hướng vấn Tiên một mặt mọi mị đạo, Trịnh Nhất, hắn không cẩn thận đem quên đi, mà lại vật này với hắn mà nói một điểm cảm giác đều không có. Sau đó Trịnh Nhất đưa tay nhẹ nhàng một vòng, nhưng sau cái kia siêu việt vạn tượng một trưởng trực tiếp vô thành vô tức biến mất, thật giống như có người dùng bút lau lau rơi mất đồng dạng, nhưng sau lại là tất cả mọi người quên đi vật này tồn tại. Trịnh Nhất xóa đi không phải như thế mà là trực tiếp xóa đi vật này tồn tại. Chính nhất: Hướng Vân Thiên, thất dạ, đại nhân, muốn hay không động một chút lại biến mất tồn tại, cảm giác thật là không có thói quen." Thất dạ nói, "Ta cũng là cảm thấy như vậy, cảm giác a, xóa nhiều không có cách nào hảo hảo trao đổi." Hướng Vân Thiên cũng nói, "Thất dạ tiền bối các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi cùng ta đợi cùng một chỗ không quen." Nội Nha nói, Chính nhất, hắn không phải cố ý, chỉ là vừa mới pháp tác ra thân không cẩn thận không có khống chế tốt." Lúc này Hướng Khinh Ngư nói, "Khắc xoắn xuýt những thứ này vẫn là nhìn xem ngộ nhã trong bụng Hải Tử thế nào đi đúng đúng đúng Hải Tử trọng yếu thất giả phụ hòa nói đám người bọn họ cũng đều biết nơi nào có vấn đề nhưng là hoàn toàn không biết vấn đề ở đâu tới bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều cái kia có thể hay không trước giúp ta xử lý xuống vật này từ thành chạy tới chỉ vào lô đen nói ta đi không nhìn không biết xem xét giật mình chính nhất bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lối ra lại là từ từ thành trên đầu bắn ra chính nhất kinh ngạc nói đây là có chuyện gì cái cửa ra này vì sao lại ở trên thân thể ngươi Từ Thành hoảng sợ lắc đầu, ta không biết, không phải ta đem các ngươi qua nội mặt. Trịnh Nhất, cái này nghĩ lung tung ma bệnh thế mà vẫn còn ở đó. Bất quá Trịnh Nhất sắc thực rất kinh ngạc, Từ Thành lại có cái kia kênh cửa ra vào, vậy có phải hay không đã nói lên hắn cũng là cái kia kênh lối vào. Nhưng sau Trịnh Nhất lại nghĩ tới bản thân lần thứ nhất tiến vào cái kia kênh, khi đó cũng là bởi vì đụng phải Từ Thành. Nói cách khác, Từ Thành bản thân sắc thực có được thông hướng kênh thông đạo. Như vậy loại sự tình này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đi. Trịnh Nhất nói ra, cái lô đen này là ngươi mở ra, như vậy ngươi hẳn là cũng có thể nhốt nó. Hiện tại ngươi tĩnh hạ tâm đi cảm giác lô đen, nhìn xem có thể hay không đóng lại nó. Chương 392, không đều là ta nổi. Để từ thành một bên đang ngồi yên lặng cảm giác về sau, chính nhất liền đến đến ngộ nhã trước người, nhìn xem ngộ nhã cái bụng, chính nhất trong mắt xuất hiện vô số đường cong, tại cái này đường cong bên trong cũng có một cái tiểu sinh mệnh đang không ngừng hình thành. Nhưng là tại cái này tiểu sinh mệnh bên cạnh có một điểm đen cũng đang không ngừng mở rộng, cái điểm đen này phản phất tại không ngừng hấp thu bên cạnh sinh mệnh năng lượng. Nhìn thấy tràng cảnh này, chính nhất tay tại phía trước nhẹ nhàng một vòng, nhưng sau cảnh tượng trước mắt một phân thành hai. Một bên là bình thường, một bên lại là đang không ngừng biến hóa. Ở đây cảnh hai Trịnh Nhất nhìn thấy đứa bé kia đang không ngừng trưởng thành, hết thảy đều không có vấn đề gì. Mà một bên điểm đen cũng tại theo thời gian trôi qua, hấp thu to lớn sinh mệnh năng lượng, tại đại lượng sinh mệnh năng lượng tầm bổ dưới, điểm đen rốt cục biến thành một viên vật chất màu đen. Cái này vật chất thành hình một nháy mắt trực tiếp vỡ tan trở thành bột phấn. Ngay sau đó những này bột phấn bắt đầu bị nho nhỏ sinh mệnh hấp thu, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô ảnh. Hết thảy hình tượng cũng tại thời khắc này dừng lại, nhưng sau thứ hai hình tượng liền biến mất. Trịnh Nhất cũng lấy lại tinh thần tới. Nhìn thấy Trịnh Nhất xem hết, nộ Giác lập tức hỏi, "Đại sư, vấn đề lớn sao?" Trịnh Nhất sắc mặt cũng không dễ nhìn, cho nên Ngộ Giác vẫn là rất lo lắng. Trịnh Nhất gật gật đầu, "Vấn đề lớn vượt quá tưởng tượng. Làm sao lại, liền ngươi cũng không có cách nào sao?" Hướng Khinh Ngữ lập tức nói. Ngộ Nhã cũng là một mặt sợ hãi, "Sư phụ." Trịnh Nhất trầm mặc, hiện tại pháp tắc ra thân về sau liền thấy rõ toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới bị người xâm lấn, chuẩn xác mà nói là bị cái kia đại giới xâm lấn, mà lại xâm lấn thời gian đã không phải là một ngày hai ngày, mà là ngàn năm và năm chỉ là tại hắn triệt để thoát ly thế giới về sau, mấy người này mới bắt đầu với cái thế giới này triển khai cấp chiến dịch. Những người này mục tiêu cuối cùng nhất tựa như là giết sạch tất cả văn minh, về phần có cái gì cấp độ càng sâu mục đích, chính nhất cũng không phải là rất hiểu. Nhưng là thế giới bị xâm lấn là một chuyện, làm sao xâm lấn lại là một chuyện. Mặc dù trên thực tế là xâm lấn chiến dịch, nhưng là mặt ngoài đến xem, đây chỉ là thế giới nội bộ chiến dịch, nói cách khác đây là thế giới phát triển mà thành thiên nhiên chiến dịch mà thôi. Đối mặt loại này chiến dịch chính nhất thân là trời, là không thể tùy ý can thiệp nhưng mà Trịnh Nhất cũng không phải thiểu năng đối phương đều làm đến nhà hắn hắn cũng không trở thành ngốc ngốc thủ quỷ cũ hiện tại không xuất thủ là hắn muốn nhìn một chút địch nhân đến cùng muốn làm gì Về phân chiến dịch ha ha Trịnh Nhất nghĩ như thế nào làm sao nhung tay lại thế nào khả năng để bọn này phàm Nhân biết bất quá cái kia kinh làm sao không chế những này người Trịnh Nhất vẫn là rất để ý thẳng đến nhìn thấy Ngộ Nhã Hải tử thời điểm hắn mới tính chuyện để biết đối phương là thế nào làm được cái điểm đen kia chính là đến từ cái này cái kinh thôn vệ lực lượng cái điểm đen này bên trong ẩn chứa cái kia đại giới sinh mệnh ý chí hoặc là nói là một loại nào đó tin tức cùng ký ức cũng được tóm lại tại dung hợp tiểu sinh mệnh về sau trực tiếp liền thay thế cái này sinh mệnh ý thức theo lớn lên những này người đều sẽ thức tỉnh bản thân là cái kia đại giới đi đầu phong ký ức từ đó vì cái kia đại giới nỗ lực hết thảy vậy phần điểm đen làm sao tới cái này trịnh nhất chỉ là có chỗ suy đoán bất quá hắn có thể về sau ngược dòng tìm hiểu kết quả tự nhiên cũng hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu nguyên nhân cùng điểm đen tồn tại chỉ là hắn cũng không có làm như thế bởi vì cái này căn bản không trọng yếu hắn tại về sau ngược dòng tìm hiểu thời điểm một điểm trở ngại đều không có nói cách khác đối phương hoàn toàn là quang minh chính đại làm, không có chút nào lo lắng bị trịnh nhất phát hiện, mà lại đều đã nhiều năm như vậy, tiền tám cũng hoàn toàn không thèm để ý, mặc cho đối phương làm như vậy, cho nên song phương đều không chút phòng bị qua, hắn quang minh chính đại làm, tiền tám quang minh chính đại để hắn làm như vậy, vậy phần hai bên là thế nào nghĩ, quỷ mới biết. đại nhân, ta đề nghị ngươi vẫn là xem một chút đi, dù sao chúng ta không phải tiền tám đại nhân, ngươi không thể cũng tùy ý bọn hắn làm như vậy. lại nói, không tìm ra nguyên nhân ngươi đồ đệ làm sao bây giờ, lần này nàng chúng thâu, vạn nhất lần sau cũng chúng đây. Nàng không được hận chết người. Thủy Tinh Cầu ở trong đầu hắn nói, ai, chính Nhất thở Dài kỳ thật không phải ta không nhìn, là ta đã đoán được chuyện gì xảy ra. Tóm lại chúng ta xử lý xong những này liền đi tìm đầu nguồn. Đến lúc đó biến mất liền tốt, đối phương toàn bộ bố cục cũng liền biến mất. Đại nhân, ngươi chừng nào thì biến như thế cơ trí rồi. Ngươi đây đều đoán được, thật hay giả? Thủy Tinh Cầu không dám tin. Chính Nhất, quả nhiên Thủy Tinh Cầu là bị mắt cá chết làm hư. Mắt cá chết, cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta đều trong suốt lâu như vậy. Chính nhất cũng không muốn lý hai cái này, hiện tại vẫn là cần giải trừ nộ nhã thai hoàng ầm. Mặc dù chính nhất muốn đi giải quyết đầu mồn, nhưng là nộ nhã trong bụng hải tử, chính nhất là không thể nào để hắn nhận đối phương dung hợp an mòn. Nếu như bị dung hợp, sẽ rất khó nói có đúng hay không nộ giác cùng nộ nhã hài tử. Vật này quá thâm ảo, chính nhất không hiểu. Nhưng sau chính nhất đưa tay tại nộ nhã trước mặt nhẹ nhàng lau một chút, về sau cái điểm đèn kia liền hoàn toàn biến mất, tiếp lấy chính nhất mở miệng nói, "Được rồi, không có vấn đề gì." "Nộ rắc, nộ nhã." Hướng ngữ. "Đáng người" Không phải nói vấn đề lớn vượt quá tưởng tượng a. Làm sao lại dạng này giải quyết? Sư phụ, thật không có chuyện gì sao? Nộ Nhã không thể tin được mà hỏi. A, còn có cái này. Nhưng sau Trịnh Nhất lại tại Nộ Nhã cái chán điểm hạ. Một đạo vô hình phòng hộ đem Nộ Nhã ba phủ về sau Nộ Nhã tuyệt đối sẽ không phát sinh giống nhau vấn đề. Hiện tại Trịnh Nhất hài lòng nói, hiện tại triệt để không sao, các ngươi cũng không cần lo lắng. Đám người, Lý Giải không đến, Lý Giải không tới. Khi Trịnh Nhất giải quyết tốt vấn đề này về sau, thất giả mới chạy tới nói, đại nhân, mau đưa ta thu nhỏ. Ta chịu lấy không được nữa. Thật buồn lôn. Trịnh Nhất. Cuối cùng Trịnh Nhất chỉ có thể thở dài. Chờ xử lý tốt những này loạn thất bát tao sau đó, Trịnh Nhất mới có thể là nhìn thẳng trận chiến tranh này, trong cuộc chiến tranh này, Đoạn Nguyệt Chi địa nhận lấy khó mà bù đắp tổn thất. Các đại tông môn trong trận chiến này, người đã chết là không thắng kỳ sổ, mặc kệ là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi cũng khó khăn trốn vận rủi. Nguyệt Tôn cũng tại nguy cấp nhất thời điểm thiêu đốt bản thân, cũng không lâu lắm về sau Nguyệt Tôn liền triệt để tiêu tán ở trong nhân thế, thất dạ chính là muốn cứu cũng không có khả năng cứu trở về. Không chỉ là Nguyệt Tôn Nộ giác sư phụ, một sách sư phụ, cũng chính là xảo nhưng cha, đồng dạng khó thoát hiến thân kết quả. Nhưng là chí ít những này người đều là cam tâm tình nguyện, đồng dạng bọn hắn liền không có một cái là chết vô ích, chí ít đều vì bản thân hậu bối tranh thủ hy vọng sống sót. Tam đại tiên môn, các đại tông môn gia tộc, liền không có một cái tử thương không thảm trọng. Hướng ra, Tô gia tử thương thảm trọng hơn, thế hệ trước cơ bản đã chết sạch. Nếu như hướng Vân Thiên phụ mẫu không có trốn đến Hoang Dã Thảo Nguyên, hiện tại không chừng cũng đã hủy diệt. Chỉ nhất thở dài, những người này chết, hắn thật là bất lực hắn có thể làm chỉ là ở trong luân hồi làm địa quỷ. Thế nhưng là những này nhân đại bộ phận đều là hồn phi phách tán, cả đám đều triệt để đem bản thân tiêu đốt hầu như không còn. Hiện tại Trịnh Nhất chỉ có thể hy vọng những này người có thể hiểu được, sai không chỉ có riêng là ngày này, đương nhiên cũng không chỉ là thế giới này. Hắn là có nổi, nhưng là không hoàn toàn là hắn nổi. Chương 393, nhân sinh hai cái cực đoan. Không bao lâu về sau, Nhất Tiên liền đem linh đồng giao cho Trịnh Nhất trong tay. Tới thời điểm Nhất Tiên vẫn không quên phàn nàn Trịnh Nhất không hiểu mất tích, hại bọn hắn khắp thế giới khai chiến, bận điệu chính là kinh ngạc chính nhất lập tức liền có chút lung túng, hắn cũng không nguyện ý dạng này cũng không phải hắn cố ý chạy mất, lại nói hắn cũng rất mệt mỏi, mà lại cũng rất tuyệt vọng. đối thủ thế nhưng là đại lao cấp bậc nhân vật, có thể còn sống trở về đều đã là rất may mắn chuyện. bất quá đoạn này trong lúc đó thật đúng là may mắn mà có nhất thiên tiểu á, hai cái này tốt xấu cũng coi như tiểu bột tồn tại, khí chẳng đủ chiến lực đủ, khoa học kỹ thuật phương diện nghiền ép toàn bộ thế giới, bọn hắn có thể trình độ lớn nhất lợi dụng chiến B công năng, thế giới này đến bây giờ cũng còn tốt tốt, nhóm người này cư công chí vĩ, tiểu A âm dương quái khí mà nói, tôi đi xem xét ngươi chính là không phải loại kia thủ quy của người hiện tại lại phong thiên văn minh hủy ngươi không chừng liền làm mấy cái ra dù sao ngươi khẳng định không thiếu văn minh bản gốc chính nhất cảm giác tốt xấu hổ hắn chính là nghĩ khoa khoa những này người mà thôi cần thiết hay không lúc này nhất thiên nắm nuốt tiểu á mặt cười nói cái kia tiểu á biểu lộ không đúng ngươi không cần để ý nhưng sau nhất thiên lại đối tiểu á nói đại khí phóng khoáng ngươi vẻ mặt này không phải tại pha a ngoại giao thời điểm biểu lộ rất trọng yếu chính nhất thật dạng chiến dê đáng người nha chiến dê ngươi từ đâu xuất hiện đối chiến B cần sự trợ giúp của ngươi nhất thiên đột nhiên nói thôi đi kia cổ hủ trí chí năng chiến dê các loại cảm giác bản thân tốt đẹp nói không có ta hắn quả nhiên cái gì cũng không làm được đối ngoại giao cái gì tại sao phải chú ý biểu lộ nhất thiên, tiểu á a ngoại giao cái gì yếu phát nổ muốn ta nói nên trực tiếp dùng vũ lực chinh phục bọn hắn chú ý biểu tình gì nên để bọn hắn phối hợp nét mặt của chúng ta chiến dê đạo Trịnh nhất thản nhiên nói đối bất quá làm sao bây giờ sợ a chiến lời thề son sắt nói đối không dậy nổi chẳng lẽ sợ không dậy nổi a Mệt mỏi như vậy chú ý biểu lộ làm gì, nhân sinh nên chỉ có hai thái cực, hoặc là quét ngang hết thảy, hoặc là bị hết thảy quét ngang. Ở giữa cái gì? Lại nói nhảm ta liền phá hủy ngươi. Nhìn xem nhất thiên tiểu á hai mắt tỏa sáng, chính nhất chỉ có thể lên tiếng ngăn lại. Đây không phải dạy hư sắt vách đại giới người quản lý a. Vừa nghe đến muốn hủy hắn, Chiến Dây lập tức cười làm lành nói, "Là lão bản, ta cái này đi làm việc chính sự." Đem linh đồng một lần nữa lắp đặt về mau tiểu hoàn hốc mắt về sau, chính nhất bất đắc dĩ nói, "Ngươi liền không thể sửa đổi một chút ngươi cái này móc mắt hạt châu ma bệnh." Con mắt này lại không khó coi hơi một tí đào làm gì? Tiên bối, hiện tại thật nhiều người biết con mắt của ta, nếu không ta đem con mắt cho ngươi à, ngươi cho ta một đôi bình thường con mắt liền tốt. Dạng này ta cùng đương cũng không cần mỗi ngày bị đổi giết. Mao tiểu hoàn đạo. Chính nhất nói, đợi tại Hoang Dã thảo nguyên còn không đến mức bị người nhầm vào, về phần các ngươi muốn đi Hàng Vũ Thành, kỳ thật cũng không cần ra ngoài, lần tiếp theo Hàng Vũ Thành xuất hiện ta nghĩ biện pháp kết nối đến nơi này, đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người có thể đi dạo chơi. Ân, ấm áp nhở, mang nhiều ít tiền, càng nhiều càng tốt. Hứa Bình kích động nói. Tiền mối thật có thể để chúng ta đi Hàng Vũ thành sao?" Trịnh Nhất gật gật đầu, lần này đem hứa bình cùng Mao Tiểu Hoàn sướng đến phát rồi rồi. "Hướng Vân Tiên cũng hưng phấn nói, chúng ta cũng đi sao? Đồ nơi đó siêu ăn ngon mà nói." "Đúng đấy, chính là." Thất giả cũng là không ngừng gật đầu. "Còn muốn đi Hàng Vũ thành a, thế nhưng là nơi đó rất phí tiền, vạn nhất liền sẽ bị bán." Tư Thành ở một bên nói. Lúc này hắn đã thu hồi thông đạo. Trịnh Nhất Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua Tư Thành, tư tưởng vừa định động một cái, đã nhìn thấy Tư Thành tránh một bên run lên bẩy. Trịnh Nhất là một mặt hắc hát tuyến. Hắn có chút muốn lộng chết con hàng này. Bất quá hắn rất yếu kỳ, Từ Thành là thế nào ở chỗ này hỗn lâu như vậy còn không có chạy. Bao Tiểu Hoàn không khỏi hỏi, Từ Thành ca ở chỗ này đợi hảo hảo, tại sao phải chạy? Trịnh Nhất Kinh ngạc nói, đợi hảo hảo. Nhìn xem từng cái một mặt quái gì nhìn hắn bộ dáng, Trịnh Nhất cũng không có ý định hỏi lại đi xuống, khiến cho tựa như là hắn vấn đề, rõ ràng chính là Từ Thành người này có bệnh. Cái kia, Trình Đạo Hữu nếu như không có việc gì lời nói, chúng ta liền phải trở về xử lý tông môn của mình chuyện, hiện tại cũng đã triệt để loạn thành nhất đoàn. Huyền Vô mở miệng nói ra. Trịnh Nhất gật gật đầu, không có vấn đề. Bây giờ đối phương cũng đã đang rút lui. Bất quá các ngươi tốt nhất vẫn là tập trung ở phụ cận. Có chuyện gì chúng ta cũng ứng phó tới. Các thiên tiêu đối Trịnh Nhất hành lễ về sau ngay lập tức rời đi. Bọn hắn có lo lắng người, lại tại hồ người. Nếu như có thể chỉ cần còn sống, chính là quy cầu cũng sẽ để thất giả hỗ trợ cứu chữa. Thế nhưng là nếu như chết rồi, chết kia này lại là cỡ nào cô độc tịch mịch sự tình. Trịnh Nhất nhìn xem nộ giác cùng nộ nha nói, các ngươi không đi à? Phật môn thế nhưng là nhất liều nha, ta xem bọn hắn từng cái là nhìn chết như vậy nha. Nộ giác chỉ chỉ trên trời cực lạc tịnh thổ nói, Phật môn có quy khư con đường, có cực lạc kết cục, cho nên chúng ta cũng không cô độc, cũng không nhớ nhung phàm trần tu thế. Cực lạc tịnh thổ sao? Chính nhất ngẩng đầu nhìn về phía cái này Phật môn tịnh thổ. Trên thực tế Phật môn tại một trận chiến này có không cách nào thay thế vị trí, không có Phật môn tịnh thổ chứ Phật xuất hiện, đoạn nguyệt cũng không kiên trì được lâu như vậy. Nhưng là tịnh thổ thủy trung là tịnh thổ, hoàn chỉnh thời điểm đều không thể thu nạp nhiều như vậy tín ngưỡng chi hồn, chớ nói chi là hiện tại mấy rách hết nát Phật môn người cùng người bình thường, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là tiến vào luân hồi chỉ bất quá đám bọn hắn có một viên hướng tới mỹ hảo tâm thôi. chính nhất cũng không nói đến những này, hắn không muốn đánh nát mỹ hảo của bọn họ. lúc này ngộ nhã nước mắt đang không ngừng chảy xuôi, nàng nước nở nói, sư phụ, hồn phi phách tán người còn có hy vọng sao? còn có tương lai à? chính nhất biết, ngộ nhã bọn hắn cũng không cho rằng cái này cực lạc tình thổ, sẽ là phật môn sau cùng kết cục. nhìn xem thế gian hết thảy khổ ích, nhìn xem cái này đầy trời chư phật, chính nhất không khỏi mở miệng, phật giảng nhân quả, độ kiếp này, tu kiếp sau. cho nên phật gia không có cái gọi là tương lai, càng không có cái gọi là hy vọng tiếp này hết thảy, bất quá là một trận vì đời sau mà tu tu hành thôi. giờ khắc này ngộ nhã nước mắt ngừng lại, nộ rắt trong mắt cũng nhiều thêm hào quang. giờ khắc này trên người của bọn hắn Phật quang lại một lần nữa bắt đầu ngưng tụ. nhưng mà lớn nhất dị tượng khuyết lại tự mãn trời chư Phật, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Trịnh Nhất Trang nghiêm túc mực nói, đa tạ thí chủ giải hoặc. Trịnh Nhất có chút một bước, những này hòa thượng phản ứng liền giống với không hiểu ha ha ha ba tiếng, sau đó nói, ta đã hiểu, như vậy ngươi đã hiểu a? Trịnh Nhất hắn biết cái gì? những này người động một chút lại đố nụ, động một chút lại nó bổ. Tùy tiện một câu liền có thể ngộ ra cái thiên địa chí lý, còn ngộ hưu mô hưu dạng loại kia, khiến cho người nói chuyện rất xấu hổ, nói hiểu cũng không phải nói không hiểu cũng không phải, cũng tỉ như hiện tại chính Nhất. Hiện tại nếu là có người dám hỏi nhiều hắn một câu, hắn liền dám chuyển ra sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đã hiểu chính là không hiểu, không hiểu chính là hiểu, một cái ý tứ sẽ náo bổ liền tốt. Chương 394, uống nước không? Từ Trịnh Nhất ra lại biến mất kia siêu việt vạn tượng một trường về sau, đối phương thật giống như tiếp vào rút lui ra lệnh. Mà Trịnh Nhất cũng không có ý định thừa thắng sông lên cái gì đối phó những này người với hắn mà nói cùng bóp chết con kiến cũng không có gì khác biệt. Bất quá mệnh lệnh rút lui giới hạn tại đoạn Nguyệt Chi Địa chiến trường. Bởi vì cũng liền đoạn Nguyệt Chi Địa thương khung cường giả đã nhận ra Trịnh Nhất tồn tại, trên thực tế tại Hàng Vũ cũng liền như thế một vị thương khung cường giả. Vậy phần hắn muốn theo địa phương khác mật báo, chính nhất chỉ có thể đối với hắn haha. Ha. Hiện tại Trịnh Nhất trưởng quản thế giới, muốn động chút tay chân liền cùng chơi giống như khi đẩy trời chư Phật đều lui về tịnh thổ thời điểm, nộ giác nộ nhã cũng đã bình tĩnh lại. Hai người kia đều đã hòa tụ, vẫn là một bộ hòa thượng dạng. Hai tử đều có còn có thể tiếp tục bảo trì Phật tâm a. Chính nhất là không có cách nào lý giải hai người bọn họ. Chỉ hy vọng đứa bé kia xuất thế về sau bọn hắn còn có thể tiếp tục bảo trì. Chính nhất cũng không tin giáo dục hài tử niệm vài câu Phật kinh sẽ qua hẳn dùng, đến lúc đó bọn hắn nhất định có thể lý giải, đánh đơn hoặc là hỗn hợp đánh cách vô tận diệu dụng, cái gì Phật không Phật khẳng định yếu phát nổ. Lúc này hướng Trạch Diệp vợ chồng như cũ tại thần thụ bên cạnh, Chính nhất lấy lại tinh thần thời điểm khi thấy bọn hắn nhìn xem chính mình. Chính nhất hiếu kỳ nói, các ngươi còn có việc. Hướng Trạch Diệp lắc đầu không nói gì. Vậy các ngươi không đi hỗ trợ chỉnh đốn hướng ra? Hướng Trạch Diệp vẫn lắc đầu. Trịnh Nhất, chính nhất cảm thấy hướng khinh ngữ khẳng định theo nàng cha, đều khiến người cảm giác không bổ mấy lần không thoải mái. Cuối cùng Trịnh Nhất thở dài nói, hai vị tiền bối có việc có thể nói thẳng. Hướng Trạch Diệp cung kính nói, ta biết Trịnh tiểu hữu cũng không phải là người bình thường, cũng biết đạo Hưu bên người nhất định có không ít hồng nhan tri kỷ. A. Trịnh Nhất một mặt mỗ bức, bên cạnh hắn có cái gì hồng nhan chi kỷ, hắn làm sao không biết. Lúc này hướng khinh ngữ mẹ nàng tiếp tục nói, mặc dù nhà chúng ta khinh ngữ cũng không phải là rất xuất sắc, Nhưng là Khinh Ngữ có nàng đặc hữu mị lực, chúng ta chỉ hy vọng nàng đi theo Trịnh Tiểu Hữu bên người, có thể không bị khi dễ được tốt. Trịnh Nhất. Tôi gia Trịnh Nhất xem như nghe rõ, nhưng là cái này nhị lão cảm giác nguy cơ đến cùng đánh ở đâu ra nha. Sau đó Trịnh Nhất đối xa xa hướng Khinh Ngữ khoát khoát tay, trực tiếp để nàng tới. Hướng Khinh Ngữ vẻ mặt nghi hoặc, hướng Trạch Diệp vợ chồng cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không biết Trịnh Nhất muốn làm gì. Hướng Khinh Ngữ tới về sau, Trịnh Nhất liền đem cha nàng nương nói lời hoàn toàn nói cho hướng Khinh Ngữ nghe. Nhưng sau hướng Khinh Ngữ đỏ mặt cùng cái gì, tiếp lấy nàng liền kéo lấy cha nàng nương nói đi rồi, không phải là các ngươi nghĩ rằng này khó như vậy vì tình các ngươi là thế nào nói ra khỏi miệng? Chính nhất cười nhìn xem hướng khinh ngự đem nàng ngượng bức cha mẹ kéo đi, lại nói hướng khinh ngự vẫn là rất đáng yêu. Bốn mắt là dạng gì ảo giác để ngươi cảm thấy tiểu cô nương không đáng yêu? Ta vẫn cảm thấy nàng rất đáng yêu. mắt cá chết đột nhiên nói, Lan, An dâm không, ngượng ngùng không, thiếu niên, ngươi trưởng thành nhà. À à à, một đạo trắng đoan quang trực tiếp đâm xuyên qua mắt cá chết hai viên trong mắt, tiếp lấy dưới người hắn toát ra nhiệt độ đủ để đốt cháy hết thể bạch quang. Bạch quang bên trên mắt cá chết tiếng kêu quả thực là cực kỳ bi thảm. Thủy Tinh cầu. hắn cảm giác nhà hắn đại nhân có vẻ như hung ác rất nhiều, không biết hắn ngày nào cũng sẽ thảm tao độc thủ. Mà tại một bên khác, Hướng Khinh Ngự trách cứ cha nàng nói, các ngươi không đi ra tộc hỗ trợ coi như xong, còn nói loại lời này, nếu để cho gia tộc người nghe được, nhiều làm lòng người rất lạnh. Hướng Trạch diệp nói, đại nhân sự việc tiểu hài tử bận tâm cái gì, cha không có nửa điểm có lỗi với gia tộc, có thể làm cha toàn làm, hiện tại cha có đi hay không một điểm khác nhau đều không có. Lại nói trên con đường tu tiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Chiến tranh bản thân liền là một loại kiếp nạn. Độ không qua đi thì tiêu tán ở thế gian, vượt qua lời an ủi liền lộ ra không cần thiết. Mẹ nàng cười nói: "Cha ngươi nói rất đúng, lúc đầu chúng ta chính là kẻ chắc chắn phải chết, hiện tại ngoài ý muốn còn sống, gia tộc sự tình đã quan tâm qua, tự nhiên muốn quan tâm nữ nhi bảo bối. Vạn nhất lần sau trở về, cha mẹ liền đã không có ở đây đâu, tiếp nối chỉ là cha mẹ mà thôi. Dù sao các ngươi còn trẻ, thời gian còn rất dài." "Cha mẹ, các ngươi nói lung tung cái gì nha, các ngươi không có việc gì? Lại nói muốn quan tâm cũng hẳn là quan tâm ca mới đúng." Các ngươi là không biết ca có bao nhiêu nghịch thiên mạnh bao nhiêu, các ngươi phải đi giáo dục một chút hắn, ít để hắn tự mãn." Hướng Kinh Ngữ nói. Hướng Trạch Diệp kinh ngạc nói, "Ca của ngươi không phải từ tiểu đều là tự tin như vậy, đều là như thế tự đại à. Cái này giáo dục không đến nha, phương diện này hắn đều trực tiếp loại bỏ rơi mất." Hướng Kinh Ngữ. Tựa như là chuyện như thế, thế nhưng là vậy cũng có thể quan tâm quan tâm nhân sinh đại sự nha, không có chuyện làm mà quan tâm làm nha. Ta ngốc nữ nhi, mẹ nàng van nài bà thông nghĩ, cha mẹ còn không phải sợ ngươi bị khi phụ, chính nhất là anh ngươi khẳng định rõ ràng nhất bên cạnh bọn họ khẳng định không thể thiếu nữ nhân ưu tú, ngươi không bị khi dễ cha mẹ đều không tin. Hướng Khinh Ngữ vẻ phải nói, các ngươi cũng ghét bỏ nữ nhi nha. Ngươi nhìn ngươi nhìn, chính ngươi đều nói ngươi bị chê, cho nên cha là liều mạng cái này mặt mò không muốn cũng phải cấp ngươi cầu cái an ổn vị trí. Hướng Trạch Diệp. A a. Hướng Khinh Ngữ hét lớn, cha, ngươi chớ nói lung tung có được hay không? Vị trí nào không vị trí? Các ngươi suy nghĩ nhiều, hoàn toàn không phải chuyện này. Kia là chuyện gì xảy ra? Hướng Trạch Diệp hỏi. Chúng ta không hề có một chút quan hệ, chính là phổ phổ thông thông bằng hữu, mà lại cũng không thể có quan hệ. Hướng khinh ngữ câu nói sau cùng nói rất nhỏ giọng, cơ hồ chính là không nói ra miệng. Thính lực chính là cho dù tốt cũng nghe không rõ nàng nói là cái gì. Hướng Trạch Diệp hề phải nói, quả nhiên, vẫn là thua với các nàng a. Ai? Hướng khinh ngữ không hiểu, a. Chính là kia hai cái cười lên quân thành, khóc lên quân quốc, tức giận lên nhưng mê đảo chúng sinh xong bào thai, chính nhất tiểu hữu là tầm tư đều thả trên người các nàng a, thua không lỗ, đáng tiếc ngươi không thể kế thừa mẹ ngươi ưu điểm, không phải vẫn là có thể ép một chút các nàng. Hướng Trạch Diệp không hiểu cả khái. Hướng Kinh Ngữ rất muốn xuất thủ gõ mấy lần nàng cha ruột, đây quả thực là so Trịnh Nhất còn muốn ăn đòn. Nhìn xem cha mẹ mình một người một bên thở dài, Hướng Kinh Ngữ bất đắc dĩ nói: các ngươi lại suy nghĩ nhiều, chính nhất tâm tư hoàn toàn không trên người các nàng, đều thu làm thị nữ còn không tại nha. Ta thế nhưng là nghe các nàng nói là các loại nghe chủ nhân mệnh lệnh làm việc, một người nam thu loại này thị nữ quả thực là hoàn mỹ. Ai nha? Hướng Kinh Ngữ mẹ nàng trùng điệp gõ xuống hướng trạch diệp, mắt lộ ra hung quang, ngươi có phải hay không rất âm mộ? Các ngươi muốn uống nước không? đột ngột ở giữa Tư Vũ Tư Vân xuất hiện tại hướng Trạch Diệp vợ chồng trước mặt, các nàng riêng phần mình đưa qua một viên thủy cầu, rất lễ phép đưa cầu cho người ta uống. Hướng Trạch Diệp phụ mẫu vội vàng nói, không, không cần, nói đùa, không nói chính nhất, hai vị này thế nhưng là cường giả trí cao, bọn hắn nào dám làm cản. Chương 395, cho ta mượn mấy phát lôi. Bất quá Tư Vũ Tư Vân các nàng đột nhiên xuất hiện, vẫn là để Hướng Trạch Diệp vợ chồng giật nảy mình. Đây là tới Thị Uy. Bất quá Thị Uy làm gì đưa ăn? Không đúng, đưa đoàn nước có thể để đưa ăn mà lại đưa nước cho người ta uống, có phải hay không thật không có thành ý. Quả nhiên vẫn là đến Tị Uy. Tư Vân Tư Vũ liền không muốn nhiều như vậy, liền đơn thuần nhìn là hướng Khinh Ngự phụ mẫu, cảm giác tới không có ý tứ tay không, thế nhưng là không đến lại nhịn không được. Nhìn hướng Trạch Diệp vợ chồng không ăn, Tư Vân Tư Vũ liền đem nước phóng tới hướng Khinh Ngự trước mặt, lấy lòng nói, "Chủ nhân, uống nước không? Đúng a con luôn nhỏ, khát nước rồi, nước của chúng ta siêu uống ngon." Hướng Khinh Ngự, hai người kia muốn làm gì nàng nên cũng biết, chỉ là chẳng hiểu ra sao để các nàng theo tới, hướng Khinh Ngự vẫn là rất bất đắc dĩ thở dài hướng khinh ngữ mở miệng nói, trung quanh vẫn còn đang đánh quét chiến trường, tìm lệnh một điểm địa phương, nhớ kỹ khác làm quá lớn động tĩnh. Tư Vân Tư Vũ vui mừng, nhưng sau lại xoắn xuýt nhìn xem Trịnh Nhất Phương hướng nói, vậy, vậy tiên sinh bên kia, yên tâm đi, ta đi nói với hắn, mà lại hắn hiện tại đi theo bên kia không giống, tóm lại các ngươi không cần lo lắng chính là. Sau đó hướng khinh ngữ lại dặn dò, ngàn vạn nhớ kỹ chớ đắc ý vong hình, hắn rất khó nói tốt. Vâng thưa chủ nhân, chúng ta khẳng định sẽ cẩn thận, sẽ không cho người gây phiền toái. Nhưng sau Tư Vân Tư Vũ liền lặng lẽ rời xa bên này nhìn thấy Trịnh Nhất Thật không có chứng tới, liền hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Hướng Trạch Diệp vợ chồng há to mồm nhìn xem Hướng Kinh ngữ, một bộ hoàn toàn không khép được cái cầm bộ dáng, đơn giản tới nói chính là cùng gặp quỷ, hoàn toàn không phù hợp logic, hoàn toàn không theo bình thường kịch bản phát triển. Làm gì nhìn ta như vậy? Hướng Kinh ngữ bĩu môi nói, không biết nữ nhi. Không phải? Hướng Trạch Diệp ngạc nhiên nói, vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Chính là như vậy chuyện nha, Trịnh Nhất cảm thấy ta không an toàn liền bắt hai người đến xem ta, bất quá Tư Vũ Tư Vân. Tính toán rủ sao chính là thật phức tạp. Hướng khinh nữ đạo. Hướng Trạch Diệp kinh ngạc nói, cũng chính là Trịnh Nhất bên người ngoại trừ ngươi không có khác người nữ. Hắn mù a? Hướng khinh nữ? Hướng khinh nữ mẹ nàng. Nguyên Bản ở một bên suy nghĩ chính nhất, đột nhiên nghe được Hướng khinh nữ đang gọi hắn, "Trịnh Nhất cho ta mượn mấy phát lôi, ta đánh số lôi." Trịnh Nhất cảm giác chẳng hiểu ra sao, bất quá vẫn là ném đi mấy phát lôi cho Hướng khinh nữ, một loại không nhìn bất luận cái gì phòng nữ lôi, lại tuyệt đối phách không chết người cái chủ loại kia. Nhưng sau Hướng khinh nữ lại đem lôi giao cho mẹ nàng. Tận lực bồi tiếp hướng trạch diệp quỷ kia khóc sói chu tiếng kêu thảm thiết. Phát Giác đạo Trịnh Nhất lôi một mấy mắt, nơi xa vui sướng mưa tư vũ tư vân cũng là giật nảy mình. Sau đó nghe được kêu thảm lúc mới thở phào nhẹ nhõm, không phải nhằm vào các nàng liền đều dễ nói. Chính nhất. Hướng Vân Thiên. Nhìn xem cảnh tượng này, Trịnh Nhất hoàn toàn không biết hẳn là nôn thứ gì. Sau đó Trịnh Nhất lắc đầu, hắn hỏi Thủy Tinh Cầu nói, hiện tại nếu như khôi phục hoang dã thảo nguyên trận pháp khó a? Thủy Tinh Cầu tự tin nói, không khó, chỉ cần đại nhân ngóc ngắc ngón tay liền tốt. Thời gian quay lại, nhưng sau định hình, vài phút giải quyết chính nhất, ta nếu có thể dùng biện pháp này còn phải hỏi ngươi, tranh thủ thời gian cho ta điện báo thực tế, không phải cần ngươi làm gì, vậy cũng phải tìm trận pháp đại sư nha, ta chỗ này có càng mạnh càng bá đạo trận pháp, chỉ cần bọn hắn có thể bố trí ra, liền không có ta không bỏ ra nổi. thủy tinh cầu lời thể son sắt nói, trận pháp đại sư đi đâu tìm, nhất là bây giờ các tuyến khai chiến tình huống dưới tìm cũng khó khăn muốn chết, không chừng muốn tìm người đều đã chết xong. chính nhất đột nhiên nói, nếu không ta trực tiếp đem trận pháp tri thức cùng kinh nghiệm trực tiếp quán chú đến một người trong đầu, để hắn tốc thành trận pháp đại sư thủy tinh cầu, vậy còn không như đại nhân ngoắc ngoắc ngón tay đâu. Trời cao hoàng đế xa, Trịnh Nhất hoàn toàn không lo lắng dùng pháp tác xảy ra chuyện gì, nhưng là nơi này dù sao không phải chính hắn ở lại, hiện ra quá lớn thần tích không tốt đẹp gì chơi, mà lại không có kiến tạo quá trình ở đâu ra nhà cảm giác. Cho nên Trịnh Nhất vẫn là có ý định đem trùng kiến chuyện nơi đây, giao cho hướng Trạch Diệp vợ chồng cùng ngộ giác ngộ nhã bọn hắn. Nơi này nội bộ không gian cơ bản đều tại, chỉ cần bên ngoài đã sửa xong ý nguyên có thể trải qua trước kia đồng dạng thời gian. Nhìn thấy hướng Trạch Diệp bị đánh không sai biệt lắm, chính Nhất liền đến đến bên cạnh hắn nói, tiền bối, hỏi ngươi sự kiện a nơi này trận pháp phá hư nghiêm trọng như vậy ngươi có biện pháp chữa trị a hướng trạch diệp nhìn xem chính nhất hiện tại hắn miệng trong ngứa ra khói trắng hắn là muốn nói chuyện đều nói không nên lời chính nhất than nhẹ sau đó đưa tay hóa giải hắn một điểm đau sót vừa vận tại có thể nói chuyện vừa đau không muốn sống tiết điểm thật ác độc nha phát giác được trạng thái thân thể hướng trạch diệp không tự chủ được nói nhưng sau lại lập tức nói nơi này trận pháp đã triệt để phế đi căn bản là không có cách chữa trị nếu có trận pháp này cấu tạo đủ ta có lẽ có thể tái hiện trận pháp chính nhất kinh ngạc tiền bối là trận pháp đại sư Hướng Trạch Diệp lắc lắc đầu nói, ta không phải trận pháp đại sư, ta là trận pháp tông sư. Chính Nhất, Chính Nhất cảm thấy Hướng Vấn Thiên tuyệt bức cũng là theo hắn cha. Trịnh Nhất cũng không mất tích trực tiếp từ thủy tinh cầu nơi đó cầm cái siêu cấp bá đạo, siêu cấp trận pháp cường đại chuyển vận cho Hướng Trạch Diệp. Đang tiếp thụ xong trận pháp về sau, Hướng Trạch Diệp lại đột nhiên ở giữa an tĩnh. Trong mắt của hắn bộc lộ cái này khó có thể tưởng tượng kích động, hắn sững sờ nhìn xem Trịnh Nhất nói năng lộn xộn nói, đây là trận pháp, trận pháp giải dạng này, ta tu luyện thời gian ngắn, ngươi không thể gạt ta nha, ta nhìn như vậy đều cảm thấy đây là đầu đại đạo a. Trịnh Nhất mới lười quản nhiều như vậy, hắn nói thẳng, "Ngươi liền nói cho ta ngươi có thể hay không bố trí đi." "Có thể." Hướng Trạch Diệp chém đinh chặt sắt nói, "Cho ta một cái cường đại ngoại viện, ta cần vận dụng lực lượng cường đại, ta nhất định có thể bố trí ra trận pháp này." Nhân thủ là phân biệt không được, bất quá lực lượng vẫn phải có. Nói Trịnh Nhất liền vươn tay, nhưng sau một cú cường đại đến cực hạn lực lượng đang không ngừng bị áp xúc tại một viên quang cầu bên trong. Sau đó quang cầu chỉ còn lại pha lê cầu lớn như vậy, tiếp lấy cái này pha lê cầu liền phiêu phù ở hướng Trạch Diệp bên người. Trịnh Nhất lại nói, "Nơi này lực lượng đủ ngươi bố trí trận pháp." Bất quá ngoại trừ bố trí trận pháp ngươi không cách nào dùng nó làm chuyện khác, cho nên cố gắng làm cái trận pháp tông sư a, không đúng, là cố gắng siêu việt trận pháp tông sư đi. Cái kia Trịnh Tiểu Hữu, ta cũng không có gì tốt hồi báo ngươi, nếu không ta đem Lữ Nhi đưa. A. A. Bị xét đánh qua đi, hướng Trạch Diệp liền nằm trên mặt đất run rẩy, chỉ là co giật thời điểm khó tránh khỏi lại bị đánh, chính nhất liền nhìn hắn một chút một chút, bị đánh run rẩy đều đình chỉ. Tốt đánh mất nha. Vừa mới đều là hướng khinh ngữ mẹ nàng đánh cho, lần này Trịnh nhất thấy rõ ràng, là chính hướng khinh ngữ đánh cho. Bất quá nhìn xem nàng Trịnh Nhất luôn cảm giác nàng có chút ủy khuất. Ủy khuất? Nàng làm gì ủy khuất? Nhưng sau quỷ phủ thần trên lệch hạ Trịnh Nhất đi vào hướng Khinh Ngư bên người, Ôn nu cười nói, "Ngươi giận, ngươi giận." Trong chốc nhoáng này hướng Khinh Ngư phảng phất bị điện giật, cả người ngẩn người ở đó không thể động đậy. Chương 396: Thời gian đảo ngược. Hướng Khinh Ngư quay đầu nhìn về phía Trịnh Nhất, nàng cảm thấy đây là Trịnh Nhất nói với nàng Ôn nu nhất một câu, chỉ là câu nói này mới hai chữ, mà lại không có bất kỳ cái gì kỷ niệm ý nghĩa. Sừng suốt nửa ngày hướng Khinh Ngư mới tối đầu nói khẽ Luôn cảm giác ngươi hôm nay là lạ. Trịnh Nhất sững sở, hắn cũng cảm thấy bản thân hôm nay có chút chẳng hiểu ra sao, từ lúc nào bắt đầu? Thiên phú? Thiên phú cái gì tới? Trịnh Nhất kinh ngạc, ta có phải hay không quên cái gì rồi? Không đúng, khẳng định là quên cái gì, không được phải nghĩ biện pháp tìm trở về. Ngạch, ta vừa mới muốn làm gì? Tính toán mặc kệ. Nhưng sau Trịnh Nhất mở miệng đối hướng Khinh Ngữ nói, sao thế, ấn ngươi ý tứ này, ta hôm nay có phải hay không tới giờ uống thuốc rồi? Hướng Khinh Ngữ gật gật đầu, nhưng sau lại lắc đầu nói, không phải, ta không phải ý tứ kia. Trịnh Nhất lắc đầu cười khẽ, nhưng sau lại cho Hướng Khinh Ngữ đánh lôi. À, xem ai khó chịu liền bổ, Hôm nay cung cấp đặc biệt, hôm nào liền không có. Đúng, khác hướng trên người của ta ném, không phải ngươi xong. Nhìn xem Trịnh Nhất đi địa phương khác, Hướng Khinh Ngữ mẹ nàng tới gần Hướng Khinh Ngữ nói, các ngươi thật là bằng hữu bình thường à? Nương, hảo hảo, nương không ra ngươi nói giỡn. Hiện tại Trịnh Nhất một thân một mình đi vào hoang dã thảo nguyên chỗ sâu, trên đường hắn mở miệng hỏi thủy tinh cầu nói, có thể hay không nhìn thấy ta ký ức có phải hay không xảy ra chút vấn đề? Đại nhân, ta cũng không có loại này quyền hạ mà lại đại nhân đều không phát hiện được sự tình, ta khẳng định cũng không được, là xảy ra chuyện gì a? Thủy Tinh cầu hỏi. Trịnh Nhất lắc đầu, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái mà thôi, bất quá cũng không sao. Đúng. Còn nhớ rõ hoang dã Thảo Nguyên tầng thứ bảy không? Thủy Tinh cầu kinh ngạc nói, tầng thứ bảy không phải không tồn tại a? Đại nhân phát hiện. Trịnh Nhất cười nói, hì, hì, ta cảm thấy tầng thứ 7 khẳng định rất có ý tứ, ta là phát hiện nó tồn tại, nhưng là cũng không có đi vào xem xét, nói thế nào cũng muốn bình thường vào xem, dạng này mới có ý tứ. Đại nhân, ngươi nếu là thực lực mạnh. Vậy cái này gọi hào hứng, ngươi nếu là thực lực yếu, vậy cái này chính là làm." Thủy Tinh Cầu nói. "Thật đáng tiếc, ta thuộc về cái trước, thế giới này liền không có mấy nơi là ta không thể liên quan đến." Trịnh Nhất Tự tin nói. Mặc dù bây giờ hắn là danh phủ kỳ thực chủ thể, nhưng là hắn cũng không dám đánh cược nói chỗ nào đều đi. Tỷ Như tính mịch dây núi hạ cái kia thủy nguyên chi hải hắn không có nắm chắc đi, bởi vì đến bây giờ hắn lợi dụng pháp tắc ý chí thăm dò nơi đó nhiều lần. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối cái gì đều không phát hiện được. Nói cách khác tại cái này nhìn như tại nắm giữ bên trong thế giới Kỳ thật chắc chắn sẽ có không vì trời biết địa phương. Lúc này Trình Nhất đi vào tầng thứ 6 ban đầu tầng thứ sáu căn bản là hoang vu khô bại thảo nguyên. Trải qua trong khoảng thời gian này quản lý, nơi này cũng coi như bình thường thảo nguyên. Ở chỗ này không có gì tương đối xuất chúng chỗ đặc biệt, cho nên đến giờ không ai có thể ở chỗ này tìm tới tầng thứ bảy, chính là có thể trưởng không toàn bộ hoang dã thảo nguyên Trần Vạn Quyến cũng tìm không thấy. Đại nhân, nơi này thật sự có tầng thứ 7A bằng vào ta lục soát năng lực, không có lý do một điểm dấu vết để lại đều không phát hiện được. Thủy Tinh câu hỏi, Trình Nhất cười nói. Nơi này không có tầng thứ 7, cho nên không ai có thể tìm tới tầng thứ 7. Thủy Tinh Cầu. Sau đó Trịnh Nhất nói tiếp, chuẩn xác mà nói, tầng thứ 7 tồn tại trước kia, cho nên không có bất kỳ cái gì cửa vào, cũng không có bất kỳ cái gì dấu vết để hậu nhân phát giác. Trịnh Nhất hỏi, biết vì cái gì ta muốn một người đến a? Thủy Tinh Cầu hoảng sợ nói, đại nhân muốn tiến hành thời gian quay lại. Thế nhưng là đại nhân, vật chất quay lại cùng không gian thời gian quay lại hoàn toàn không phải một mã sự tình. Thật không có sự tình sao? Trịnh Nhất tức giận nói, ta muốn về ngược dòng chỉ là tràng cảnh, cũng không phải chân thực thời không mà lại ta chỉ là để cho mình dung nhập vào tràng cảnh bên trong, để cho mình tự mình tiến vào tầng thứ bảy, lấy ngôi thứ ba đi xem một chút kia tầng thứ bảy mà thôi. Không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Nếu như là người khác thông qua thời gian quay lại kết nối quá khứ ngược lại là không có gì, thế nhưng là đại nhân ngươi, thủy tinh cầu nói ra, ta sợ đại nhân trở về một khi bị tiền tám đại nhân phát giác, rất dễ dàng bị một bàn tay chụp chết. Chính nhất, nói thế nào hắn cũng là một cái thiên đạo, cũng không trở thành một bàn tay chụp chết ta, nói thế nào cũng hẳn là hai bàn tay đi. Bất quá giảng lời trong lòng đối mặt tiền tám toàn lực một trường, Trịnh nhất cảm thấy hai đến hoảng, có vẻ như thực sẽ trực tiếp bị trục chết. Chỉ là hắn cũng không phải thật trở về, chẳng qua là khi làm người đứng xem nhìn xem hình ảnh mà thôi, làm sao lại bị tiền tám phát giác? Lấy lại bình tĩnh về sau, chính nhất liền bước vào thời gian lưu sông bên trong. Nhưng sau tầng thứ sáu cảnh cảnh bắt đầu điên cuồng biến hóa, thời gian dòng sông như là bạo động, điên cuồng lui lại. Chính nhất ánh mắt một mực dừng lại tại tầng thứ sáu, chỉ cần có tầng thứ bảy lối vào xuất hiện, chính nhất liền sẽ đình chỉ thời gian quay lại. Lúc này thủy tinh cầu khóc tăng nói, đại nhân. Đã nói xong chỉ nhìn chẳng cảnh, ngươi làm gì tự mình bước vào thời gian lưu trong sông, mặc dù không phải tự mình trở về, thế nhưng là cái này cùng ngươi nói người đứng xem chênh lệch rất tốt đẹp tha thật sẽ chết tại tiền tám đại nhân thủ hạ. Trịnh nhất thở dài, không có cách, căn cứ quan sát tầng thứ 7 nhất định phải tiến vào, cho nên chỉ có thể khai thác loại này hư ảo lại chân thực trạng thái, không phải chỉ có thể nhìn thấy cửa vào, tiến không đến tầng thứ 7, yên tâm đi, nếu quả như thật bị phát ra được, ta sẽ trước tiên rời đi, mà lại ta sẽ nghĩ biện pháp thay vào thân phận, bình tĩnh bình tĩnh. Thủy Tinh cầu nói, thật hy vọng cái kia thời gian bị động tay chân. Chỉ cần quay lại thất bại chúng ta liền an toàn. Lúc này mắt cá chết mở miệng nói, ta có loại dự cảm bất tường, lại nói chúng ta nếu là chết có cơ hội sống tới a. Không có hy vọng, thủy tinh cầu nói, tiền tám đại nhân là không thể nào cho người khác lưu lại phục sinh cơ hội. Không biết vì cái gì, ta rất tán đồng người nói câu nói này. Mắt cá chết đạo, chính nhất, ta nói ta có thể là quan điểm a, không đánh được liền chịu một trường, không đến mức sẽ chết a, mà lại ta thân là 808 thiên tiên thiên đạo, hắn làm sao cũng phải nhận ra đi, hạ tử thủ cũng không về phân đi. Bốn mắt, ngươi không hiểu thời gian huyền bí. Ngươi quay lại không phải chân chính thời không, ngươi chỉ là vì đi qua nhìn một chút lịch sử mà thôi, cho nên toàn bộ lịch sử đều sẽ hiện ra chương trình hóa. Biết cái gì là chương trình hóa Chính là nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, không có ân tình cùng ngươi giảng. Mắt cá chết không chút khách khí nói. Chính nhất, mặc kệ, cũng đã gần đến, ta không có khả năng từ bỏ, các ngươi đều an tĩnh điểm, bị phát hiện khác luôn luôn vấn đề của ta, không muốn chết cũng đừng phản bác. Thủy tinh cầu, mắt cá chết. Rất nhanh chỉnh nhất rốt cục thấy được tầng thứ bảy lối vào, nhưng sau chấn áp dừng lại quay lại, bắt đầu bước vào cái thời không này. Tại bước vào một cái mắt, Trịnh Nhất liền cảm nhận được kinh khủng vô biên ý chí. Cái này ý chí phía dưới, đơn giản có thể nghiền nát hết thảy. Giờ khắc này Trịnh Nhất có một loại lập tức chạy trở về xúc động, đây chính là tiền tám ý chí, đừng nói toàn lực một trường, chính là không cần toàn lực, Trịnh Nhất cũng không thấy được bản thân có thể chạy trốn. Chương 397, đúng là tiên đoán. Sợ chưa, túng đi, gọi ngươi sang bậy, quả thực không muốn sống, còn có ngươi lựa chọn thân phận đến cùng là cái gì? Tại sao ta cảm giác thị giác không đúng? Thủy Tinh Cầu nói rằng, chính Nhất cũng là một mặt ngộp bước. Hắn cũng cảm giác không đúng lắm. Khởi điểm hắn là muốn bám vào người kia trên người, thế nhưng nơi này căn bản không có bất kỳ ai, vì lẽ đó có vẻ như tùy cơ bám thân, hơn nữa nên khả năng vẫn là một viên thảo. Chính nhất, đại nhân, ngươi cũng thật là hội chọn. Cái kia cái gì, một điểm chi tiết nhỏ mà thôi, không muốn quá để ý. Tầng thứ 7 môn đã mở ra, chúng ta vào xem một chút đi. Nói Trịnh Nhất liền nhấc chân, ở nhấc chân trước Trịnh Nhất đầu tiên trước tiên cần phải đem căn nổ ra, hiện tại hắn căn chính là hắn chân. Rất đáng tiếc, đối mặt tiền tám ý chí, Chính Nhất không dám sử dụng bất kỳ thần lực gì. Vì lẽ đó hắn có thể dùng manh mối đầy địa trên, mạnh mẽ đem dễ cõi nhổ ra. Sau nửa ngày trịnh nhất mới từ trên mặt đất đi ra, là một gốc cây thảo thực sự quá cực khổ, đặc biệt là dòng độc đinh thời điểm, hơn nữa liền cái hỗ trợ người đều không có. Lúc này Thủy Tinh cầu nói, đại nhân, không phải ta không giúp người, vào lúc này ta chính là đi ra đều sẽ bị tiền tám đại nhân phát hiện, ngươi khẳng định còn không muốn chết đi. Trịnh nhất, không để ý tới Thủy Tinh cầu trịnh nhất bước mấy chân đi vào tầng thứ 7 lối vào. Làm tiến vào tầng thứ 7 thời điểm Trịnh Nhất nhìn thấy vẫn là một phiến xanh mượt thảo nguyên, nơi này cùng 6 tầng quả thực là giống như lúc. Có vẻ như nơi này vẫn như cũ chẳng có cái gì cả. Trịnh Nhất không khỏi nói rằng, không có chúng ta liền mau chóng rời đi đi, ở này ý chí dưới ta luôn cảm giác thầm đến hoảng. Mắt cá chết nói rằng, Trịnh Nhất nói rằng, đừng nóng nội, tuy rằng tiền tám dưới đáy rất nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần chúng ta không làm chút gì, vẫn là không thành vấn đề, hơn nữa tầng thứ bảy tồn tại thời gian phi thường ngắn, hầu như chỉ có một canh giờ, nói thế nào cũng phải nhìn đến nó biến mất mới thôi. Thủy tinh cầu tuyệt vọng nói, đại nhân Ngươi đến cùng là làm gì bắt lấy tin tức này, vô số năm trước một canh giờ biến hóa ngươi đều biết, hơn nữa, ngươi làm gì xác định nơi này không phải là bởi vì không ổn định mà tan vỡ tụt xuống. Nhắc tới cũng kỳ quái, tầng thứ 6 bên trong này vô số năm qua liền đã xảy ra này một chẳng không gian dị biến, vì lẽ đó cái tin này vẫn để lại đây, ta liền nhìn liếc mắt liền phát hiện nha. Trịnh nhất tiếp tục nói, có điều có một chút ngươi nói đúng, nơi này không gian chính là không ổn định, tầng thứ 7 sở dị sụp xuống, chính là thuộc về không gian không ổn định mà dẫn đến tự nhiên sụp xuống. Ý nghĩa đây, ý nghĩa ở đâu? Những người này ăn no rừng mỡ. Thủy tinh cầu đối vẫn như cũ ở vào tiền tám ý chí dưới, hoán niệm rất lớn. Sư phụ, tầng thứ 7 thật sự có tồn tại cần phải sao? Hơn nữa tình huống bây giờ nguy cấp, không có chế tạo tầng thứ 7 cần phải đi. Đột nhiên truyền đến âm thanh kinh đến chính nhất. Những người này đi ra thực sự là nhanh, vì không bị phát hiện, chính nhất lập tức trốn qua một bên trang nổi lên cỏ nhỏ. Này nếu như bị phát hiện nhất định sẽ bị tiền tám nhận ra được, đến thời điểm liền triệt để xong đời, có điều mới vừa âm thanh trịnh nhất làm gì nghe có chút quen tai nha sau đó trịnh nhất liền nhìn thấy có bốn người xuất hiện ở tầng thứ bảy bên trong để trịnh nhất kinh ngạc chính là bốn người này trịnh nhất lại toàn bộ nhận thức cầm đầu là ban đầu tiên đế cũng chính là lúc trước đánh nổ liệt diễm chi viêm vị kia mà đi theo phía sau hắn chính là ba người hai nam một nữ một là sau đó tiên đế là tiền mới vừa chính là hắn mở miệng nói chuyện còn có một lệnh trịnh nhất ấn tượng rất sâu hắn chính là dùng mệnh bảo vệ thần thụ vị kia người quản lý đến hiện tại trịnh nhất cũng không biết cái này người đến cùng tên gọi là gì cho tới cái tên nữ rất để trịnh nhất bất ngờ nàng lại chính là trầm luân mê lâm xuất hiện vị kia Lúc này Tiên đế không nói thêm gì, hắn nhìn mình ba vị đệ tử thở dài nói, tương lai của chúng ta cơ bản khó thoát diệt vong, thế nhưng trong bóng tối có người đang giúp chúng ta, để chúng ta có một chút hy vọng sống, cùng một khả năng nhỏ nhoi. Cái kia tương lai thần thụ nhân viên quản lý mở miệng nói, người sư phụ kia thành lập tầng thứ 7 là vì cái gì? Vì, thừa nhận hắn, đem tiên tộc triệt triệt để để giao ở trong tay của hắn, để hắn trưởng khống tất cả, ta tiên tộc thậm chí toàn bộ tiên giới duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiên đế nhiên nói. Nghe được hai câu này, chính nhất trong lòng liền buốc lên hai chữ, "Nang thảo". Thời khắc này Trịnh Nhất phát hiện hắn đậu ma trung kế, có người đang cố ý dẫn hắn đến, vì chính là nghe mấy người xả con bê. Cái tiên nữ đạo nghi ngờ nói, sư phụ ngươi nói chính là cái gì? Hắn là ai? Tại sao muốn đem tiên tộc giao cho hắn? Cái nào ngài đây? Tiên đế lắc lắc đầu nói, không cần lo hắn là ai, cũng không phải biết hắn là người nào, không quan tâm các ngươi còn có thể hay không thể tồn tại cựu viễn ký ức, nhưng nhất định không nên quên sư phụ nói, nhớ kỹ hắn thừa nhận hắn, ta tướng tin các ngươi khẳng định có thể làm ra lựa chọn chính xác. La Thiên mở miệng nói, sư phụ, ngài ngươi nhìn thấy gì? Tiên đế lại là lúc đầu, sau đó không có dấu hiệu nào quỳ xuống. Nay một quỳ sợ rồi La Thiên ba người, càng sợ rồi chính nhất. Bởi vì không biết có phải là trùng hợp, Tiên đế lại chính Vương Vương quỳ ở trước mặt của hắn. Hiện tại Trịnh Nhất xác định, tầng thứ 7 chính là cái khanh, đợi nhiều như vậy năm chính là đang chờ hắn nhảy vào đi. Có điều đến cùng là ai lợi hại như vậy, lại có thể tính tới hắn hội đi tới nơi này tầng thứ bảy. Tiên đoán đồ chơi này thật mẫu thân nó khó có thể cân nhắc. La Thiên bọn họ hỏi nói, "Sư phụ ngươi đang làm gì thế?" Lúc này Tiên đế quay về Trịnh Nhất gõ rơi xuống đầu, thành cần nói thỉnh cầu các hạ tiếp nhận tiên giới, mặc kệ thành bại ta tiên giới không oán không hối hận. Thủy Tinh câu hỏi, ngươi bị hắn phát hiện. Trịnh Nhất lắc đầu, hắn hiện tại nằm ở bán chân thực bán hư huyễn trạng thái, chỉ cần hắn không ngưng tụ chân thực hắn chính là hư huyễn. Nếu như tiên đế thật sự nhận ra được hắn, như vậy tiền tám càng không thể không phát hiện được hắn. Tuy rằng chỉ là lịch sử hình ảnh thế, nhưng tiền tám vẫn là cường không ở bên. Xem ra đại nhân bị mưu hại thật thê thảm nha, lại đến vị trí đều bị mưu hại đến, tiên tộc người chính là có cái kia kinh đạo thiên một phần chống đỡ, cũng không thể như thế nghịch thiên đi. Dù sao hiện tại chấp trưởng thế giới nhưng là tiền tám đại nhân đối phương muốn toán thiên đạo tuyệt đối sẽ bị tiền tám đại nhân một cái tát đập chết. Trừ phi thủy tinh cầu nhìn một chút Trịnh nhất không có lại mở miệng. Trừ phi được tiền tám ngầm đồng ý đúng không? Hoặc là chính là tiền tám trong bóng tối bang thiên giới càng trực tiếp điểm chính là tiền tám nói cho tiên đế làm thế nào. Trịnh nhất tức giận nói, không phải không có đơn giản như vậy, mắt cá chết nói tương lai tồn tại vô số biến số, giống như vậy chính xác tiên đoán ra vị trí quả thực là khó hơn thêm nam, chớ nói chi là toán ra không tồn tại mệnh lý đạo vị trí. Muốn tiên đoán ra Thiên đạo xuất hiện ở đây, so với tiên đoán ai muốn đổ thiên khó khăn không biết bao nhiêu lần. Mắt cá chết nói rằng, có ý gì? Trịnh Nhất Kinh ngạc nói, hợp này thật sự chỉ là trùng hợp. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tiên đế lại mở miệng, trong tương lai một ngày nào đó các hạ phải nhận được đáp án, từ tiên tộc nhân thân trên được. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. 4 tiểu thuyết võng điện thoại di động bản xem linh. Chương 398, Vành chương. Vệ liệu, thời khắc này chính là Trịnh Nhất đều có chút hoài nghi cái này Tiên đế có thể nhìn thấy hắn liên bọn họ bây giờ đối với chuyện nội dung đều có thể đoán được, đây chính là tiên đoán cũng không mang theo như thế khoa chương đi. Sau đó nằm ở hư Huyễn trịnh Nhất quay về Tiên Đế, ở trong lòng hỏi, đến, ngươi có gan đón thêm ta một câu? Ngươi liền nói từ nay về sau Hoang Giá Thảo Nguyên liền là của ta rồi. Sau đó Hoang Giá Thảo Nguyên chính là dùng để chăn dê cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần nói ra câu nói này, ta sẽ tin ngươi ta. Tiên giới từ nay về sau ta cháo. Sau đó Trịnh Nhất mới vừa nói xong không bao lâu Tiên Đế liền mở miệng, hắn cung kính nói, từ nay về sau Hoang Giá Thảo Nguyên chính là các hạ sau đó hoang dã thảo nguyên chính là dùng để chăn dê cũng không có vấn đề gì tiên giới liền xin nhờ các hạ rồi chính nhất thủy tinh cầu mắt cá chết chính nhất có câu mở mở tớ không biết có nên nói hay không thủy tinh cầu nói đại nhân trong này khẳng định có vấn đề tiên đoán tuyệt đối không mang theo như vậy này không phải tiên đoán phảng phất có người thời gian sử dụng quang truy tới đây đem đại nhân tất cả nhìn ở trong mắt sau đó nói cho này tiên đế ý tứ chính là nói cuối cùng vẫn là tiền tám đúng tay không đúng khẳng định không đúng hắn làm sao có khả năng biết ta đang suy nghĩ gì hơn nữa tìm hiểu là rất khó thành lập, đó chỉ là một loại đại phương hướng tính toán, đối với cá nhân phương thức này còn không bằng tiên đoán. trịnh nhất lắc đầu nói rằng, tổng sẽ không thật có cái gì người người tiên, toán đi ra nói câu nói này có thể vì là tiên giới mang đến hy vọng chứ. mắt cá chết khiếp đạp nói, chuyện này làm sao để ta cảm giác quái khủng bố. trịnh nhất lấy lại bình tĩnh nói, đừng có đoán mò, trong này khẳng định có vấn đề. hơn nữa tiên đế mới vừa không phải nói, tương lai ta có thể được đáp án, hơn nữa còn là từ tiên tộc người nơi đó được. có điều câu nói này có phải là cho thấy tiên tộc người cuối cùng được cứu trợ? Không thể, thủy tinh cầu nói, hắn đều không nói tới đến phương thức, hơn nữa vạn nhất câu nói này chỉ là ở giao động đại nhân giúp hắn đây, như vậy băng vẫn là không rút. Trịnh Nhất hỏi, đại nhân, từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay ở giúp, thủy tinh cầu nói, hiện tại ngươi nên cân nhắc cháo vẫn là không cháo. Trịnh Nhất, quên đi, ta sẽ chờ xem đáp án đi, có đáp án liền cháo, không đáp án sắp xếp xong bọn họ, liền để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Mắt cá chết khinh bị nói, nói ngươi đã cứu ra tiên tộc người tử. Trịnh Nhất, sau đó Trịnh Nhất vẫn như cũ nhìn trước mắt bốn người. Hắn muốn nhìn một chút những người này còn có cái gì không biết phát triển. Thế nhưng mai đến tận cuối cùng tầng thứ 7 phá nát, chính nhất cũng không thấy tiên đế nói thêm câu nữa. Tuy ý ba người bên cạnh nói thế nào làm gì hỏi, tiên đế chính là yên lặng quỳ gối trịnh nhất trước mặt. Cuối cùng trịnh nhất thở dài, ta đáp lại. Trịnh nhất không có nói ra, bởi vì chính là nói rồi cũng vô dụng, bọn họ lại không thể thật sự nghe được, trừ phi trịnh nhất chân chính vượt qua thời gian dòng sông, bước vào mảnh này hoàn chỉnh thế giới bên trong. Thế nhưng như vậy không thể nghi ngờ chính là hiểm mệnh quá giải Theo tầng thứ bảy sụt xuống, thời gian cũng đang không ngừng tiêu tan mai đến tận chỉnh nhất trở lại trước mặt thời không. hô trở về trong nháy mắt thủy tinh cầu cùng mắt cá chết đều thở phào nhẹ nhõm. đây giống như là mệnh là kiếm về bình thường. trở về trong nháy mắt chỉnh nhất đột nhiên hỏi lại nói ta chiếm được mấy người thừa nhận. la thiên có đi vị kia nhân viên quản lý nên cũng có đi có vẻ như trầm luân mê lâm cái kia nữa còn không thừa nhận quá đi. thủy tinh cầu suy nghĩ một chút nói hẳn là như vậy vậy đại nhân muốn đi tìm nàng sao làm cho nàng thừa nhận ngươi. phí lời ta còn muốn biết đến cùng là ai ở sau lưng dọa trò cái kia nữa nếu như không chịu thừa nhận như vậy liền đánh tới tàn cũng phải nhường nàng thừa nhận. Trịnh Nhất nói, Thủy Tinh Cầu, mắt cá chết, đúng rồi, tìm bòi dưới nhìn trầm luân mê lâm gần nhất hội ở nơi nào xuất hiện, ta đem pháp tắc cho ngươi mượn dùng, đừng nói ngươi coi không ra, thiên nhiên ra đa đều cho ngươi. chút chuyện nhỏ này nếu như làm không được, ngươi là có thể về hưu. Trịnh Nhất nói rằng, Thủy Tinh Cầu, kỳ thực lấy Trịnh Nhất năng lực, chính mình là có thể tra được, nhưng mà Thủy Tinh Cầu làm trợ lý, chính là dùng để sai khiến. Lúc này Trịnh Nhất đột nhiên lăng đến, lại nói nơi này đã thuộc về ta chứ ta hiện tại tính được là hoang dã thảo nguyên chân chính người chứ, la đại nhân nói chuẩn xác, ở ba vạn năm trước ngươi cũng đã là hoang dã thảo nguyên chủ nhân, chỉ là vẫn đợi được hiện tại ngươi mới chính thức tiếp nhận hoang dã thảo nguyên. thủy tinh cầu nghiêm mặt nói, thực sự là cảm giác kỳ quái, không biết tại sao, chính nhất chính là cảm giác rất quái lạ, chính mình rõ ràng là bị người mưu hại, thế nhưng bất ngờ nhưng không có quá đại phản cảm. ồ, đại nhân những này chiến dịch rất kỳ quái nha. liên tiếp trên pháp tắc vong thủy tinh cầu đột nhiên lên tiếng nói, chính nhất tức giận nói, khắc cả kinh đập một cái, ta ra tay rồi có thể bình thường sao? an tâm tìm được ngươi rồi trầm luân mê lông. Đại nhân, ngươi này xem như là công nhân phạm điều lệ sao? Đúng vậy, làm gì? Thủy Tinh Cầu. Trịnh Nhất tan ủi, yên tâm đi, chúng ta bị phong này, tuy rằng không biết cục quản lý những người kia có thể hay không nhìn thấy, nhưng nhìn đến cũng không đáng kể, bọn họ quản đến chúng ta sao? Có loại phách ta nha, có loại ghi lại nha, ta muốn chúng ta tại chỗ cho bọn họ quỷ. Thủy Tinh Cầu cùng mắt cá chết một mặt sợ hãi nhìn Trịnh Nhất, bành trướng tuyệt đối là bành trướng. Muốn chết tiết tấu nha, này không thể nói lời đi. Thiên đạo cục quản lý bên trong Đạo Thiên một mặt tâm trầm, ngay ở mới vừa toàn bộ cục quản lý đều ở phát lại một câu nói, bọn họ quản đến chúng ta sao? Có loại phép ta nha, có loại ghi lại nha, ta muốn chúng ta tại chỗ cho bọn họ quỷ. Thân là cục quản lý một thành viên, chỉ cần nhằm vào cục quản lý chuyện đều sẽ ngay lập tức bị bắt lấy, đặc biệt là kêu gào, không chỉ chỉ là bắt giữ, còn có thể ngay lập tức bị công khai truyền phát tin, truyền phát tin phạm vi là cục quản lý danh nghĩa chư Thiên Viên trước. Sau đó ở dây tiếp theo các ngày ngày đạo, toàn bộ cũng nghe được câu này kêu gào, hơn nữa lại một lần phát lại ba lần, mà mới vừa kêu gào xong chính nhất. Không nghi ngờ chút nào cũng nghe được chính mình kêu gào âm thanh. Bọn họ quản đến chúng ta sao? Có loại phách ta nha, có loại ghi lại nha, ta muốn chúng ta tại chỗ cho bọn họ quỷ. Trịnh Nhất trong đầu không ngừng mà chiếu lại câu nói này. Trịnh Nhất mộng ngắc nói, cái kia cái gì, chuyện gì thế này? Các ngươi cho ta ghi âm. Thủy Tinh cầu khóc ta nói, đại nhân, âm thanh khởi nguồn cục quản lý. Ngươi chẳng lẽ không biết kêu gào cục quản lý kết cục rất nghiêm trọng sao? Trịnh Nhất, ta không biết nha, ta là thật không biết nha. Cái kia cái gì còn có bổ cứu à? Ta xin lỗi được không? Ta cho bọn họ quỳ hành không? Thủy Tinh Cầu, ta không biết nha, ta thật không nộ có thấy ai sẽ hung hăng đến cùng cục quản lý tiêu gạo. Đại nhân, ngươi tuyệt đối là cổ kim người số 1. Chính nhất. Thời khắc này mộng bức tuyệt đối không chỉ chính nhất, toàn bộ cục quản lý, toàn bộ thiên đạo quần thể đều ở mộng bức qua đi, xôi trào. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. Bốn tiểu thuyết vòng điện thoại di động bản xem linh. Chương 399, lớn lên làm hòa thượng. ID 1470 thiên, thiên đạo mật tấn, không mang hóa, phát hướng về thiên đạo văng tần công cộng, các ngươi có nghe không? Có nghe không? Trời ạ, đến cùng là ai, đến cùng là ai? ID 2.580 thiên, thiên đạo mật tấn, không ma hóa, phát hướng về thiên đạo băng tần công cộng, lại nói người này là cái nào bộ ngành, sẽ không là chúng ta bộ ngành chứ? chuyện này quả là chính là đại tin tức. ID 112.233 thiên, thiên đạo mật tấn, không ma hóa, phát hướng về thiên đạo băng tần công cộng, ta cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, khả năng là ta đoán sai đi, hắn hẳn là sẽ không lớn lối như vậy. ID 999 thiên, thiên đạo mật tấn, không ma hóa, phát hướng về thiên đạo băng tần công cộng. Ta tới cho các ngươi phổ cập khoa học một hồi, lần này còn đúng là chúng ta bộ ngành, hơn nữa nghe nói là mới nhậm chức thiên đạo. ID 112.233 thiên, thiên đạo mật tấn, không mang hóa, phát hướng về thiên đạo băng tần công cộng, sẽ không đúng là hàng chứ. ID 1470 thiên, thiên đạo mật tấn, không mang hóa, phát hướng về thiên đạo băng tần công cộng, là ai nhỉ? Lại nói mới tới không nên ổ sao, như thế hung hăng kêu gạo, thấy thế nào đều là cái kẻ già đời, cũng không đúng, kẻ già đời cũng không đến nỗi như thế xuẩn, xác thực tượng cái mới tới. ID 999 thiên, nói chung lần này cục quản lý là xác thực rất tức giận, thế nhưng có vẻ như đến hiện tại đều không có hành động. ID 2.580 tiền sẽ không thật sự không làm gì được hẳn chứ. nhìn những ngày tán gấu, Trịnh Nhất là thật không biết có muốn hay không xen mồn hỏi một câu. đắc tội cục quản lý sẽ là cái kết cục gì? Đại nhân, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Thủy Tinh cầu hỏi. nay không phải còn không giới thông cáo sao? Không đội không đội, lại nói khoảng thời gian này hẳn là an toàn, hơn nữa không chắc ta liền chết ở chỗ này mặt, đến thời điểm liền không có vấn đề gì. Thủy Tinh cầu cảm giác Trịnh Nhất này tự mình an ủi phương thức có vẻ như không đúng chỗ nào nha, lại nói thân phận của ta sẽ không bại lộ chứ, cái kia đến thời điểm ta còn làm gì ở cục quản lý huấn? Trịnh Nhất đột nhiên lo lắng nói, thủy tinh cầu thở dài nói, đại nhân, ngươi mới vừa không phải nói sao? Không chắc ngươi liền chết ở chỗ này mặt, vì lẽ đó không cần như thế xoắn xuýt thân phận bạo không bại lộ. Ngươi nói có muốn hay không gọi điện thoại cho đạo tiên? Ta cảm thấy ta có thể cố gắng giải thích. Cuối cùng Trịnh Nhất cũng không dám đi tìm được tiền, hắn hiện tại chỉ hy vọng phong thiên có thể ra sức điểm. Có điều hắn chẳng thể nghĩ tới cục quản lý lại như thế biến thái. Còn chuyên môn lấy ra tán gẫu ghi chép, lấy ra thì thôi còn cái quái gì vậy hẹp hòi như vậy. Đường đường một đại giới quản lý tổ chức, lại hẹp hòi đến với hắn một nho nhỏ thiên đạo như thế tích cực. Lúc này Thủy Tinh Cầu đột nhiên nói, "Đại nhân, không biết có phải ảo giác hay không, ta cảm giác thế giới bên ngoài có vô số pháo đài nhắm ngay chúng ta, chỉ cần chúng ta vừa ra đi, liền muốn đối mặt chủ nghĩa nhân đạo an ủi." "Ha ha, Trịnh Nhất lung túng cười nói, "Ảo giác, khẳng định đều là ảo giác, chúng ta đừng động chuyện này, vẫn là cố gắng xử lý tốt dưới tay phiền phức đi." Thủy Tinh Cầu, mắt cá chết cũng không lâu lắm trịnh nhất liền mạnh mẽ đem chuyện này đè xuống, thế nhưng hắn cũng không dám nữa nhắc lên cục quản lý. chỉ là để trịnh nhất lưu ý chính là, thất dạ tiểu hy có thể hay không cũng nghe được mới vừa, nếu như nghe được vậy thì mất mặt ném quá độ, hẳn là sẽ không nghe được, dù sao bọn họ cũng không phải trực thuộc cục quản lý, tuy rằng có quả đường, thế nhưng các nàng dù sao cũng là trực thuộc đại nhân danh nghĩa, mà cục quản lý phát lại là nhằm vào trực thuộc. thủy tinh cầu nói rằng, nếu như là như vậy trịnh nhất cũng là an tâm. không bao lâu sau khi trịnh nhất liền làm lại trở lại thần thụ bên cạnh lúc này chung quanh đây vẫn như cũ chỉ có hướng vấn thiên mấy người bọn hắn hướng về trạch diệp mang theo từng cái từng cái nhàn dỗi người không ngừng mà ở đây xây dựng trận pháp hạt nhân thất giả cùng hướng vấn thiên vẫn như cũ đánh liên tục hướng khinh ngự thì lại đi theo hắn cha bên người, nhìn trận pháp này một mặt một bước. lúc này cùng đang quan sát trận pháp nội nhã hỏi hướng khinh ngự nói khinh ngự tỷ tại sao về phía trước đối theo sư phụ như thế ngắn liền lợi hại như vậy mà tu vi của ngươi thật giống một điểm đều không tăng lên có phải là sư phụ bất công hướng khinh ngữ gật gù đối sư phụ ngươi bất công một ít đồ đều không dạy ta Vào lúc này Tư Vũ Tư Vân cũng tắt xong phong trở về, các nàng một mực cung kính đi tới hướng Khinh ngữ bên cạnh nói: "Chủ nhân, có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ không?" Hướng Khinh ngữ sửng sốt một chút nói: "À, không cần, nơi này rất an toàn, các ngươi khắp nơi đi dạo tùy tiện vui đùa một chút là tốt rồi." Sau đó Tư Vũ Tư Vân không theo tiếng đi theo hướng Khinh ngữ mặt sau, đùa giỡn, thân là hầu gái còn có thể như thế tùy tiện chơi. Lại chơi tiếp có còn hay không mệnh cũng không biết, hơn nữa bất tận trách hầu gái dùng tới làm chi? Còn không bằng thay đổi. Mà ở một bên mộ nhã, Lữu lười nói: "Khinh Ngữ tỷ, Ngươi là các nàng chủ nhân? A, cái này nói rất dài dòng." Hướng Khinh Ngữ bất đắc dĩ nói, "Ta đột nhiên cảm thấy Khinh Ngữ tỷ tu tại sao không có chút nào trọng yếu." Lộ Nhã nhìn Tư Vũ Tư Vân lăng nói, "Hai cái chi cao hầu gái, chuyện này quả thật khiến người ta không dám tưởng tượng. Toàn bộ hàng vũ đều không có thể sánh vai hướng Khinh Ngữ người đi." "Hướng Khinh Ngữ, ngươi nếu như muốn, có thể tìm hắn chào hai cái, hoặc là vẫn là quên đi, loại này vô căn cứ sự vẫn là khác làm. Vẫn là nói một chút ngươi trong bụng hài tử đi, chờ hắn đi ra các ngươi thật nếu để cho hắn làm hòa thượng." Có thể hay không không tốt lắm." "Rất tốt." Ngộ Nhã cười nói, "Sư Minh không thể làm thành hòa thượng, liền để chúng ta Hải Tử làm tốt rồi, như vậy liền không tiếc thoái." Nghe nói như thế Trịnh Nhất tại chỗ liền say rồi, coi đời này còn có như vậy cha mẹ, còn chưa có đi ra liền dự định làm cho Hải Tử xuất ra. Vạn Nhất tiểu Hải Tử không nghĩ ra ra đây, vạn nhất hắn chính là cùng Phật vô duyên đây. Chuyện này quả thật chính là mù làm. "Ai, sư phụ, sư phụ, bên này bên này." Nhìn thấy Trịnh Nhất Ngộ Nhã lớn tiếng kêu lên. Trịnh Nhất bất đắc dĩ đi tới, cũng theo nhìn về phía Trạch Diệp làm cái kia trận pháp hạt nhân. Sư phụ, nơi này cải sau tầng thứ nhất còn mở ra không? Nộ nhá hỏi. Dù sao lần này chiến tranh nguyên bản là có thể nhiều kiên trì một hồi, thế nhưng tầng thứ nhất mở ra mang ý nghĩa không thời gian mở ra kết giới, do đó thiếu một tầng phòng hộ. Trịnh Nhất gật đầu nói, có thể, đổi xong còn như trước kia như thế, còn có chính là chỗ này từ giờ trở đi triệt để là sư phụ người ta, vì lẽ đó các ngươi muốn làm sao ở bên trong cải tạo liền làm gì cải tạo, khác ngủ cải là được. Có thể ở đây nắp Phật đường không? Nộ nhá hỏi. Trịnh Nhất hỏi, nắp làm gì? Bọn họ dám đi vào sao? dám ở chỗ này khai quan sao? dám ở chỗ này hiển linh sao? nội cho rằng nội nhã này không phải bắt nạt người mà phật ở khắp mọi nơi có được hay không? bất quá bọn hắn cũng phản bác không được chính nhất dù sao đây là sự thực từ mọi phương diện biết được bọn họ cũng rõ ràng chính nhất tuyệt đối không phải người bình thường vậy thì che ở tầng thứ nhất chứ hoặc là hai ba tầng cũng được ngược lại cái kia ba tầng đều không phải tuyệt đối đóng kín hai ba tầng cũng sẽ không nốt lại người mình hướng khinh ngữ mở miệng nói rằng đúng rồi khinh ngữ tỷ đều nói như vậy sư phụ ngươi nói được chưa? Nộ Nhã hưng phấn nói: "Trịnh Nhất hoàn toàn không hiểu, Nộ Nhã làm gì phân bối phận, gọi hướng về trạch diệp thúc, gọi hướng vấn tiên tiền bối, gọi hướng khinh nữ tỷ. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. 4 tiểu thuyết võng điện thoại di động bản xem linh. Chương 400, tiểu cải tạo. Đối với Phật đường chùa miếu cái gì, Trịnh Nhất cũng không để ý, nơi này tuy rằng coi như hắn, thế nhưng hắn lại không ở nơi này. Nộ giác Nộ Nhã bọn họ muốn làm sao làm, thực tế trên đều không cái gì hỏi, chỉ cần bọn họ cao hứng là được. Sau đó Trịnh Nhất đối hướng khinh nữ nói: "Ta sau đó không lâu muốn tới tiên giới." Ngươi là theo ta cùng đi vẫn là ở lại chỗ này?" Hướng Khinh Ngữ bị hỏi sử sốt, lúc nào nàng còn có tự chủ quyền lựa chọn. "Là bởi vì Trịnh Nhất vừa lúc trở lại sao? Khi đó cảm giác Trịnh Nhất chính là thế giới này, nói cách khác hắn có thể khống chế thế giới. Vậy ta đã không cần theo hắn, hắn cũng không cần tại mọi thời khắc để ta chờ ở bên cạnh hắn bảo vệ." Trong nháy mắt Hướng Khinh Ngữ trong đầu nẻ qua vô số ý nghĩ, cuối cùng nàng đưa ra bình thường nhất đáp án, "Ta muốn lưu lại bồi bồi cha mẹ ta." Trịnh Nhất gật gật đầu nói, "Là người tử nữ, đây là nên, hơn nữa gần nhất gặp phải nhiều như vậy sự Sát thực cũng cần tâm linh quý tịch, chờ ở cha mẹ ngươi bên người không thể tốt hơn. Ân, Hướng Khinh Ngữ tối đầu, không biết tại sao, nàng luôn cảm giác có một chút chút mất mát. Lúc này ở một bên hướng về trạch diệp vợ chồng nội tâm cũng là một trận thở dài, Hướng Khinh Ngữ ra mặt mỏng, ở trịnh nhất hỏi gặp sự cố thời điểm, bọn họ cũng đã đoán được kết cục. Nhưng là vẫn là không nhịn được thở dài nha. Nộ giác nội nhã thân là bán người từng trải, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một điểm nhối đoan. Chính là Tư Vũ Tư Vân, đều có chút vì là chủ nhân của mình sốt ruột. Có điều Hướng Khinh Ngữ không nhiều mà miệng Các nàng cũng không có một chút nào biện pháp, mà Trịnh Nhất cũng tiếp theo mở miệng, "Vậy được, cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày nay cố gắng đổi cha mẹ ngươi, ta cần phải đi biết rõ ít đồ, có điều không sẽ rời đi Hoang dã Thảo Nguyên, hơn nữa ngươi phạm vi hoạt động cũng giới hạn Hoang dã Thảo Nguyên, muốn đi ra ngoài phải gọi cho ta." "Hiểu không?" Hướng Khinh Ngữ ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Trịnh Nhất, đây là một loại cảm giác gì? Hướng Khinh Ngữ ở trong lòng hỏi chính mình, thế nhưng nàng cũng không nói ra được đây là cảm giác gì, ngược lại là một loại hài lòng cảm giác, một loại chân thật cảm giác. Hướng về Trạch Diệp cùng vợ mình đối diện một chút, Trong mắt bọn họ cơ bản đều là ý cười. Thế nhưng hướng về Trạch Diệp lại khó tránh khỏi hỏi câu chính mình, chính nhất thật sự ngủ sao? Tư Vũ Tư Vân cũng là thở phào nhẹ nhõm, các nàng chủ nhân vui hay không đối với các nàng tới nói vẫn là rất trọng yếu. Nhìn ta làm gì? Ngủ. Chính nhất hỏi. Hướng khinh ngữ lắc đầu một cái, không có, chính là cảm giác ta, ta mới vừa cho rằng ngươi không cần lại để ta chờ ở bên cạnh ngươi. A, ngươi ở đầu ta à? Chính nhất nói, ngươi lưu lại ở bên cạnh ta, có tin hay không tới tập trung phải bỏ xuống. Biết rồi, bọn điệu ngươi đi thôi hướng khinh ngưỡng mặt lập tức liền chìm xuống, trịnh nhất cảm giác làm gì lập tức bầu không khí đều thay đổi, từng cái từng cái lại là thở dài lại là lắc đầu, khiến cho trịnh nhất đều không phải hiểu lắm. bốn mắt, ngươi là trang à? vẫn là ngươi chuyển chính thức sau bành trưởng đem cây này gần bành trưởng đứt đoạt mất. ta hạ thủ lưu tình. a a, từ khi trịnh nhất có nhất định thực lực sau khi bóp nát mắt cá chết, quả thực hay cùng chơi tự, đặc biệt là xem nó khó chịu thời điểm, bước lên đến một điểm áp lực trong lòng đều không có. sau đó trịnh nhất liền dự định rời đi tìm hướng vấn thiên bọn họ, chỉ là vừa đi hai bước chính nhất liền lại lui trở về. Hắn nhìn hướng Khinh Ngữ một hồi, sau đó giơ tay lên sờ sờ nàng đầu cười nói, "Hai Long điểm mà, khắc khiến cho ta thiếu nợ ngươi mấy triệu tự, thực sự không được ta cho ngươi mấy triệu cũng được." Sau đó không giống nhau, không chờ hướng Khinh Ngữ phản ứng, chính nhất liền hướng hướng vấn Tiên mà đi tới. Hướng Khinh Ngữ trầm mặc nửa ngày, chầm rãi mở miệng nói, "Biến thái." Hướng về trạch diệp vợ chồng. Nộ giác nộ nhã. Từ Vũ Tư Vân. Kỳ thực Tư Vũ Tư Vân vẫn là rất khâm phục hướng Khinh Ngữ, câu nói như thế này đều dám nói ra, cho các nàng mười cái lá gan các nàng cũng không dám. Sau đó ở hướng khinh ngự mới nói xong biến thái thời điểm, trong thiên địa vô số lôi đỉnh tụ tập mà đến, sau đó không ngừng hướng về hướng khinh ngự bộ tới, ngập trời cơn giận, phong bạo thanh âm. Vô tận kéo tới. Chính là Tư Vũ Tư Vân vào đúng lúc này đều là tê cả da đầu, sau đó các nàng liền theo bản năng muốn động thủ ba hướng khinh ngự. Nhưng mà các nàng phát hiện mình không chỉ không cách nào nhúc nhích, chính là thân thể cũng đang không ngừng về phía sau chết đi mà đi. Không chỉ là Tư Vũ Tư Vân, ngoại trừ hướng khinh ngự, tất cả mọi người đều bị di ra lôi đỉnh phạm vi công kích. Trong nháy mắt vô số lôi đỉnh hạ xuống, Hướng Khinh Ngữ vị trí toàn bộ khu vực đều bị lôi đình bao phủ. ở như vậy lôi đình dưới, không ai sẽ cảm thấy có thể có món đồ gì có thể may mắn còn sống sót làm lôi đình tản đi. Bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy Hướng Khinh Ngữ bóng người. Nói thật những người này vẫn là rất lo lắng Hướng Khinh Ngữ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng thấy rõ tất cả thời điểm, bọn họ phát hiện Hướng Khinh Ngữ bình yên vô sự ngồi trồm hôm trên mặt đất, mà nàng tất cả xung quanh cơ bản đều biến mất. Hướng Khinh Ngữ nhìn một chút chu vi, lại nhìn một chút chính nhất, nàng cũng không có cái gì sợ sệt ý nghĩ, vừa bắt đầu chỉ là cho rằng hội đau đớn mà thôi. Nhưng mà hiện tại là một chút đau đớn đều không có, cho nên nàng kinh ngạc, thật giống lần này Trịnh nhất chỉ là muốn dọa dằn nàng. Ừ, lần sau cho ta chú ý một chút." Bỏ lại câu nói này, Trịnh nhất liền xoay người rời đi. Giữ lại hướng khinh ngữ một người ở cái kia chẳng hiểu ra sao ngồi xổm, sau đó nàng lại lặng lẽ đem nụ cười treo ở bên khóe miệng, dù sao nàng là cao hứng. Chính nhất đi tới thất dạ bên cạnh bọn họ, thất dạ liền lập tức nói, "Đại nhân, ngươi dọa ta, này lôi còn thật là đáng sợ, ta đều lo lắng không cẩn thận rơi xuống khinh ngự trên người nên làm gì." Chính nhất không lý thất dạ này lôi làm sao có khả năng hội thương tổn được hướng kinh ngữ Sau đó hắn nhìn hướng vấn thiên nói, ta hội ở lại chỗ này ba ngày, ngươi ư cũng cố gắng bồi bồi cha mẹ ngươi. Ba ngày nay sẽ không có các ngươi chuyện gì. Nói chung yêu làm gì các ngươi cũng có thể làm gì. Đại nhân, vậy ta đây, có nhiệm vụ cho ta không? Thất Dạ vui vẻ nói, ngươi. Trịnh Nhất nhìn Thất Dạ Nghiêm mặt nói, tự do hoạt động. Thất Dạ. Sau đó Trịnh Nhất vỗ tay cái độ Trong giây lát này Tiểu Hi cùng Tiểu Tuyên bố thì lại xuất hiện ở Trịnh Nhất trước mặt. Đại nhân, ngươi tìm chúng ta mộc ép trong nháy mắt tiểu hy liền nói nói cho tới tiểu tuyên bố hắn hiện tại đang ngủ tuy rằng tiểu tuyên bố thân thể tuổi thọ không còn là phàm nhân thế nhưng cơ thể hắn chính là phàm nhân ăn uống ngủ nghỉ đều là cần phải đặc biệt là khai chiến lâu như vậy tinh thần của hắn vẫn không thả lỏng quá hiện tại trịnh nhất trở về hắn ngay lập tức chính là ngã đầu ngủ nhiều nhìn tiểu tuyên bố trịnh nhất lắc đầu nói thân thể này cũng quá yếu không chỉ có thân thể linh hồn cũng nhược đáng thương có điều có thể kiên trì nhiều như vậy thiên cũng không dễ dàng sau đó trịnh nhất lại đang tiểu tuyên bố trên người nhẹ nhàng điểm xuống sau đó nói Ta cho thân thể của hắn làm nho nhỏ cải tạo, tu luyện cái gì vẫn là quên đi, có điều điểm ấy cải tạo để hắn vượt qua phàm nhân vẫn là có thể, đây là ta ở trong sách nhìn thấy tiểu cải tạo, Yên Tâm sẽ không thay đổi bản chất, nên làm gì vẫn là có thể làm gì. Có điều không cho phép hắn năm chính mình nghiên cứu, các ngươi đế quốc phát triển không thể có tổ chức bóng người. Tiểu Hi cao hứng nói, đại nhân yên tâm. Phải biết trịnh nhất cái gọi là tiểu cải tạo, là nhằm vào cục quản lý tới nói, đối Trư thiên phàm người đến nói, đây tuyệt đối là không bình thường cải tạo. Nàng có thể không cao hứng mà. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. Bốn tiểu thuyết vòng điện thoại di động bản xem linh. Chương 401, lại tới. Sống sót không được chứ? Hưng phấn qua đi tiểu Hi mới bình tĩnh nói, đại nhân, không cần ta đánh thức tiểu không à? Dù sao dáng dấp như vậy đối đại nhân rất không cung kính. Trịnh Nhất lắc đầu một cái, không có gì đáng ngại, hơn nữa lần này gọi các ngươi lại đây cũng chỉ là muốn cho ngươi ít đồ mà thôi. Nghe Trịnh Nhất nói, tiểu Hi liền nhận ra được thế giới này vô số tin tức ở chung quanh nàng ngưng tụ, sau đó dường như ánh sao tin tức mảnh vỡ nối liền một cái tin tức dòng sông. Cuối cùng tràn vào thân thể nàng. Thời khắc này nàng phảng phất rõ ràng thật nhiều đồ vật, hơn nữa trong đầu cũng thêm ra rất nhiều trước đây không có ngọn ý. Sau đó Tiểu Hi liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ nàng lại một lần nữa mở mắt ra trong mí mắt, trong mắt của nàng tỏa ra nhàn nhạt huy thế, đây là thuộc về Thiên Đạo uy thế. Cũng chính là vì lẽ đó Thiên uy. Tuy rằng rất yếu, nhưng Thiên uy chính là Thiên uy, không phải bình thường cường giả có thể loại kém trụ. Tiểu Hi kinh ngạc nói, đại nhân đây là, đơn giản hóa bản Thiên uy, cùng với đơn giản hóa bản vòng xoáy thuật, thuộc về tông đồ chính thức tiêu phối. Chính nhất giải thích Hơn nữa hiện tại ngươi đã có thể chính thức liên tiếp 808 Thiên Thiên đạo võng, đối cho chúng ta bên này kho số liệu thứ nắm giữ ngươi cũng có thể tìm đọc, bất quá chúng ta nơi này mạng lưới không người nào quản lý, cơ vốn là cái trang trí, ngươi chấp nhận chấp nhận, còn đạo Thiên võng, đến thời điểm điều kiện cho phép cũng sẽ để ngươi chính thức liên tiếp, quyền hạn cái gì cũng sẽ từ từ mở ra, nói chung khẳng định so với trước đây thuận tiện. Tiểu Hy Hương phân nói, nói cách khác ta bây giờ muốn từ đế quốc lại đây, cũng là một vòng xoáy thuật sự. Trịnh Nhất gật gù, nói tiếp, nói chung tông đồ quyền hạn ngươi nếu như không hiểu có thể hỏi tất dạ nàng làm tông đồ cũng làm mấy vạn năm, nàng nếu như không rảnh ngươi cũng có thể tra tư liệu. là đại nhân, ta rõ ràng. ân, không chuyện gì, hãy đi về trước đi. đúng rồi, lần này các ngươi cũng là có công lao, có điều không có gì khen thưởng có thể cho các ngươi. tuổi thọ, phép thuật, tu tại sao? đối với chúng ta ý nghĩa cũng không lớn. nói chung nếu như lần này có thể bình an vượt qua tai nạn này, ta liền đi cục quản lý nhìn có hay không tiền thưởng cái gì, đến thời điểm cho các ngươi mang. Trịnh nhất nghiêm mặt nói. tiểu hy lập tức cười càng vui vẻ. vậy chúng ta hãy đi về trước. đúng rồi đại nhân. Chiến B cùng Chiến D còn ở phụ cận Cha xét, đến thời điểm bọn họ hội cùng ngươi báo cáo, chúng ta liền trở về ổn định quân tâm. Trịnh Nhất gật gù, sau đó tiểu Hi liền mở ra nàng vòng xoáy thuật mang theo tiểu bố trở lại. Lúc này Tất Dạ tội nghiệp nhìn Trịnh Nhất nói, đại nhân, ngươi không cho ta gây quyền hạn à? Trịnh Nhất khinh bị nói, ta không tin ngươi đến hiện tại đều không có quyền hạn, đừng tưởng rằng ta không biết, ta ở trở thành chính thức thiên đạo một khắc đó, ngươi cái gì quyền hạn cũng đã có, hơn nữa ngươi hấp thu pháp tắc, quyền hạn tuyệt đối so với người khác muốn tới cao hơn một chút. Lúc này Hướng Vân Thiên cũng nói, Trịnh Nhất cũng cho ta điểm quyền hạn chứ? Những khác ta liền không muốn, ta liền yêu thích cái kia Thiên uy, vật này lấy ra tuyệt đối hủ chết một đám lớn. Chính nhất. Chưa kịp chỉnh nhất nói chuyện, Thất giả liền mở miệng nói, ngươi nói kìa, thân là đồ thiên giả tương lai nhất định có thể đối kháng Thiên uy, ngươi muốn Thiên uy làm gì, muốn liền nên muốn vòng xoáy thuật, đại giới thông dụng, chỉ cần thị thực hạ xuống muốn đi đâu liền đi đó. Tu vi cao đến đâu người cũng đối với chúng ta thuận tiện. Chính nhất. Chính nhất cảm giác Thất giả càng khanh, Thiên uy cũng coi như vòng xoáy thuật có thể tùy tiện cho. này không phải đem hướng vấn thiên hướng về trong hầm mà sao? Không chỉ có như vậy này, không phải muốn biến tướng ba hướng vân thiên càng dễ dàng đồ thiên sao? Cũng được, cái kia Trịnh Nhất ngươi dạy ta vòng xoáy. A, đột nhiên quần bạo sấm sét không ngừng hướng về hướng vân thiên bổ tới. Sau đó hướng vân thiên tiếng tiêu thảm thiết cũng ở không ngừng vang lên. Sau đó Trịnh Nhất nhìn hướng vân thiên lạnh nhạt nói, thiên cơ đồ vật, ngươi cũng dám ghi nhớ, gặp báo ứng đi, muốn trách thì trách thất giả đi, cố gắng nỗ lực, này lôi có thể kéo dài cả ngày, yên tâm sẽ không chết người. Thất giả, hướng vân thiên, đây là nhiều lắm nhẫn. Sau khi thông báo xong, Trịnh Nhất liền dự định đi làm chính hắn chuyện chỉ là một cái xoay người Trịnh Nhất liền biến mất ở tất cả mọi người trong mắt. Sau đó Trịnh Nhất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trực tiếp dùng ý chí bao phủ lại Tư Vân Tư Vũ, khi ngữ để cho các ngươi chơi ta quản không được. Thế nhưng nếu như thời khắc mấu chốt các ngươi còn đang đùa, vậy các ngươi liền xong đời. Sau khi Trịnh Nhất ý chí liền biến mất rồi, nhưng mà liền như thế trong nháy mắt thời gian, Tư Vân Tư Vũ đều cảm giác cả người ướt đẫm. liền như thế trong nháy mắt thời gian, các nàng liền biết mới vừa đủ các nàng chết nhiều lần. Hiện tại Trịnh Nhất so với trước đây còn muốn đáng sợ. Hù dọa xong tư vân tư vũ trịnh nhất liền cũng lại không đi quản chuyện bên kia, hắn bây giờ Du đáng ở 33 tầng trời bên trong. Đến 33 tầng trời tham dò, hoàn toàn là Lâm Thời này lòng tham, nếu như lúc đó hướng Khinh Ngữ nói lập tức liền với hắn đi tiến giới, chính nhất thì sẽ không lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Vậy ngươi mới vừa làm gì không nói thẳng đi tiến giới? Ta cảm thấy tiểu cô nương kia sẽ không từ chối, lại nói nàng từ chối hữu dụng sao? Ngươi luôn luôn không đều là ép buộc nàng sao? Mắt cá chết nói rằng. Trịnh Nhất Tức giận nói, ta nói ngươi làm gì còn bất tử, ta cũng đã bóp nát ngươi nhiều lần có thể hay không chết một quãng thời gian lại nổi lên đến cắt bốn mắt ngươi đây là có mới mới cũ hiện tại ngươi cũng có thiên đạo pháp nhãn liền hoàn toàn không coi ta là sự việc mấy người bọn ngươi là như vậy làm chuyện gì đều là bằng bản thân yêu thích bồi tiếp ngươi vào sinh ra từ mắt là nói đảo liền đảo nói vứt bỏ liền vứt bỏ liền vì làm một chút buồn cười lý do quá để ta thất vọng rồi mắt cá chết nói ngươi nhiều như vậy lời oán hận đến cùng từ đâu tới ta không đem ngươi như thế nào đi ta vẫn không có đảo ý nghĩ chứ ngươi đến mức đó sao không phải là bị ngươi đời trước chủ nhân vứt bỏ sao? Có cái gì quá mức, ngươi không phải không thèm để ý sao? Ngươi lại không phải bộ phận ngươi biết cái gì, cùng ngươi không có cách nào câu thông, giữa chúng ta sự khác nhau quá đại. Trịnh Nhất: Đại nhân, chúng ta vẫn là tới nói nói chính sự đi, ngươi đến đây không phải đi dạo chứ? Thủy Tinh cầu lên tiếng đánh gãy bọn họ. Lúc này Trịnh Nhất cũng không đi để ý tới mắt cá chết, mà làm mở miệng nói, kỳ thực ta chỉ là Lâm Thời nhớ tới lúc trước ở 33 tầng trời, nhìn thấy cái kia tế đàn, cái kia tế đàn nếu có thể lấy hình ảnh hình thức lưu truyền tới nay, như vậy liền nói rõ lúc trước tế đàn khẳng định xuất hiện ở đây quá ta hiện tại chính là muốn nhìn một chút khi đó cái kia tế đàn đến cùng là sẽ ra chuyện gì. Hơn nữa để ta càng để ý chính là cái kia trên tế đàn người. Hàng này thật không đơn giản. Lại tới. mắt cá chết cùng thủy tinh cầu trăng miệng một lời nói, sống sót không tốt sao? Tại sao cần phải muốn chết? Chính nhất muốn biết khi đó đến cùng là sẽ ra chuyện gì, khẳng định lại tỉnh không được đến cái thời gian hồi tưởng. Thủy tinh cầu không thể nào hiểu được, hồi tưởng kỹ năng này còn có thể chơi nghiện. Đây là tìm đường chết làm nghiện sao? Lại tới một lần nữa không chắc liền bị phát hiện, chính là không bị phát hiện một con ở vào khả năng bị phát hiện uy thế giới, đó là cỡ nào dày vò. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. 4 tiểu thuyết vong điện thoại di động bản xem linh. Chương 402, hồi tưởng thất bại. Ngày đó trời trong nắng ấm, hoang dã thảo nguyên ở chiến B dưới sự giúp đỡ rốt của quét sạch vì lẽ đó thi thể, thuộc về đoạn nguyệt toàn bộ đều bị tiếp đưa trở về, thuộc về phe địch toàn bộ đều bị đốt cháy hầu như không còn. Vốn là loại này quét sạch chiến trường sự càng thích hợp 6 vạn đến làm, thế nhưng vì phối hợp hướng vấn tiên hắn vô địch một kiếm, 6 vạn toàn bộ bại liệt, không một may mắn thoát khỏi. Cho tới lúc nào có thể được chỉ có thể nói xem tình huống ngày đó vì lẽ đó mọi người ở này tốt đẹp khí trời dưới vội vàng chuyện của chính mình hướng vấn thiên nương món ăn dân dã thất dạng ở trên đầu hắn các loại chỉ huy nộ cho rằng mang theo ngộ nhã ở tạp chí toàn bộ cùng với mưu tính làm gì cải tạo nơi ở hướng về chọn diệp vợ chồng vẫn còn đang hòa trận pháp hạt nhân hướng khinh ngữ đồng dạng mang theo tư vũ tư vân ở phía sau một mặt một bước long một cũng ở một bên một bên nơi cho huynh đệ của chính mình đảo mộ phần nhưng mà ngay tại lúc này bầu trời đột nhiên biến đổi lớn hát vân phun trào lôi đình nhận hiện Một luồng vượt qua tất cả sức mạnh đột nhiên ở hoang dã trên thảo nguyên không ngưng tụ. Nguồn sức mạnh này ngưng tụ thời gian có điều trong ngay mắt, tiếp theo nguồn sức mạnh này liền xông thẳng hoang dã thảo nguyên mà tới. Mà liền như thế trong ngay mắt, chính là Tư Vũ Tư Vân muốn mang hướng khinh ngữ bọn họ trốn cũng không kịp, tất cả những thứ này thực sự quá đột nhiên, thật đáng sợ. Đừng nói Tư Vũ các nàng không kịp, chính là tới kịp cũng không ai làm đến. Bởi vì tất cả mọi người tại chỗ, tất cả hành động đều bị phong ở, chính là thất dạ cũng không ngoại lệ. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn sắp bị cái kia sức mạnh nghiền nát trong ngay mắt, khắc một nguồn sức mạnh liền đem bọn họ tất cả mọi người bao vây. Sau đó ở toàn bộ hoang dã trong Thảo Nguyên, tất cả có sinh mệnh vật thể toàn bộ bị rời đi đi ra ngoài, đừng nói người, chính là hoa hoa thảo thảo đều bị di đi ra. Sau đó bọn họ ở bên ngoài tận mắt nhìn hoang dã Thảo Nguyên hủy diệt, liền như vậy trong nháy mắt, liền như vậy một sát na một cái chớp mắt, hết thảy đều biến mất rồi, toàn bộ hoang dã Thảo Nguyên, bao quát 33 tầng trời, bao quát các tầng Thảo Nguyên, vào đúng lúc này đều biến mất không thấy hình bóng. Không phải là bị ẩn giấu, không phải là bị di chuyển, mà là trực tiếp bị khó có thể tưởng tượng sức mạnh mạnh mẽ biến mất. Ở bên ngoài vì lẽ đó người đều sửng sốt. Thời khắc này bọn họ tư duy đều không thể vận chuyển. Lúc này Hướng Khinh Ngữ trước tiên di chuyển, nàng tư duy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng nàng tiềm thức nhưng mang theo thân thể của nàng hướng về hoang dã thảo nguyên mà đi. Không thể, Khinh Ngữ ngươi không thể đi vào. Cái thứ nhất lấy lại tinh thần chính là Thất dạng, nàng trực tiếp che ở Hướng Khinh Ngữ trước mặt, ngăn cản nàng tiến vào. Có thể, nhưng là, ta, ta có thể bang chính nhất. Hướng Khinh Ngữ sững sờ nói rằng. Thất dạng nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì, đại nhân hiện nay còn không có gì quá đáng lo thuần nữa mới vừa là xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết có thể đó chỉ là đại nhân triệu hoàn đến đây lúc này tư vũ tư vân cũng khôi phục như cũ các nàng đồng dạng chống đỡ hướng kinh ngữ, chủ nhân tiên sinh cường đại như vậy khẳng định không có chuyện gì hiện tại hoang dã thảo nguyên còn bị sức mạnh dư âm bao phủ ngươi đi vào hội gặp nguy hiểm lừa người đều là lừa người ta thấy toàn bộ bầu trời đều nứt ra rồi chính nhất khẳng định bị thương liền như trước kia như thế là hội chí mạng trọng thương hướng kinh nữ nhìn bầu trời nam nam nói nàng man trời từ lâu mở ra mà giữa bầu trời bị ẩn dấu chân thực nàng đồng dạng có thể tra thấy được. Cho nên nàng ngay lập tức liền muốn đi vào bang chính nhất. Chỉ là Hướng Khinh Ngữ vừa định nói muốn đi vào, lại đột nhiên tỉnh ngộ nói, đúng rồi, Ta ca đây, tư vũ tư vân coi chừng Ta ca." Hướng Vân Thiên, thật sự cần thiết hay không? Không được, thiên điệu tan vỡ càng ngày càng nghiêm trọng, ta đến đi vào tìm chính nhất. Nói Hướng Khinh Ngữ đã nghĩ lướt qua thất dạ các nàng sông thẳng hoang dã thảo nguyên. Nhưng mà ngay tại lúc này từ hoang dã thảo nguyên truyền ra suy yếu âm thanh, khắc kích động, ta còn sống sót đây, các ngươi đều chớ vào đến. Chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây lại nói. Hoang dã thảo nguyên nơi sâu xa, chính nhất quỳ một chân trên đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng ở tan vỡ, nếu không có pháp tắc giữ gìn, hắn tuyệt đối sẽ chết rồi không thể lại chết rồi. Mới vừa công kích toàn bộ đều lạc ở trên người hắn, rơi vào hoang dã trên thảo nguyên, có điều là thân thể hắn chuyển ra nhỏ bé dư âm thôi. Liên này nhỏ bé dư âm, nếu như không phải bị hạn chế, toàn bộ đoạn nguyệt chi điệu đều đủ để bị nó hủy diệt. nguồn sức mạnh này quả thực là ở rối trá. Gắt một cái huyết trên đất, chính nhất không ngã Ba, mã trứng rốt cuộc là ai lại như thế hung hộ? Không phải là hồi cái tố mà còn như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu không là ta thân là chúa tể sớm đậu má chết rồi không biết bao nhiêu lần. Đại, đại nhân, ta có thể không nói sao? Sống sót thật tốt, làm gì cần phải đi tìm chết? Vẫn còn may không phải là tiền tám đại nhân ra tay. Không phải vậy chúng ta chết sớm, có pháp tắc che chở đều vô dụng. Thủy tinh cầu lòng vẫn còn sợ hai nói. Lần này suýt chút nữa song đời còn không phải bốn mắt chính mình muốn chết, đối phương đều đưa ra nhắc nhở. Này thời gian bị động chân động tay, không ủng hộ hồi tưởng. đều như vậy bốn mắt còn cần phải hồi tưởng, gặp báo ứng đi. Mắt cá chết chắc cứ nẹo là chết như thế nào? ngược lại khẳng định không phải hiếu kỳ chết. như vậy lợn là chết như thế nào? tuyệt đối là xuẩn chết. cái kia một đầu đầy cõi lòng lòng hiếu kỳ lợn là chết như thế nào? đương nhiên vẫn là xuẩn chết. sự thực chứng minh thông minh chính là một loại nệng thương. được rồi, khát bỏ mắm. lần này tổn thất có chút nghiêm trọng. có điều này tế đàn cùng người mặc áo đen kia, quả nhiên đều là có vấn đề. tuy rằng hiện nay mới thôi không thể được ra bọn họ chuẩn xác lập trường, nhưng có một chút là khẳng định đối phương như bước đến bạo, nổ thiên đô là chút lòng thành. Chị nhất nói rằng, đại nhân. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ta xem ngươi là trực tiếp thương tổn được căn bản nha. Này không phải là đùa dỡn. Trịnh Nhất thở dài nói, ta cũng biết, này khôi phục lại có chút khó khăn, chờ ta nghỉ ngơi một chút đi ra ngoài tìm kinh ngữ. Cơ Môn, pháp tắc cũng không ngăn nổi đồ chơi này, vật này đến cùng tảng cái nào, thời gian lưu giữa sông ta cũng không thấy những thứ đồ này nha. Bốn mắt nói thật với ngươi đi, tuy rằng ngươi hiện tại là cái chân chính chúa tể, thế nhưng vật này lĩnh vực đã vượt qua ngươi bây giờ, vì lẽ đó ngươi không biết là bình thường, thường quy trong tài liệu cũng không có kiến thức về phương diện này ngươi nếu như muốn biết đến đuổi tới mắt Xin mắt cá chết đột nhiên nghiêm trang nói Trịnh Nhất nhìn mắt cá chết nói sao thế ngươi lại hiểu rõ tất cả mắt cá chết nói ta đây là ở thể hiện giá trị của ta được chứ ngươi có thể hay không tôn trọng một hồi ta khác động một chút là đem ta bóp nát con ngươi cũng là có tôn nghiêm Trịnh Nhất bất đắc dĩ ta biết rồi có điều ta cảm thấy tất yếu giúp ta muốn nghĩ biện pháp những người kia không vào được ta không ra được rất lúng túng hơn nữa ở những sức mạnh này bao vây giới ta không có cách nào cố gắng điều chỉnh thương thế pháp tác cái gì cũng căn bản khống chế không được vùng thế giới này theo ý chí của ta bị hao tổn mà nứt toác, lại như thế xuống sớm muộn cũng phải bị phát hiện. lúc này những xâm lấn giả kia nếu tới thì bãi, vậy thì này quá độ. lại nói những này dư âm hẳn là sẽ không đối ta tạo thành tổn thương quá lớn đi. thủy tinh cầu lo lắng nói, đại nhân, ta nếu là có tổn thương gì ngươi đến nhớ tới chữa trị ta a. chính nhất, thủy tinh cầu đồ chơi này cái nào đều tốt, chính là không thể trinh chắc ra có thể số lượng lớn tiểu. chương 403 nói tốt chặt chẽ kế hoạch. ở dư âm trùng tích vào, thủy tinh cầu vẫn là bình an vô sự đến hoang dã thảo nguyên ngoại. Nhìn thấy thủy tinh cầu trong ngay mắt, thất dạ lo lắng nói, "Thủy tinh cầu, đại nhân thế nào rồi? Ta cảm giác không quá lạc quan." Nói thật, đại nhân thua với một vị nhân vật bí ẩn, có điều này đều là đại nhân chính mình làm, hiện tại tạm thời không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cần các ngươi phải hỗ trợ, đầu tiên phải đem đại nhân làm ra đến, thứ yếu cần khinh ngự hỗ trợ." Thủy tinh cầu nói rằng. Hướng khinh ngự gật đầu nói, "Ta biết, nhưng là không thể để cho ta trực tiếp đi vào à? Như vậy không phải càng tiết kiệm thời gian?" Thất dạ lắc đầu một cái, "Nếu như ngươi đều có thể vào, đại nhân chắc chắn sẽ không bị nốt ở bên trong. thủy tinh cầu cũng nói đúng là như vậy. này dư âm sức mạnh vừa vận áp đảo đại nhân, các ngươi càng bình thường, vì lẽ đó càng không thể có thể tới gần. thế gian này có rất ít sức mạnh có thể lướt qua này dư âm năng lượng. vậy làm sao bây giờ? chờ ở bên trong càng lâu sư phụ có phải là liền càng nguy hiểm? nội nhá hỏi. yên tâm, thủy tinh cầu tự tin nói, ở lúc đi ra ta cũng đã nghĩ đến biện pháp. sau đó thủy tinh cầu nhìn một chút thất dạ lại nhìn một chút hướng vấn tiên nói, hai người các ngươi liên thủ nên có thể miễn cưỡng phá tan dư âm năng lượng. Dù sao các ngươi thuộc tính tương tự, năng lượng cấp độ cũng cao. Cấp độ? Món đồ gì? Hướng Văn Thiên hỏi. Hiện tại nên hỏi trước một chút làm gì cứu đại nhân. Cấp độ vật này có cái gì tốt giải? Thất Dạ giả trước trách nói. Cấp độ chia rất nhiều loại, nộ đạo cùng với thiên nhiên thân phận bổ trợ. Hai người các ngươi đều không phải phổ thông thân phận, khó tránh khỏi có cấp độ bổ trợ. liền tỷ như đều là đồng dạng linh lực, gian luyện quá liền có thể nghiền ép tầm thường linh lực như thế. Có điều này cùng cấp độ lại kém nhiều lắm. Nói tóm lại, thương khung cùng với dưới bầu trời là không tồn tại thực tế cấp độ. Cấp độ vật này chỉ có đại nhân loại kia tồn tại mới có tư cách tiếp xúc." Thủy Tinh cầu giải thích. "Ta cảm giác lời này thật là mâu thuẫn, vậy rốt cuộc hiện tại chúng ta đến cùng có hay không cấp độ?" Thất Dạ hỏi. "Tồn tại, hướng vấn Thiên trực tiếp mở miệng nói, có điều, ta có thể hiểu được, thế nhưng không có cách nào động não tổ chức ngôn ngữ nói cho các ngươi. Mọi người, nếu như ta không có lý giải sai, cấp độ không tồn sức mạnh của chúng ta bên trong, thế nhưng là từ nơi sâu xa tồn tại mỗi người trên người, hoặc là nói trên lý thuyết, ở không có cách nào kích phát cấp độ tình huống, chúng ta đều là bằng nhau." nhưng mà đang đối mặt chính thức cấp độ thời điểm trên lý thuyết cấp độ hoặc là nói từ nơi sâu xa cấp độ sẽ xuất hiện cộng hưởng tiến vào mà tiến hành đối kháng vì lẽ đó nắm giữ cấp độ vấn thiên cùng thất giả càng dễ dàng đối kháng bên trong năng lượng Ngộ cho rằng mở miệng nói ra chính mình lý giải sau đó thủy tinh cầu chấn kinh rồi nắm thảo vị này xoáy ca có hứng thú đi theo đại nhân sao tương lai của ngươi không thể đo lường a thật là lợi hại hướng vấn thiên đều không khỏi cảm thán những câu nói này ta đều lý giải thế nhưng ta hoàn toàn nói không ra ta cảm thấy ta lại cố gắng thế nào đều vô dụng mọi người hướng khinh ngữ ở một bên thở dài nàng ca tuy rằng thiếu hụt có chút nghiêm trọng có điều nàng vẫn là rất yêu thích dựa vào nàng ca thế nhưng các ngươi là không phải nên làm điểm chính sự a đối mau mau đến đi vào cứu đại nhân thất giả nói sau đó ở dưới con mắt mọi người thất giả cùng hướng vấn thiên bước vào này vô tận dư âm bên trong đi vào trong nháy mắt bọn họ liền bùng nổ ra tương tự sức mạnh một một quyền phá vật vật một một kiếm chém và pháp bọn họ du tẩu ở dư âm năng lượng bên trong không ngừng vung đầu nắm đấm cùng hát kiếm tuy rằng thường xuyên bị thương thế nhưng có thất giả sinh mệnh quy tắc ở tất thể đều còn có thể khống chế, nhưng mà càng tới gần tâm điểm, đối thương tổn của bọn họ cũng lại càng lớn, rất nhanh thất giả sinh mệnh quy tắc đã theo không kịp thương tổn tiết tấu. Nếu như không phải bọn họ có đặc thù phá diệt năng lực, đã sớm phải ở trong này. Nơi này dư âm nhưng là có thể vững vàng đè chết toàn bộ hàng vũ bất cứ người nào. ở hoang dã trong thảo nguyên, hướng vấn tiên chịu đựng phần lớn thương tổn, thất giả là cơ bản không bị thương, ngoại trừ loại bỏ các loại năng lượng, thất dạng cơ bản đều đang vì hướng vấn tiên trị liệu. thế nhưng hướng vấn tiên vẫn như cũ vết thương trang trị, chỉ là coi như là trọng thương hướng vấn tiên vẫn là chưa từng ngừng lại. Không chỉ có chưa từng ngừng lại, còn càng đánh càng hăng, vẻ mặt cũng càng ngày càng bình tĩnh. Đứng biên giới hướng khinh ngữ đột nhiên suốt sáng nói, ta, ta luôn cảm giác có chút không yên lòng. Thủy tinh cầu cũng nói, ta cũng có loại linh cảm không lành, nhìn hướng vấn thiên ánh mắt có hay không trở nên lạnh. Nếu như trở nên lạnh liền song, tuy rằng vẫn không có trở nên lạnh, thế nhưng rất khó nói ở nguy cơ sống còn dưới, hướng vấn thiên có thể hay không biến lạnh lùng. Vì lý do an toàn, hướng khinh ngữ quay về bên trong hồ lớn, ca, ngươi nếu như vào lúc này giết nhất, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Hướng khinh nữ một câu nói thức tỉnh tất cả mọi người mà hướng vấn thiên cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại hắn thở phào nhẹ nhõm thật là nguy hiểm thật là nguy hiểm suýt chút nữa liền tiến vào loại kia trạng thái ta nói ngươi có thể hay không xem trọng điểm ta vạn nhất vị kia thức tỉnh làm sao bây giờ Thất giả lập tức nói ta nào có nhiều như vậy tâm thần của ngươi có điều ngươi nếu như thật đối đại nhân bất lợi ta hiện tại liền giết ngươi nhìn hai người kia lại ở mỹ lên chính nhất cũng là đau đầu có điều cũng còn tốt mới vừa hướng khinh ngữ một câu nói không phải vậy liền hắn đều đã quên này cha nếu như liền như vậy chết ở chỗ này quả thực là về đến nhà lúc này mắt cá chết nói rằng Theo, đệ tiểu cô nương kia lời giải thích, có phải là nàng đồng ý hướng vấn Thiên sau đó giết ngươi? Trịnh Nhất, tám phần 10 đi. Mắt cá chết, nén bi thương. Rất nhanh hướng Vân Thiên cùng thất Dạ liền đến đến Trịnh Nhất trước mặt, lúc này hướng Vân Thiên cũng đã là cái huyết nhân, còn có thể duy trì tỉnh táo quả thực chính là kỳ tích. Lúc này Trịnh Nhất đầu quất một cái hỏi, lại nói xác định không đâm ta. Dù sao cũng là cơ hội thật tốt nha. Hướng Vân Thiên, Thất Dạ, ta không bệnh được không? Ta có thể nhanh lên một chút không? Ta sắp không kiên trì được nữa. Hướng Vân Thiên tức giận nói lúc này hướng Vân Thiên cùng thất Dại Chính vây quanh Trịnh Nhất loại bỏ năng lượng. không lâu lắm sau, Trịnh Nhất liền cười nói, tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. a, chưa kịp Hướng Vân Thiên phản ứng lại, hắn liền phát hiện bọn họ đã đi ra. phổ thông Na Di hoặc là di động trong nấy mắt cũng không thể ở lực lượng này dưới tiến hành, còn Trịnh Nhất thì lại không bị loại này ràng buộc, chỉ có hắn có năng lực, liền có thể tùy tiện di động. Trịnh Nhất vừa ra tới, hướng Kinh Ngữ ánh mắt liền chuyển tới trên người hắn. thời khắc này Trịnh Nhất cảm giác được vết thương trên người hắn thế đang nhanh chóng khép lại, một loại thư thích cảm đầy dây toàn thân nếu không là lo lắng hướng khinh ngưỡng di chứng về sau, trịnh nhất tuyệt đối sẽ làm cho nàng vẫn chiếu đến hoàn toàn phục hồi như cũ mới thôi. chỉ là không bao lâu, trịnh nhất liền mở miệng nói, nhắm mắt lại đi, còn lại không có gì đáng ngại. gian nan nhất thời kỳ cùng với vượt qua, bây giờ đối với trịnh nhất tới nói cái gì thường cũng không đáng kể. ở pháp tắc nhanh chóng vận hành dưới, trịnh nhất không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu, mà toàn bộ thế giới cũng triệt để phục hồi như cũ. lúc này không biết trong tinh vực, ở một viên tràn ngập cực nóng cùng hỏa diễm thiên thể trên, một tòa màu đen phía trên tế đàn đứng một vị người áo đen. hắn thu hồi ngắm nhìn bầu trời ánh mắt. Lắc đầu thở dài nói, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, khoảng thời gian này ta luôn cảm giác hết thảy đều cùng thoát cương trói hoang tự, hoàn toàn dừng không được đến, hơn nữa là càng chạy càng vui vẻ. Mới nhậm chức thiên đạo đến cùng là làm gì tuyển ra đến? Sẽ không là tùy cơ kéo tới đi, theo đệ vị kia tính cách, 8 phần 10 đúng rồi. Nói tốt chặt chẽ kế hoạch đây. Ai, quả nhiên, chỉ chúng ta này quần ngu xuẩn sẽ tin tưởng hắn. Thở dài qua đi người áo đen cùng tế đàn liền biến mất ở trong ngọn lửa. Chương 404, Ngộ đạo thuần thụ. Nơi sâu xa trong vũ trụ sự, chính nhất tự nhiên không thể hội biết được chính là toàn thịnh kỳ trịnh nhất đồng dạng không cách nào phát hiện hắn tồn tại kỳ thực trước đó trịnh nhất đã nghĩ thông qua pháp tắc tìm tới lúc trước cái kia tế đàn thế nhưng để hắn rất kinh ngạc chính là hắn lại không tìm được không chỉ có cái kia tế đàn không tìm được chính là những kia hàng tinh cùng hàng tinh trong lúc đó truyền thống tiết điểm hắn đều không phát hiện được nếu không là lúc trước tận mắt đến tế đàn là lấy hàng tinh làm truyền thống điểm trịnh nhất tuyệt đối sẽ không biết bên trong thế giới này còn có như vậy truyền thống phương thức có điều làm trịnh nhất nghĩ đến tế đàn mục tiêu là tĩnh mịch sơn mạch dưới bắt đầu nguyên chi hải sau khi trịnh nhất liền thoải mái Ngược lại toàn bộ thế giới khẳng bên trong định có không ít vượt qua chư thiên đồ vật, còn chúng nó vì là nhân vật gì, vậy thì không phải Trịnh Nhất có thể lý giải. Lúc này Trịnh Nhất cũng khôi phục hoàn thành, hắn đứng dậy nhìn một chút hoang dã thảo nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lúc này mới mới vừa tới tay địa bàn liền bị chính mình chơi hỏng rồi. Sau đó Trịnh Nhất đưa tay biến mất dư thừa dư âm, lại sau khi tất cả mọi người liền trơ mắt nhìn thấy toàn bộ hoang dã thảo nguyên, dường như tái sinh bình thường nhanh chóng khôi phục thành nguyên dạng. Có điều so với trước kia, nơi này tính được là là hoàn toàn hoang lương thật giống là ban đầu nhất hoàn cảnh có điều vui mừng chính là các lớp không gian đều vẫn còn chỉ là trận pháp kết giới cái gì tất cả đều hoàn toàn biến mất Về phần bọn hắn sinh hoạt tất cả vật chất cũng toàn bộ biến mất rồi không chỉ vật chất liền ngay cả long một những minh đệ kia di cốt đều tan thành mây khói nhìn trong mắt bọn họ từng kia một tiết lưới chính nhất cũng rất bất đắc dĩ hắn vốn là muốn tiến hành vật lý hồi tưởng thế nhưng loại này hồi tưởng tổng đệ trịnh nhất cảm giác hệ số an toàn không cao hắn không dám xác định hồi tưởng sau khi những kia sức mạnh còn có thể hay không tồn tại không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vì lẽ đó hắn có thể đem nơi này tất cả bù đắp mà thôi. Chính Nhất mới vừa là xảy ra chuyện gì? Hướng Kinh Ngữ cũng không chút nào để ý hoang dã Thảo Nguyên khôi phục trạng thái nguyên thủy, tại sao ngươi lại đột nhiên bị công kích? Là chỗ đó người đánh tới tới sao? Hướng Vân Tiên cũng nói, Thủy Tinh Cầu nói ngươi một chiêu liền quỳ, đối phương có lợi hại như vậy. Hướng Vân Tiên ngươi nói chuyện cố gắng nhất nghe điểm. Thất giả nói, Chính Nhất nhìn về phía Thủy Tinh Cầu, hắn rất muốn hỏi một chút một chiêu liền quỳ là cái gì quỷ. Có điều cũng gần như là một chiêu liền quỷ sức mạnh của đối phương nếu như còn có liên tục, không chắc hắn liền thật sự nhào đường. Chính Nhất mở miệng nói. Chỉ là ở trước đây thời gian trên làm thí nghiệm mà tôi, thất bại liền bị một cái nào đó tồn tại suýt chút nữa giết chết, có điều nên không phải chỗ đó người, hơn nữa cũng là này một phát mà tôi, không cần lo lắng. Ngươi sẽ không là đụng tới viễn cổ đại năng chứ?" Hướng Vân thiên đột nhiên hỏi. Trịnh Nhất lắc đầu một cái, khó nói, thế nhưng đối phương rõ ràng là vượt qua sự tồn tại của ta, trên bản chất mặt không biết có phải là, thế nhưng vài phương diện khác khẳng định không phải một thế giới có thể sánh được. Hướng Khinh ngữ hỏi, có thể hay không là ngươi đời trước, khi đó có thể như thế dễ như ăn cháo thương tổn được ngươi chỉ có hắn chứ? Không phải Nói thật, nếu như là cái kia một vị, ta đã chết rồi, các ngươi không có cách nào lý giải hắn mạnh mẽ, ngược lại ta ở trong mắt hắn hoàn toàn không đủ bất chết. Trịnh Nhất xác định nói rằng. Nhưng là lấy vị đại nhân kia mạnh mẽ, hắn làm sao có khả năng hội cho phép, có khác biệt cường giả ở trước đây thời gian trên giở trò. Thất giả nói. Vấn đề này Trịnh Nhất cũng không nghĩ ra, hoặc là liền cái này người so với Tiền Bát cường đại, hoặc là chính là Tiền Tám không quản quá thế giới này, hoặc là liền hắn được Tiền Tám ngầm đồng ý, còn có một khả năng chính là Tiền Tám biết thế nhưng chẳng muốn quản. Ngược lại đại gia vui vẻ là được rồi có điều điểm thứ nhất Trịnh Nhất cảm thấy có thể hoa đi, tuy rằng không chắc chắn lắm tiền tám mạnh như thế nào, thế nhưng tuyệt đối là không một bên loại kia, ở Trịnh Nhất nhận thức bên trong, chư Thiên là không thể có người là tiền tám đối thủ, chính là cục quản lý bên trong cũng không ai dám đối tiền tám bất kính. Ngược lại tiền tám danh tự này, chính là hai chữ, mạnh mẽ. Hướng về Trạch Diệp vợ chồng cùng nộ cho rằng vợ chồng, bốn người này sững sờ nhìn Trịnh Nhất bọn họ giao lưu, một câu nói đều xuyên không lên, bởi vì bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu. Tuy rằng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng trực giác nói cho bọn họ biết đây là rất lợi hại giao lưu nội dung. đương nhiên Mộng Bức còn có Tư Vũ Tư Vân. đối với Trịnh Nhất thân phận các nàng không có đáp án rõ ràng, thế nhưng ở tuyệt vọng được sâu bên trong, làm cho các nàng biết không ý chuyện. nói chung an tâm làm một người hầu gái là tốt rồi, nghe được cái gì thấy cái gì, coi như không nghe không thấy. lúc này Ngộ Nhã mở miệng nói, sư phụ, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? có người muốn đối với các ngươi bất lợi sao? Trịnh Nhất liếc nhìn Ngộ Nhã nói, không có chuyện gì, lần này cũng không phải cố ý châm đối với chúng ta, các ngươi an tâm ở đây sinh hoạt là tốt rồi đến thời điểm đem đồ vật bù đắp nơi này liền có thể tiếp tục sinh hoạt. Cần muốn cái gì nói với ta, hết thể cho các ngươi làm ra. Đại sư, nội nha ý tứ là, nếu có chuyện gì có thể nói đi ra, chúng ta có thể đồng thời nghĩ biện pháp, tuy rằng chúng ta rất yếu, thế nhưng chí ít có thể cho điểm ý kiến. Nội cho rằng nói rằng, nghịch kỳ thực những việc này cũng không thế nào thích hợp để cho người khác biết, hơn nữa sinh hoạt khỏe mạnh, biết những này có không không phải cho mình một ngạt sao? Chính đang trịnh nhất thời điểm do dự, hướng vấn thiên mở miệng, một câu nói, chúng ta đang làm một cái thiên đại sự, sự tình thành bại quyết định thế giới sống còn. Không sai, chúng ta ở cứu vớt thế giới. Chính nhất, hướng kinh ngữ, thất dạ. Những người khác, nói thật, hướng vấn tiên nói một điểm tật xấu đều không có, còn những người này có tin hay không liền không biết. Lúc này Ngộ cho rằng một bộ hiểu ra nói, thì ra là như vậy, chúng ta không thể biết thật sao. Nhìn Ngộ cho rằng trịnh nhất cảm giác rất kỳ quái, Ngộ cho rằng có thể lý giải rất nhiều loại, thế nhưng Ngộ cho rằng cái này người, chính nhất thấy thế nào đều cảm giác hắn thật sự hiểu rõ cái gì tự. Thời khắc này trịnh nhất nhìn thấy có vô số tin tức ở hướng về Ngộ cho rằng tuần tới, tin tức này so với người bình thường có thêm rất nhiều lần nói cách khác hắn thật sự biết rồi một số sự cuối cùng trịnh nhất thở dài nói ta đang ghét nhất một số thiên phú thần thông lúc này thủy tinh cầu nói đại nhân để nội cho rằng truy tùy ngươi vậy cái này người thiên phú dị bẩm tuyệt đối là hiếm có nhân tài câm miệng chuyện như vậy là không thể cũng đúng tương đối với các ngươi những người này tới nói nội cho rằng quá phổ thông theo chỉ có thể cản trở nội cho rằng hướng kinh ngữ, có vẻ như kéo chân sau vẫn luôn là nàng chính nhất tự nhiên không phải ghét bỏ nội cho rằng đối với thời gian lâu dài tới nói thu ngộ cho rằng làm tông đồ vẫn là có thể Thế nhưng hiện tại thật không cần thiết, hơn nữa thân là tông đồ nào có như vậy nhàn, đến thời điểm ngộ nhã lại là sinh con lại là náo động đến, ai được được? Vạn nhất đến lúc còn tìm trên hắn chính nhất, vậy còn có sống hay không? Sau khi Trịnh Nhất cũng không dám rặn vật lung tung, chỉ có thể giúp đỡ chế tạo nhà mới. Hướng về Trạch Diệp không yêu cầu gì, hắn hắn đều có thể chính mình chế tạo, yêu cầu duy nhất chính là muốn một viên thần thụ, tốt nhất còn có đặc thù công năng loại kia. Sau đó Trịnh Nhất liền giúp bận Bịụ Từ Long Mã bên kia na đến một viên thần thụ, tiếp theo ở thần thụ theo, đệ trên ngộ đạo trang bị Sau đó này viên thần thụ có thể gọi ngộ đạo thần thụ. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. Bốn tiểu thuyết võng điện thoại di động bản xem linh. Chương 405, các ngươi là ai? Một giây nhớ kỹ, bút thú ký hiệu nam nhạc, tiểu thuyết đặc sắc không cung tin đọc miễn phí. Ở cải tạo trong lúc ra ngoài hứa bình mẹ con thêm vào tử thành cũng đã trở lại một lần, khi thấy hoang dã thảo nguyên hoàn toàn biến dạng cũng là sử sốt. Đặc biệt là mau tiểu hoàn, nàng phát hiện nàng thu gom đồ vật đều không còn, không chỉ có như vậy nàng luôn cảm giác nơi này hết thảy đều biến mất rồi. Cho tới tử thành sớm trốn một bên run lại 7 hắn cảm thấy lần sau liền giờ đến viên chính mình biến mất rồi cái kia chạy vẫn là không chạy có muốn hay không mang tiểu hoàn đồng thời chạy đây chính là cái vấn đề nghiêm trọng lúng túng bên trong chính nhất sẽ theo liền biên cái lý do lấp liếm cho qua mình bị ngược thành trò chuyện như vậy vẫn là không muốn người biết tốt hơn ba ngày vừa qua chính nhất liền mang theo cả đám xuất phát chỗ cần đến tự nhiên chính là được gọi là màu đen rừng rậm trầm luân mê lâm trầm luân mê lâm là tất cả bắt đầu như vậy có phải là cũng là điểm cuối bắt đầu nhìn về phía đen kịt một phía rừng rậm chính nhất khá là cảm khái nói rằng đại nhân ta cảm thấy câu nói như thế này kỳ thực không ý nghĩa gì, bắt đầu là tất cả bắt đầu, nhưng tương tự cũng là chung kết bắt đầu, vì lẽ đó không cần thiết có như vậy cảm khái. Thủy tinh cầu nói rằng, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm, chính nhất xem thường thủy tinh cầu một chút. Tiếp theo cất bước đi tới nói, đi thôi, lại đi xem một chút này trầm luân mê lâm. Sau đó chính nhất hướng vấn thiên đám người toàn bộ bước vào trầm luân mê lâm. bọn hắn bây giờ vừa xa quá khứ, tối món ăn cũng là hướng vấn thiên, nhưng mà hướng vấn thiên cũng đã ngang nửa vu hóa hình cường giả, loại này đội ngũ đến đi trầm luân mê lâm quả thực hãy cùng chơi tự sau đó, ầm, ầm, ầm, ngoại trừ thất dạ cùng hướng thiếu nữ, những người khác tất cả đều đánh vào trầm luân mê lâm biên giới trên. lúc này trịnh nhất mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nghĩ tới nơi này có tự mình bảo vệ cơ chế, là không cho phép cường giả bước vào, lại nói tại sao ta cũng coi như cường giả, ta rõ ràng như thế nhược, khả năng đại nhân trời sinh tự mang mạnh mẽ tin tức, sau đó liền bị phán định thành cường giả siêu cấp, có điều nơi này hạn chế nên không ngăn được các ngươi đem, thế nhưng không đề nghị mạnh mẽ đột phá, luôn cảm giác phá hoại nàng không ý nghĩa. thủy tinh cầu nói thất dạ mở đường tất cả mọi người đệ thấp tu vi trầm luân mê lâm dung lượng có hạn không chắc liền bị các ngươi tăng nước trịnh nhất nói rằng cái gì kết giới cái gì bình phong đối thất dạ tới nói đều là phù vân sau đó trịnh nhất một nhóm người liền bình yên đi vào trầm luân mê lâm hiện tại trầm luân mê lâm xuất hiện địa điểm rất thiên, vì lẽ đó nơi này cũng không thừa bao nhiêu người hơn nữa đoạn nguyệt chi địa khắp nơi đều ở run nào có người hội ăn no chống tới nơi này lại nói chúng ta tới đây làm gì hơn nữa trầm luân mê lâm ở đây cũng sẽ không có gì thường cũng không thể ngồi chờ mấy ngày chứ hướng kinh ngữ hỏi Trịnh Nhất lắc đầu một cái chỉ vào biên giới nói, nhìn, hiện tại sao có thể như trước kia như thế? Chúng ta vừa tiến đến nàng liền bắt đầu thoát ly không gian, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tiên giới. Là cảm ứng được nguy hiểm. Tại sao ta cảm giác này rừng cây có một chút điểm quái dị? Thất Dạ nói rằng, trên lý thuyết trầm luân mê lâm là một ý thức kéo dài, sẽ sợ rất bình thường. Thủy Tinh Cầu bay đến giữa không trung nói rằng, hơn nữa cái này ý thức các ngươi khả năng đều gặp. Không thể nào, Hướng khinh Ngữ nghĩ tới điều gì? Sau đó kinh ngạc nói, lẽ nào là cái kia xuất hiện ở ảnh chụp bên trong nữ? Chính Nhất gật gù chín phần 10 chính là nàng, phải biết nàng nhưng là viễn cổ tiên đế đệ tử, La Thiên sư tỷ hoặc là sư muội, ta lần này trên thực tế chính là tìm đến nàng." Hướng Khinh ngữ nói, "Ngươi lại phát hiện cái gì?" "Cái này, là chuyện như thế." Sau đó Trịnh Nhất liền đem hắn thời gian hồi tưởng nhìn thấy sự nói ra, đối với những người này, Trịnh Nhất cũng không có gì hay ẩn giấu, nói chung nên nói đều nói rồi lượn. Thất Dạ lấy làm lạ là hỏi, "Đại nhân ngươi bị ám hại?" "Là tính toán." Thủy Tinh Cầu Cường điệu nói, "Đối phương rõ ràng một điểm đều không có đến ám, cái gì đều là minh đến." Tuy rằng ta không phải hiểu rất rõ, Hướng Văn Thiên nói rằng, thế nhưng tính toán sơ chung là cái gì? Liên vì trợ giúp tiên giới, Trịnh Nhất sửng sốt một chút, hắn luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm, có thể nói tỉ mỉ điểm sao? Hướng Văn Thiên lắc đầu, mới vừa chỉ là một loại trực giác, ta tự hỏi không đến. Trịnh Nhất, bạch mù loại này tiên thiên ưu thế, có điều Hướng Văn Thiên sau một chút tuyệt đối là thông minh tuyệt đỉnh, khi đó mới là hợp lệ đồ thiên giả, chỉ là bị Hướng Khinh ngữ cho làm tàn, hiện đang diễn hóa thành hai thái cực. Đúng vậy, đại nhân thủy tinh cầu nói, đối phương lưu gì nhỉ? có thể tính toán đại nhân tuyệt đối sẽ không là tiên giới người mục đích của hắn nên không phải chỉ vì bang tiên giới đi đó cũng không có thể là vì xử lý cái kia kinh sự hướng khinh nữ hỏi trịnh nhất lắc đầu không có khả năng lắm bởi vì này bản thân liền là chức trách của ta hơn nữa cái chức này trách liền nếu có điều tiếp xúc tiên giới thậm chí cứu vớt tiên giới nếu như chỉ là vì để cho ta xử lý cái kia kinh sự hoàn toàn không cần thiết làm những này chuyện dư thừa lúc này hướng Vân thiên lại nói các ngươi nói hắn như thế làm sau khi người được lợi là ai hướng khinh nữ nói tiên giới không đúng không đúng Thủy tinh cầu đột nhiên nói, các ngươi không cảm thấy, chân chính tiền lời giả là, đại nhân sao? Lần này tất cả mọi người đều nhìn trịnh nhất, nhưng mà trịnh nhất mới vừa cũng có chút cái cảm giác này. Bang tiên giới thật sự chỉ là thua tiện, nhưng mà bang song sau khi có vẻ như tiên giới liền thuộc về hắn. Tuy rằng rất khả năng đôi này, chuyện này đối với tiên giới tới nói cũng là kiện chuyện thật tốt, thế nhưng từ vị mô đến xem, tiên giới chỉ là trịnh nhất thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy tính toán người đúng là người mình. Tính toán liền vì được tiên giới. Lan con bê đi, ai đậu má tin nha? này không thể nghi ngờ là khiến người ta tin tưởng dùng tên lửa đánh mối. Dù sao tính toán thiên đạo đánh đổi quá lớn hơn, hơn nữa nào có như vậy dễ dàng thành công, chúng chi liền chi tiết nhỏ đều toán đi ra. Liên vi một tiên giới rõ ràng không đáng. Quên đi, không muốn, việc này sau này hay nói đi, hoặc là chờ chút hỏi một chút nơi này vị kia, nhìn nàng sau đó có hay không từ tiên đến nơi đó được đầu mối gì. Lúc này trầm luân mê lâm hoàn toàn biến mất ở hàng mưa lớn địa trên, sau đó nên đến rừng rậm dị biến thời điểm, khi đó bọn họ nhưng là bị truy rất thảm, quay đầu lại đều là sẽ chết tình huống hiện tại Trịnh Nhất rất muốn nhìn một chút quay đầu lại đến cùng là hội xảy ra chuyện gì, hơn nữa hắn muốn nhìn một chút những này tụ rốt cuộc là làm gì giết người. Sau đó Trịnh Nhất đợi nửa ngày, lại đi rồi nửa ngày, rốt cuộc hắn không nhịn được hỏi Thủy Tinh Cầu, ngươi xác định nơi này là Trầm Luân mê Lâm, thật không đi sai, tại sao một điểm dị biến đều không có? Nếu không có cứng chắc số liệu làm dựa vào, Thủy Tinh Cầu đều hoài nghi mình có phải là mang sai đường. Đáng tiếc chiến dê bọn họ không ở, không phải vậy để bọn họ toàn phương vị quét hình một hồi. Thủy Tinh Cầu thầm nói, vì tăng mạnh kiến thiết. Trịnh Nhất trực tiếp đem chiến Dê cùng chiến Bê ở lại hoang dã thảo nguyên. Sau đó chiến Dê lại đang sáu tầng mở ổ, đó là một hương phấn nhà. Cuối cùng Trịnh Nhất có thể bất đắc dĩ đối mộ viên thụ mở miệng nói, ta biết ngươi nghe được. Nói chung đi ra đi, chúng ta liền ý thức đều không dám tàng ra, đủ để chứng minh chúng ta không có ý muốn thương tổn ngươi. Ngươi đến hiện tại đều không dị động, liền nói rõ ngươi vẫn có lý trí. Vì lẽ đó đừng đùa chơi trốn tìm. Các ngươi là ai? Xem không không tin quảng cáo tiểu thuyết liền đến, yêu vẫn còn tiểu thuyết vắng. Chương 406 quên đi, ngươi tiếp tục một giây nhớ kỹ, bút thú ký hiệu nam nhạc, tiểu thuyết đặc sắc không khung tin đọc miễn phí. các ngươi là ai? đây là một hỏi câu, thế nhưng Trịnh Nhất cảm nhận được đối phương tâm tình, ngoại trừ lạnh lùng chính là lạnh lẽo, một chút hiếu kỳ chất vấn tâm tình đều không có. thật giống Trịnh Nhất có nói hay không là ai, kỳ thực cũng không đáng kể giá vẻ. hơn nữa thanh âm này hỗn loạn không thể tả, nếu không là có thể nghe hiểu nàng nói nội dung, như vậy chuyện này quả thật chính là các loại sắc bén tạc âm. nếu như lỗ thai đều muốn mang thai là tiếng ca ngợi âm, cái kia nghe được thanh âm này 89 phần là muốn sinh non. cái kia cái gì? có thể đổi loại em thai âm thanh không? Ngụy Trang Ngụy Trang cũng tốt. Trịnh Nhất xoa xoa lỗ tai nói rằng: Trâm Mặc, tiên Tĩnh, toàn bộ rừng rậm trong nháy mắt như cùng chết tịch. Trịnh Nhất, đại nhân, nàng sẽ không bị ngươi khí không nói lời nào chứ? Thất Dạ nhìn bốn phía nghi hồ nói: Có phải là tuổi con nhỏ, tạm thời còn không chịu nhận chính mình thiếu hụt? Trịnh Nhất, Trịnh Nhất không lý thất Dạ ác thú vị, mà làm mở miệng nói: Ta chính là muốn cho ngươi thay cái thanh tần mà thôi. Quên đi, ngươi muốn dùng thanh em gì liền dùng thanh em gì đi. Ta cảm thấy chúng ta có giao lưu cần phải. Trình Nhất vừa dứt lời dưới sau khi bọn họ liền cảm giác vùng rừng rậm này khôi phục bình thường, rốt cuộc không trầm lặng nữa. nhưng mà cái thanh âm kia cũng rốt cuộc không từng xuất hiện. chính nhất cười khổ lắc đầu, sau đó mang theo cả đám tiếp tục hoàn toàn đi. trên đường thất dạ tò mò hỏi, đại nhân, ngươi không tìm người kia? chính nhất không phải không tìm, mà là vẫn đang tìm, chỉ cần chúng ta còn ở trong rừng rậm, liền không phải là rời đi. theo đệ thủy tinh cầu nói, chỉnh cánh rừng kỳ thực đều là nàng, kỳ thực muốn tìm nàng không khó lắm chứ. ngươi sẽ không là đang chờ nàng đi ra tìm ngươi chứ? hướng kinh ngữ nghi ngờ nói lấy Trịnh Nhất thực lực bây giờ chỉ cần không vượt qua thế giới cấp tìm người cái gì nên không làm khó được hắn mới đúng Cao nhân phong độ chính là để đối thủ cam tâm tình nguyện đi ra thấy ngươi một bên hướng Văn Thiên trầm trầm nói Trịnh Nhất cười nói kỳ thực cũng không phải như vậy mà là muốn nhìn một chút có thể hay không lấy đức thu phục người có thể không động thủ tận lực không động thủ có thể động thủ còn bi bi thật lãng phí thất giả nhỏ giọng thầm thì nói Trịnh Nhất trừng thất giả một chút người sau quả đoán không dám lại nói thêm gì nữa sau đó Trịnh Nhất bọn họ rốt cục đi tới Trầm Luân Mê Lâm biên giới Ở đây bọn họ đồng dạng nhìn thấy trở thành phế tích tiên giới, hiện tại tiên giới vẫn như cũ bị đại trận bao phủ. Từ bề ngoài xem nơi này xác thực không có vấn đề gì, chỉ là bên trong thần thụ Trịnh Nhất cũng không xác định có vấn đề hay không. Ở rừng rậm biên giới, Trịnh Nhất không khỏi thở dài, xem ra có thể dùng tự chiêu. Đại nhân rốt cục muốn động thủ sao? Ta có thể đánh trận đầu." Thất Dạ hưng phấn nói. Nhìn thấy Trịnh Nhất ánh mắt liền muốn trừng, hướng khinh ngựa cấp tốc đem Thất Dạ kéo trở lại. Sau đó Trịnh Nhất mới quay về rừng rậm nói, ngươi còn muốn cứu mưa bởi sao? Còn muốn cứu tiên giới sao? Còn lưu ý tiên tộc người là sinh từ sao, còn nhớ tầng thứ bảy tiên đế nói sao? Nếu như còn lưu ý còn muốn cứu, còn nhớ như vậy đi ra thấy ta, thừa nhận ta, hoàn thành ngươi sứ mệnh cuối cùng. Trịnh Nhất nói một tiếng lớn hơn một tiếng, một câu đè lên một câu, để rừng dậm bản thân đều bởi vậy rung động. Mà theo Trịnh Nhất âm thanh hạ xuống, toàn bộ rừng dậm xuất hiện trước nay chưa từng có lay động. Là ai, là ai, ngươi đến cùng là ai, làm sao ngươi biết? Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Nếu như lúc trước bình thản mà lạnh lùng, như vậy câu nói này quả thực chính là dội sông lấp biển chính nhất không chỉ kích thích nàng vẽ mặt dị thường, liền ngay cả toàn bộ rừng rậm đều phát sinh dị biến, một đóa to lớn màu đen hoa sen, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở toàn bộ rừng rậm bầu trời. mà hết thảy âm thanh chính là từ này màu đen hoa sen truyền xuống. theo màu đen hoa sen xuất hiện, rừng rậm hết thảy đều ở biến mất, cuối cùng chỉ còn dư lại này một đóa hoa sen, cùng với hoa sen dưới vô tận sương khô. lúc này này hát hoa sen còn ở tự lẩm bẩm, vẽ mặt dị thường nuột ngang. đáng chết, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. làm sai, ta đã làm sai điều gì, tại sao muốn như vậy đối ta? không. Ta vẫn chưa thể chết, ta phải đợi, ta muốn chờ đợi, ta nhất định phải sống sót, mặc kệ bất kỳ đánh đổi, nhất định phải sống sót. Nhưng là tiên giới cũng đã phá nát, ta sống sót có ý nghĩa gì? Ta sống sót làm gì? Ta như vậy kiên trì ý nghĩa là cái gì? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Ta ở đâu? Là ai đem ta biến thành như vậy? Tàn nhẫn, các ngươi khỏe tàn nhẫn, tại sao không trực tiếp giết ta? Nghe đến mấy câu này Trịnh Nhất bọn họ đều là hai mặt nhìn nhau. Nàng đã điên rồi sao? Sở Dĩ đi ra là bởi vì chịu đến Trịnh Nhất chuyện kích thích. Hướng Kinh nữ nói. Trịnh Nhất thở dài, hẳn là có điều chỉ cần khẳng đi ra là tốt rồi. Trầm Luân mê lâm cũng là nên biến mất rồi. Nói xong Trịnh Nhất liền giơ tay muốn chóc ra này Đóa Hoa Sen, chí ít mang nàng tới tiên giới đi. Bốn mắt ngươi có thể chớ làm loạn, này Hoa Sen là một loại nguyên rùa, bất tử bất diệt nguyên rùa, đây mới là cái này ý thức sống đến hiện tại nguyên nhân. Tuy rằng ý thức hội nằm ở hỗn loạn, thế nhưng nàng chính là sống sót. Nếu như ngươi đem nàng chóc ra, như vậy nguyên rủa một thất nàng chắc chắn phải chết. Mắt cá chết có chuyện nhắc nhở. Trịnh Nhất cười khẽ, tin tưởng ta. Ta đã không phải lần đầu tiên tới nơi này thì ta ở Trịnh Nhất thao tác giới vô số đường nét đem hắc hát hoa sen vây nốt sau đó hoa sen hạt nhân ý thức đang không ngừng bị chóc ra. Trong thời gian này có không ít đường nét chạy đến chuyện xấu, có điều đều bị Trịnh Nhất cho biến mất. Bốn mắt, đó là nguyên rủa ở hộ chủ, ngươi đây là biến tướng giết nàng, nhưng ta xác thực ở cứu nàng, đó là chân chính sinh. Bốn mắt ngươi phải biết, khi nàng không chịu nhận chết bất diệt bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng cũng đã chết rồi. Trái với thiên địa quy tắc đánh đổi chính là vĩnh viễn không bao giờ vào luân hồi, không có tương lai, không có hy vọng. Ngươi nếu như đem nàng lôi ra đến, lại cứu nàng, ngươi là muốn đẩy thiên địa quy tắc với nơi nào? Trịnh Nhất Sững sờ nói, việc này cục quản lý còn không, hội đắc tội cục quản lý à? Tạm thời là sẽ không, thế nhưng bạn Nhất xuất hiện phản ứng dây chuyền, liền quên đi, ta đã quên, ngươi cũng đã đắc tội cục quản lý. Ngươi tiếp tục đi. Chính là mà, thế giới của ta ta làm chủ, cái gì không từng cái từng cái đều quái đản đi thôi. Đây chính là do tự mình lên cấp sửa chữa thành công trạng lên cấp nguyên nhân chủ yếu, từng cái từng cái quá lãng. Không bao lâu sau khi một vệt bóng đen từ Hắc hát Hoa Sen thoát ly mà ra. Theo bóng đen thoát ly, toàn bộ trầm luân mê lâm cũng bắt đầu sụt xuống biến mất. Lúc này thất giả cũng đã mở ra tiên giới đại trận, hướng khinh ngữ bọn họ cũng đã rời đi đi vào. Không có bất kỳ băn khoăn nào, Trịnh Nhất trực tiếp kéo bóng đen tiến vào tiên giới, sau đó toàn bộ trầm luân mê lâm biến mất. Từ đó về sau trầm luân mê lâm đem không còn tồn tại nữa, còn lại chỉ có một sắc mặt tái nhợt cô gái mặc áo đen. Cô gái này ngồi dưới đất sững sờ nhìn Trịnh Nhất một nhóm người, nàng ý thức ngắn ngủi xuất hiện kết thúc tầng, nhưng là chờ nàng lấy lại tinh thần sau khi, liền không thể nhớ nhìn về phía Trịnh Nhất bọn họ. Lần này nàng cảm giác mình tuyệt đối quái đản. Xem không cung tin quảng cáo tiểu thuyết liền đến, yêu vẫn còn tiểu thuyết võng. Chương 407, hợp ta bị sái. Một giây nhớ ký, bút thú ký hiệu nam nhạc, tiểu thuyết đặc sắc không cung tin đọc miễn phí. Ân Nhu, tiên giới người đầu tiên nhận chức tiên đế đệ tử thứ ba, gánh chịu sư mệnh ở tiên giới sụp xuống sau khi binh lấy hết tất cả cũng phải sống sót. Thần thụ che chở sắp đến điểm cuối, vì không cho thần thụ tạo áp lực, vì tất cả mọi người sinh tồn, Ân Nhu chủ động thoát ly thần thụ. Nhưng mà thoát ly thần thụ nàng sắp đối mặt tử vong. Thần thụ người quản lý vì để cho Ân Nhu tiếp tục tồn tại, kết hợp toàn bộ tiên giới trí tuệ vì là Ân Nu rơi xuống bất tử bất diệt nguyên rùa Hắc Liên Chi trầm luân mê lông. ở Ân Nu toàn lực dưới sự phối hợp nguyên rùa thành công thế nhưng Ân Nu mất đi tất cả ngoại trừ sinh mệnh nhưng mà sống sót mới là tất cả có ý thức sống sót liền được rồi mà ngày hôm nay nàng trọng sinh nàng chân chính về mặt ý nghĩa sống lại nàng nhớ rõ lời Nguyên này vốn là vi phạm thiên địa chớ nói chi là nghịch chuyển trọng sinh chính là quái đản cũng không thể sự. nhưng là nàng chính là số lại nhìn Ân Nu đang không ngừng sững sờ hướng kinh ngữ chủ động mở miệng hỏi cái kia ngươi còn nhớ ta à Ân nhìn hướng kinh ngữ cuối cùng ngất ngủ, trở thành hắc liên sau nàng, vẫn có ý thức tồn tại. Tuy rằng không tính chân chính nàng, nhưng là sau khi tỉnh lại nàng vẫn là nhớ tới chuyện trước kia. "Vậy ngươi có phải là rất yêu thích mưa bụi?" "Mưa bụi là người người nào hả? Hướng kinh ngữ hỏi. "Mưa bụi?" Tân Du sững sờ, sau đó chán nản nói, "Ta đáng yêu con gái." Máu chó nổi dung vợ kịch, "Tốt rồi đừng nghĩ con gái của ngươi, hiện tại ngươi tuy rằng ý thức hoàn chỉnh, thế nhưng vẫn như cũ không tính sống sót. Dù sao ngươi đã không có thân thể, hiện tại mau mau thừa nhận ta." Chính nhất không chút nào phí lời cùng với không chút lưu tình nói. Thưa nhận ngươi. Lúc này Ân nu mới sợ hay nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi làm gì sẽ biết chuyện này? Thất giả tự hào nói, sư phụ ngươi lúc trước quỷ chính là đại nhân nhà ta, đại nhân nhà ta trên lý thuyết lúc đó ngay ở hiện trường, chỉ là các ngươi vĩnh viễn không thể nào thấy được hoặc là nhận biết được. Cái này không thể nào. Sau đó nàng lại dừng lại, nàng nhớ tới khi đó chuyện, cảnh tượng lúc đó quỷ dị đến bọn họ đều cho rằng là giả. Sư phụ không tên quỷ xuống, không tên cầu người, sau đó không tên bản giao các loại hậu sự, cuối cùng không tên mất chi nhớ. Là tiên đế lao nhân ra người mất trí nhớ. Hơn nữa chỉ là mất đi bản giao hậu sự, cùng với quỷ xuống này một ít lịch sự. Một khắc đó bọn họ đều lấy vì là sư phụ của chính mình bị bám thân, hoặc là bọn họ xuất hiện ảo giác. Tất cả những thứ này tất cả để bọn họ bắt đầu hoài nghi tiên đế lúc trước nói. Nếu không là khi đó tiên đế nói nghiêm trọng như vậy, bọn họ đã sớm vứt bỏ loại kia để tiên giới vì là xỉ chuyện. Thế nhưng ngày hôm nay có người nói cho nàng, tiên đế lúc đó quỷ chính là bản thân của hắn, chuyện này quả thật là so với nghe được tiên giới muốn hủy diệt còn nghiêm trọng hơn. Nếu ngươi có thể cứu tiên giới, tại sao phải chờ tới hiện tại? Tiểu cô nương Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta sinh ra ở niên đại này, sư phụ của ngươi chỉ là sớm quỳ ta mà thôi, mà ta chỉ là ở 3 vạn năm sau đi tiếp thu sư phụ ngươi quỷ lệ cùng với thành cầu, còn có trọng yếu nhất, ngươi nói sư phụ ngươi mất trí nhớ. Chuyện gì thế này? Trịnh Nhất mở miệng nói rằng, ấn nu nét mặt bây giờ chính là, ngươi đậu ta đây. Ta tu luyện nhiều như vậy năm ngươi không thể đậu ta. Thiệt thòi ngươi khi còn sống vẫn là hóa hình cấp bậc cứng, giả, loại chuyện nhỏ này đều không chịu nhận, mau mau trực tiếp thừa nhận ta là được. Trịnh Nhất không nhịn được nói Hắn tới nơi này chính là vì tuyệt vời đến cái này người thừa nhận. Tuy rằng hắn không chút nào để ý tiên giới có phải là về hắn, thế nhưng hắn rất muốn biết rốt cuộc là ai tính toán hắn. Ân nhu sững sờ nhìn chính nhất, cuối cùng thở dài nói, ta không làm được. Không làm được. Ân, không làm được. Tại sao? Bởi vì ta không biết. Không biết làm gì thừa nhận, sư phụ hắn không nói. Chính nhất. Hợp hắn là bị sai Cái kia, thừa nhận xong thì như thế nào? Có cái gì năng lực đặc thù xuất hiện à? Hướng khinh ngữ mở miệng hỏi. Cái này chính nhất có vẻ như cũng không biết thừa nhận hay không hội có cái gì không giống cho tới ân nhu cũng là sư phụ nàng chỉ là làm cho nàng thừa nhận không nói có thừa nhận hay không thì như thế nào chính nhất ngươi sẽ không thật bị sư phụ nàng sai chứ hoặc là nói thừa nhận không thừa nhận căn bản không liên quan chỉ cần có thể cứu tiên giới là tốt rồi hướng khinh Ngữ nói một đường đường tiên đế hội làm chuyện như vậy Thất giả không quá tin tưởng sau đó tất cả mọi người trầm mặc bởi vì ai cũng không nói chắc được tiên đế có thể hay không làm chuyện như vậy dù sao trịnh nhất cũng có thể làm qua lại phẩm sự đối lập một thiên đạo mà nói Một tiên đế tính là gì? Trịnh nhất một tiếng thở dài, quên đi, ta cũng không xoắn suýt, nên làm gì liền làm gì đi, sớm biết đạo liền không trở về đến xem tầng thứ bảy, mù cho mình một ngạt. Hướng vấn tiên đột nhiên nói, ta đói, các ngươi thì sao? Mọi người, ầm ầm, Đi thôi, qua xem một chút thần thụ thế nào rồi, lúc trước đã đáp ứng là tiên, trăm năm hội bang tiên giới tái hiện nhân gian, cũng không biết có thể hay không thực hiện. Trịnh nhất nói rằng, hiện tại ngươi cùng khi đó không giống nhau, có thể hay không ngươi bây giờ liền có thể làm được hơn nữa ngươi khi đó cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế chuyển chính thức chứ hướng khinh ngữ nhắc nhở đúng vậy chính nhất vào lúc này mới ý thức tới hắn đã hoàn toàn không có dựa vào người khác cần phải thân là chính thức thiên đạo hắn có quá nhiều năng lực cùng đặc quyền đặc biệt là ở hắn thế giới của chính mình bên trong cứu vớt một tiên giới trên lý thuyết không nên quá khó sau đó chính nhất không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mang theo tả hữu người xuất hiện ở thần thụ bên cạnh thần thụ vẫn như cũ là cái kia viên thần thụ mặt trên kết đẩy trái cây vừa đến bên này hướng khinh ngữ liền để tư vũ tư vân đem nàng đưa lên Nhìn một viên còn nhỏ long lành trái cây, Hướng Khinh Ngữ đối trịnh nhất kêu lên, "Lúc trước ngươi đã đáp ứng mưa bụi đưa loại như thủy tinh, cầu pháp bảo đây." Khác đến thời điểm bị người nói không giữ lời. Trịnh nhất tức giận nói, "Ta có đáp ứng nàng à? Ta làm gì không nhớ rõ? Ngược lại nàng nhất định sẽ tìm ngươi muốn, ngươi phải nghĩ biện pháp." Hướng Khinh Ngữ đụng một cái thuộc về mưa bụi trái cây cười nói, "Mưa bụi xem ra trạng thái rất tốt, xem ra thần thụ còn chưa bắt đầu khô cạn." "Mưa bụi, ta đáng yêu con gái, tân cẩn thận từng ly từng tí một nâng mưa bụi tiểu trái cây, nước lợ nói, đều là cha mẹ không được." Không có cách nào để chúng ta một gia đoàn tụ. Ngươi nhất định có thể thông cảm cha mẹ có phải là mưa bụi thân oan khẳng định có thể thông cảm các ngươi. Hơn nữa có Trịnh Nhất ở, hắn nhất định sẽ giúp tiên giới. Các ngươi cũng không phải là không có đoàn tụ khả năng. Hướng khinh ngữ nhẹ giọng an ủi, rất cảm tạ các ngươi. Nhưng là Ân Nu gần như tuyệt vọng nói, nhưng là lấy các ngươi biểu hiện ra sức chiến đấu, là không thể với bọn hắn đối kháng. Khi đó chúng ta tiên giới biết bao cường thịnh, cuối cùng vẫn là diệt. Các ngươi cũng đã từ chỗ đó đi ra, hiện tại khó hơn nữa cũng không có đối mặt các ngươi trong miệng cấm kỵ chú văn khó chứ. Vì lẽ đó khẳng định còn có hy vọng, chỉ cần chỉnh nhất ở, tiên giới thì sẽ không đối mặt chân chính tuyệt vọng. Tuy rằng rất ngây thơ, thế nhưng ta tin tưởng chỉnh nhất." Hướng Khinh ngữ híp mắt cười nói. Xem không không tin quảng cáo tiểu thuyết liền đến, yêu vẫn còn tiểu thuyết võng. Chương 408, ngươi gọi ta không gọi. Một giây nhớ kỹ, bút thú ký hiệu năm nhạc, tiểu thuyết đặc sắc không cung tin đọc miễn phí. Hướng Khinh ngữ nói chỉ là thường quy an người, thế nhưng nghe đến mấy cái này đồ vật Tân Du, nhưng khó mà tin nổi nhìn nàng. Nàng lắp bắp nói, vì là Tại sao? Tại sao ngươi sẽ biết những này? Chuyện như vậy tiên giới bất kỳ một thành viên đều không thể nói ra. Hướng Khinh Ngữ kinh ngạc nói, không thể nói à? Bất quá chúng ta là nghe Long Mã nói, hơn nữa chúng ta cũng đi qua các người Cố Hương, còn ở bên trong gặp phải tiên tộc người. Ân Nu một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, sau đó hét lớn, các ngươi rốt cuộc là ai nha? Từ thế giới này đến nàng Cố Hương có bao nhiêu khó nàng vẫn là biết đến, tuy rằng nàng không phải ở bên kia sinh ra, thế nhưng loại này ghi chép tiên giới có rất nhiều. Hơn nữa ở đây cao nhất thì tiên giới, hoàn toàn không có cách nào cùng khi đó so sánh. Vì lẽ đó ân nu rất có thể hiểu được khi đó đáng sợ, nhưng là những này xem ra không phải kẻ rất lịch thiên, lại còn nói đi bảo, trả về đến lĩnh rồi. Còn là một vẫn như cũ toán phàm nhân người nói ra. Điều này làm cho nàng làm gì đi tin tưởng. Thế nhưng bọn họ chính là biết chuyện như vậy, lại làm cho nàng không có cách nào không tin. Sau đó ân nhu mới phản ứng được nói, người nói người gặp Long Mã. Là một con vẫn là. Là một chủng tộc. Sau đó ân nhu triệt để rơi vào trầm mặc. Chỉ là loại trầm mặc này không kéo dài bao lâu, nàng liền bị một luồng sức mạnh quen thuộc thức tỉnh Theo nàng nhận biết được sức mạnh một khắc đó, to lớn tiếng nổ vang dền ở tạp chí vang lên. Ầm ầm. Trong giây lát này ở tại thần giới chu vi xuất hiện mấy bóng đen, nhưng hắc ảnh này không có cố định hình thái, dù sao chỉ là một loại cái bóng. Thế nhưng mỗi người bọn họ trên người đều có một loại, có thể xóa bỏ tất cả sức mạnh. Không phải loại kia tuyệt đối nghiền ép tất cả sức mạnh, mà là một loại để ân nhu không thể nào hiểu được sức mạnh. Loại sức mạnh này vượt lên ở thương khung bên trên. Chính là loại sức mạnh này xóa bỏ toàn bộ tiên giới. Những hắc ảnh này xuất hiện không có chút nào để chỉnh nhất bất ngờ, ngược lại như quả không ngoài hiện. Chính Nhất trái lại có chút ngoài ý muốn. Mới vừa ngay ở hắn muốn nghịch chuyển thần thụ sinh mệnh trạng thái cùng với hình thái thời điểm, hắn liền nhận ra được một liên tiếp đến cái kia kinh tiết điểm. Mà những hắc ảnh này chính là theo tiết điểm tới được, nói chuẩn sắc những người này chính là vì phòng ngừa tiên giới phục sinh, lưu lại hậu chiêu, hơn nữa còn không phải loại kia một lần hậu chiêu. Những hắc ảnh này tổng cộng 6 cái, 6 người này tất cả đều là lấy Trịnh Nhất làm trung tâm tiến hành trạm vị. Một có thể xúc động hậu chiêu người, bọn họ không có chút nào dám kinh thị. Hơn nữa mới vừa giao thủ trong ngay mắt, đầy đủ cho thấy Trịnh Nhất khó đối phó. Chỉ ít sức mạnh cấp độ không thể áp chế lại đối phương. Rất nhanh những hắc ảnh này lại di chuyển, hành động của bọn họ nếu như từng đạo từng đạo hắc hát quang, mà này hắc hát quang cũng chính là sự công kích của bọn họ. Đối mặt lục đạo hắc hát quang Trịnh Nhất trực tiếp điều động pháp tắc, tiến hành xóa đi, có điều cũng không phải loại kia tồn tại xóa bỏ, mà là sức mạnh xóa đi. Những sức mạnh này rất đặc thù, đặc thù Trịnh Nhất không thể không từng cái từng cái biến mất. Nếu như còn đến không kịp biến mất, khi đó Trịnh Nhất liền không thể không dùng sức mạnh tiến hành đối kháng. Sáu người này cộng lại, so với lúc trước cái kia thiên đạo còn khó đối phó hơn nữa hiện tại ta nhưng là sân nhà, tuy rằng nơi này pháp tắc bao trùm có chút kỳ quái, thế nhưng lại không thể trong lúc nhất thời biến mất những người này, thật là khiến người ta bất ngờ. tâm tư chỉ chốc lát sau, chính nhất liền đối người phía sau nói rằng, thật dạ, ngươi cùng hướng vấn tiên bảo vệ thần thụ, có sức mạnh để xuất liền ngăn trở. tư vân tư vũ bảo vệ tốt khinh ngữ, khinh ngữ khai thiên màn, mục đích chủ yếu bảo vệ mình. sau đó trịnh nhất cũng không đợi mặt sau người có không có phản ứng, tiếp theo liền hướng những hắc hát ảnh này mà đi, theo hành động của hắn toàn bộ pháp tắc đều ở vận hành, chính nhất không dự định tốn biến mất cái này hắc hát quang. Hắn muốn trực tiếp cách dùng thì lại lau những hắc ảnh này, mà ở pháp tắc xóa bỏ những hắc ảnh này thời điểm, hắn cũng muốn tiến hành vật lý đả kích. Nói thế nào cũng phải nhường những người này phân chút thần, như vậy mới càng tốt hơn xóa bỏ. Theo pháp tắc vận hành những người này liền không thể không đi đối kháng pháp tắc, mà trịnh nhất thì lại không ngần ngại chút nào vào lúc này cho bọn họ một đòn chí mạng. Vành, Và trực tiếp một bóng đen bị trịnh nhất đánh nổ, sau đó trịnh nhất chuyên tâm vận chuyển pháp tắc biến mất này bị đánh tan bóng đen. Mà vào lúc này lại là vô số hắc quang hướng về hắn bao phủ mà tới. Trịnh nhất xem thường, Nhất tâm nhị dụng chẳng lẽ còn hội làm khó một ý chí? Sau đó cố lên thần thuật mở ra, thần thuật mở ra trong máy mắt, Trịnh Nhất liền đưa tay chuột một cái, trực tiếp đem hắc quang mạnh mẽ nắm lấy, sau đó mất đi ở trong tay. Đột nhiên Trịnh Nhất phát hiện, đối phó những đồ chơi này, cách dùng thì lại còn không bằng dùng bạo lực. Sau đó Trịnh Nhất trực tiếp từ bỏ pháp tắc xóa bỏ, dựa vào thần thuật sức mạnh nhằm phía những người này. Ẩm, Ẩm. Trịnh Nhất cùng bóng đen thân hình không ngừng xuất hiện ở tại thần giới chu vi, bất quá bọn hắn trong lúc đó chiến đấu xưa nay sẽ không bạo phát cái gì dư âm năng lượng cũng chỉ có ánh sáng màu đen cùng thần lực trong lúc đó va chạm, mà những thứ đồ này đồng dạng hội có một chút điểm lấp bắp. vì lẽ đó thất giả cùng hướng vấn thiên chính là để phòng loại này nội thương. chính nhất bọn họ đánh mấy vòng hạ xuống, thần thụ bên này liền chịu đến không ít chăm sóc. hiện tại hướng vấn thiên cùng thất giả đều là trọng thương, để tránh sắp không kiên trì được nữa. càng thảm hại hơn chính là tư vũ tư vân, bởi cấp độ không giống, bọn họ căn bản phòng ngự không được thương tổn, mỗi lần đều suýt nữa bị thuẫn sát. nếu không là hướng khinh ngữ một người chống đỡ hết thể tiên bắn tới hắc quang, bọn họ đã sớm không chịu được nổi cũng còn tốt khinh ngữ màn trời có thể khống nơi ở có hắt quang, không phải vậy chúng ta không chắc thật chết rồi. có điều đại nhân thần lực cũng thật đáng sợ, lúc này mới đến mấy lần a. Thất giả ủ rũ, xoắn xuyệt, tuyệt vọng. lại nói chúng ta nếu như chết rồi, đầu người có tính hay không treo ở trịnh nhất trên đầu. hướng vấn tiên chém xuống một tia thần lực sau mở miệng nói rằng, toán đi, nhưng là vì là đại nhân mà chết, là chúng ta tông đồ. xì nhục đúng không? ta biết, hướng vấn thiên tiếp tục nói, vàng vào chúng ta có muốn hay không nghĩ một biện pháp để trịnh nhất mau mau kết thúc chiến đấu. thất dạng một cái hướng vấn thiên nói. Ngươi có biện pháp gì? Hướng Văn Thiên, ta từ đánh chính diện, trọng thứ một, sau đó ngươi tiếp theo từ đánh chính diện bù đao. Như vậy nhiều đến hai lần liền có thể giết chết hiện tại bốn cái. Nha không đúng, hiện tại còn lại ba cái. Ngươi chính là ngày nào đó có thể từ bỏ chính diện hai chữ, cái kia đều là không bình thường trưởng thành. Thất dạ nhìn một chút chỉnh nhất truy kích bóng đen, bất đắc dĩ nói, kỳ thực đại nhân hẳn là rất dễ dàng, luôn cảm giác hắn là cố ý kéo dài chiến đấu. Như vậy a, cái kia để hắn sớm một chút kết thúc chiến đấu không là tốt rồi. Biện pháp đâu? Chính diện quá đi chịu chết để đại nhân bảo vệ ta mới sẽ không kéo đại nhân chân sau. không phải, trực tiếp hô to ta muội không kiên trì được là tốt rồi. thật giống xác thực có thể, vậy ngươi gọi. ngược lại ta không kéo đại nhân chân sau. hướng khinh ngữ, các ngươi liền không hỏi một chút ta ý kiến gì hả? không cần hỏi, chính nhất âm thanh đột nhiên ở thần thụ chu vi vang lên, khinh ngữ nhắm mắt lại đi. a, nha. kinh ngạc một hồi sau đó hướng khinh ngữ liền nhắm lại màn trời. tiếp theo một đạo uy thế bao phủ lại toàn bộ thần thụ, chỉ có lưu lại hướng vấn thiên cùng thất giả. hướng vấn thiên, thất dạng. đại nhân, ta là vô tội nha xem không khung tin quảng cáo tiểu thuyết liền đến yêu vẫn còn tiểu thuyết võng chương 409, làm gì quyết định cái kia kênh một giây nhớ kỹ bút thú ký hiệu nam nhạc tiểu thuyết đặc sắc không khung tin đọc miễn phí bị giam ở bên ngoài hướng vấn thiên cùng thất dạ lập tức liền nổ ép cái kia cái gì ta chính là không cần động não cũng biết những thứ đồ này không phải chúng ta có thể ngăn trở sẽ chết người đúng vậy đại nhân ta còn không muốn chết hơn nữa này đều là hướng vấn thiên chủ ý ta là vô tội đại nhân ngươi thả ta vào đi thôi đem hướng vấn thiên lưu lại là được chính nhất ta liền chưa từng thấy các ngươi như thế chuẩn Thần thụ đã không hậu quả chi yêu, các ngươi không ngăn được chẳng lẽ không hiểu chốn sao? Ha. Hướng vấn Tiên cùng Thất Dạ trong lúc nhất thời không thể rõ ràng cảm tình còn có thể như thế thao tác. Sau đó trong nháy mắt bọn họ liền thoát ly thần thụ phạm vi, Hướng vấn Tiên hướng về bên cạnh trốn, Thất Dạ trực tiếp trốn đến thần sau cây. Ta luôn có điểm dự cảm bất tưởng, luôn cảm giác ca cùng Thất Dạ vẫn là không muốn tách ra đến an toàn. Hướng Khinh ngữ quay về bên cạnh Tư Vân Tư Vũ nói rằng: "Cho tới Ân Nhu, toàn bộ hành trình nằm ở ngộng bức trạng thái. Nay một đám xem ra chẳng mạnh mẽ lắm người, mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của nàng." Đặc biệt là trước mắt cái này cùng phàm nhân như thế nữ, nàng lại có thể ngăn trở hết thảy bóng đen công kích. Nếu như khi đó tiên tộc có như thế cá nhân ở, như vậy tiên tộc cũng sẽ không như vậy vô lực. Đương nhiên, càng đáng sợ là bên ngoài cái kia nam, lại có thể nhẹ nhõm như vậy giết chết bóng đen, đây thật sự là cá nhân à? Đối mặt những hắc hát ảnh này, chính nhất cũng không có cảm giác rất vất vả, đặc biệt là thần thuật sau khi mở ra. Chỉ là để chính nhất bất ngờ chính là những người này là càng giết càng khó giết, vốn tưởng rằng giải quyết một nửa sau khi, mặt sau liền không cái gì độ khó. Có thể trên thực tế độ khó là gấp mấy lần tăng cường. Trịnh Nhất dám khẳng định những kia hắc bị xóa bỏ sau khi, sức mạnh khẳng định không có chạy đến những người khác trên người. Vì lẽ đó Trịnh Nhất hoàn toàn không hiểu những hắc ảnh này đến cùng là nguyên lý gì. Chính là động dùng pháp nhãn Trịnh Nhất cũng nhìn không ra đến. Là đại giới xuất phẩm. Vì lẽ đó vượt qua ta phạm vi hiểu biết sao? Thực sự là phiến phức. Trịnh Nhất nội tâm thở dài. Sau đó Trịnh Nhất cùng bóng đen vẫn như cũ giao chiến không ngừng, hai phe phạm vi công kích vẫn là rất nhỏ, đối ngoại giới thương hại vẫn là rất thấp, thế nhưng lắp bắp tính tương tổn, nhưng trở nên dày đặc rất nhiều. Tuy rằng ở này trong hư không sẽ không cho thế giới mang đến thương tổn, thế nhưng tiếng kêu thảm thiết đều là miễn không được. Thất giả cũng còn tốt điểm, thế nhưng hướng Vân Thiên liền không một chỗ tốt. Hồi lâu sau chiến đấu rốt cục cũng dừng lại, chính nhất lạnh lùng nhìn trước mắt duy nhất một bóng đen, ngay ở mới vừa cái bóng đen kia lại bắt đầu với hắn giao lưu. Khởi điểm trịnh nhất cũng cùng những hắc ảnh này trao đổi qua, thế nhưng mỗi một lần đều không có cách nào thành lập bình thường giao lưu. Mà khi 6 cái bị diệt 5 cái sau khi, này duy nhất một nhưng bất ngờ có thể giao lưu, tương tự này duy nhất một so với 6 cái gộp lại còn nguy hiểm hơn. Nói đơn giản Đây chính là cái mẹ chứng sự. Có điều để trịnh nhất càng mẹ chúng nói, cái bóng đen này lại truyền đến đỉnh chiến tin tức. Tiên tộc không thể trọng sinh, đây là chúng ta điểm mấu chốt, đừng tưởng rằng ở thế giới của ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta không ngại lại tới một lần nữa. Liền coi như các ngươi mạnh hơn, cũng phải tiếp thu tiên tộc hủy diệt. Thanh âm của bóng đen truyền khắp toàn bộ tiên giới. Trịnh nhất không nói gì, cái kia kinh đối tiên tộc chấp nhất trình độ, hắn vẫn là có thể giải một chút. Hơn nữa ở này trong hư không, Trịnh nhất biết bọn họ chuyện gì đều làm được hoặc là nói chỉ cần tiên tộc người ở địa phương, bọn họ nên cái gì sự đều làm được. Điều này cũng làm cho là tại sao lúc trước tiên tộc người biết rõ trở về nhất định sẽ chết, hay là muốn trở về, trên thực tế không trở lại cũng phải chết, hơn nữa còn sẽ liên lụy toàn bộ hàng vũ cùng chết. Cuối cùng Trịnh Nhất liền nhàn nhạt nói câu, "Cút đi." Đánh tiếp nữa cũng đã không có cần thiết, chính là Trịnh Nhất đem hắn giết cũng vô dụng, chỉ cần chạm được phục sinh điểm mấu chốt, đối phương vẫn là hội nhảy ra. Vì lẽ đó Trịnh Nhất liền thẳng thắn để hắn đi rồi. Cái bóng đen này cũng thẳng thắn, trực tiếp liền ở tại chỗ biến mất không còn hơi. Lam Trịnh Nhất Từ Tân trở lại thần thụ bên cạnh thời điểm, hắn phát hiện Hướng Vấn Thiên đã cùng cái chó chết như thế nằm trên đất, bên cạnh còn nằm thất dạng, hai người này đều là kẻ bên tử vong loại kia. Nếu không là cuối cùng bị thần thụ uy thế đồng thời bao phủ, không chắc hai người này đều cũng chết. Trịnh Nhất lắc đầu một cái, sau đó thân vung tay lên, trong ngay mắt thất dạng cùng Hướng Vấn Thiên liền khôi phục như lúc ban đầu, là bởi vì cứu thiên giới mới dẫn ra những người kia. Hướng Khinh ngữ đi tới Trịnh Nhất bên cạnh hỏi, ân, Trịnh Nhất gật gật đầu nói, nơi này có chút đặc thù, ta đối với nơi này khống chế cũng không có như vậy hoàn mỹ tương tự bọn họ đối với nơi này bài xích cũng không lớn như vậy vì lẽ đó nơi này càng tượng một loại giao giới muốn ở chỗ này cứu tiên giới rất khó cái kia đi ra ngoài đây không được nói chuẩn xác mặc kệ đi đâu đều rất khó cứu tiên giới biện pháp duy nhất chính là quyết định cái kia kênh. vẫn là nếu có điều cái này a ân ta có một vấn đề hướng khinh ngữ đột nhiên hỏi cái gọi là quyết định cái kia kênh, có cụ thể sao cũng không thể nói là đem cái kia kênh nổ chứ trịnh nhất cười nói ngươi vì sao lại nghĩ đến nổ đây liền không thể đem bọn họ theo chúng ta hoàn toàn cách ly sao có điều ta càng nghiêng về giết chết những kia hắc hát ám, nói cách khác trọng tân để tùy ngộ nhi an đám người kia lại nắm đại giới, chuyện như vậy không thể nào, Xác thực không thể, vì lẽ đó ta hoàn toàn không biết nên làm gì quyết định bọn họ, liền cơ bản phương án đều không có. các ngươi, rốt cuộc là ai? đột nhiên xuất hiện ân nhu lại một lần hỏi vấn đề này, những người ở trước mắt lần lượt quét mới nàng nhận thức, nàng cảm giác mình sống mấy vạn năm chi thức chứa lượng lượng, hoàn toàn không có cách nào phân tích ra trước mắt một nhóm người, đến cùng là ra sao tồn tại? chính nhất nhìn ân nhu bất đắc dĩ nói, ta trên lý thuyết miễn cưỡng toán tiên tộc tộc trưởng người đại lý kim long mã mã vương người đại lý nha hiện tại vẫn là hoang dã thảo nguyên chủ nhân hướng khinh ngữ chỉ mình nói ta đây chỉ là cái mới vừa tu luyện không bao lâu tu sĩ trước đây miễn cưỡng toán cái đại tiểu thư có điều cha mẹ ta đã rời khỏi gia tộc hiện ở tại bọn hắn ở tại hoang dã thảo nguyên vì lẽ đó ta miễn cưỡng cũng coi như hoang dã thảo nguyên thuê khách nha đúng rồi la thiên tiên đế thừa nhận qua ta vì lẽ đó ta cũng là tiên giới bạn bè tư vân tư vũ cũng mở miệng nói chúng ta trước đây trước đây đều qua hiện tại chúng ta là chủ nhân trung thành nhất hầu gái cho tới hướng vấn thiên cùng thất dạng bọn họ còn an tâm nằm ân nu. nàng nhìn trịnh nhất một nhóm người trên mặt tràn ngập đậu ta đây còn đậu ta đây cuối cùng nàng thở dài nói vậy các ngươi có hay không những khác thân phận đặc thù cái này có trọng yếu không biết chúng ta thân phận đặc thù ngươi cảm thấy có ích lợi gì à quá khứ vẫn là quá khứ tiên giới ta tạm thời không thể ra sức vẫn là không thể ra sức ngươi nên sống tiếp vẫn là sống tiếp trịnh nhất bình tĩnh nói không ta có thể thừa nhận ngươi nhiều năm qua đối sư phụ giải để ta biết Sư phụ chắc chắn sẽ không làm vô dụng sự, ngươi được ba người thừa nhận sau khi nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Lại như ngươi được La Thiên cùng hành thừa nhận sau, nhất định sẽ được một số tiên tộc đặc quyền như thế. Xem không cung tin quảng cáo tiểu thuyết liền đến, yêu vẫn còn tiểu thuyết võng. Chương 410, đi tới địa uyên. Một giây nhớ kỹ, bút thú ký hiệu năm nhạc, tiểu thuyết đặc sắc không không tin đọc miễn phí. Ngươi không phải nói ngươi không biết làm gì thừa nhận sao? Trịnh Nhất Kinh ngạc hỏi, cho tới được cái gì năng lực đặc biệt, hắn đúng là không chút nào để ý. Nếu như hắn nhơ không lầm. Từ La Thiên bên kia được cũng là tiên tộc người đại lý thân phận, cùng với có một câu nói để người chăn ngựa biến thành tiên tộc người năng lực. Mà những năng lực này đối trịnh nhất tới nói, quả thực dường như vô bổ, này có thể làm gì? Không chỉ có không thể làm mà, trái lại để hắn cùng tiên giới quan hệ làm không minh bạch. Ta mới vừa xác thực không biết làm gì thừa nhận ngươi nha." Ân Nhu nói. "Chính nhất, vậy ngươi hiện tại biết rồi?" Ân Nhu vẫn là không biết. Ân Nhu lại nói, "Thế nhưng ta có thể thừa nhận ngươi." Hướng Khinh Ngữ một mặt ngậm bức nói, "Cái kia, ta không phải rất rõ ràng. Chính nhất cũng hoàn toàn không hiểu." này tính là gì? hợp chính là chúng ta sáng sớm sớm một chút ăn điểm tâm. phiên dịch lại đây chính là ta không biết làm gì thừa nhận ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không thể thừa nhận ngươi. chính là ý tứ như thế, vì lẽ đó chỉ cần biết rằng ngươi là ai, hay là ta là có thể thừa nhận ngươi. Ân Nu nói rằng thật sao? Trịnh Nhất cười khẽ như vậy ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là đương đại. Thời khắc này Ân Nu cảm giác cả người đều là trở nên hoàng hốt, sau đó nàng nhìn Trịnh Nhất nói cái kia ta xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác ta quên rồi đồ? ta mới vừa nói cho ngươi ta là ai, thế nhưng ngươi không tư cách biết ta là ai, vì lẽ đó trí nhớ của ngươi bị thiên địa xóa đi. nếu không là ta động chút tay chân, ngươi làm sao có khả năng hội biết mình quên cái gì? Trịnh Nhất Hào không khách khí nói, như vậy ta đã nói cho ngươi ta là ai, hiện tại thừa nhận ta đi. Thời khắc này Ân Nu trực tiếp quỳ gối Trịnh Nhất trước mặt, lên tiếng khóc lớn nói, cầu ngươi, cầu ngươi cứu cứu tiên giới, cầu ngươi. Trịnh Nhất, hập quỳ xuống cầu ta chính là thừa nhận. đậu ta đây. cái kia này hào hào khóc lớn có phải là một loại nghi thức? Thân Dạ ở vừa nói các ngươi cũng quá không nhân tính đi, này rõ ràng là nàng vô lực cầu viện, các ngươi đều não đủ thành cái gì? Hướng Vân Thiên nói rằng, Trịnh Nhất cùng thất giả kinh ngạc nói, thực sự là là như vậy phải không? Hướng Văn Thiên, Hướng Thanh Nữ, các ngươi còn đúng là. Trịnh Nhất nhún nhúi vai, sau đó hắn mới mở miệng nói, ngươi đứng lên đi, tốt nhất có thể khống chế trụ tâm tình, tuy rằng ngươi sai ta, có điều xem ngươi đã chết rồi, liền không nữa giết ngươi một lần. Ta, không, văn bối cũng không có sai tiền bối, trên thực tế ta nên đã thừa nhận tiền bối mới đúng. Ân nu đã không chế tâm tình của chính mình. Mở miệng nói rằng. Thừa nhận. Vậy được đi, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Trịnh nhất nói. Tiền bối lẽ nào không có những khác cảm giác, có hay không một loại có thể khống chế tiên giới cảm giác? Hoàn toàn không có. Xem ân nhu còn muốn nói điều gì? Trịnh nhất lập tức nói. Được rồi. Có hay không cái gì năng lực đặc thù hoàn toàn không cần lưu ý. Ngược lại thừa nhận là được. Ngược lại ta cũng không nghĩ đối tiên giới làm gì. Ta chính là muốn biết đến cùng là ai ở tính toán ta. Vậy chúng ta hiện tại muốn làm gì? Hướng kinh ngữ hỏi. Trịnh nhất một cái Hướng khinh ngữ hắn tới nơi này không phải là toàn vì cái gọi là thừa nhận, hắn nhưng là có mục đích tính tới được, chỉ là muốn xác định sự kiện kia trước hắn cần phải đi chuyến địa viên. lại nói chúng ta cũng rất lâu không đi xuống xem một chút, cũng không biết những người này có hay không lại bấm lên. trịnh nhất cười nói, một nghe muốn đi địa viên thất giả cái thứ nhất hương phân nói, thật sự phải đi vậy à? Ừ, ta mau chân đến xem làng thế nào rồi, đã lâu đã lâu không trở lại rồi. lại nói chúng ta còn có đế quốc thẻ căn cước, thật giống làm gì cũng không cần dùng tiền, lãng phí lâu như vậy rồi, rốt cục có thể dùng. hướng khinh ngữ cũng cười nói thất dạng tuy rằng không thế nào đem người để ở trong mắt, thế nhưng đối cái kia làng vẫn rất có cảm tình, đối người ở đó vẫn là rất hiu tốt đẹp. tuy rằng hữu hào quá, dẫn đến người ở đó đều không thế nào tiếp đại thất giả, có điều hiện tại thất giả không có chút nào cùng những người kia tính toán. sắp tới khẳng định vẫn là muốn tới đó thử xem, dù sao sinh hoạt đã lâu đã lâu, lâu đến thất giả căn bản đều không nhớ rõ thời gian. các ngươi muốn đi địa uyên, địa uyên còn tồn tại à? tân du đột nhiên mở miệng hỏi. đúng vậy, không hiếm hoi còn sót lại ở còn có thật là nhiều người, còn có hai cái đế quốc, tuy rằng một đế quốc là ngoại lai. Thế nhưng chí ít hiện tại không tính là xấu đi." Hướng Khinh Ngữ giải thích. "Thế à?" Ân Nhu vẻ mặt chán nản nói, "Nói như vậy nơi đó tiên tộc người cũng đã chết hết đi. Có điều tiên giới những tộc nhân khác hậu duệ nên vẫn còn, vậy cũng là trong bất hạnh rất may." Hướng Khinh Ngữ hỏi, "Ngươi muốn đi xuống xem một chút à? Chúng ta xuống rất thuận tiện." Ân Nhu lắc đầu một cái, "Quên đi, kỳ thực nếu như không có chúng ta những này tiên tộc người, bọn họ có lẽ sẽ quá càng tốt hơn, từ vừa mới bắt đầu bọn họ hay cùng sai người. Cái kia kinh người xác thực chỉ là nhằm vào tiên tộc người, thế nhưng lúc đó lúc đi ra Có vẻ như tiên tộc người cũng không có ép buộc ai theo đi ra, huống chi theo tiên tộc người sau khi ra ngoài, quá 6 vạn năm an ổn sinh hoạt, xác thực cũng là được rồi. Cuối cùng kết cục chí ít cũng không phải như vậy thê lương, tốt xấu không có bị diệt tộc, chỉ là dung hợp tiến vào tiên giới các tộc nhân tại khó có thể may mắn thoát khỏi với khó. Đối với chuyện như vậy, chính nhất trong lòng cũng là quay một vòng. Tự nhiên không có nhiều ý nghĩ như vậy, đi an ổn cái này sống không biết bao nhiêu vạn năm người. Hướng khinh ngữ đúng là rất tốt tâm, cũng tuy nhiên có thể là nhân vì người này là mưa bụi nương đi, dù sao đối khắp cả tiên giới Hướng Khinh Ngữ cũng là cùng một mưa bùi tương đối quen thuộc. Khi đó Hướng Khinh Ngữ còn rất yếu thế, nhược quả thực không có nhân quyền mức độ. Vào lúc ấy mưa bụi nhưng là không có chút nào ghét bỏ nàng. Chờ Hướng Khinh Ngữ dỗ dành xong ân nu sau, chính nhất bọn họ liền dự định đi tới địa viên. Đúng rồi, tuy rằng ngươi xem như là sống sót, thế nhưng ngươi cũng không có thực tế thân thể. Nếu như không muốn biến mất, tốt nhất đừng rời bỏ thần thụ quá xa. Ta ở đây rơi xuống một vài thứ gì đó, đầy đủ bảo vệ các ngươi không thu ngoại giới bất cứ thương tổn gì. Ân nu quay về chính nhất sâu sắc chào một cái, chính nhất tồn tại vượt qua sự tưởng tượng của nàng hơn nữa đối phương là đến giúp tiên giới đây là toàn bộ tiên giới may mắn tuy rằng cuối cùng cần để cho hắn trưởng quản tiên giới thế nhưng so với có thể làm cho tiên giới tiếp tục kéo dài điểm ấy tự do hoàn toàn có thể vứt bỏ điều này cũng có thể chính là sư phụ ngay lúc đó ý nghĩ đi tiên giới hy vọng duy nhất đổi làm là ai cũng không thể bỏ qua chờ trịnh nhất bọn họ biến mất sau khi tân nu liền xoay người hướng đi thần thụ nàng nắm giữ ngang ngửa tiên đế quyền hạn của bọn họ không chỉ có như vậy quyền hạn của nàng dù sao càng cao hơn bởi vì vì bảo đảm thần thụ vận hành cùng với tiên giới tiên đế hoàn chỉnh Ba người bọn họ kỳ thực có hai cái người bị tuyển vì là người quản lý. Tiên đế La Thiên là tương lai tiên giới người quản lý, vì lẽ đó không thể có cái gì chuyện bất chắc Như vậy hai cái thần thụ người quản lý dĩ nhiên là rơi xuống hai người bọn họ cái trên người. Tần nu đi tới thần thụ bên trong trong tinh không, nàng viền mắt bên trong mang theo lệ, Hành, ta đến tiếp ngươi, nhưng là ngươi ở đâu?" Xem không không tin quảng cáo tiểu thuyết liền đến, yêu vẫn còn tiểu thuyết võng. Chương 411, giận dỗi. Địa Uyên tiến lên hướng về Thiên Lôi Đế quốc trên đường. Thật sự không thành vấn đề à? chỉ ta ca cùng thất dạ cùng đi hạ xuống sau khi thất dạ liền mãnh liệt yêu cầu một thân một mình đi tới làng vì làng an toàn chính nhất có thể để hướng vấn thiên đồng thời đồng hành tuy rằng thất dạ không thế nào muốn cho hướng vấn thiên đi thế nhưng ở chính nhất tổ đoàn đi vào bước bách giới thất dạ vẫn là biểu môi ba đồng ý hướng vấn thiên đồng thời đi tới sẽ không có vấn đề gì dù như thế nào bọn họ cũng sẽ không đối với người bình thường hạ sát thủ đi Chính nhất nói rằng kỳ thực ta càng lo lắng thất dạ hội được quan ức, dù sao những người kia đối thất dạ nhận thức cũng là thâm căn cố đế nhưng là thất dạ rõ ràng thật sẽ không đem bọn họ thế nào Hướng khinh Ngữ có chút lo lắng nói, cái kia không phải còn có Hướng vấn Thiên ở, chớ đem ngươi ca làm kẻ ngu si, hắn không phải là tùy ý người khác bắt nạt chủ, thất dạ được quan lức hắn cũng sẽ không ngây ngốc đứng. Nhưng là, ta nói ta có thể không nhưng là sao? Lưỡng người trưởng thành về nhà thăm người thân có cái gì tốt lo lắng, ngươi còn không bằng lo lắng chính ngươi đi. Hướng khinh Ngữ kinh ngạc nói, chính ta có cái gì tốt lo lắng? Không phải còn có ngươi ở sao? Chính nhất, ngươi đối ta tính nhỉ lại có phải là có chút cường. Hướng khinh Ngữ nhìn như vậy, thản nhiên gật đầu nói, ân, sao rồi? Vuôn A. Sau đó chính nhất, không có gì. Chính nhất cảm giác gần đây chính mình rất kỳ quái, mỗi lần muốn đối hướng khinh ngữ hung thời điểm, đều sẽ không tên bị lệ xuống. Hiện tại càng là đối với nàng hung không đứng lên, luôn cảm giác như trước kia có không ít sai biệt, tuy rằng chỉ là mấy ngày nay sự, thế nhưng chính là cảm giác rất quỷ dị. Lại nói ta có phải là đã không phải lần đầu tiên như thế cảm giác. Hơn nữa ta có phải là quên cái gì? Có người đối trí nhớ của ta động chân động tay. Chính nhất trong lòng nghĩ đến, sau đó lại một lần quét hình ý chí của chính mình, nhưng là hắn cũng không có cảm giác trí nhớ của chính mình được đến bất kỳ xóa giảm dấu vết nhưng là quên đồ vật cảm giác lại để cho hắn lái đi không được nói chung rất mẹ chứng đúng rồi thiên lôi đế quốc ngươi thuộc sao lại nói chúng ta đi thiên lôi đế quốc làm gì hướng khinh ngữ hỏi muốn đi tìm la bàn có chuyện cần với hắn xác nhận ở dưới hơn nữa lâu như vậy không đến đến rồi cũng không biết nơi này trùng kiến thế nào rồi lần trước tiền tám xuất hiện đem nơi này là huyên náo núi lở đất nước hơn nữa tiền tám còn không mang theo chữa trị tuy rằng không làm cho người ta mang đến thực tế thương tổn có điều nhưng cho vô số người mang đến tâm linh khủng hoảng lại nói khi đó Trịnh Nhất còn đồng ý chớ pháp tảng tín ngưỡng. Vào lúc này Trịnh Nhất Ngượng ngùng nói, ngươi nói các ngươi bên này tín ngưỡng người sẽ xuất hiện hay không tượng đá hoặc là điều khác loại hình. Nếu là thật có vật này, chớ pháp tiên khốn này sẽ đem tướng mạo của hắn cho làm ra đến, cái kia không phải trời không vui. Đi đến chỗ nào đều dễ dàng bị nhận ra, nên không nhận ra đi. Hướng khinh Ngữ nói rằng, liệt tỷ như ngươi thấy một rất giống tượng đá người, kỳ thực cũng sẽ không ngay lập tức liên tưởng đến chính là trên tượng đá người, nhiều lắm chỉ sẽ cảm thấy tượng mà thôi, trừ phi trước kia liền nhận thức. Dù sao tín ngưỡng tồn tại đối với người bình thường mà nói quá xa xôi. Kinh ngữ nói rất có lý, vì lẽ đó đại nhân không cần lo lắng. Hơn nữa đại nhân tướng mạo cũng không xuất chúng, chớ pháp chính là thật đem ngươi khắc đi ra, vậy cũng nhất định tiến hành mỹ hóa, vì lẽ đó càng không thể có người nhận ra. Thủy Tinh cầu nói, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm, tất yếu cường điệu chuyện như vậy à? Trịnh Nhất cắn răng nói, không có chuyện gì xả cái gì tướng mạo, lại nói từng cái từng cái xem hướng vấn tiên xem quen thuộc, không thể dùng loại kia thẩm mỹ tiêu chuẩn xem người khác, đây là ngỗ cu. Tuấn Khinh Ngữ cười khinh khách nói: "Kỳ thực cũng còn tốt, dù sao xem ra thân dân. Hơn nữa đều nói chủ thần cái gì có rất nhiều pháp tướng pháp thân, ngươi coi như như ngươi vậy là trong đó một loại là tốt rồi. Người khác tổng sẽ cho rằng có một loại là mỹ, hơn nữa đối với chủ thần thẩm mỹ, cũng không thể dùng người bình thường tiến hành. Không thấy thật nhiều tượng Phật cũng không đẹp sao, có tín ngưỡng liền cá nhân hình đều không có, vì lẽ đó tín ngưỡng không nhìn bề ngoài. Nói đến nói đến liền là để ta không cần để ý ta tướng mạo phổ thông." Trịnh Nhất tức giận nói: "Có điều hắn cũng không tức giận, đối lập cho hắn nhân vật như vậy." đối với tướng mạo cái gì hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hơn nữa chỉ cần hắn nguyện ý hắn thì có vạn ngàn hóa thân. Chỉ là cái này là hắn sinh ra liền mang theo dung nhan, tuy rằng không thể gặp gỡ cha mẹ cái gì, thế nhưng hắn vẫn là rất lưu ý trước đây dáng vẻ. Vật này đi cũng không thể tùy tiện vứt bỏ đi. Nếu như ngay cả cái này đều từ bỏ, hắn còn làm gì từ trên người chính mình nhìn thấy mình trước kia, làm gì còn có thể nhìn thấy quen thuộc chính mình? Có điều ta là rất yêu thích ngươi bộ dáng này, giống ta ca như vậy quá khoa trương. Hướng khinh ngữ cười nói. Trình Nhất Ha ha nói đó là chính ngươi không có thể giải thành ngươi ca như vậy, ngươi nói cả nhà ngươi liền ngươi giải bình thường nhất, cha ngươi mẹ ngươi ngươi ca, cái nào đều có thể bạo ngươi mấy chục điều đường. ngươi nói cho ta ngươi có phải là xung chuyện phí đưa? Hướng khinh Ngữ nháy nháy mắt nói, xung chuyện phí đưa. đơn giản tới nói, chính là nhặt được ý tứ, liền có phải là thân sinh. trương trịnh nhất một chút, Hướng khinh Ngữ bĩu môi nói, sao? ta giải xấu cho ta ra mất mặt, vẫn là cho ngươi mất mặt. lại nói ta lại không xấu, chỉ ít so với ngươi tốt lắm rồi, xúi ngươi tốt mấy con phố loại kia. chính nhất, ha ha. Hướng khinh Ngữ. Ha ha, Từ Vũ Tư Vân, hai người bọn họ cái làm gì? Chủ ngươi tức giận vẫn là tiên sinh tức rồi, cảm giác không giống lắm sinh khí. Tiểu Ca Trạch có phải là bị lém bỏ? Sau đó không vui, lại nói bên ngoài đối với con người mà nói rất trọng yếu sao? Nên rất trọng yếu đi, chỉ là cái gì mới là đẹp đẽ, cái gì tài là khó coi, chúng ta dáng dấp như vậy hẳn là đẹp đẽ vẫn là khó coi. Hẳn là rất bình thường đi, Tiểu Ca Trạch mới là ưa nhìn nhất. Có đạo lý, khí hỉ, có điều muốn an ủi một chút chủ nhân sao? Tỉ như cùng chủ nhân nói chúng ta như thế khó coi cũng sống rất tốt để chủ nhân khác suy nghĩ nhiều. Ân ân, tiểu cá trạch tốt như vậy, nhìn thấy chúng ta giải không ra sao, lại tự mình trang trưởng, nhất định sẽ an ủi chúng ta, khi đó nàng sẽ đã quên cùng ác ma náo động đến khó chịu. Đối với Tư Vũ Tư Vân ý nghĩ, Hướng Khinh Ngữ cùng Trịnh Nhất cũng không biết. Nếu như có thể nhìn thấy hai người kia tâm linh đối thoại, Hướng Khinh Ngữ có thể cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì. Khi đó có thể cần cái vẻ mặt bao đến thể hiện thì như hất bàn tuyệt vọng loại hình. Ở thủy tinh cầu dưới sự giúp đỡ, Trịnh Nhất đám người không bao lâu lại một lần nữa đi tới tòa thành nhỏ kia trong chấn. Lúc trước ở tòa thành nhỏ này chấn phần sau, có la bàn Dương lâu, chỉ là lúc này 8 phần 10 là không có. Mới vừa tới đến này chấn nhỏ, chính nhất cũng cảm giác được mùi vị quen thuộc, vậy thì là nhiều người. Có điều nơi này có không ít kiến trúc cũng đã tiêu hủy, càng nhiều chính là ở khởi công mở ra mới xây trúc. Hơn nữa có không ít kiến trúc chính hướng về tiểu Dương lâu phong cách tới gần. Xính ngoại vì là rất không hướng về cổ đại kiến trúc tới gần, như vậy mới có tu tiên cảm giác đi. Trịnh nhất thầm nói, "Ha, ngươi nói cái gì?" Hướng khinh ngữ hỏi. "Không có gì, chính là ghét bỏ nơi này phong cách" Trịnh Nhất thuận miệng nói: "Ta cảm thấy rất tốt nha, xem ra rất mới mẻ, là ngươi ánh mắt không được, mang theo phiến diện. Sao thế, ngươi liền cần phải để ta cảm thấy ngươi so với mẹ ngươi, ngươi ca đều đẹp đẽ không thể. Có phải như vậy hay không ánh mắt của ta liền không tiến diện?" Hướng Khinh Ngữ mạnh mẽ trừng mắt Trịnh Nhất nói: "Ngươi nói linh tinh gì vậy, hơn nữa ta ca làm sao có thể dùng đẹp đẽ hình dung?" Ha ha. Hướng Khinh Ngữ cảm giác mình phổi đều muốn khí nổ, đánh cũng không được mở miệng mắng cũng không được, sẽ chờ ngày nào đó chính mình đem mình khí nổ. "Hừ, không yêu để ý đến ngươi. Nói ai hy vọng ngươi lý tử?" Ngươi. Ha ha. Hướng Khinh Ngữ tức giận, sau đó mạnh mẽ ha ha. Trịnh Nhất kinh ngạc nhìn hướng Khinh Ngữ, cảm giác tiểu cô nương này có phải là cũng bị chính mình chơi hỏng rồi. Lại nói ta không đối với nàng hoa, vì là cảm giác gì hàng này trái lại vấn đề càng to lớn hơn. Trịnh Nhất ở trong lòng hỏi, có thể trả lời hắn dĩ nhiên là chỉ có thủy tinh cầu cùng mắt cá chết. Nhưng mà bọn họ trả lời là, ha ha. Ta đi, các ngươi có ý gì? Mắt cá chết cho hắn cái ánh mắt, để chính hắn linh nộ. Thật không biết là Trang vẫn là sao. Thủy tinh cầu chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói mắt cá chết cho một chút cá chết dạng, sau đó nói, cảm nhận được đi, tuyệt vọng đi, ngu chuẩn người địa cầu. Trịnh Nhất cảm giác mình quả thực là điên rồi, lại chạy tới hỏi hai người này náo tàn tiểu năng. Có điều hướng khinh nữ sinh khí hắn vẫn là nghe ra, chí ít là không thế nào hài lòng. Mà Trịnh Nhất cũng không phải rất rõ ràng nên làm gì làm cho nàng hài lòng, nghịch không đúng rồi, ta tại sao phải nghĩ biện pháp giống nàng hài lòng? Nàng vui hay không ít ít ít ta chuyện gì? Sau đó Trịnh Nhất cũng không thế nào yêu lý hướng khinh nữ. Hai cái người liền hố không chú ý cắt đi cắt, may mà nơi này liền một con đường. Không phải vậy đi lệch rồi hai cái đều kéo không xuống mặt vậy thì tốt nợ nụ cười. Tư Vũ Tư Vân nhìn phía trước hai cái người, các nàng cảm giác hai người kia buồn cười náo động đến càng nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn đi lên hay không tiếp lời cái gì? Không biết ta, thế nhưng ta cảm thấy không thích hợp, chủ nhân cùng tiên sinh sắc mặt thật giống cũng không quá đối. Ai, cảm giác rất mệt ngạc, so với đối mặt một số cường giả còn mệt nạn, cũng không biết tiểu cá trạch có khó không được. Ai, đúng nha, lúc này nếu như thất giả cô nương cùng chủ nhân nàng ca ở là tốt rồi. Ai, hai người thở dài. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngay ở bầu không khí lung túng nột ngạt đến mức tận cùng thời điểm, đột nhiên có cái dễ nghe âm thanh lanh lảnh ở phía sau bọn họ vang lên. Đại sư, không đúng, là đại tiên, không đúng, là ta chủ, cũng không đúng, là Trịnh Đại ca à? Nghe này nữ tên là, Trịnh Nhất luôn có một loại táo bón cảm giác, gọi cái tên mà thôi, còn xả ra nhiều như vậy xưng hô à? Hơn nữa ta chủ là cái gì quỷ? Chờ Trịnh Nhất quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy gọi hắn lại là một thân đồ trắng vũ kỳ. Hiện tại vũ kỳ khuôn mặt hường hào thần thái sáng láng một xem liền biết gần nhất quá rất vui vẻ trên tay nàng nhấc theo món ăn lam chạy đến trịnh nhất bên người hương phấn nói trịnh đại ca đúng là ngươi nhỉ nha không dễ dàng nha con tưởng rằng ngươi hội gọi đại tiên đây trịnh nhất treo kẹo nói vậy ta cũng có thể cải gọi đại tiên thực sự không được cũng có thể gọi ta chủ ta cùng ca có thể đều tin ngưỡng ngươi vũ kỳ cười nói muội người quen cũng tin quả thực phát điên xem không không tin quảng cáo tiểu thuyết liền đến yêu vẫn còn tiểu thuyết vắng chương 412 không đi tu tiên trên cái gì ban một dây kỹ bút thú ký hiệu năm nhạc Tiểu Thuyết đặc sắc không không tin đọc miễn phí. Đối với tín ngưỡng, sự Trịnh Nhất không muốn nói chuyện nhiều. Vì lẽ đó, Trịnh Nhất lập tức nói sang chuyện khác. Vụ sinh đây, đại sáng sớm chỉ một mình ngươi đi ra, lại nói thân thể ngươi sẽ không có chuyện gì chứ, không có cái gì gì chứng về sau chứ, không có. Từ nhỏ đến lớn đều thì có tốt như vậy quá. Vu Kỳ cầm món ăn làm ở Trịnh Nhất trước mặt quơ quơ, ca công tác đi tới, ta ở mua thức ăn làm cơm, Trịnh đại ca có muốn thử một chút hay không thủ nghệ của ta, Ăn không? Trịnh Nhất không khỏi hỏi. Ngạch, Vu Kỳ lúng túng nói, nên vẫn tốt chứ. An thì ăn còn hỏi này nhiều, một điểm lễ phép đều không có. Hướng Khinh Ngữ phá thiên hoang uống chỉnh nhất một câu. Trịnh nhất kinh ngạc nhìn Hướng Khinh Ngữ nói, ngươi ngày hôm nay là ăn hỏa dược, không yêu để ý đến ngươi. Sau đó liền chủ động lôi kéo vũ kỳ đi rồi. Đối lập với trịnh nhất, Hướng Khinh Ngữ vẫn là rất dễ dàng như quen thuộc, đặc biệt là là nữ, đặc biệt là trịnh nhất nhận thức. Trịnh nhất, Vu kỳ nhưng ở một bên lén lút cười. Kỳ thực Chỉnh nhất là không có ý định đi ăn cơm, hơn nữa nhân ra hai cái miệng nhỏ, này không phải đi làm kỳ đà cản núi sao? Có điều hướng khinh ngữ đều lên đường rồi, Trịnh Nhất cũng là không có cách nào. Dọc theo con đường này, Trịnh Nhất cùng vụ kỳ giải lại đế quốc hướng đi. Tổng thể tới nói Thiên Lôi cũng không có cái gì đại cải biến, duy nhất biến động chính là hoàng đế Bái Công. Sau đó trực tiếp đem đế quốc để cho cái kia năm cái vương. Cho tới Chớ Pháp đế quốc, biến động liền lớn hơn, Chớ Pháp nhất giả trực tiếp triệt rơi mất trước kia hết thể tín ngưỡng. Sau đó thân là nguyên chủ thần Chớ Pháp mang theo tín đồ của hắn, cải tin tân chủ thần. Chớ Pháp biểu hiện ra tín ngưỡng, cùng nhiệt đến cực hạn, nếu không là không làm ra cái gì làm trái quy tắc sự Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng này lại là cái tà giáo, nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, từ khi thay đổi tín ngưỡng sau khi toàn bộ chớ pháp thủ đô đế quốc thay đổi, không chỉ có khôi phục cấp tốc, các loại công trình cũng là phát triển không ngừng. Quả thực là như thần trợ, nhưng mà đối với tất cả những thứ này, chớ pháp giáo đồ toàn bộ quy công cho tân chủ thần. Sau đó mở tín ngưỡng chi tháp, chế tạo tín ngưỡng giáo tướng. Chớ pháp mục tiêu trước mắt chính là để chủ thần hào quang tung khắp nơi yên. Hiện tại thiên lôi đế quốc cũng không có thiếu tín đồ nha, hơn nữa tín ngưỡng chi tháp đã chế tạo xong, ít ngày nữa chớ pháp giáo hoàng liền muốn tiến hành cầu khẩn. Thỉnh cầu ta chủ Thánh Quang Giáng Lâm." Vu Kỳ trên mặt mang theo ý cười nói rằng: "Xem ngươi dáng dấp này, ta liền biết các ngươi căn bản không tin ta, ngươi đây là vì an ủi chớ pháp cái kia điên cuồng tâm. Vẫn là nói bị bọn họ những người kia bức cho phiền." Trịnh Nhất nói: "Vu Kỳ lắc đầu một cái, kỳ thực đi, chúng ta vẫn là tin, vì lẽ đó Trịnh đại ca ngươi chờ một chút cho chúng ta mở cái quan chứ, ca ở trên công trường ban rất nguy hiểm." Trịnh Nhất kinh ngạc nói: "Cái gì ngọn ý? Vu Sinh ở trên công trường ban? Ngươi đậu ta?" Bằng ta quan hệ các ngươi ở đế quốc ăn không ở không đều không là vấn đề chứ? Hơn nữa các ngươi không đi tu tiên không có chuyện gì trên cái gì ban. Điên rồi sao? Vu Kỳ cười nói, chúng ta yêu thích cuộc sống như thế, tu tiên động một chút là là bế quan, nhiều vô vị, hoàn chỉnh một đời mới là chúng ta muốn một đời. Có điều ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nhìn vụ Kỳ phát sáng con mắt, Trịnh Nhất liền cảm thấy tiểu nha đầu này không biết chuyện tốt đẹp gì. Nhìn thấy Trịnh Nhất không phản đối, Vu Kỳ lập tức nói, ta không muốn cùng ca tách ra, nếu như còn có đời sau. Từ chối. Chưa kịp Vu Kỳ nói xong Trịnh Nhất lên đường. Đời sau còn muốn cùng nhau. Vậy các ngươi còn không bằng đi tu tiên, bảo đảm các ngươi sống so với đời sau còn lâu. Bị Trịnh Nhất một tiếng cự tuyệt vũ kỳ cũng không làm gì ủ rũ đối với nàng mà nói cầu Trịnh Nhất tháng ngày còn dài, không đội này nhất thời. Lúc này Hướng Khinh Ngữ liền hiếu kỳ nói, hiện tại Trịnh Nhất là chớ pháp đế quốc chủ thần, như vậy Trịnh Nhất thần hào là cái gì? Trịnh Nhất cũng hiếu kỳ nói, lại nói này thần hào là ai lấy? Em hay sao? Hạ Kỳ, Bá Khí, sao? Không có thần hào nha. Nhìn Trịnh Nhất một mặt kinh ngạc, Vũ Kỳ lại nói, ta chủ Trịnh Nhất đây chính là chúng ta treo ở bên mép nếu như này toán thần hảo chính nhất hiện tại có muốn đánh chết chớ pháp kích động cho cái xương hảo sẽ chết sao như vậy để hắn làm sao dám báo ra tên không bị xem là thần đều bị xem là bệnh thần kinh không chắc liền các loại bị vây đánh hướng khinh ngữ nhìn trịnh nhất bỏ đá xuống giếng nói đáng đời sau đó liền một mặt hài lòng theo vụ kỳ chạy về phía trước a lại hội nở nụ cười nha trịnh nhất hiểu ý nhất thiếu iso sau đó lắc đầu một cái theo sau tư vân tư vũ một mặt mở bức hai người bọn họ hòa hảo rồi không biết nha có điều chỉ ít không như vậy cứng, cảm giác cả người thở phào nhẹ nhõm. chính là, chính là. không bao lâu trịnh nhất bọn họ liền đến đến vũ kỳ trong nhà. hiện tại vũ kỳ vẫn là ở tại chỗ cũ, chỉ là nơi này đã không lại hoang vu. phòng của bọn họ cũng không phải một gian nguy phòng, tuy rằng không có lớn như vậy khí huy hoàng, thế nhưng so với bình thường người vẫn là tốt hơn không ít, chỉ là chất lượng trên tuyệt đối tốt hơn rất nhiều. hơn nữa hình thức cũng cùng tiểu dương lâu có chút tương tự. đây là ca chính mình thiết kế kiến tạo, xin mời không ít người đâu. có điều là đế quốc giúp đỡ. tuy rằng chúng ta không muốn để cho đế quốc hỗ trợ. Thế nhưng chúng ta xác thực cần một an gia địa phương, vì lẽ đó ca liền không từ chối. Về đến nhà Vũ Kỳ vui vẻ nói: "Tuy rằng nơi này liền hoa mấy tháng hoàn công, thế nhưng chút xuống chính là ta cùng ca toàn bộ tâm huyết, thật nhiều đồ vật đều là tự chúng ta làm tốt, đặc biệt là trang trí đều là tự chúng ta yêu thích loại hình. Chúng ta muốn vẫn ở lại nơi này đi, đến chết ngày ấy. Sau đó Vũ Kỳ thấp giọng nói, "Vĩnh Viễn cũng không muốn tách ra, muốn vẫn vẫn cùng nhau." Lúc này tỷ mỉ hướng khinh ngữ vẫn là phát hiện cái gì, nàng mở miệng hỏi: "Các ngươi lẽ nào không có ở một chỗ sao? Chúng ta vẫn luôn cùng nhau nha." Lời này Trịnh Nhất nghe được, chúng ta vẫn cùng nhau, theo chúng ta cùng nhau, cái kia trên lệch là 10 vạn 8000 giâm nha. Bất quá bọn hắn dù sao làm huynh muội làm mười mấy 20 năm, muốn thay đổi quan hệ còn rất khó, tuy rằng không phải thân sinh, thế nhưng một số hạm chính là không bước qua được. Không phải ai đều có thể đi khoa trình hình, hơn nữa còn là nước Đức. Trịnh Nhất bắt quái tâm, không cẩn thận cũng tiêu lên. Là vấn đề của ngươi, vẫn là vụ sinh vấn đề. Ta cảm thấy ta vụ sinh vấn đề chứ? Có muốn hay không ta đi giúp ngươi khuyên đủ. Có lúc khoa trình hình cái gì vẫn là có thể, đặc biệt là các ngươi như vậy. Không phải thân sinh ư? Ha, Vu Kỳ không phải rất rõ ràng trịnh nhất nói cái gì ý tứ. Ngươi đừng để ý tới hắn, Hướng Khinh Nữ nói, ngươi liền nói nói ngươi ca là nghĩ như thế nào. Hắn vẫn liền coi ta là muội muội nha, hơn nữa theo ta cường điệu nhiều lần. Vu Kỳ giữa hai lông mày biểu lộ từng tia một thất lạc. Hướng Khinh Nữ lấy tuổi trò đụng một cái chỉnh nhất nói, ngươi không giúp một chút bận điệu à? Ta cảm thấy bọn họ không có vấn đề gì. Hỗ trợ? Giúp thế nào? Chuyện như vậy ta có thể có biện pháp gì, cá nhân ý chí ta lại thay đổi không được. Lẽ nào giúp hắn bóc méo ký ức? Để hắn tiến vào khoa chỉnh hình nha. Cái gì? Trịnh Nhất lập tức không thể phản ứng lại. Nước nước khoa chỉnh hình nha, ta cũng hiểu nha, sao? Trịnh Nhất, ta cảnh cáo ngươi ha, hiểu về hiểu, ngươi không cho phép có ý tưởng khác. Ngươi biến thái? Xem không không tin quảng cáo tiểu thuyết liền đến, yêu vẫn còn tiểu thuyết võng. Chương 413, Trịnh Nhất danh tự này nghe quen hay. Tuy nói bị mắng biến thái, thế nhưng Trịnh Nhất cảm giác mình không sai. "Con con con hắn vừa định lại nói chút gì?" Hướng Khinh Ngữ liền lập tức mở miệng nói, "Ta không phải biến thái, còn có ngươi có thể hay không không muốn đoán mò?" Ta còn là một vùng núi người tu tiên, ta tư tưởng không các ngươi như vậy mở ra, ngược lại ngươi đừng nói. Chính nhất, vùng núi người tu tiên còn có đức cốt là ai nói ra, còn không thấy ngại nói tư tưởng không như vậy mở ra. Lại có thêm, chính là các loại thời đại người, tư tưởng cũng không như vậy mở ra được chứ. Khoa chỉnh hình đồ chơi này không phải ai đều có thể thả ra được chứ. Chớ đem ta nghĩ cũng có thể tiếp thu chuyện như vậy tự. Hướng khinh nữ chừng mắt chính nhất, chính nhất cũng tức giận quay đầu không nhìn. Tư vũ tư vân, ai, lại cứng, thật khó chịu a. Vu kỳ nhìn trịnh nhất cùng hướng kinh nữ, cười nói. Các ngươi làm gì? Giận rồi? Cãi nhau. Hướng khinh ngữ không lên tiếng, chỉ là yên lặng tối đầu, bản thân nàng cũng không biết chính mình là xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước đây không như vậy. Trịnh nhất liền không có gì, dù sao từ chừng mấy ngày trước, hắn liền không cảm giác bình thường quá. Hắn một đường đường thiên đạo cảm giác mình có vấn đề, đó là khẳng định có vấn đề, nhưng mà lại không biết vấn đề ở đâu. Vậy thì danh tâm, còn có chính là hắn cảm giác mình tâm lý tiến trình cũng rất kỳ quái, mấy ngày nay hắn đầu tiên là nhẫn nhịn hướng khinh ngữ, tiếp theo dung túng, đón thêm chính là các loại tốt, cuối cùng liền bắt đầu ồn ào. Sự thực chứng minh thì không nên đối hướng khinh nữ tốt. Trịnh Nhất hừ lạnh, quay về hướng khinh nữ vừa định nói dọa, hắn liền sửng sốt. Hắn nhìn thấy hướng khinh nữ cúi đầu, tuy rằng không thấy rõ dung nhan, thế nhưng Trịnh Nhất luôn cảm giác tiểu cô nương này oan ức. Sau đó đến miệng một bên lời hung ác lại cho nuốt vào đi tới, tiếp theo Ôn Nhu hỏi câu, "Tức rồi? Cơn giận này, mới ra đi, người khác còn không kinh ngạc, Trịnh Nhất liền ngây người." "Đây là hắn hội nói." "Sai rồi, sai rồi, khẳng định nơi nào phạm sai lầm." Chỉ là để Trịnh Nhất kinh ngạc chính là, hướng khinh nữ không có cái gì quá nhiều phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ơn. Không biết tại sao, chính nhất cảm giác được một luồng vật kỳ quái, hơn nữa hắn thật giống nghe hiểu hướng khinh ngữ muốn cho hắn an ủi một chút. Những này biến cố vượt qua trình nhất tưởng tượng, hắn xưa nay không nghĩ tới sẽ là như vậy triển khai. Chính nhất ngoan ngoãn, cố ý thay đổi cái đề tài nói, cái kia cái gì? Nếu không chúng ta muốn nghĩ biện pháp để vụ sinh tiến vào khoa chỉnh hình. Ân, dừng dưới hướng khinh ngữ lại nói, vậy ngươi có thể hay không không muốn đoán mò? Ta bảo đảm ta không đoán mò quá, chính là cái kia cái gì? Ngược lại ta không phải nói ngươi. Thật sự. Hướng khinh ngữ ngẩng đầu nhìn hướng về chính nhất. Trịnh Nhất mỉm cười nói, thật sự, từ vũ tư vân, bọn họ lại tốt rồi, khả năng đi, ta ngược lại tâm treo là tốt rồi, không chắc lại cứng. Ai, ai, vua kỳ chẳng hiểu ra sao nói, khoa chỉnh hình là cái gì. Trịnh Nhất cười nói, nói rồi ngươi cũng không hiểu, đúng rồi, vụ sinh muốn lúc nào mới trở về, còn có một vấn đề, ngươi biết la bàn ở đâu sao. Ca buổi chưa sẽ trở về, hắn là đặc biệt trở về theo ta ăn cơm. Vua kỳ rất vui vẻ nói, sau đó mới trả lời la bàn sự, la bàn đại nhân cùng hoàng đế không biết chạy cái nào toàn bộ thủ đô đế quốc đang tìm bọn hắn. dù sao hiện tại mổ phổ như mặt trời ban trưa, mà duy nhất có thể cùng giáo hoàng ngang hàng chỉ có la bàn đại nhân, vì lẽ đó không la bàn ở rất nhiều người đều không thế nào an tâm. lâm thời chính sách không thể để hai cái người đế quốc dân an tâm. vấn đề này không có cách nào giải quyết đi. hơn nữa tại sao đế quốc tất cả mọi người đều biết la bàn cùng hoàng đế chạy? hướng khinh ngữ hỏi. cái này vu kỳ lung túng nói, là bệ hạ nàng đang chạy trốn ngày nào đó. ngày đó phong hòa ít ngày nữa lệ, ở đây chỉ có màn ánh sáng không có nhật quang địa liên bên trong. Tất cả mọi người chìm đắm ở trùng kiến ở trong. Bốn vị vương ở Thiên Lôi Đế quốc các nơi bận rộn, Mộ Phổ mang theo người mình chạy trốn Mộ Phổ Đế quốc tự mình truyền đạo. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo vang vọng toàn Đế quốc âm thanh đột ngột bên trong xung ra, ha ha ha, rốt cục đỉnh chiến. Ta rốt cục không cần lại làm hoàng đế. Ngày hôm nay ta tuyên bố, ta thoái vị, chính các ngươi nhìn làm đi, la là bản chúng ta đi. Sau đó, sẽ không có sau đó. Ta đi, nàng có bị bệnh không? Cần thiết hay không? Liền không sợ vào lúc này có người lên tạo phản à? chính nhất đối người hoàng đế này rất bất đắc dĩ, đồng dạng là hoàng đế, tiểu bối liền so với nàng tốt lắm rồi, tuy rằng cũng là cái vẫn muốn thoái vị ra hỏa, vì lẽ đó các vị vương rất hỏa, toàn địa nguyên siêu tố bệ hạ, cuối cùng cái gì cũng không tìm thấy được, vũ ký nói, vậy chúng ta muốn đi nơi nào tìm la bàn? hướng kinh ngữ hỏi, nàng biết trịnh nhất đối với nơi này không chế cũng không hoàn chỉnh, tuy rằng có thể thông qua pháp tắc tìm đến, thế nhưng trịnh nhất rõ ràng không muốn làm như vậy, trịnh nhất lắc đầu thở dài, sớm biết đạo liền đem chiến dê mang đến, có hắn ở, đừng nói một la bàn chính là nhà hắn một khối gạch không còn, ta đều có thể cho hắn tìm ra. Vào lúc này ở mộ phủ Đế quốc biên giới Sơn mạch bên trong, một tòa hùng vĩ lớn mạnh tháp cao sừng sững ở quần sơn trong lúc đó. Ở này tháp cao đỉnh cao bên trên có một tòa tế đàn, từ bên ngoài xem, tế đàn trung gian đứng thẳng một người cao lớn tượng đá. Tượng đá này cùng trịnh nhất có chút tương tự, có điều rồi lại bất ngờ không thấy do hắn mặt. Một đạo thần thánh hào quang bao phủ lại pho tượng kia bộ mặt. Không nói gì, người chủ vinh quang lần đầu xuất hiện, thế nhưng vì sao lại che khuất mặt đây? Ngay cả ta đều không thế nào nhớ tới tượng đá này mặt. Có điều ta làm gì vẫn cảm giác người này như thế nhìn quen mắt đây. Nam Vương một trong Mạc Tuyết mở miệng nói rằng: "Hiện tại đừng nói là Mạc Tuyết ở này, trên thực tế Thiên Lôi Nam Vương toàn bộ đều ở này tế đàn bên trên, tất cả mọi người đều đối mặt này người bình thường to nhỏ tượng đá. Đó là ngươi sinh vì là phạm nhân không muốn vào ta thánh giáo nguyên nhân, còn có ta chủ vinh quang từ lâu hiển hiện được chứ? Không phải vậy ở bên ngoài làm sao có khả năng là nhìn thấy cao to tượng đá, không hiểu chớ nói lung tung." Mộ Phổ nói tiếp: "Còn có ở này trong thánh địa xin mời gọi ta giáo hoàng, Mộ Phổ giáo hoàng." "Ta nói Mộ Phổ giáo hoàng" Ngươi chủ đáng tin sao? Lập tức liền muốn khai quang, vạn nhất thất bại, này thánh địa chính là chuyện cười, còn có mạc tuyết là yêu không phải người. Nam Vương một trong tiêu trời nắng nói rằng, là thần thánh y chí ráng lâm, mộ phổ nhảy lên đến nói, cái gì khai quang không khai quang, người đối ta chủ hãy tôn trọng một chút, không phải vậy ta liền không khách khí. Ai, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi này khai quang có thể thành công, bệ hạ cùng ti Nam Đô không biết bỏ trốn đi đâu rồi, ở tiếp tục như vậy, đều sẽ có người đồ gây chuyện. Nam Vương một trong làm nguyện thở dài. Mộ mắt thủ mục nói. Các ngươi chính là cố ý đến sỉ nhục ta sao? Sỉ nhục không thể nói là, ai bảo ngươi làm nhiều việc ác, chúng ta là xem ở bệ hạ trên mới không so đo với ngươi, không phải vậy sớm giết ngươi." Mạc Tuyết lạnh nhạt nói. Mộ Phù khiêu qua một bên nghiêm túc nói, "Ta trịnh nhất ở trên, ta muốn tiêu diệt các ngươi những này dị đoan. Mạc Tuyết không nhìn Mộ Phù nói, lại nói ta thật cảm thấy trịnh nhất danh tự này rất quen hay, ta có phải là ở đâu nghe qua. Vụ thai nạn kia sau khi có thể nhớ ký trịnh nhất người đã ít lại càng ít. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. Điệu thư vong điện thoại di động bản xem linh. Chương 414 thai quang đối với mộ phổ tín ngưỡng chủ thần đại đa số người vẫn ôm nghi vấn thái độ đặc biệt là thiên lôi đế quốc người từ trên xuống dưới từ chu đáo ấu đều là sẽ có người cảm thấy đây là mộ phổ đế quốc biến đổi phương pháp đến hại người người bình thường đều có thể hoài nghi nam vương càng là ném ném đều không tin đặc biệt là mộ phổ chứng cứ gì đều không bỏ ra nổi đến tình huống tin tưởng mộ phổ không hại người chỉ là cho hoàng đế bệ hạ mặt mũi mà thôi trọng điểm là một tu tiên làm gì để bọn họ tin tưởng chủ thần đồ chơi này hoàn toàn không phải một hệ thống được chứ có điều nam vương bên trong mộ phổ vì là giáo hoàng Còn lại bốn người cũng là có một người tin tưởng Mộ Phổ. Vậy thì là Trấn Viễn Sơn. Trấn Viễn Sơn là chưa biết nhiều hơn chân tướng giả bên trong một người trong đó, vì lẽ đó hắn cũng là tối chống đỡ Mộ Phổ một vị vương. Các ngươi đừng địch khai quang. Phi, vị chủ thần kia tồn tại ta vẫn tin tưởng, hiện tại ta lo lắng chính là hắn có chịu hay không đến. Vạn nhất hắn không đến làm sao bây giờ? Trấn Viễn Sơn nhìn Mộ Phổ nói. Tiêu Trời nắng nói, vậy thì là khai quang thất bại chứ, đến thời điểm không phải là hỗn loạn sao, đánh không được ta cũng chạy. Mọi người, sẽ không thất bại, không thể thất bại. Mộ phổ tin chắc nói, ta chủ là sẽ không bỏ qua ta. Ta đã hối cải để làm người mới, ta đã ở vì là tội ác của chính mình làm ra bồi thường. Ta sẽ dùng ta một đời đến bồi thường tội nghiệt của ta. Ta chủ nhất định sẽ không mất bỏ ta. Mạc Tuyết nhìn Mộ phổ thở dài nói, ta làm nên vì ngươi cao hứng vẫn là vì ngươi bi thương đây. Không nói gì, ta thật hy vọng ngươi chủ là thật sự tồn tại. Không phải vậy ngươi còn sống sót bằng cách nào? Hiện tại tín ngưỡng chi tháp đã kiến tạo hoàn thành, như vậy khi nào thì bắt đầu khai quang? Làm người hỏi. Mộ phổ, ngày mai. Mọi người kinh ngạc thốt lên, ngày mai. Đối. Liên ngày mai ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ta chủ trị nhất không phải ta đẩy ra lường gạt các ngươi những người phạmt tục các ngươi những ngày con dân ta muốn cho ta chủ vinh quang soi sáng toàn bộ địa bên ta không đồng ý mặc Tuyết nói như vậy quá vội vàng cái gì cũng không có chuẩn bị vạn nhất xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ nếu như ngươi chủ không dáng lâm vậy các ngươi thánh giáo có phải là muốn giải tán đến thời điểm hai cái thủ đô đế Quốc không chịu được nổi ta cũng không đồng ý làm nguyên nói vậy hạ không ở chúng ta hy vọng không đủ không thể ở vội vàng chịu đựng áp lực như vậy ta tán thành Tiêu trời nắng cũng nói, mặc kệ làm gì chuẩn bị, kết quả đều không khác mấy, hoặc là trực tiếp hủy bỏ tín ngưỡng, hoặc là liền để tín ngưỡng triệt để thăm ra, một đao chém luân ma, loạn thì thế nào, trực tiếp chấn áp. Ta cũng tán thành, niềm tin của ta bắt nguồn từ mộ phủ tín ngưỡng. Trấn Viễn Sơn nhìn mộ phủ nói rằng, thế nhưng chuẩn bị vẫn là cần, chúng ta 5 cái quản tốt từng người lãnh thổ là tốt rồi, một buổi tối thời gian cũng đủ chúng ta chuẩn bị. Mặc Tuyết nhìn những người này, sau đó hỏi, thật sự không làm điểm giả? Giao động một đám người cũng được, như vậy cũng có lợi cho hai cái đế quốc kiến ổn không nói gì cũng không đến nỗi thất lạc thánh giáo khắp nơi làm sàng làm bậy. Lan, ngươi cút cho ta, ngươi không chỉ có sỉ nhục ta, còn sỉ nhục ta chủ. Đối lập với mổ phổ tôi nói, làm bộ cái gì quả thực là đang làm lục tín ngưỡng của hắn. Hơn nữa hắn là chân chính tín đồ, hắn không muốn lúng giả, một lần không được liền lại tới một lần nữa, một ngày nào đó hắn phải nhận được đáp lại. Năm phiếu ba thắng, chuyện này trực tiếp liền bị định ra đến rồi. Sau đó ngày mai khai quang. Không đúng, câu khẩn chủ thần dáng lâm nghi thức cũng bị truyền ra. Lúc này Trịnh Nhất còn ở vụ kỳ trong nhà, hiện tại vụ kỳ cũng đã đang chuẩn bị bữa chưa Mà Hướng Khinh ngữ cũng chủ động tiến vào đi hỗ trợ, Hướng Khinh ngữ đi vào Tư Vũ Tư Vân tự nhiên cũng đi theo vào. Nhưng mà ba người này mà đều sẽ không, quả thực chính là đi ngột ngạt. Cuối cùng có thể lưu lại Tư Vũ ở bên trong hỗ trợ tẩy đồ vật, vật này các nàng siêu sở trường. Mà Trịnh Nhất cùng Hướng Khinh ngữ nhàn rỗi tẻ nhạt, liền nghiên cứu xương mù bay sinh cùng bộ kỳ. Lại nói hai người này làm gì như thế tượng ngộ nhã cùng nội cho rằng nha, liền ngay cả tên cũng tượng. Hướng Khinh ngữ đột nhiên ném ra câu nói này. Này nói chuyện Trịnh Nhất thật là có như thế cái cảm giác, tuy rằng hình thức tình huống không đúng. Thế nhưng đại thể vẫn là như thế, chí ít cũng coi như cái hai bên tình nguyện, coi như vụ sinh trước đây không tâm tư, như vậy biết không phải thân sinh sau, cộng thêm vụ kỳ như thế rõ ràng biểu thị, khẳng định cũng sẽ có tâm tư. Nghe Trịnh Nhất phân tích, Hướng Khinh Ngự không khỏi nói rằng, ngươi thật là ghê tầm nhà, luôn cảm giác ngươi nói ra đến sau, liền không tốt đẹp như vậy. Trịnh Nhất tức giận nói, vậy còn nghiên cứu không? Không nghiên cứu ta liền tự hỏi vấn đề đi tới. Ngươi hiện tại còn muốn tự hỏi cái gì? Hướng Khinh Ngữ hỏi. Ta đi, Trịnh Nhất bóp chết Hướng Khinh Ngữ tâm đều có. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là tới nơi này làm gì? Ta cần tìm La Bàn xác nhận vấn đề, còn cần tìm xâm lấn trận tướng, hơn nữa còn đến muốn phương án quyết định chỗ đó. Ngươi nói ta có chuyện gì tốt tự hỏi. Vậy ngươi còn theo ta ở này làm loạn, tự hỏi ngươi sự đi? Ai nhà ta đi? Chính nhất cảm giác hướng khinh ngự biến lập dị thật nhiều. Trước đây nhiều ngoan ngoãn tiểu cô đương, đến cùng là cái gì làm cho nàng biến như vậy? Là theo duyên cớ của hắn à? Ở một bên Tư Vân thở dài, chủ nhân lại cùng tiên sinh ở mỹ lên. Ở bên trong Tư Vũ lập tức nói, lúc này mới bao lâu, tiểu ca chạy liền lại bị ác ma kia bắt nạt ta tâm tính tiện lương mệt. Ai? Ai? Trịnh Nhất thở dài, nhân loại thực sự là phiền phức, đặc biệt là nữ tính nhân loại. Vâng vâng vâng, ta phiền phức, cho ngươi thêm phiền phức được chưa? Ta đến cùng đang làm gì thế? Ta làm gì sẽ tức giận, gần nhất là làm gì nha? Hướng Khinh Ngữ rất muốn xoay người không nhìn Trịnh Nhất, nhưng là nàng lại cảm giác mình quá làm ra vẻ, lại không muốn xoay người. Mê Man, ngột ngang, vô số không nói được tâm tình vẫn hướng về nàng tụ tập mà đến, nàng hoàn toàn không hiểu, càng không hiểu. Trịnh Nhất túi đầu phủ ngạch, đến, đưa chút ý kiến, ý đồ xấu cũng được. Có thể để cái tên này ổn định lại là được rồi. Lãnh đạo cuộc sống riêng, chúng ta khái không can thiệp." Thủy Tinh Cầu Nghĩa chính nôn từ nói. "Ký ức nơi sâu xa nói cho ta, chuyện như vậy không thể can thiệp, không phải vậy quay đầu lại đều sẽ là ta sai." Mắt cá chết cũng nói. "Chính nhất. Bị bức ép bất đắc dĩ." Chính nhất ngón tay một câu, tiểu lại hào quang lóng ánh ở hướng khinh ngự trước người không hề có một tiếng động tỏ ra, giống như pháo bông rực rỡ. Hướng khinh ngự sợ hết hồn, "Ngươi làm gì thế?" "Cho ngươi xem nha, đây chính là ta dùng thần lực ngưng tụ ra, hãy cùng yên hỏa hiệu quả là như thế." Hơn nữa càng để mắt, nghe nói nhân loại nữ rất ăn bộ này, hơn nữa ta trước đây cũng là loài người, vẫn là rõ ràng. Ngươi không bệnh chứ? Dùng thần lực đến làm khói hoa thả. Ta nếu như không bệnh ta sẽ dùng thần lực đến làm khói hoa thả à? Hơn nữa còn đặc biệt học cái chứng dùng đều không có thần thuật, lưu ly bảy màu quang. Câu nói này chính nhất là theo bản năng nói ra, mà hướng khinh ngự sau khi nghe sóng cả người nhưng ngây người. Câu nói này là có ý gì, nàng không cần náo bù đều biết. Nhưng là chuyện như vậy khả năng à? Thiên nhân có khác biệt, thiên đạo vô tình. Xin nhớ quyển sách thủ phát vượt tên điều thư vắng điện thoại di động bản xem linh chương 415, có phong neo có hay không tiếp thu đối với loại này thâm bảo vấn đề hướng khinh ngữ không có lo lắng nhiều một giây bởi vì ở trong lòng nàng cái này không trọng yếu từ vừa mới bắt đầu hắn liền không chân chính đem trịnh nhất làm cái kia vô tình thiên đạo hắn là chính nhất trịnh nhất chính là chính nhất sau đó hướng khinh ngữ ngẩng đầu lên đối trịnh nhất làm cái mặt quỷ tiếp theo liền cười chạy vào phòng bếp bang vũ kỳ làm trịnh nhất một mặt ngập bức này tính là gì có điều tốt xấu nhìn thấy hướng khinh ngữ không giàu dĩ không vui Như vậy Trịnh Nhất cũng xác thực cần suy nghĩ một chút, đi tới địa viên trước, Trịnh Nhất cũng đã biết, chính mình xem như là đi tới chiến trường tiền tuyến. Rất nhiều thứ đều là ở đây phát sinh, hơn nữa hắn ở đây không chế độ có vấn đề, đối phương lại có thể vi phạm tới nơi này, điều này nói rõ hư không là liên tiếp 808 cùng cái kia địa giới chỗ giao giới. Chỉ là cái này chỗ giao giới càng thiên hướng 808 thiên thôi. Trịnh Nhất dự định khi tìm thấy la bàn trước, trước tiên điều tra một chút. Nhắm mắt lại trước, Trịnh Nhất đem thủy tinh cầu cầu ném đến không biết làm sao tư vấn bên người, sau đó bàn giao nói: đem thủy tinh cầu cho khinh ngữ, ở ta tỉnh lại trước xem trọng hắn. Nhìn thấy Tư Vân đáp lại, Trịnh Nhất liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Sau đó ý chí của hắn trực tiếp hướng ngoại giới kéo dài. Hắn đi thẳng tới đế quốc bầu trời, theo Trịnh Nhất không ngừng tăng lên trên, hắn rất nhanh liền đến đến màn ánh sáng bên cạnh, nếu như lên trên nữa, hắn liền có thể gặp được màn ánh sáng. Kỳ thực Trịnh Nhất đối này màn ánh sáng vẫn là rất tò mò, này màn ánh sáng hẳn là liệt diễm chi viêm biến thành, thế nhưng có thể để liệt diễm chi viêm lấy dáng dấp như vậy trạng thái tồn tại 3 và năm này không phải là chuyện dễ dàng hơn nữa cái kia kinh cuối cùng lại không có đuổi tận diệt tuyệt này cũng thật là bất ngờ lòng tốt trịnh nhất dùng ý chí nhẹ nhàng đụng vào dưới màn ánh sáng nhưng mà để hắn bất ngờ chính là ý chí của hắn lại trực tiếp xuyên qua màn ánh sáng không có một tia tia ngăn cản a lặc này tính là gì căn cứ trịnh nhất trước biết màn ánh sáng kỳ thực là rất cái kia vượt qua coi như hắn là ý chí coi như hắn lại là thủ nhưng là mỗi chân cũng là thịt lại bạc mô nó cũng là mô nhất định sẽ có một chút điểm cảm giác hắn là ý chí lại yếu đốt cảm giác hắn cũng có thể nhận biết được nhưng mà cái này màn ánh sáng hắn chính là cảm giác gì đều không có thật giống như không khí như thế không có đối với hắn tiến hành thực tế chặn lại sau đó trịnh nhất mở pháp nhãn ở trong mắt hắn những này màn ánh sáng bắt đầu biến thành đường nét nơi này đường nét phức tạp đáng sợ hắn lại trong lúc nhất thời không có cách nào phân giải ra đến đều nói đại đạo đơn giản nhất đây là phức tạp đạo thiên hoang địa lao tiết đấu cuối cùng trịnh nhất từ bỏ hắn không phải đến nghiên cứu cái này như thế buồn phí hết thời gian quá đáng tiếc không có quá nhiều do dự chính nhất ý chí trực tiếp lướt qua màn ánh sáng trực tiếp đi tới hư không chỉ là ở hắn ý chí phần lớn tiến vào màn ánh sáng thời điểm ý chí của hắn lại tiếp thu đến tin tức truyền đạt tỉnh cầu có một phong đến từ xa xôi quá khứ meo xin hỏi có hay không trả thu là hoặc là phủ Trịnh nhất đại gia ngươi ở đâu này meo gửi đi phương thức quả thực để trịnh nhất thoát hí mã chứng, này đều là thứ đồ gì sau đó trịnh nhất trực tiếp lựa chọn là meo chính đang truyền này meo có thể một bên dưới tải vừa nhìn xin hỏi có hay không hiện đang quan sát là hoặc là phủ mờ mờ tớ này màn ánh sáng thực sự là một loại nào đó chân pháp này trí năng phương thức để chỉnh nhất cũng hoài nghi bên trong có phải là lắp đặt cái gì hệ thống? Thì như một loại nào đó sinh thái hệ thống. Tiến vào có thể công lui có thể thủ, trung gian còn có thể trên vong tán goldfamil. Trịnh nhất một mặt đánh mất, mà hậu quả đoạn lại lựa chọn là. Tiếp theo hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện vương bức video, nhưng mà video trung gian có cái vòng tròn đang không ngừng chuyển động. Chuyển một hồi vẫn như cũ không có bất kỳ vật gì đi ra, chỉ là dưới góc trái xuất hiện một hàng chữ. Bởi thời gian chiều ngang khá lớn, vung tốc có ném đi ném chậm, xin mời kiên trì chờ đợi chính nhất có một loại tuyệt vọng gọi là cái quái gì vậy không vắng từ trước không vắng là kiện thống cổ sự hiện tại vẫn như cũ cũng vậy hơn nữa hiện tại chính nhất quả thực muốn đánh chết cái này phát meo người này meo có thể phát đến hắn nơi này liền nói rõ là độ công kích chí ít là nhằm vào ý chí có điều mặc kệ đối phương là phương nào nếu như còn sống sót chính nhất tuyệt đối không ngại đưa hắn mấy tòa nghĩa địa rốt cục vòng tròn chuyển mệt mỏi nó cứ đi tục vòng tròn sau khi xuất hiện chính là một vị áo bảo đen nam tử nam tử này vừa xuất hiện liền điều chỉnh lại máy thu hình Sau đó liền mở miệng thử nghiệm âm. A a. Sau đó thỏa mãn mở miệng nói, cái kia cái gì, âm thanh của ta vẫn được chứ? Thanh âm này đúng là tràn ngập từ tính cùng với mị lực, không thể không nói thanh âm này rất dễ dàng để một số nữ lỗ thai mang thai. Sau đó cái này không nhìn thấy mặt áo bảo đen nam tử nói, đầu tiên chào hỏi đi, rất cao hứng có thể trực tiếp cho ngươi phát tin nhắn, tương lai ID 808 thiên thiên đạo đại nhân. Câu nói này Trịnh nhất cảm giác được không ít tin tức lượng, đầu tiên cái này mèo chỉ có ID 808 thiên thiên đạo mới có thể thu được. Này độ công kích rất mạnh mẽ nha. Cùng ngươi giới thiệu sau, nơi này là tiên giới sụp xuống hiện trường, ta cho nhìn ha. Sau đó màn ảnh bị người chuyển qua áo bảo đen mà sau. Chính nhất nhìn thấy toàn bộ bầu trời tràn ngập hào quang màu đen, tia sáng này hắn trước đây không lâu mới thấy được. Hào quang bên dưới càng có vô số người ở phía dưới dãy giụa cầu sinh, nhưng mà chết người càng là một nhóm một nhóm, hơn nữa mỗi người hầu như đều là hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Vớ lẽ, nhìn tiên giới sụp xuống không giúp đỡ thì thôi, đậu má còn mở trực tiếp, quả thực không nhân tính. Có phải là cảm giác ta rất không nhân tính? Cứu người đều không cứu. Ta kỳ thực muốn nói ngươi hiểu lầm. Áo bào đen nam tử đem màn ảnh trọng tân nhắm ngay chính mình, thở dài nói: Ta không phải người, vì lẽ đó từ đâu tới nhân tính? Ngươi khác đầu ta được không? Đại gia ngươi, chính nhất cảm giác người như thế liền nên bị đánh chết. Đúng rồi, đến chúng ta nói một chút chính sự. Ngươi hiện tại có phải là trải qua mấy chục hơn trăm năm nỗ lực, rốt cục tra được tất cả then chốt ngay ở tiên tộc nhân thân trên? Hiện tại có phải là đã biết thế giới quy mô lớn bị xâm lấn đầu nguồn? Có phải là nhìn thấy thế giới bị công phá, muốn ra tay lại không dám ra tay? Có phải là lo lắng làm trái quy tắc? sau đó bị cục quản lý trừng phạt. hắc bào nam tử kia đắc ý hưng phấn nói, thiếu niên, ngươi quá ngây thơ, không muốn đúng chính là làm, không phải là cái cục quản lý sao? ta tối hôm qua vừa cho hắn quỷ quá, quỷ quen thuộc là tốt rồi. tất cả mọi người đều cho rằng không ai dám nhạ cục quản lý, nhưng trên thực tế chúng ta là khách quen, chỉ là bị bí mật xử lý. vừa lúc đó, nam tử kia lệnh rồi phía dưới, sau đó đối màn ảnh cười nói, chờ chút ha, ta tiếp cái tin vắn, đi một chút sẽ trở lại, nhớ tới chờ ta, khắc mau vào ha. sau đó người áo đen kia trong nháy mắt liền biến mất rồi. Lúc này Trịnh Nhất cũng tỉnh táo lại, người áo đen này rõ ràng là với hắn đồng thời, hơn nữa có vẻ như biết hắn ở cùng cái kia kênh đối kháng, chỉ là cái gì mấy chục hơn trăm năm, Trịnh Nhất không phải hiểu lắm, còn có chính là hắn cũng không hiểu cái gọi là then chốt là cái gì. Cho tới xâm lấn đầu nguồn cái gì, Trịnh Nhất khả năng hiểu, chính là hiện ở các nơi trên thế giới phát sinh xâm lấn chiến dịch. Có điều rất đáng tiếc, đều bị Trịnh Nhất dở trò. Một điểm quá đáng lo đều không có. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. Điều thư vong điện thoại di động bản xem linh. Chương 416, Thỉnh An động tác võ thuật ra bài. Trịnh Nhất ở video trước đợi hắc bảo nam tử kia một hồi Phát hiện hàng này một điểm chưa có trở về dấu hiệu Thu cái tin vẫn cần lâu như vậy Chính là đài thức cũng có thể trở về đi Hơn nữa khoa thời không truyền đến video Liền như vậy trên đường rời đi thấy thế nào đều không hay lắm chứ Không có việc lớn gì Biết cái này sao lãng phí vong tốc Trịnh Nhất không khỏi nói thầm Trịnh Nhất lại đợi đã lâu Hắn đều muốn mau vào Muốn không phải sợ bỏ qua cái gì hắn mới không muốn ngây ngốc xem này Mau đều không có video Quả thực là sỉ nhục thông minh Khởi đầu Trịnh Có thể từ bên trong nhìn thấy năm đó tiên giới sụp xuống đoạn ngắn hoặc là cảnh tượng, nhưng mà hắn quá ngây thơ, đồ chơi này có vẻ như rời đi người áo đen kia liền mau dùng không có. Cuối cùng Trịnh Nhất quyết định, mau vào. Vì không đổ vào trọng yếu địa phương, Trịnh Nhất lựa chọn một, năm lần tốc độ, một lát sau sau khi, vẫn làm mau đều không có. X2, X4, X6, X10, Nám Thảo, hắn đến cùng đi tới bao lâu? Phát hỏa Trịnh Nhất trực tiếp đem đường tiến độ kéo đến trung gian, lúc này mới đến một phần tư. Làm đường tiến độ ở chính giữa thời điểm Video vẫn như cũ nhất thành bất biến, 3/4 vẫn không có biến hóa, 4/5 vẫn không có. Làm kéo đến cuối cùng 1/10 thời điểm, video rốt cục thay đổi. Trịnh Nhất rốt cục lại một lần nhìn thấy người áo đen kia, vì lẽ đó Trịnh Nhất lập tức càng làm đường tiến độ hướng về trước di điểm. Làm phóng tới gần như vị trí thời điểm Trịnh Nhất liền dừng lại các loại, chờ này vừa hướng ngoạn ý xuất hiện, cũng còn tốt chính mình cơ trí. Nếu như ngây ngốc chờ đợi Trịnh Nhất cũng không biết muốn chờ bao lâu, lúc này tiên giới có phải là xong cũng không biết. Lúc này người áo đen rốt cục đi tới Hắn bây giờ áo bảo đen tổn hại nghiêm trọng, còn có từng trận lôi đình cùng với hỏa diễm ở trên người hắn du tẩu ẩn hiện. Cái kia cái gì? khắc khắc. Vừa mở miệng Trịnh Nhất liền phát hiện cái tên này trong miệng bốc lửa diễm, hỏa bên trong mang theo lôi đình. Trịnh Nhất. Đây là vừa bị đánh xong tiếp ấu. Lúc này Trịnh Nhất mới nhớ tới đến, mới vừa cái tên này thật giống đối cục quản lý nói không ít bất kính. Chẳng lẽ lại chạy đi quỷ? Có điều chân tướng đến cùng là cái gì Trịnh Nhất liền không được biết rồi, dù sao người áo đen kia sau khi trở về đối tại sao muộn như vậy trở về, không nhắc tới một lời. Hắn thử một chút tâm sau, mở miệng nói, ta đoán ngươi nhất định là mau vào, người tuổi trẻ bây giờ à, một điểm kiên trì đều không có. Nói xong không quên mang tới thiết hận, thật giống cái nào van bối liền như vậy phế bỏ tự. Chính nhất, chính nhất bảo đảm hắn không có đánh chết ý nghĩ của đối phương. Sau đó người áo đen trực tiếp tiến vào chủ đề, ngươi từ này đi ra ngoài là dự định đi tìm kẻ xâm lấn đầu nguồn à? Nếu như đúng là, ta khuyên ngươi vẫn là cân nhắc. Cái này đầu nguồn cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu nguồn vừa là mới đầu cũng là phân cối, nó là xâm lần mới đầu, cũng là đường nối phân cối. Đường nối hiểu không? Đây là một cái hoàn chỉnh mà không có ràng buộc đường đối. Nói tới chỗ này, người áo đen kia thở dài nói, có điều ngươi cũng không cần quá lo lắng, đây là để một con đường, cũng là một điều cuối cùng, chỉ cần có thể bảo vệ cái lối đi này, hết thể quyền chủ động liền đều ở trong tay chúng ta. Hiện nay cái lối đi này vẫn là an toàn, thế nhưng ngươi nếu như đi kích hoạt nó, vậy thì mang ý nghĩa ngươi dự định khai chiến, như vậy ngươi tự hỏi hiện tại ngươi chống đỡ được một đại giới xâm lấn à? Lực cắn nuốt chăn vào, không cần bao lâu liền có thể triệt để đem 808 thiên hoa không. Vì lẽ đó cân nhắc sau đó động. Nghe đến đó trịnh nhất thì có điểm kinh sợ, nơi này lại có điều hoàn chỉnh không bị ràng buộc đường lối. Ý tứ chính là nói 808 thiên kỳ thực tùy cơ cũng có thể diệt vong. Tuyệt vọng, chính nhất cảm giác tuyệt vọng, này còn làm gì chơi, đối mặt một không cũng có bị ràng buộc đại giới, cho 10 cái 808 thiên cũng không đủ đối phương làm điểm tâm. Lúc này video âm thanh lại một lần chuyển tới, có điều ngươi cũng không cần quá lo lắng, quá tuyệt vọng, phải biết chúng ta là người nào. Chúng ta nhưng là chuyên nghiệp đoàn đội, kế hoạch chặt chẽ hành động nhẫn nủi, châm hành lực 200%. Càng hoa lượng lớn thời gian chủ tính bố cục. Hơn nữa bố cục từ ngươi vừa lên vị liền bắt đầu. Nói chung xin tin tưởng chúng ta đoàn đội thực lực, chúng ta là chuyên nghiệp. Cho tới ngươi bước kế tiếp nên làm gì ta chỉ có thể nói, thiên cơ không thể tiết lộ, muốn không phải sợ ngươi tùy tiện mở ra đường núi, ta cũng không đến nỗi ở này lưu lại phong tuyến. Nói chung ta yêu quý ngươi nha. Lần sau gặp. Sau đó video biến mất rồi, nghêu cái gì cũng không thấy tăng hơi. Nhưng mà Trịnh Nhất nhưng lâm vào trầm tư. Từ rất sớm trước đây hắn liền cảm giác có một đôi tay ở sau lưng thúc đẩy tất cả những thứ này, bây giờ nhìn lại xác thực không có sai. Thúc đẩy tất cả những thứ này Nhất định chính là người áo đen này. Đối với người áo đen Trịnh Nhất cũng không phải lần đầu tiên thấy, con này mấy cái áo bảo đen có phải là một người, Trịnh Nhất cũng nói không rõ ràng lắm. Nói như vậy bọn họ có phương án giải quyết ta. Bất quá bọn hắn bố cục là niên hạn là cái gì? Không đến nỗi cũng là 1000 năm kế hoạch lớn hoặc là 10000 năm kế hoạch lớn chứ. Ngắm lại tuyệt vọng vực sâu bên kia, Trịnh Nhất liền cảm giác rất tuyệt vọng, và năm kế hoạch lớn. Quả thực không muốn người sống. Trịnh Nhất ngước đầu nhìn lên bầu trời, hắn mắt lướt qua tất cả hắc hát ám, rơi vào cái kia viên hắc hát mặt trời lên cao mặt. Này hắc nhật cũng không phải là bị vứt bỏ, thế nhưng nó cũng không phải sống, tuy nhiên không phải hoàn toàn chết. Nếu như Trịnh Nhất không đoán sai, cái này hắc nhật còn vận hành, trên căn bản đồ vật đều theo chân nó thoát ly không được căn hệ. Như vậy, ta muốn nghe những người kia sao? Những người này có thể hay không tin trước tiên để một bên, chỉ là cái gọi là chặt chẽ kế hoạch thật sự không thành vấn đề sao? Nghe tới mấy chục hơn trăm năm thời điểm, hắn liền biết trong này khẳng định có chút vấn đề. Hắn nhưng là mới đến chưa tới nửa năm. Ở không biết trong tinh vực. Nơi này lửa đạn liên thiên, các loại hàng không chiến hạm hỏa lực toàn mở, chiến hỏa ngập trời. Vô tình binh khí, thi hành mệnh lệnh trí năng, giết đỏ mắt nhân loại. Nơi này hết thảy tất cả, đều là thúc đẩy chiến tranh đến một thành viên, không ai muốn dừng lại, cũng không ai nguyện ý dừng lại, càng không ai có năng lực để này chiến tranh dừng lại. Có có thể là một phương tuyệt diệt, giết sạch tất cả không có thương lượng, không có đầu hàng. Nói chung nhất định phải chết. Đây là tất cả mọi người niềm tin. Nhưng mà chính là ở như vậy trên chiến trường, có một bóng đen du tẩu ở bên trong chiến trường này, hắn đi rất tùy ý, kiểm tra bốn phía thì cũng rất lười nhác vẻ Nhưng mà trước sau không ai công kích hắn, chính là một viên không dài mắt ngộ thương đều không có. Đột nhiên hắn thật giống nhận biết được cái gì, sau đó 45 độ rắc nước đầu nhìn lên tinh không. Vô tận bi thương từ trong lòng hắn sinh sôi, nếu như, nếu như, nếu như. Lúc này hắn tần số truyền tin trên vang lên mặt khác âm thanh, khác độ mà nếu như, đã bị tiếp thu cũng không có gì để nói nhiều, quá mức ném cá nhân mà thôi. Người áo đen này dừng lại, túi đầu, hết sức khó chịu nói, phí lời, mất mặt chính là ta lại không phải ngươi, cái kia màn ảnh dưới chính là ta, là ta, là ta ngươi hiểu không? Các người này quần giả nhà tiên tri, toán chính là thứ độ gì, không có chút nào chuẩn, quả thực trên lệch 10 vạn 8000 đồng, than bùn còn không hết kém như thế điểm đây. Ta có thể có biện pháp gì, ta cũng rất tuyệt vọng, trời mới biết cái tên này nơi nào nhô ra, không, có chút nào theo, đệ nội dung vợ kia đi. Ra bài lẽ nào liền không thể theo, đệ động tác võ thuật tới sao? Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. Điều thư vóng điện thoại di động bản xem linh. Chương 417, đường núi. Ở này vô tận chiến hỏa bên trong, người áo đen này tuy thân ở trong đó, nhưng đối tất cả mắt điếc ngơ. nghe được đối phương biện giải, Hắn khịt mũi con thường nói, trách hắn không theo động tác võ thuật đến. Rõ ràng chính là các ngươi phế, không nói những cái khác liền ngay cả hạ giới thời gian điểm cũng không đúng. Các ngươi cái gọi là bố cục tử vừa mới bắt đầu liền vỡ. Này có thể trách chúng ta. Ngươi gặp cái nào ngốc tất tất mau đều sẽ không, liền hùng hục đi xuống giới chạy. Không được luyện một chút thần thuật, thực lực tăng mạnh sau khi lại xuống giới à? Mau đều sẽ không dưới giới, giới làm gì. An ta, lại còn chạy đi tiên giới, kéo đều kéo không trở lại. Ép đều ép không được, hung hăng hướng về sát vách đại giới va. Đối mặt chính nhất hành động. Hắn là ngã chén tâm đều có, ta biết rồi, ta rốt cũng biết, các ngươi quả nhiên đều là giả nhà tiên tri, tiên đoán cái gì với hắn có phải là ngốc tất tất có cái chứng quan hệ? À, ta tin sai các ngươi, thiệt thòi ta còn lời thể son sắt nói chúng ta bố cục chặt chẽ, thiệt thòi ta còn nói chúng ta là chuyên nghiệp. Lần này tốt rồi mặt đều không còn, ta không muốn sống. Vậy người đi chết đi, kịp lúc điểm, phía ta bên này có chính là hỏa, thiếu ngươi vẫn là không có vấn đề gì. Khác đặc ý, ngươi bên kia nội dung vợ kịch đã nhảy qua đi tới, liền không lên nội dung vợ kịch, ngươi liền ra trận cơ hội đều không có. Nhưng là ta không giống nhau, ta vẫn có cơ hội. Ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, hết thảy chiến trường cũng đã bị hắn dở trò, ngươi nội dung vợ kịch cũng quá. Có điều bố cục cái gì đều là chuyện cười, làm không được thật, không chắc qua mấy ngày hắn liền tìm đến đến rồi, hơn nữa là tìm ta này đến. Ha ha, chúc quân vận may, còn có dám đem ta sự lan rộng ra ngoài ngươi xong. Ha ha, video ta vẫn còn, ngươi đến tán ta. Trên thực tế bọn họ tính toán tử vừa mới bắt đầu liền sai rồi, đến hiện ở tại bọn hắn vẫn không có thể nghĩ rõ ràng, tại sao hai bên đại chiến cần phải phong thiên Liên bởi vì phòng ngừa lực tán nuốt tràn ra. Nếu như đúng là như thế đơn giản, bọn họ một nhóm người cảm giác mình đúng là giả nhà tiên tri, không tính được tới thì thôi, động não đều muốn đến sự, bọn họ bọn họ không nghĩ tới. Thông minh này một xem liền không thích hợp làm một người hợp lệ nhà tiên tri. Vào lúc này, chính nhất ngồi ở màn ánh sáng bên trong tự hỏi rất lâu, hắn mới vừa rất muốn xông tới nhìn, mặt trên đến cùng có thế nào cảnh tượng. Hắn xác định không đến là chính mình ánh mắt nhìn qua như vậy, nơi đó chỉ có chân chính tiến vào mới có thể biết được thế giới chân thực. Hơn nữa nơi đó chính nhất phát hiện là pháp tắc khống chế chỗ yếu nhất. Vì lẽ đó đi tới mặt trên, sẽ cùng với tiến vào sân nhà đối phương. Đều nói Thái Dương là hạch tụ biến sản sinh hỏa diễm, không biết cái này hắc hát nhật có phải là, nếu như nơi này thật sự có động tĩnh khác, có phải là rất khả năng ở này hỏa diễm bên dưới đây. Trịnh Nhất cười nói đạo, có điều hắn không có đi chứng thực chuyện này. Đều đi ra lâu như vậy rồi, hắn cần phải đi về nhìn, tuy rằng thân thể của hắn ở hướng khinh ngự bên người, nhưng ý chí dù sao không ở, vạn nhất xảy ra vấn đề rồi liền không tốt. Trịnh Nhất thoát ly màn ánh sáng sau khi liền lui về địa uyên, khi hắn lui ra cách đó không xa, đột nhiên phát hiện màn ánh sáng biến mất rồi có chỉ là cái kia một vầng mặt trời đen. A Lặc, tình huống thế nào? Trời tối? Nhanh như vậy? Chính nhất xác định này cũng không có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, vì lẽ đó ngay lập tức nghĩ đến chính là trời tối. Nhưng là hắn cảm giác mình mới đi ra không bao lâu, cả ngày thời gian cứ như thế trôi qua, có phải là quá khoa trương? Khát xoắn xuýt, đâu chỉ cả ngày, thiên cũng đã gần sáng, cái này màn ánh sáng cấu tạo đặc thủ, người ở bên trong là không cảm giác được cái gì là trời tối hùng đông. Mắt cá chết ở một bên giải thích. Chính nhất, ta đi, lung túng, nói tốt ăn cơm. Trực tiếp ngủ có phải là quá không lễ phép? Mắt cá chết cười ha ha, không lễ phép. Xin nhờ ngươi có thể hay không chính diện ý thức một hồi chính mình là ai? Nơi này chủ thần lư, có chút tín ngưỡng không chắc cũng đã ở ngươi phía trước xếp đặt điểm công phẩm, sau đó điểm mấy chú hương bái lên. Không đến nói đi, mộ phổ tín ngưỡng không có đồ chơi này chứ? Đến mấy chú hương không phải hắn giáo quy chứ? Ha ha, ngươi đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Chính nhất đột nhiên có một loại linh cảm không lành, vụ sinh vụ kỳ muốn làm à? Trong nháy mắt chính nhất liền trở lại trong thân thể của mình. Nhưng mà sắp tới hắn liền cảm giác trên cánh tay đau sót. Một xem, phát hiện Hướng Khinh ngữ lại dựa vào hắn ngủ. Đêm khuya lúc rạng sáng, nàng lại có thể như thế an ổn ngủ ở trên vai hắn, chính nhất cũng là khâm phục nàng, hơn nữa nàng liền không sợ ngủ chảy nước miếng bị nhìn thấy sao. Chính nhất hiện tại chỗ ngồi thì tương đương với sofa lớn như thế, vì lẽ đó vì để cho Hướng Khinh ngữ ngủ khá một chút, chính nhất đem nàng thả nằm ở bên người. Sau đó mặt sạm lại nhìn phía trước hoa quả, "Bao tử, còn có ăn một nửa vị nướng, cùng với thay thế Lư Như Bắc, cùng với mặt trên ba nén nhang." Còn có quỳ trước mặt hắn gầy yếu vụ sinh. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi đang làm gì thế à? Kỳ thực nhìn thấy Trịnh Nhất lúc tỉnh lại, hắn đã sợ hết hồn, hiện tại lại không dám cùng Trịnh Nhất đối diện. Tuy rằng như vậy, Trịnh Nhất vẫn là nghe đến vụ Sinh miệng dưới nói thầm thanh, như thế sớm tỉnh lại làm gì, liền thiếu một chút. Ta đều bái xong kỳ nguyện. Ngươi mọi người ở đâu ta à? Trịnh Nhất tức giận, ngươi xác định ngươi là ở tin ta? Cầu ta còn phải chờ ta ngủ, ta không nghe thấy còn linh cái dám? Vụ Sinh lập tức nói, giáo hoàng nói rồi, thiên địa này chính là ngươi một phần, chỉ cần thiên địa nghe được, chẳng khác nào ngươi nghe được hơn nữa loại chuyện nhỏ này thiên địa sẽ giúp ngươi xử lý ngươi tin như thế hoang đường đại tiên ngươi không cần xếp bảo ta biết ngươi là người nào ha chính nhất nhớ tới vụ kỳ cùng vụ sinh khi đó không ở hắn trong pháp vi trên lý thuyết nên không biết hắn là ai mới đúng lúc này vụ sinh giải thích kỳ thực sau khi trở lại ta ngủ một giấc liền nghĩ tới có điều cũng có rất nhiều người ngủ một giấc triệt để quên ngươi là ai chính nhất ngạc nhiên chuyện như vậy hắn vẫn thật không nghĩ tới trên lý thuyết tiền tám đi rồi sẽ không có người can thiệp nữa nơi này chính nhất lập tức hỏi còn có ai nhớ tới đến vũ kỳ sau đó không còn chính nhất nếu như liền hai người này nhớ tới đến vậy thì không tính ngẫu nhiên đi hai người này với hắn vẫn là toàn quen thuộc đặc biệt là vụ kỳ người mang phát tắc, thì càng khả năng không bị biến mất ký ức chính nhất không có ở xoắn suýt chuyện này mà là chỉ vào phía trước đồ vật hỏi ai dạy ngươi mộ phổ thánh giáo có loại này cách chơi vô sinh ta không biết hơn nữa chúng ta bên này truyền đạo chậm thánh giáo lại là sơ khai rất nhiều thứ đều không định ra ta chỉ có thể đem làm trước bái thần tiên biện pháp đến bái ngươi bái ngươi muội chính nhất mắng có chuyện gì không thể trực tiếp nói cho ta còn tin thiên địa sắp xếp hãy cùng mua vé sổ số tự, ngươi đến cùng là ở cầu hai nha sau đó đang bị chỉnh nhất một trận cố sức chửi sau khi vụ sinh có thể thu hồi đồ vật sau đó yên tĩnh ngồi ở bóng người bên cạnh được rồi có chuyện gì chỉ để ý nói chỉ cần không phải ngươi cùng ngươi muội sự cơ bản không chuyện gì có thể làm khó ta tiền a quyền a pháp lực a ngươi chính là muốn sống thêm mấy năm ta đều làm đến sau đó vụ sinh đáng thương nhìn chỉnh nhất nói chính là vụ kỳ sự xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên điều thư vong điện thoại di động bản xem linh chương 418 không có từ chối lấy vụ sinh loại này vì mọi mọi các loại lừa bịp đều làm được chủ. đột nhiên đại buổi tối cùng thủ linh tự ở tế bái hắn, chính nhất dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tuyệt bức là cùng vụ kỳ có quan hệ. nhưng mà nếu như là hai người này chuyện tình cảm, chính nhất cảm thấy hắn thật không biện pháp gì. có câu nói thanh quan khó đoạn chuyện nhà, chính nhất hiện tại chính là như thế cái trạng thái. nội tại tư duy sự, chính nhất là can thiệp không được, lòng người là phức tạp, cùng phức tạp trình tự không giống nhau, trình tự là chết mà lòng người là sống. nếu như cố định lại lòng người, khi đó hắn hoặc là nàng liền không phải là nguyên lai like hắn, nàng vì lẽ đó chuyện như vậy trịnh nhất là không thể làm như vậy ngươi nói trước đi nói là phương diện nào sự chính là bang không được ngươi ta cũng sẽ hỗ trợ nghĩ biện pháp vụ sinh than nhẹ một tiếng sau đó nói vụ kia nàng nói như thế nào đây nàng là ta muội nhưng là nàng nàng yêu thích ngươi không muốn làm người muội muốn làm lao bà ngươi đúng không chính nhất xem vụ sinh thấp đáp đúng liền dứt khoát trực tiếp giúp hắn nói rồi sau đó vụ sinh sững sờ nhìn chính nhất hắn cảm thấy trịnh nhất có chút lớn mật loại này kiêng kỵ cùng với khó có thể mở miệng sự hắn lại có thể như thế dễ như ăn cháo nói ra có điều sau đó vũ sinh ra được yên hạ xuống nói đúng đúng là như vậy vậy sao ngươi nghĩ tới trịnh nhất hỏi vũ kỳ là ta ngồi ư vũ sinh lại là thở dài nói ta còn có thể nghĩ như thế nào trịnh nhất buông tay ngươi đều muốn tốt rồi vậy ta có thể có biện pháp gì ngươi nếu như muốn kết hôn vũ kỳ ta có thể giúp ngươi nhưng là ngươi lại không cưới vậy thì là ngươi chuyện này có nhu cầu gì băng có điều lại không phải ngươi thân muội ngươi cho tới như thế xoắn xít sao vũ sinh kinh hãi nhìn trịnh nhất miệng hắn lăng là quên khép lại đi hắn cảm giác trịnh nhất nói Một câu so với một câu kinh thế hai tủ. Cưới? Cưới hắn muội? Quả thực không dám tưởng tượng. Trịnh Nhất khép lại vụ sinh miệng nói, khác dùng như thế khoa trương vẻ mặt nhìn ta, các ngươi không liên hệ máu mủ, đây là sự thật không thể chối cãi. Nàng yêu thích ngươi cũng là sự thật không thể chối cãi, thậm chí nàng căn bản liền không thèm để ý cái gì liên hệ máu mủ, nàng là quyết tâm muốn cho ngươi tiến vào khoa trình hình, chỉ là trùng hợp không phải ngươi thân muội mà thôi. Hơn nữa vụ kỳ xinh đẹp như vậy, nếu không là ta khiến người ta tráo các ngươi, ngươi cho rằng được các ngươi có thể an tâm sinh hoạt. Thường thường đã có người tới cầu hôn ngươi có tin hay không? Trịnh Nhất ngừng một chút nói, lại nói ngươi có muốn hay không vụ kỳ gả đi đi. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không đem ngươi vụ kỳ gả đi đi, vụ kỳ tốt như vậy cô nương gả cho người khác nhau có, muốn không gả cho ta ca đi, ta ca cũng như vậy xoái, cùng vụ kỳ rất sướng. Lúc này Hướng Khinh Ngữ không biết lúc nào bỏ lên nói rằng, Hướng Khinh Ngữ vuốt mắt ngồi ở Trịnh Nhất bên người, sau đó chờ mong nhìn Vũ Sinh. Trịnh Nhất đều cảm giác Hướng Khinh Ngữ có phải là thật hay không muốn cho Hướng Vân thiên cưới vụ kỳ. Nay cái quái gì vậy, rõ ràng không thích hợp được chứ? Vì lẽ đó Trịnh Nhất nói thẳng, ta cảm thấy không thích hợp lúc này đột nhiên kinh hoàng vụ sinh cũng lập tức nói đúng đúng ta cũng cảm thấy không thích hợp không thích hợp hướng khinh ngữ nhẹ nhàng chừng một chút chính nhất sau đó đối vụ sinh cười nói ngươi lo lắng sợ sệt đúng hay không ngươi không muốn để cho hoặc là nói sợ sệt vụ kỳ gả cho người khác đúng hay không ngươi muốn chiếm làm của riêng đúng hay không rõ ràng hướng khinh ngữ ý tứ chính nhất lập tức nói như ngươi vậy có phải là bước quá gấp hắn nếu như nhắm mắt thật đem vụ kỳ gả ngươi cả sao làm hả vậy vừa nãy mặt sau hai vấn đề xóa ngươi có khác quá đại áp lực trong lòng chính nhất này thao tác làm trái quy tắc đi Có điều vụ sinh đúng là không làm gì lưu ý, ngược lại đều là ở một bên chờ mặc. Trịnh Nhất cùng Hướng Khinh Ngữ cũng không tính đi quay dối hắn, đợi đã lâu Hướng Khinh Ngữ lại tựa ở Trịnh Nhất trên bả vai ngủ. Trịnh Nhất đúng là không ngủ, hắn bây giờ căn bản không cần ngủ, hắn bản thân liền là cái quải, có cái gì tốt ngủ. Quải tính chất chính là có thể 24h toàn thiên ở tuyến. Chờ đến thiên mở sáng thời điểm, vụ sinh mới phục hồi tinh thần lại. Không thể không nói vụ sinh người này tuyệt đối thích hợp tu tiên, hàng này nếu như bắt đầu tu tiên tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Trịnh Nhất đập tỉnh rồi hướng Khinh Ngữ, làm cho nàng lên nghe vụ sinh đáp án. Sau đó hai cái người căng thẳng lại chờ mong nhìn Vũ Sinh, cảm giác này so với đối mặt các loại kẻ địch còn lưu ý. Ta thừa nhận hướng về cô nương nói, ta không nỡ đem Vũ Kỳ gả đi đi, vì lẽ đó ta có thể dưỡng nàng bảo vệ nàng cả đời. Sau đó Vũ Phát lên thân xoay người liền dự định đi ra ngoài, cùng Vũ Kỳ nói rằng, ta đi làm. Đã tại đại tiên cùng hướng về cô nương. Nhìn Vũ Sinh rời đi, hướng khinh ngữ một mặt mộng bục nói, hắn đây là ý gì? Từ chối? Trịnh nhất lắc đầu, không từ chối. Đó là đồng ý. Cũng không đồng ý. Đó là cái gì? Tổng thể tới nói có thể toán không từ chối. Sau đó Trịnh Nhất ngẩng đầu nhìn nơi thang lầu nói, "Ngươi nghe được, đáp án này ngươi cảm thấy thế nào?" Vu Kỳ, từ Trịnh Nhất còn không lúc tỉnh lại, liền trốn ở trên lầu trong hành lang, một buổi tối, rong rã một đêm vụ sinh ở cái kia trầm mặc, Vụ Kỳ ở trên lầu yên lặng chờ đợi đáp án. Lúc này vụ kỳ từ trên lầu chậm rãi đi xuống, sắc mặt của nàng có chút tiểu thụ, thế nhưng ánh mắt nhưng tương đương dị thải. Nàng quay về Trịnh Nhất bọn họ cười nói, rất vui vẻ, rất hài lòng đáp án. "Chỉ ít ta có thể cùng ca vĩnh viễn cùng nhau." Trịnh Nhất cười nói, Ta cũng cảm thấy này đáp án không sai, chỉ ít hắn không lại trốn tránh, hiểu được cất bước, quá đoạn thời gian là tốt rồi. Ân, Vũ Kỳ hài lòng gật đầu, ta có thể các loại, ta có thời gian các loại, ta vẫn chờ ở ca bên người, mỗi ngày đều là hạnh phúc, mỗi ngày đều đang đợi, ta đã thỏa mãn. Sau đó Vũ Kỳ quay đầu nói rằng, chính đại ca nói nhiều sống mấy năm có phải là thật hay không? Giả, chính nhất quả đó nói, chính mình tu tiên đi, cần trợ giúp có thể hướng về hai đại đế có muốn, hoặc là ta có thể cho các ngươi thêm cái bở UFF, bao các ngươi tu tiên một đường thông suốt. Hướng thính ngữ, ta cũng phải Ngươi cũng cho ta thêm cái, ta cảm giác mình gần nhất liền muốn đột phá, cho ta thêm, cái lâm thời là tốt rồi. Nàng nỗ lực đến ngày hôm nay chỉ cầu một chút trợ giúp liền được rồi. Chính nhất, con đường tu luyện, muốn một bước một vết chân, không có đau khổ sẽ không có kiên định đạo tâm, đạo tâm bất mãn tâm ma liền sinh, ta giúp ngươi đó là hạ ngươi, chính mình nỗ lực tu luyện. Hướng thính ngữ, cái kia vụ sinh vụ kỳ cũng có thể tùy tiện thêm. Chính nhất cao thâm khó lường nói, đây là một loại duyên, một loại chém không đứt mắt mà duyên. Chỉ cần ta tại vị, thậm chí chỉ cần này pháp tắc vẫn còn, Bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sẽ được che chở. Chăn nuôi làm bạn phát tác, từ cổ chí kim liền như thế hai cái người. Ta tuy rằng không phải đặc biệt hiểu, thế nhưng có một câu ta đã hiểu, có phải là ta cùng ca đời đời kiếp kiếp đều có thể được ta chủ che chở? Vũ Kỳ hưng phấn nói. ta chủ ngươi muội, ngươi có thể không gọi như thế buồn nôn sao, còn dự định để ta che chở các ngươi lâu như vậy, quả thực nằm mơ. Trịnh Nhất tức giận nói, mau mau đi nghỉ ngơi. Không được đâu, ngày hôm nay là giáo hoàng cầu khẩn để ta chủ ý chí giáng lâm tháng này, hơn nữa lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. Điều thư vong điện thoại di động bản xem linh. Chương 419, không có vĩnh sinh. Ngày hôm nay liền khai quang. Không phải nói tín ngưỡng chi tháp mới vừa sửa tốt sao? Trịnh Nhất kinh ngạc nói, "Không phải khai quang, là thỉnh cầu vô ngã chủ giáng lâm, ý chí hoặc là thánh quang cũng có thể." Đương nhiên nếu như là chân thân giáng lâm hãy cùng tốt rồi. Vũ Kỳ nhìn Trịnh Nhất cười nói, "Ở Trịnh Nhất xem ra đây chính là khai quang. Có điều chuyện như vậy Trịnh Nhất xưa nay sẽ không có ngộ từng thấy, cụ thể thì như thế nào hắn còn thật không biết. Trịnh Nhất chỉ hy vọng chờ chút một điểm phản ứng đều không có sau đó chuyện này liền như thế quá khứ đi, tín ngưỡng có thể quá khứ liền không thể tốt hơn. làm Trịnh Nhất còn muốn hỏi điểm khác thời điểm, Vu Kỳ liền lập tức nói, màn ánh sáng hạ xuống sau khi nghi thức liền bắt đầu, ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Nhất, ta ngay ở trước mặt ngươi, như ngươi vậy thật sự được không? Vu Kỳ không để ý chút nào nói, ta đây là vì là Thánh Giáo ra một phân lực, ta nói rồi, hiện tại khắp thiên hạ đều đang hoài nghi mộ phổ giáo hoàng, bọn họ không đồng ý vị chủ mới thần, càng không xác định này có phải là giáo hoàng nghĩ ra được tân hại người phương thức vì lẽ đó lần này cầu khẩn ta chủ giáng lâm là rất trọng yếu nghi thức mà giáo hoàng cũng nói rồi muốn để ta chủ giáng lâm là cần chân chính mà chính xác tín ngưỡng mà tín ngưỡng càng khổng lồ độ khả thi liền càng cao vậy ngươi tại sao không trực tiếp để trịnh nhất giáng lâm hướng kinh ngữ hỏi vũ kỳ lắc đầu nói chúng ta cần chân chính tín ngưỡng đồng thời chúng ta cũng nắm giữ chân chính tín ngưỡng không đúng phải nói là chân chính chủ thần bằng vào chúng ta không cần làm bộ không cần đi cửa sau trịnh nhất vung vung tay thở dài quên đi chính ngươi bận biểu đi thôi mắt tuyết nhất nhìn ngoài cửa không biết thao tung cái gì vũ kỳ Lệnh Nhất nói: "Tín đồ vật này có cái gì tốt, có câu nói không phải nói, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời mà." Hướng Khinh Nữ cười nói: "Câu nói như thế này cũng là thích hợp ta ca loại thiên tài này, có điều cần bồi bổ đầu óc. Ngươi nói không sai, vì lẽ đó ngươi ca liền đem ta giết chết. Có hay không rất tự hào?" Chính nhất ở một bên tùy ý nói rằng: "Ừ, không muốn nói với ngươi một ít có không, có điều hiện tại ngươi định làm như thế nào? Thật sự muốn làm như không thấy à? Nếu không liền giáng lâm một hồi." Hướng Khinh Nữ nói, nhìn đang nói, Chính nhất ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa nếu như ta không nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhận biết không đến bất kỳ tin tức gì lưu động, như vậy hay là thôi đi. Hướng Thính ngữ, cái kia nghe được một chút đây, có phải là đánh đến nơi? Xem tâm tình, chính Nhất nói xong cũng xoay người rời đi. Ngươi đi làm à? Tìm ăn, không thấy ta đói một ngày sao? Mộ Phổ Đế Quốc biên cảnh quần Sơn, tương tự tới gần Thiên Lôi Đế quốc biên cảnh. Đây là Nam Vương vì công bằng mà tuyển dụng địa chỉ. Hiện tại tín ngưỡng chi tháp trong ngoài đã tụ đầy người. Tế đàn bên trên mộ phổ quỳ gối Nhất Tượng đã trước, hắn đã quỳ dòng một buổi tối. Hiện tại thiên đã sáng, nghi thức cũng có thể bắt đầu rồi. Người bên ngoài cũng đã không kịp đợi. Tuy rằng bên ngoài phần lớn đều là mộ phủ đế quốc người, thế nhưng này không trọng yếu, ở mộ phủ trong mắt đã không có đế quốc phân chia. Mộ phủ đứng dậy đứng đỉnh tháp trên, phía sau hắn chính là bị tín ngưỡng lực lượng cụ hiện tượng đá khổng lồ. Nguyên bản ầm ĩ quân chúng, ở mộ phủ xuất hiện sau khi liền yên tĩnh lại. Nhìn phía dưới vô số người mộ phủ mở miệng nói, ta biết các ngươi nơi này có một nhiều hơn phân nửa, đều là ôm xem trò vui đến. Thánh giáo khai sáng đến nay có điều ngăn ngăn mấy tháng, chúng ta không cầu tải không cầu tên. Có phải là để cho các ngươi rất thất vọng? Tất cả mọi người vẫn như cũ giữ yên lặng, không người nào dám ở mộ phổ trước mặt phản bác hoặc là biện giải cái gì. Mộ phổ là người nào, không có mấy người không biết. Ở Tín Ngưỡng Chi thắp bên ngoài biên giới trên, 40.000 ngàn tụ tập ở trên thành tường. Mạc Thiên nói, nói thật sự, ta cũng cảm thấy không nói gì cái tên này có cái gì không muốn người biết âm u. Trước đây hắn là muốn hóa vĩnh hằng quốc gia, hiện tại khai sáng thánh giáo căn bản không thể diễn biến vĩnh hằng quốc gia. Hắn cầu cái gì nha? Lúc này mộ phổ lại một lần nữa mở miệng nói, các ngươi thật sự cho rằng ta không chỗ nào cầu à? Các ngươi sai rồi, ta cầu chính là trong nhân thế này chân lý. Ta chủ Trịnh nhất đã từng nói, tín ngưỡng không phải mù quáng theo đuổi, không phải vô ý thức tin tưởng, tín ngưỡng là bao phủ ở ta chủ Thánh Quang bên dưới, đi tìm hiểu nhân gian cực lạc khó khăn, theo đuổi thế gian này chân lý. Chân thực tín ngưỡng là thuần túy, là có yêu, là nắm giữ ta chủ Thánh Quang bao phủ. Mộ Phổ sụp sôi nói, ở này chân thực tín ngưỡng dưới, không có vĩnh sinh, không có quốc gia, không có trở lại. Chúng ta vẫn như cũng là phàm nhân, thế nhưng chúng ta đem nắm giữ chủ thần chúc phúc. Ta đi, Mộ Phổ điên rồi sao? Không có vĩnh sinh không có quốc gia, còn để phàm nhân tin cái gì? Vì cái gì? Vẫn đúng là lý, thật mẹ chứng mới đúng. Tiêu trời nắng đều muốn khí nổ. Này không phải mù quay rồi à? Lúc này người phía dưới cũng xác thực bắt đầu xuất hiện ô lên, có người lớn tiếng hỏi, giáo hoàng đại nhân, vậy chúng ta cầu cái gì nha? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy chúng ta có cái gì tốt cầu? Chính là chính là, chúng ta tín ngưỡng chủ thần, hắn cái gì đều cho không được chúng ta, chúng ta tại sao phải tin? Thần cao cao tại thượng, lẽ nào là vì lường gạt chúng ta à? chúng ta biết tín ngưỡng lực lượng tồn tại, lẽ nào chủ thần chỉ là vì nghiền ép chúng ta à? còn có chuyện như vậy, dựa vào cái gì muốn chúng ta giao ra tín ngưỡng lực lượng? hắn nhưng cái gì cũng không cho chúng ta. chúng ta muốn vĩnh sinh, đối, chúng ta muốn vĩnh sinh, vĩnh sinh, vĩnh sinh, một truyền mười, mười truyền một trăm, bách mà truyền ngàn, ngàn mà truyền vạn, tinh hỏa ánh sáng liệu nguyên tư thế, toàn bộ tín ngưỡng chi tháp xuất hiện sức bùng nổ hỗn loạn, nhưng mà mồ phổ không có ngăn cản, càng không khiến người ta ra tay, tất cả hỗn loạn đều ép thẳng tới tín ngưỡng chi tháp, xem ra mồ phổ đúng là từ bỏ chuẩn bị sẵn sàng đi." Lãm Nguyên nói. Mạc Tuyết vội la lên, "Ta nói Chấn Đại Thiên Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không nói gì hắn thật điên rồi." Hắn lại chủ động phá hoại nghi thức, "Nói tốt khai quan đây." Chấn Viễn Sơn lắc đầu, "Ta không biết. Ngươi làm gì hội không biết. Ngươi là tối chống đỡ Mộ Phổ người, ngươi lãnh địa truyền đạo có thể không thể so Mộ Phổ đế quốc thấp, ngươi cùng Mộ Phổ gần nhất đi như thế gần, tổng hẳn phải biết chút gì đi." Tiêu Trời năng nói, "Nếu như thật như vậy thất bại, cái kia tiếng vọng thật là không nhỏ, Thiên Lôi đế quốc khả năng cũng có tốt, Mộ Phổ đế quốc liền gần như xong đời." Dù sao Mộ Phổ Đế quốc hoàn toàn là một tín ngưỡng đế quốc. Ta không biết Mộ Phổ muốn làm gì. Trấn Viễn Sơn nhìn đám người hỗn loạn, thế nhưng ta biết, Mộ Phổ không thể từ bỏ tín ngưỡng của hắn, đây là hắn chính xác nhất tín ngưỡng. Mộ Phổ điên rồi ngươi cũng điên rồi sao? Mặc Tuyết nói, tại sao các ngươi liền như thế khẳng định đây? Vị chủ thần này lẽ nào liền thật tồn tại sao? Chúng ta tu tiên người chẳng lẽ còn lưu ý cái gì chủ thần à? Nhiều lắm là tu vi cao cường tiên nhân thôi. Mộ Phổ nhìn tất cả, không có bất kỳ thay đổi sắc mặt. Hắn giơ lên cao hai tay hô lớn, nghi thức bắt đầu. Xin hãy cho ta mượn tín ngưỡng của các người, Câu thông ta chủ, Thỉnh cầu ta chủ Giang Lâm. Xin nhớ quyển sách thủ pháp vực tên. Điều thư vong điện thoại di động bản xem linh. Chương 420, Thải Linh. Trong lúc hỗn loạn mộ phổ mạnh mẽ mở ra nghi thức, bất quá với nghi thức có điều là quỷ xuống đất cầu khẩn thôi. Mộ phổ xoay người quỳ gối tượng đá trước, trong lòng thành kính bọc thầm, Thỉnh cầu ta chủ thương hại, hạ xuống minh quang chỉ dẫn chúng ta chính xác con đường. Mộ phổ cử động làm tức giận hỗn loạn con trúng. Mộ là thật điên rồi, hắn cho rằng nơi này đều là người bình thường à? Người bình thường có thể sáng sớm chạy tới à? Nơi này hơn một nửa có thể đều là ma pháp sư cùng người tu tiên. Quả thực là không muốn sống, tu vi cao cũng không thể như thế bất cần đi. Mặc Tuyết nói liền dự định ra tay. Đùa giỡn, nơi này nhưng là Nam Vương tự mình tọa chấn địa phương, dung bọn họ làm loạn. Mặc Tuyết động sau khi, Trấn Viễn sơn cũng động, nghi thức bắt đầu, không phải thánh giáo nhân viên hết thể rút đi. Người trái lệnh trục xuất. Dựa vào cái gì? Nơi này là mộ phủ đế quốc cảnh nội, lúc nào đến phiên các ngươi thiên lôi hỏi đến, hơn nữa tín ngưỡng là tự do, tự do tín ngưỡng. Lẽ nào liền không thể tự do tham quan à? Chính là dựa vào cái gì? Các ngươi Thiên Lôi Đế quốc là dự định muốn thống nhất địa nguyên à? Chính là có bản lĩnh các ngươi thống nhất à? Nếu như thống nhất, các ngươi sớm thống nhất, còn cần làm cái này cái gì thì tính ngưỡng? Đến nói cho ta tên của các ngươi, các ngươi vị trí thế lực, mặc kệ là tông môn vẫn là gia tộc, thậm chí là quốc gia, ta bác chớ yêu vương đem đại biểu đế quốc thống nhất cho các ngươi xem. Mặc Tuyết quay về tất cả mọi người lạnh lùng nói, lần này đại đa số người đều túng thế nhưng vẫn như cũ có người muốn quạt gió thổi lửa. Kỳ thực các ngươi không nói cũng không có chuyện gì. Ta cái này người am hiểu nhất chính là đánh cắp người khác ký ức, còn dùng hình, đừng xem ta như vậy. Kỳ thực ta cũng rất am hiểu. Đến, các ngươi còn dám ở bản vương trước mặt ồn nào nhìn? Nguyên bản đúng quy đúng củ là nguyệt, đang nói ra câu nói này thời điểm, cả người đều cảm giác cơm u vặn mèo lên. Lần này toàn bộ quảng trường tất cả mọi người, toàn đều yên tĩnh lại, không có một người dám nữa tranh luận một hồi. Như vậy không ý kiến, chỉ cần không phải tham gia nghi thức, hết thể yên tĩnh cút ra ngoài. Tiêu trời năng nói, rất nhanh, mỗi một người đều tự giác cắt trường thật khi chúng ta thiên lôi năm vương là trang trí chuyện này sau khi kết thúc ta muốn mổ phôi đẹp đẽ hại chúng ta còn muốn đánh đông dẹp tây cuối cùng hay là muốn dựa vào vũ lực trấn áp bệ hạ lại không ở khi nào mới là cái đầu tiêu trời nắng có chút tức đến nổ phổi nói trước tiên đừng động những này đánh đông dẹp tây khổ nhất mệt nhất vẫn là ta người Trấn viễn Sơn nói trước tiên bảo đảm nghi thức bình thường tiến hành lại xác nhận dưới tiến hành nghi thức người có bị thương không mới vừa hỗn loạn có thể không như vậy unu có người bị thương hơn nữa còn có người trọng thương sắp chết có thể nàng lại còn đang cầu khẩn đúng là điên cuồng Ta phái người đem các nàng mò đi ra." Tiêu Trời Nắng nói liền lập tức để thủ hạ vào sân cứu người. Cũng không lâu lắm Tiêu Trời Nắng đều không ngừng tao mày. "Làm gì?" Trấn Viễn Sơn hỏi. "Bọn họ không muốn đi, sắp chết cũng không muốn đi, nói cái gì liều mạng cũng phải vì tôn nữ cầu cái bình an." Khốn nạn những người này đều trúng độc, Mộ Phổ quả nhiên tử làm chuyện xấu. Tiêu Trời Nắng muốn bên trong tràn đầy lửa giận. "Trước tiên đem người rút về đến đây đi, nếu như không nói gì thật sự vẫn là cái kia Mộ Phổ, ta cái thứ nhất không dung tha hắn." Mặc Tuyết Cả người tỏa ra khí tức lạnh như băng. Tín ngưỡng chi tháp phạm vi phạm âm vịnh sướng, tự câu khẩn tự khẩn cầu, tự cái kia mở miệng thanh âm. Có thể thanh âm này xác sắc, sắc thực thực là bên trong những người kia tín đồ phát sinh. Bọn họ phụ với mộ phổ tín ngưỡng bên trong, tất cả mọi thứ phản âm bắt nguồn từ mộ phổ. Đoạn này phản âm là mộ phổ rất sớm trước đây được, cụ thể là có ý gì hắn không biết, là ai sáng tác hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là đoạn này phản âm có thể câu thông tín ngưỡng vị trí. Mộ phổ sở dĩ làm giàu làm giàu cũng là bởi vì đoạn này phản âm. phản âm vịnh sướng vẫn duy trì vừa giữa trưa, nhưng mà một chút đáp lại đều không có. Quả nhiên đều là lừa người, từ đâu tới cái gì chủ thần? Dần dần thánh địa bên ngoài những người kia lại bắt đầu nói thầm, nói thầm lại không phạm pháp, thiên lôi đế quốc cũng đừng để ý đến rộng như vậy. Hơn nữa bọn họ vẫn là nói thật, chính là cái gì chủ thần đều là lừa người, cái gì đều cho không được người thần có cái gì tốt tin. Quả thực là lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ tu luyện được. Ta cảm thấy đây tuyệt đối là mộ phổ âm lưu, lợi dụng này thuần khiết tín ngưỡng tu luyện. Hắn trước đây phương thức khẳng định đến cùng, hiện tại dùng càng cao cấp, vậy thì là công khai đến. Ta tào nguyên nói rất có lý nha đây tuyệt đối là mộ phủ tân âm lưu cũng còn tốt không bị lừa gạt hù chết suýt chút nữa coi như thịt người làm bị ép tuy rằng rất đáng ghét những người này thế nhưng không thể không nói bọn họ nói rất có lý ngay cả ta đều cảm thấy đây là mộ phủ vì tiến thêm một bước mới làm như vậy tiêu trời nắng nói rằng kỳ thực ta cảm giác mộ phủ cũng không có nói dối chỉ là người này vốn là vô căn cứ hết thể không pháp tướng tin hắn Là nguyệt bất đắc dĩ mở miệng hắn cũng gần như tuyệt vọng đều nửa ngày trôi qua đừng nói cái gì thánh quang chính là một vệt ánh sáng miêu đều không có nếu không chúng ta hợp lực làm điểm giả chứ La Bàn không phải lưu lại không ít đồ vật sao lấy thủ đoạn của hắn làm một điểm giả cũng không có vấn đề chứ Mặc Tuyết nói rằng không Trấn Viễn Sơn lắc đầu làm bộ không thể có điều ta cảm thấy vị kia sở di chậm chạp không đến khẳng định là có nguyên nhân nhất định là cái nào phân đoạn sai rồi chính nhất đến hiện tại cũng không chịu đi khẳng định là có nguyên nhân rồi ngươi làm gì thế sắc mặt khó nhìn như vậy ta làm rất khó ăn à sẽ không nha này đều là thủ ta chính là trọng tân nóng một hồi Hướng khinh ngữ kỷ nói Bọn họ hiện tại ăn đều là hướng khinh ngữ trước đây vật mua được. Cho tới vụ kỳ sớm bị hướng khinh ngữ đưa đi ngủ, liền thân thể kia suốt đêm không nói, còn dự định quỷ cầu khẩn một ngày, quả thực không muốn sống. Không hổ là đại tiểu thư sinh ra, liền cái cơm đều sẽ không làm, so với ta còn muốn ăn, cùng ngươi ca càng không so với. Trịnh nhất ăn đồ và nói, có điều sắc mặt kém không phải là bởi vì đồ vật khó ăn, là bởi vì ta tiếp thu đạo mổ phổ cầu khẩn. Hàng này lại thật sự có thể hô đến ta, thật khó mà tin nổi. Phải biết muốn hô đến ta không phải là quang tín ngưỡng liền đủ hơn nữa ta còn đặc biệt bỏ thêm một lớp bình phong như vậy đều bị hắn hô đến những người này là nhiều lắm thuần khiết ta đều do tiền tám lần trước lưu lại nhiều như vậy biết thân phận ta người hướng thiên ngữ, hoa ban đầu trên mới liền đến ngươi sắc thực rất chậm thế nhưng cũng không đến nỗi sắc mặt như thế khó coi đi còn có người không tiếp lên để bọn họ đợi không cũng không tốt sao không tiếp để bọn họ chờ chính nhất tức giận nói ngươi biết bọn họ hô đến thải linh là cái gì không tín đồ muốn liên tiếp chính nhất phải cần một đoạn dẫn dắt đoạn này dẫn dắt tên là thánh em thần tấn nói trắng ra liền tương tự số điện thoại Mà tín ngưỡng lực lượng chính là chuyện phí, theo đệ cái số này đánh ra đến liền có thể liên tiếp đến tín ngưỡng chủ thần. Cũng chính là Trịnh nhất nơi này. Điểm ấy hướng khinh ngữ vẫn là rõ ràng, có điều Thánh âm thần tấn Trịnh nhất cũng không có sáng tạo, vì lẽ đó còn có thể liên lạc với Trịnh nhất, tuyệt đối thuộc về tự nghĩ ra Thánh âm thần tấn. Mà tự nghĩ ra Thánh âm thần tấn, thông thường gọi là pháp điện thần dẫn. Mặc kệ hắn sáng tạo có bao nhiêu khó, ngược lại Trịnh nhất là thu được, vì lẽ đó hướng khinh ngữ cũng rất tò mò, một phù pháp điện thần dẫn sẽ là cái gì? Đương nhiên gọi thải linh cũng có thể. Chương 421, a Cái kia tà ác thần. Hướng Khinh Ngữ đột nhiên hứng thú nổi lên, "Cho ta nghe nghe, cho ta nghe nghe, để ta xem một chút là thế nào thải linh." chính Nhất mặt tối sầm lại nhìn Hướng Khinh Ngữ, hắn có một loại bổ xuống kích động. Có điều nhìn thấy Hướng Khinh Ngữ như thế có hứng thú, không thể làm gì khác hơn là dơ tay lên điểm ở trên trán của nàng. Sau đó Hướng Khinh Ngữ liền nghe được tham thẳm thế giới bên trong truyền đến như vậy một đoạn văn. "A, cái kia tà ác mà lại xấu xí si không thể tả thần cái kia, ngươi cái kia ngu xuẩn tay trộm đi ta tâm, cái kia híp thành vùng mắt tiểm mù ta nào?" Cái kia ngắn nhỏ mà lại không chọn vẹn bệnh phù chân giường như khói độc ăn mòn ta thân. Ta này một đời không cách nào rời đi ngươi, mời về ứng ta đi, đem ta mang đi đi. Sau đó chính là không ngừng tuần hoàn truyền phát tin đoạn văn này. Hướng Khinh Ngữ một mặt kinh ngạc nhìn chữ nhất, sau đó cười ha ha, không được, ta có chút nhịn không được. Để ta cười cười. Hướng Khinh Ngữ mèo miệng, rất muốn làm được cười không lộ răng, thế nhưng rất đáng tiếc, nàng miệng hoàn toàn hợp không lên. Đợi đã lâu, Hướng Khinh Ngữ mới hoán lại đây, nàng thở gấp nói, cái kia, ta không phải cố ý hơn nữa ngươi xem có thể hay không là bọn họ đánh nhầm rồi. Dù sao lời nói như vậy thật có thể làm pháp điển thần dẫn. Trịnh Nhất Mắt lạnh nhìn hướng Khinh Ngữ hồi lâu, mãi đến tận hướng Khinh Ngữ túi đầu nhận sai trịnh nhất mới nói, nội dung là thứ yếu, trọng điểm là thần dẫn nội tại tin tức, cái này nói rồi ngươi cũng không hiểu, lại như phép thuật tên có thể tùy tiện lấy như thế, công pháp mới là trọng điểm. Vậy làm sao bây giờ? Ta nhưng là đền bù tri thức, nếu như ngươi đáp lại, như vậy trong pháp điện câu nói đầu tiên sẽ là câu này thần dẫn. Tín ngưỡng tri thức là công khai, vì lẽ đó ngày hôm qua hướng Khinh Ngữ đặc biệt nhìn. Vì lẽ đó nha, ta không dự định tiếp a. Trịnh Nhất ta ăn đồ vật nhàn nhạt nói, không tiếp nha. Hướng khinh ngữ âm thanh nhỏ giọng hạ xuống, có thể hay không không hay lắm, ngươi khác nhìn ta như vậy, ta liền nói nói ngươi không muốn quá yên tâm trên. Trịnh Nhất Hiếu kỳ nói, theo, để ngươi tính cách này ngươi không nên khuyên ta tiếp à? Ta sợ bị xét đánh, đã lâu không bổ, lại phách nhiều mất mặt. Tư Vân Tư Vũ còn nhìn, lại không phải chưa từng thấy, lại nói các nàng có thể nói ngươi cái gì, quá mức ta thuận tiện cũng phách một hồi các nàng. Tư Vũ Tư Vân, quả nhiên là ác ma, có điều Trịnh Nhất cũng là nói một chút, không biết tại sao. Hắn bây giờ căn bản sẽ không đi phách hướng kinh ngữ. Thời gian rất nhanh liền đến trận vạo, nhưng mà tín ngưỡng chi tháp thần dẫn tiếng vẫn còn đang vịnh sướng. Tuy nhưng đã một ngày, thế nhưng bọn họ chưa bao giờ ngừng lại. Nay trên đường đi không ít người, liền ngay cả người xem náo nhiệt đều đi rồi rất nhiều. Nổ nước bọt cũng đã không đến nói ra, nghe này không hiểu ra sao âm thanh, đều chẳng án, còn không bằng trở lại đánh đả tọa tu luyện một chút. Thực sự không được tìm những khác việc vui cũng so với sự ở này thú vị. Tín ngưỡng chi tháp người đều đã ngừng, chớ nói chi là bên trong đế quốc phổ thông tín đồ, rất nhiều người không bao lâu cũng đã không lại chờ mong ở trong mắt bọn họ cái này nghi thức đã trở thành chuyện cười tín ngưỡng chi thắp biên giới Đều buổi tối nếu không để không nói gì dừng lại đi quá mức chúng ta năm cái liên thủ chấn áp còn mộ phủ đế quốc coi như xong đi có thể quản muốn nhúng tay vào đừng để ý đến liền mặc kệ mặc tuyết mở miệng nói hiện tại không phải chúng ta muốn cho hắn đỉnh hắn sẽ đỉnh ngược lại để hắn giàn vật đi quá đêm nay nói sau đi tiêu trời nắng nói không đúng rồi trấn viễn sơn cao mày nói ta luôn cảm giác nơi nào có vấn đề nhưng là nơi nào có vấn đề ta cũng không biết theo lý thuyết chỉ cần liên tiếp đến vị kia Nói như vậy cũng sẽ có chút phản ứng à. Đừng động, theo ta nói còn không bằng theo, đệ mạc tuyết nói, chúng ta đến điểm giả đi. Làng nguyên nói, à, khi chết ta rồi, thiệt thòi chúng ta còn làm mọi người đều biết, hiện tại tốt rồi, bị làm mất mặt. Không nói gì tên con này, ta muốn chân áp hắn 100 năm. Mạc tuyết hiện tại nằm ở tùy cơ đều có thể bạo tẩu biên giới. Trấn Viên Sơn, khắc hồn nào, nhìn lại một chút, có thể còn có cái gì khả năng chuyển biến tốt, có điều vẫn là an bài song sau khi thất bại sự đi. Ở vụ kỳ ra... Hiện tại Trịnh Nhất hay cùng vụ sinh vụ kỳ còn có Hướng Khinh Nữ ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Vụ sinh vụ kỳ đều là một mặt âm u, bọn họ liền bưng bát nấu ăn nhìn Trịnh Nhất. Người sau thản nhiên đang ăn cơm, không có một chút nào giác ngộ. Hướng Khinh ngữ cũng rất bất đắc dĩ, có điều nàng là thật sự không dự định mở miệng khuyên Trịnh Nhất. Chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ, nàng không muốn ngây ngốc ảnh hưởng đến Trịnh Nhất. Tuy rằng nàng rất muốn mở miệng, nếu như là trước đây nàng có thể đã mở miệng, chỉ là gần nhất nàng thật giống không thế nào muốn cho Trịnh Nhất làm có dễ. Sau khi ăn xong vụ sinh vụ kỳ không thứ muốn mở miệng đều sẽ bị Trịnh Nhất cho tiện thể nhắn để, đến cuối cùng không hề nói gì xuất khẩu. chờ vụ sinh vụ kỳ đi ngủ sau đó, phòng khách bên trong cũng chỉ còn xuất lại Trịnh Nhất cùng Hướng Kinh ngữ. cho tới Tư Vân Tư vụ không thèm đếm xỉa đến là tốt rồi. làm gì? lại muốn ở chỗ này ngủ một buổi tối? ngươi như thế ngủ không mệt sao? Trịnh Nhất nói. Hướng Kinh ngữ sờ sờ tựa ở Trịnh Nhất vai mặt, mệt nha. có điều ngày hôm qua đó là ngươi không tỉnh lại, vì lẽ đó có thể trở ở bên cạnh ngươi. vậy hôm nay không phải không sao rồi? vì lẽ đó ngủ đi thôi. không quá muốn đi hiện tại không thế nào muốn ngủ vậy ngươi đang suy nghĩ gì trịnh nhất cười nói một xem ngươi và ta liền biết ngươi có tâm sự nhìn trịnh nhất này khuôn mặt tươi cười hướng khinh ngữ liền biết hắn là cố ý sau đó nói ngươi biết ta đang suy nghĩ gì ngày hôm nay là ngày gì mọi người đều biết vụ sinh vụ kỳ một bụng đều bị ngươi lấp lấy không nói ra được trịnh nhất nói ta lại không chán ngươi ngươi có thể nói nha sau đó hướng khinh ngữ trầm mặt trịnh nhất nhìn hướng khinh ngữ cười nói ta này cả ngày nhưng là đều đang chờ ngươi mở miệng nhưng là ngươi chính là không mở miệng ngươi ở kiên kỵ cái gì ha Hướng Kinh Nữ kinh ngạc nhìn Trịnh Nhất nói: Ngươi có ý gì? Cái gì chờ ta mở miệng? Đối mặt như thế để ta mất mặt thần dẫn, ngươi để chính ta đỡ lấy ngươi cảm thấy có thể sao? Không thể. Vì lẽ đó à? Ta cần phải có người khuyên ta, vốn là ta cho rằng người nào đó hoàn toàn hội không kịp đợi khuyên, đáng tiếc à, cả ngày đều không nghe. Thật sự. Hướng Kinh Ngữ hưng phấn nói: Vậy ngươi đón lấy đi, nhiều người như vậy cần ngươi, ngạch, coi như ta cầu ngươi được chưa nha. Trịnh Nhất cười ha ha, thật là ghê tởm, tốt máu chó, tốt trứng mắt, có điều ta đáp ứng rồi. Không biết tại sao. Hướng Khinh Ngữ cảm giác rất vui vẻ rất hưng phấn. Hơn nữa nàng đột nhiên cảm giác chính mình thật giống. Thật giống? Thật giống thích cái cảm giác này. Mang đêm thăm thẳm, là thời điểm đi giáo huấn tên con kia, sau đó Trịnh Nhất nhìn hướng Khinh Ngữ nói, "Chờ bên cạnh ta, đừng có chạy lung tung." Nhìn thấy hướng Khinh Ngữ gật đầu, Trịnh Nhất liền yên lặng nhắm lại hai mắt. Chờ hắn lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, toàn bộ địa nguyên tất cả mọi người, hết thảy sinh linh toàn bộ nhận ra được. Một đôi vượt qua tất cả hai mắt ở trên bầu trời mở. Ngay ở tất cả mọi người bắt đầu khủng hoảng, sợ sẽ thời điểm Lớn lao mà thánh khiết âm thanh ở tất cả mọi người trong đầu vang lên, thực sự là ổ nào a, Mộ Phổ. Chương 422, không biết ngươi cũng dám hô. Thực sự là ổ nào a, Mộ Phổ. Đêm khuya, bất thình lình em thanh thức tỉnh mọi người. Mộ Phổ tên càng như sống bên hai, lần này tất cả mọi người đều nghĩ tới một chuyện. Chủ thân Giáng Lâm. Thời khắc này từ nhà, mặc kệ là người bình thường vẫn là tu tiên người, tất cả đều đi ra khỏi cửa ngước nhìn trên không. Tuy rằng nơi này vẫn như cũ đen kịt một phiến, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra được cặp mắt kia ở nhìn kỹ này nơi này. Cư Lại, thật sự có chủ thần. Dạ đi, nhất định là Mộ Phuờ dở cho đi. Nhưng là, cái cảm giác này, bọn họ thật sự có thể làm được như vậy à? Người khác khiếm sợ hay không, Mộ Phuờ là không biết, ngược lại hắn là cảm động đến rơi nước mắt ta. Ta thần nha, ta chủ lại gọi tên ta. Mặc kệ là vì cái gì, thế nhưng hắn chính là hiển lộ ý chí gọi tên hắn. Mặc Tuyết bọn họ cũng là mặt tướng mạo suy, bất thình lình ánh mắt, để bọn họ đều do cảm giác bất an. Này thật có thần nha, không nói gì tên khốn này không sẽ đưa tới tạ thần chứ? Có thần phải lo lắng hắn tốt xấu ở Ma Tuyết xem ra, coi đời này có tốt thì có xấu, chỉ cần là sinh linh chỉ cần có tự mình ý chí, vậy thì hội có thiện ác phân chia. Túi đầu đừng nói chuyện. Trấn Viễn Sơn nói, hắn tuyệt đối không phải ngươi nói tà thần, coi như là, ngươi cũng không thể làm gì. Có điều ta cảm giác hắn khẩu khí không đúng, cái này nghi thức khẳng định nơi nào sai rồi. Bo Bo giữ mình, chúng ta tận lực làm nhạt tồn tại. Hắn Ba Vương, Trấn Thiên Vương, ngươi thật biết vị này tồn tại. Hắn đến cùng là thế nào tồn tại? Tiêu trời nắng nhỏ giọng hỏi. Không thể nói. Trấn Viễn Sơn nói, tín ngưỡng chi thấp những người khác mỗi một người đều kích động kỳ trên mặt đất, bọn họ nghe được cũng cảm nhận được, đó là minh mông vô biên vinh quang, bọn họ liên tiếp đến bọn họ chủ thần, càng khiến người ta khó mà tin nổi chính là, ở liên tiếp đến trịnh nhất trong nháy mắt, nguyên bản bị thương cùng với trọng thương người, đều trong nháy mắt hồi phục thương thế, những người khác cũng bách bệnh tiêu trừ, cả người sáng dược, chuyện này, thế này thì quá mức rồi, hắn có phải là còn có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh? mới vừa ông lão kêu minh minh đô muốn chết, hơn nữa hắn tôn nữ ta điều tra, vậy thì là cùng thi thể không khác biệt gì, nhưng là hai người kia lại đều tốt. Không nói gì đến cùng là làm gì tín ngưỡng trên vị này. Chuyện kế tiếp, thân là Nam vương tự nhiên cũng như với trước. Các ngươi nếu như nói nữa cũng đừng theo ta chạm đồng thời, ta còn muốn sống thêm một quãng thời gian. Trấn Viễn Sơn là phát hiện, chính nhất thật hắn nha chính là ở biệt hỏa. Sau đó vừa lúc đó, chính nhất mở miệng, Mộ Phổ, ngươi muốn chết như thế nào? Ha? Làm cái gì? Chuyện gì thế này? Trong nháy mắt toàn bộ địa viên mộ ép, này tính là gì? Chủ thần muốn giết giáo hoàng. Mộ Phổ bản người cũng làm một bức, hắn cẩn thận nói, ta chủ, ta làm gì sai ạ? Ta đã không làm chuyện xấu rất lâu, ta ghi khắc ta chủ giáo huấn. Ngươi không sai nha. Trong thiên địa ánh sáng hiện ra, chính nhất thân hình ở tín ngưỡng chi tháp bầu trời ngưng tụ. Do ánh sáng mà ngưng tụ thân thể từ trời cao đạm quang mà tới, không sai ta liền không thể giết ngươi sao? Thân là giáo hoàng chẳng lẽ không cần hiến thân cái gì? Mạnh mẽ như vậy giết người lý do, để mộ phổ đều không cách nào mở miệng phản bác. ở tất cả mọi người đều sững sờ nhìn trịnh nhất thời điểm, chính nhất đã đi tới mộ phổ trước mặt. Sau đó không có dấu hiệu nào bên dưới, trực tiếp một cước kề sát ở mộ phổ trên mặt. Phình một tiếng. Mộ Phổ trực tiếp liền đánh vào trên vách đá. "Ta chủ, ta đến cùng nơi nào sai rồi sao?" "Ngươi không sai, sai người là ta, ta rở bẩn, ta ta ác, ta xấu xí không thể tả. Ta đậu má còn máu tanh, khát máu, giết người không chớp mắt đây. Ta xem ngươi còn bất tử." Trịnh Nhất nghiến răng nghiến lợi, cơ bản mỗi cái tự liền đến một cước. "Đây thực sự là chủ thần. Thần đều loại tính cách này." Vô số người trong lòng đều lóe lên ý nghĩ này. Liền ngay cả dáng vóc tiểu tụy tín đồ cũng bắt đầu dao động. "Đây là bọn hắn chủ thần." Du Côn lưu manh đi, Chúng ta cần đi lên hỗ trợ không?" Mạc Tuyết thấp giọng hỏi. "Người chủ thần này thật vượt qua nàng tưởng tượng. Các ngươi nếu như hiểm ra giậy, liền lên đi." Trấn Viễn Sơn nói, "Ta liền nói chỗ nào khẳng định có vấn đề, tuyệt đối là xảy ra điều gì sai, cho nên mới phải là kết quả này." Người chủ thần kia đang nói mổ phổ không sai thời điểm, nói rồi chính hắn dơ bẩn, "Ta ác, xấu xí không thể tả." Nói cách khác câu nói này khả năng là mổ phổ nói a." Tiêu Trời nắng phân tích nói. "Tốt cơ trí ý nghĩ, như vậy chúng ta tại sao không nghe?" Lam Nguyệt vừa mở miệng, tất cả mọi người lại đột nhiên đột nhiên thông suốt mới vừa cái kia phản âm. Mộ Phổ nói đây là có thể câu thông chủ thần phản âm, thế nhưng nội dung là cái gì hắn cũng không biết, nếu như có vấn đề, khẳng định chính là xuất hiện ở đây." Trấn Viễn Sơn nói rằng. "Như vậy giải quyết thế nào?" "Khó giải." Quả nhiên có thể hy sinh Mộ Phổ, lại mang theo hai cái đế quốc người đồng thời tìm đường chết. Rất rõ ràng Mộ Phổ cũng nghĩ đến cái này, hắn mở miệng nói, "Ta chủ chăm sóc, ta thật không biết đó là có ý gì." Này không hiểu ra sao không có mấy người có thể nghe hiểu, thế nhưng Trịnh Nhất Chân liền nhưng ngừng lại. Trịnh Nhất nhìn bị đạp đầy người là thương Mộ Phổ, từ bi nói là ta trách oan ngươi. Ta chủ từ hãy lúc này mổ phổ chậm dãi đứng dậy, vết thương trên người cũng khôi phục nhanh chóng. Cảm ơn ta chủ. Trịnh Nhất nhìn mổ phổ, trong tay dùng thần lực ngưng tụ ra một quyển vông bức đồ vật, xem ra cùng gạch to nhỏ như thế. Sau đó Trịnh Nhất không nói hai lời trực tiếp hô mổ phổ trên mặt. Không biết, ngươi lại không biết, không biết ngươi liền dám hô ta. Đùng, đùng, đùng, đùng. Vô số đánh thanh, nương theo vô số xương máu phiêu linh. Thời khắc này vô số người hoảng rồi, đây là cái gì giáo? Làm tín ngưỡng chi tháp người còn lại không đủ 1 phần thời điểm. Trịnh Nhất mới dừng lại sau đó đem gạch ném cho mộ phổ, ở gạch ném đến mộ phổ trong tay thời điểm, này gạch trong nháy mắt đã biến thành một quyển sách, xem ra tương tự với sách ma pháp thư. cho ngươi làm pháp điển dùng, nội dung chính mình biên, còn pháp điển thần dẫn đã ghi lại ở mặt trên. nghe, không có chuyện gì còn dám tìm ta, ta liền giết chết ngươi. nhìn mộ phổ trên đất rung động, chính nhất mới nhìn về phía thấp dưới, nhìn những người này khủng hoảng ráng dấp, chính nhất mở miệng nói, ta cho rằng được các ngươi dùng sai rồi tin ngưỡng, tin ai không được, tin ta. các ngươi xác định không phải tìm đến ngược được rồi, các vua hô cầu khẩn. Ta đều chạm ở trước mặt các ngươi, còn đậu má hướng về ta cầu khẩn phù hộ các ngươi. Ta hoàn toàn không hiểu các ngươi là làm gì ngưng tụ tín ngưỡng, tín ngưỡng chi thấp dưới, không người dám theo tiếng. Mặc kệ như thế nào, thấp trên sát sát thực thực là một vị chủ thần. Các ngươi cảm thấy ta nên bác gái nhân tử. Như vậy các ngươi biết các ngươi mới vừa xin chỉ thị ta thần dẫn là có ý gì à? Có muốn hay không ta niệm cho các ngươi nghe một chút. Các ngươi này quần, hả? Lại vào lúc này còn đứng lên. Chính nhất nhìn thấy mồ phủ không biết lúc nào đã quỳ trước mặt hắn. Ta, ta chủ, cho cái mặt mũi đi có thể khác nhau à chương 423 đường núi mộ phù khi chiếm được pháp điện sau đó thương thế liền đang nhanh chóng khôi phục tuy rằng bị áp chế thế nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhìn pháp điện khi thấy chính mình thần dẫn nội dung sau đó hắn kinh ngạc đến ngây người hắn là cỡ nào vui mừng trịnh nhất là như vậy nhân tử nếu như là hắn không giết chết bọn họ những người này mặt mũi đều không qua được hiện tại trịnh nhất không chỉ có theo tiếng mà đến còn muốn để tất cả mọi người biết ý tứ của những lời này đây là muốn truyền bá chủ thần tư ái thế nhưng đầu góc của hắn chỉ là rút gần trong nấy mắt Hắn liền phát hiện đây là một hố lớn. Nếu như hắn mộ phủ còn muốn ở chỗ này mở giáo truyền đạo, câu nói này liền không thể bị truyền đi. Một đám cuồng tín đồ ở thỉnh cầu chủ thần dáng lâm thời điểm, không ngừng mà mắng chủ thần, mắng ròng rã một ngày. Sau đó cái kia chết tiệt chủ thần còn đậu má đến rồi. Đây rốt cuộc là người có vấn đề, vẫn là thần có vấn đề. Vì lẽ đó vì thánh giáo tương lai, hắn nhất định phải ngăn cản chính nhất, không cho nói. Chính nhất lạnh nhạt nói, các ngươi không phải niệm một ngày sao? Vẫn là phát ra từ phế phủ loại kia, không nói ra làm gì để cho các ngươi cùng sâu sắc cảm nhận được đang mang chủ thần thời điểm lẫn lộn tín ngưỡng, nếu như thật sự lý giải thần dẫn chuyện ý tứ như vậy tín ngưỡng còn có thể tiếp tục sao? Còn có thể liên tiếp đến chủ thần sao? Trừ phi những người này tự động đem những này lời mắng người não bù ca ngợi, không phải vậy quả thực chính là đánh mất, không đúng, nếu như não bù đáp, đó mới là đánh mất. Sau đó Trịnh Nhất nhìn Mộ phổ lại nói, tốt. Mộ phổ. này đáp ứng để Mộ phổ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, tổng để hắn có chồng một có loại cảm giác không thật. Hắn hoàn toàn cân nhắc không ra Trịnh Nhất là nghĩ như thế nào, nhưng mà càng làm cho Mộ phổ kinh ngạc chính là. Trịnh Nhất toàn thân ánh sáng tản ra, hướng về tế đàn tượng đá mà đi. Trong phút chốc thánh quang phóng lên trời, trục xuất hà hát cảm, chiếu sáng cả địa nguyên. Ánh sáng dịu dịu, chưa chỉ ánh sáng, ánh sáng soi sáng chỗ cây cỏ mọc rậm rạp, vạn vật sinh linh được tầm bổ, toàn bộ địa nguyên tràn ngập sinh cơ. Hào quang qua đi, tín ngưỡng chi tháp trên chỉ còn dư lại một phổ, mà giữa bầu trời cái kia không gì sánh kịp ánh mắt cũng hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, Trịnh Nhất đã rời đi. Đi có chút vội vàng. Đây là mồ phổ ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng hắn bắt được, bắt được thánh giáo pháp điển. Bọn họ là bị tán thành. Mộ phổ giơ lên cao pháp điển, thanh quang chiếu khắp, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là thánh giáo thánh địa, cảm ơn ta chủ." Trịnh Nhất rời đi rất vội vàng, hầu như chính là trong nháy mắt rời đi. Chủ yếu là bởi vì hắn nghe được Thủy Tinh Cầu triệu hoán. Thủy Tinh Cầu triệu hoán lý do rất đơn giản, Hướng Khinh Ngữ xảy ra vấn đề rồi. Nghe được câu này, Trịnh Nhất Đậu Mã liền hối hận chạy đến, khi hắn trở lại thân thể thời điểm, nhìn thấy Hướng Khinh Ngữ liền đứng hắn trước người. Chỉ là trên người nàng lại xuất hiện ở vô số đường nét. Đây là vận mệnh đường nét. Chuyện gì thế này?" Nơi này hỏi. "Không biết, Thủy Tinh Cầu nói." chỉ là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa kỳ quái chính là thật giống là bị triệu hoán thức tỉnh. Mắt cá chết cũng nói, đúng là như vậy, vận mệnh đường nét tuy rằng thức tỉnh, thế nhưng nó đối tiểu cô nương này tới nói tạm thời vô hại, nó thật giống ở cùng một cái nào đó đồ vật kêu gọi lẫn nhau, càng chuẩn xác một điểm, hẳn là một cái nào đó đồ vật nhận ra được vận mệnh đường nét. Làm gì? Xảy ra chuyện gì? Hướng khinh ngữ vẫn như cũ tỉnh, chỉ là nàng không nhìn thấy vận mệnh đường nét. Vì lẽ đó rất tò mò trịnh nhất bọn họ nói chính là có ý gì. Chính nhất đi tới hướng khinh ngữ bên người, ôn nhu nói, không có chuyện gì. Ta tới xem một chút là tốt rồi." Trịnh Nhất mở pháp nhãn, bắt đầu tòng mệnh vận đường nét tạp chí tin tức tiến hành tìm hiểu. Theo Trịnh Nhất không ngừng đẩy ra đơn giản hóa, cuối cùng tạp chí tin tức chỉ còn dư lại một cái. Một cái không biết thông song nơi nào tin tức. Trịnh Nhất nắm lấy hướng khinh ngữ tay nói, "Khắc Bùm ra, ta muốn qua xem một chút, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm ta hội ngay lập tức nhận biết được." Hướng khinh ngữ híp mắt cười gật đầu. Sau đó Trịnh Nhất thông qua tin tức, hướng về tin tức này đường nét mà đi. Một có thể xúc động hướng khinh ngữ đường số mệnh điều đồ vật, Trịnh Nhất không thể bỏ mặc không quan tâm. Theo tin tức không ngừng kéo dài, Chính nhất rất nhanh liền nhìn thấy xa lạ cảnh tượng. Cảnh tượng xuất hiện, chính nhất liền có thể xác nhận mình tới chỗ cần đến. A, này vong tốc cũng thật là nhanh, có điều nơi này là nơi nào? Chính nhất nhìn thấy chính là đen kịt một màu. Chỉ là ở này đen kịt bên trong, lại có ánh sao yếu ớt lấp loé. Ở chính nhất bước vào vùng không gian này thời điểm, chu vi ánh sao yếu ớt trong nháy mắt tỏa sáng, nguyên bản đen kịt thế giới trong nháy mắt trở nên trở nên sáng ngời. Lúc này chính nhất nhìn thấy ngay phía trước có một cánh cửa, một tấm đen kịt, không đúng, hẳn là tương tự với không môn. Nhìn thấy cái môn này trong ngay mắt, Chính nhất liền biết đây là địa phương nào. Lại là nơi này, không nghĩ tới bọn họ ngăn cản ta đi tới địa phương, nhưng là dưới tình huống như vậy đến. Đúng, đây chính là người áo đen kia ngăn cản Trịnh Nhất đi địa phương, đi về sắt vách đại giới, hoàn chỉnh đường núi. Trịnh Nhất, ngươi làm gì tới nơi này? Sau lưng truyền đến âm thanh dọa Trịnh Nhất nhảy một cái. Hắn còn tưởng rằng đối diện đánh tới, có điều thanh âm này có chút quen thuộc. Chờ hắn quay đầu, Trịnh Nhất mới phát hiện mình sau lưng lại có hai cái người. Chính là bãi cát trang la bàn cùng quần áo nhẹ cận thanh nguyệt. "Ta đi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" ở đây mù làm cái gì? các ngươi biết đây là địa phương nào à? đi về hắc hát cám thế giới cửa lớn. La bàn nghiêm mặt nói: Trịnh Nhất cao mày, các ngươi còn biết cái gì? Ta nhớ tới lúc trước ngươi hỏi qua chúng ta hấp hát nhật sự, có thể nói cho ta ngươi đều biết gì đó sao? Cận Thanh Nguyệt nói: chúng ta từ một số di tích cổ bên trong biết được, tiên giới kỳ thực từ lâu đổ nát biến mất, mà để tiên giới đổ nát chính là cái kia hấp hát nhật. Địa nguyên dân bản địa tu tiên đương nhiên là vì phi thăng tiên giới, chỉ là bọn hắn cũng không biết tiên giới từ lâu không ở mà thôi. La bàn cũng nói: không chỉ như vậy. Chúng ta còn biết những kia hắc ngày đến từ những khác thế giới, mà thế giới kia đi tới bên này, lối đi duy nhất tạm thời bị phong ấn, muốn để tiên giới thức tỉnh, nhất định phải đóng lại cái kia cái lối đi. Tiên giới bị diệt, là không thể lưu lại như thế tỉ mỉ bí mật, hơn nữa thức tỉnh tiên giới, thấy thế nào tiên giới cũng không thể biết phương pháp kia. Vì lẽ đó lưu lại những tin tức này người, liền vô cùng sống động. Đây chính là cái gọi là chặt chẽ kế hoạch một phần. Đây chính là vượt qua mấy vạn năm bố cục. Chính nhất tự hỏi, hơn nữa những này bố cục có phải là vì hắn chuẩn bị, nhưng mà bị la bàn trên đỉnh Trịnh nhất lại một lần nữa hoài nghi những người kia chặt chẽ kế hoạch cái kia những người kia liền không nói cho các ngươi tới nơi này rất dễ dàng kích hoạt đường nối sao chính nhất nói la bàn cùng cận thanh nguyện mặt tướng mạo suy la bàn nói có vẻ như không như thế đã cảnh cáo có điều nơi đó nói tới nơi này liền có thể tìm tới đóng lại cánh cửa này biện pháp hết thể chúng ta liền đến nghe được phía trước chính nhất còn rất không nói gì thế nhưng nghe được có biện pháp đóng lại cái môn này chính nhất liền chấn kinh rồi hắn lập tức nói biện pháp ở đâu các ngươi tìm tới ta cũng không chắc chắn lắm la bàn nói ngươi tới xem đi chương 424, Người thích hay không? La bàn vị trí bên cạnh có một tòa bia đá, mà cái gọi là đáp án ngay ở trên bia đá. Chịnh Nhất không có bất kỳ nghi chỉ, làm Trịnh Nhất đứng trước tấm bia đá thời điểm hắn liền trấn kinh rồi. Đồng dạng hắn cũng xác định, những người áo đen kia đúng là đến từ cục quản lý người. Bởi vì tấm bia đá này trên có khắc cục quản lý thông dụng văn tự. Những này văn tự chúng ta căn bản xem không hiểu, hơn nữa nếu như thời gian giải quan sát, còn rất dễ dàng thông thần. Cẩn Thanh ngượt nói. Trịnh Nhất nhìn cái bia đá này thật lâu không từng nói. Lúc này, La bàn hỏi, người xem hiểu đúng không? mặt trên viết lên mặt, mặt trên tự chỉnh nhất tự nhiên xem hiểu, chỉ là hắn nhưng không thể nào tiếp thu được. Trịnh Nhất nhìn La Bàn hỏi, các ngươi là dự định đóng cánh cửa này, sau đó thức tỉnh tiên Giới. La Bàn lắc đầu một cái, ta không thực lực này, đi tới nơi này đã cực đúng hạn, chỉ có giải càng nhiều mới biết mình càng nhỏ bé. Hùng Chi chuyện này đều đem ngươi đưa tới, càng nói rõ là không phải chuyện nhỏ sự. Đối với La Bàn ý nghĩ, trịnh Nhất rất kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đối phương quyết tâm phải cứu tiên Giới, mà lúc này La Bàn lại một lần mở miệng nói, chúng ta chỉ là muốn biết, thông qua quạt giấy môn có thể hay không trở lại thế giới của chính mình các ngươi trịnh nhất kinh ngạc nói các ngươi lẽ nào đều là xuyên việt giả đúng vậy người không biết sao cẩn thanh nguyệt cười nói trịnh nhất liền biết la bàn là xuyên việt giả sau đó trịnh nhất nói các ngươi con đường quay về không ở nơi này mặt phải đi về sau đó ta giúp các ngươi thế nhưng đúc kết nơi này là sẽ chết người la bàn nhoến nhoến bay có thể đem ngươi đưa tới cũng coi như thu hoạch không nhỏ chí ít trở lại còn có hy vọng vậy chúng ta bây giờ đi về trịnh nhất gật gù hắn xác thực không muốn ở chỗ này nhiều chờ Nhưng mà ngay ở trịnh nhất dự định mang theo la bàn bọn họ lúc rời đi, Hướng Khinh Ngữ đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trịnh nhất hai mắt co rụt lại, lập tức nói: "Ngươi làm gì đến? Đi, ta mang ngươi trở lại." "Ta, ta biết rồi, ở ngươi tới thời điểm, ta liền nghe được." Hướng Khinh Ngữ túi đầu nói rằng. trịnh nhất sầm mặt lại không nói gì, hắn trực tiếp lôi kéo Hướng Khinh Ngữ liền dự định rời đi. Nhưng mà bất ngờ kéo không lúc đích. "Kỳ thực lúc ngươi tới, chẳng khác nào kích hoạt rồi cánh cửa này đúng hay không?" Bọn họ muốn tới, ngươi liền không suy nghĩ một chút biện pháp." Hướng Khinh Ngữ nói. Hết cách rồi, nói chung chúng ta rời đi trước. Trịnh Nhất lạnh lùng nói, Hướng khinh ngữ, trên bia đá liền có khắc biện pháp, ngươi biết rõ ràng, làm gì không cần. Trịnh Nhất nhìn Hướng khinh ngữ cười lạnh nói, ngươi xem hiểu. Ngươi niệm cho ta nghe nghe xem. Ta nói không có liền không. Nuốt trưởng chi địa chính là được chân linh pháp tắc ngăn cách, đại giới bình phong che kín pháp tắc đường nét. Nhưng mà thiên địa có khuyết, pháp tắc cũng thế không có tuyệt đối hoàn mỹ. Nuốt chửng chi địa vẫn nuốt chửng khả năng nuốt trừng pháp tác chi khuyết, hình thành chỗ hổng, do đó mở ra chân chính đường lối. Muốn đóng đường lối, cần dùng chân linh pháp tác đường nét tiến hành tu bổ. Hướng khinh Nữ nhìn Trịnh Nhất vẻ mặt chán là nói, mặt trên nói có đúng không là chính là ý này. Hơn nữa chân linh pháp tắt đường nét cùng trên người ta vận mệnh đường nét đồng căn đồng nguyên, kỳ thực ta có thể tu bổ cánh cửa này đúng hay không? Không giống nhau, hoàn toàn là hai thứ. Hơn nữa đối phương liền muốn đi qua, mau chóng rời đi, ngươi ở này hội vững vững. Trịnh Nhất trực tiếp lôi hướng khinh ngữ liền muốn rời khỏi, nhưng mà hắn lại còn là kéo bất động, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này ở cánh cửa kia phương hướng truyền đến tiếng nổ và rền, phảng phất có ngàn vạn đại quân chính đang hướng về bên này mà tới. Bọn họ lại đây chúng ta liền xong đi. Thế giới này liền muốn hủy diệt đi, tất cả mọi người đều phải chết, bao quát ngươi, đứng hay không?" Hướng Khinh Ngữ cúi đầu nói, "Chính nhất, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." "Có vấn đề gì có thể sau đó hỏi lại à?" Trịnh Nhất có chút vội la lên, "Ta như thế mạnh mẽ làm sao có khả năng không ngăn được nho nhỏ này đường đối? Ở thế giới của ta bên trong, ta nhưng là chân chính chúa thể. Còn có, ta làm gì kéo không núc ních ngươi? Đến cùng là ai động chân động tay?" Trịnh Nhất tâm tình dị thường nôn nóng, Hướng Khinh Ngữ hắn căn bản kéo không núc ních, đây tuyệt đối không tầm thường có người chính là muốn cho Hướng khinh Ngữ đi bù đắp cái kia chỗ hổng. Hướng khinh Ngữ đột nhiên đến, cùng với biết được bia đá bí mật, khẳng định đều là đối phương dở trò quỷ. Ngươi liền thanh thản ổn định trả lời ta một vấn đề có được hay không? Hướng khinh Ngữ không ngừng mà nắm bắt quần áo, cuối cùng mới lấy dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Nhất nói, ngươi thích hay không? Không thích, hết thảy ngươi không cần thiết vì giúp ta đi chịu chết, ta đưa ngươi trở lại. Đi theo ta đi. Trịnh Nhất quả đó nói. Hướng khinh Ngữ thê lương cười cười nói, ta liền biết, ta như thế phổ thông, tư chất lại kém, khẳng định không thể vào người pháp nhãn. Nhưng là ta vẫn không thể đi theo ngươi. Ta có lưu ý người, có người thích, có ca ca có tỷ tỷ có cha mẹ. Cái thanh âm kia nói cho ta, đối phương một khi lại đây, trước hết diệt chính là Hằng Vũ, vì lẽ đó ta sẽ không để cho bọn họ tới được. Ta có thể làm được. Sau khi nói xong, hướng khinh ngữ màng trời mở, mà hậu thân trên vận mệnh đường nét bắt đầu điên cuồng sinh sôi, thậm chí đều có đường nét bắt đầu liên tiếp cánh cửa kia. Trịnh nhất thần thuật mở ra, xúc động tiên điệu pháp tắc, hết thể sức mạnh tụ tập cùng nhau, mà chém về sau hướng về liên tiếp lối đi kia đường nét. Đòn đánh này là trịnh nhất bản thân mạnh nhất một đòn chính là đại giới hàng rào đều sẽ khả năng chém ra nhưng mà đòn đánh này liền như vậy xuyên qua vận mệnh đường nét một điểm hiệu quả đều không có trịnh nhất kéo hướng kinh ngự ta nói cho ta chút thời gian được chưa như ngươi vậy không hiểu ra sao đi chịu chết ta không chịu nhận hơn nữa rõ ràng chúng ta mới vừa còn rất tốt ngươi để ta làm gì tiếp thu chuyện như vậy đi theo ta coi như ta cầu ngươi được không trong nháy mắt nước mắt liền giật đầy hướng kinh ngự viên mắt nếu như còn có kiếp sau ngươi có thể hay không đi tìm ta trịnh nhất không nói gì hơn nữa hướng khinh ngự thân thể đã bắt đầu hướng về lối đi kia tung bay đi Càng nhiều vận mệnh đường nét bắt đầu liên tiếp đường nối, mà tiếng nổ vang rền cũng càng ngày càng gần. Lúc này Hướng Khinh Ngữ lại nói, "Ta biết, bằng vào ta kiểu chết này là không thể có kiếp sau. Loại dây này đều cùng ta vận mệnh liên kết, hơn nữa muốn cho chúng nó bù đắp đường nối lỗ thủng, liền cần ta thân thần hồn tiến hành dung hợp. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều phải nghĩ biện pháp mang ngươi đi." Thời khắc này, chính nhất cả người khí chất đều thay đổi, mang tính áp đảo, sức mạnh mang tính hủy diệt chính đang hướng về hắn tràn vào. Thiên Điệu Bản Nguyên, tu tập một thân Thế giới bên ngoài đột nhiên biến đổi lớn, sơn hà thất sắc, ánh sao ảm đạm, trong nháy mắt toàn bộ thế giới thật giống bị rút đi năng lượng khổng lồ. Vạn vật tổn, chúng sinh diệt, duy ta ý chí mới có thể vĩnh hằng. Chính Nhất một trường hướng về hướng Khinh Ngự phía sau bộ tới, hắn chính là phách không ra vận mệnh đường nét, cũng phải chém rơi lối đi kia liên tiếp. Sau đó nói cái gì cũng mạnh mẽ hơn mang đi hướng Khinh Ngự. Sức mạnh đáng sợ liền muốn va chạm đường nối thời điểm, một đạo hắc hát quang đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đánh vào Trịnh Nhất này hủy diệt tất cả công kích. Giết nàng, quyết không thể để cái kia nữ sống sót. Đây là tới tự đường nối tuyệt sát tiếng giéo họ. Chương 425, không cách nào cứu lại. Cái kia hắc hát quang vốn là là dùng để chém giết hướng kinh ngữ, nhưng ma xui quỷ khiến dưới bị chỉnh nhất đỡ. Trịnh nhất lửa giận bắt đầu đốt cháy, nhưng mà hắn căn bản không thèm quan tâm cái gì đường lối, hắn nhìn đã bắt đầu biến mất hướng kinh ngự luôn cũng nói, đi theo ta, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, ta không muốn để cho ngươi chết, ta không nỡ. Nếu như đây là yêu thích, ta khẳng định là yêu thích ngươi, ngươi có thể không như thế tùy hứng à? Hướng kinh ngự nhìn Trịnh nhất hài lòng cười, trong mắt của nàng mang theo không muốn nước mắt. Lệ quang bên trong rồi lại mang theo kiên nghị. Hiện tại hướng khinh ngữ cười là như vậy thế mỹ, loại này hình ảnh dường như hình ảnh ngắt quãng giống như vậy, gắt gao khắc ở trịnh nhất trong đầu. Sau đó đường núi cửa lớn mở ra, màn trời ánh sáng đại thịnh, hết thảy tất cả đều ở màn trời dưới hình ảnh ngắt quãng. Sau đó hướng khinh ngữ hoàn toàn biến mất vô ảnh, mà vận mệnh đường nét che kín cái này đen kịt đường núi. Không, chấn thiên động địa âm thanh từ trong đường núi truyền ra, nhưng mà cũng không còn bất kỳ công kích hoặc là bóng người từ trong đường nối xuất hiện, làm vận mệnh đường nét ổn định lại sau đó, hết thảy đều khôi phục kiên tĩnh. Liền ngay cả cái kia phiến đen kịt môn cũng biến mất không thấy hình bóng. Kể cả tất cả những thứ này biến mất, tự nhiên còn có hướng kinh ngữ. Mà trịnh nhất thì lại sững sờ đứng ở nơi đó, không nói lời gì cũng chưa từng lúc đích. Hắn tâm tư vẫn hình ảnh ngắt quãng ở cảnh tượng đó trên. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, trí nhớ của hắn ở bắt đầu biến mất, biến mất ký ức rất kỳ quái, toàn bộ là khoảng thời gian này chính mình làm gì đối xử hướng khinh ngữ hình ảnh. Trong trí nhớ của hắn chỉ có hướng khinh ngự phản ứng, hoàn toàn không có chính mình làm gì đối xử hướng khinh ngự thái độ. Chập rãi hắn ngay cả mình ký ức biến mất chuyện này đều không nhớ rõ hắn liền cảm giác ký ức rất mơ hồ, sau đó liền không còn. thế nhưng hướng khinh ngữ ba chữ này, hắn cũng rốt cuộc không thể quên được. trong thiên địa dị động, tự nhiên đã kinh động rất nhiều người. thất dạ là cái thứ nhất phát hiện dị động mà tìm tới vị trí người. nàng mang theo đột nhiên rơi vào dại ra hướng vấn thiên đi tới dị động đầu nguồn. không ngoài dự liệu của nàng, trịnh nhất quả nhiên ở đây, hoặc là nói nơi này dị động chính là trịnh nhất làm ra đến. mà hướng vấn thiên vào lúc này cũng khôi phục bình thường. hắn nhìn trước mắt cái kia phiến không tồn tại cửa lớn, sau đó quy xuống, trong ngáy mắt khóc giống thanh liền chuyển khắp toàn bộ không gian. Đại! Đại nhân! Phát sinh! xảy ra chuyện gì hả? Thất giả âm thanh mang theo rung động, nàng nghĩ tới điều gì, thế nhưng nàng không dám xác nhận. Cái kia, đại nhân, khinh ngữ là? Có phải là bị ngươi đặt ở chỗ an toàn? Thất giả trong mắt xuất hiện hoảng loạn. Nàng sợ sẽ được chính mình suy đoán đáp án. Nếu mà trịnh nhất không hề trả lời nàng, liền động cũng không có nhúc nhích một hồi. Chỉ là một cái chớp mắt trịnh nhất liền biến mất. Tất cả những thứ này đều là giả có đúng hay không? Mới vừa còn người thật là tốt làm sao có khả năng nói không liền không còn, thủy tinh cầu ngươi nói cho ta mới vừa là có người hay không giả mạo khinh ngự, hoặc là ta mới vừa rơi vào cái kia kinh trong ảo giác đi tới. ngươi nói cho ta, là giả, đều là giả có đúng hay không? Thiên đạo hành cung bên trong trịnh nhất ngồi dưới đất lẩm bẩm nói, đại nhân, ta biết rất khó tiếp thu, thế nhưng đối mặt hiện thực đi, tất cả những thứ này đều là thật sự, là thật sự. chính nhất ngồi dưới đất cũng lại không nói lời gì, thật giống mới vừa nói chuyện chỉ là nhất thời giật phong. từ vừa mới bắt đầu ở trịnh nhất gặp phải hướng khinh ngự thời điểm, sự sống chết của nàng trịnh nhất đều không làm gì lưu ý quá, sau đó hướng khinh ngự muốn thay chết ngoại trừ không muốn được nàng ân huệ bất ngờ, chính nhất liền không từng có quá nhiều ý nghĩ. Lại sau đó liền tương đối quen thuộc, cấp cô dâu giúp nàng hạ giận. Tiếp theo bị tế đàn mang đi, rất lớn một quãng thời gian hắn đều là cùng hướng khinh ngữ một chỗ. Khi đó hầu như đều chỉ là vì bảo vệ nàng, nhưng là thời gian lâu dài cũng là quen thuộc, nếu như không có hướng khinh ngữ có thể để bảo vệ, chính nhất đều cảm giác nhân sinh có chút vô vị. Lại sau đó, lại sau đó phát sinh cái gì? Chính nhất đột nhiên mà mịt. Ta đối với nàng có được hay không? Ta nhớ tới trước đây thật lâu nàng liền để ta đối với nàng khá một chút. Cuối cùng ta đối với nàng tốt rồi sao? Đến cùng có hay không đối với nàng tốt? Vì sao lại như vậy? Tại sao nàng sẽ chết? Tại sao? Không nên nha, ta đường đường thiên đạo, làm sao có khả năng cứu không được người? Đúng rồi, ta cứu không được đạo trời cũng có thể cứu nha. Thủy tinh cầu, nhanh, giúp ta chuyển được đạo thiên. Trịnh nhất kêu lên. Đại nhân, chừng mấy ngày trước đã chuyển được đạo ngày, đạo thiên không có cách nào. Hắn không vào được. Thủy tinh đầu bi thương nói. Hắn đại nhân, mấy ngày nay rơi vào vô hạn tuần hoàn, không ngừng mà tự trách, không ngừng mà phủ nhận. Không ngừng mà muốn tìm đạo thiên hỗ trợ mà nhưng đều vô dụng hướng khinh ngữ chính là chết rồi chết rồi không thể lại chết rồi có thể cầu chỉnh nhất đều cầu quá có thể cứu không vào được cứu không được ở đâu đều vô dụng hơn nữa thời gian đã bỏ qua đạo thiên tự mình đã kiểm tra liên quan với hướng khinh ngữ tin tức đã biến mất rồi Tại sao vậy vì sao lại đột nhiên gặp phải chuyện như vậy Tại sao này ngốc cô Nương cần phải hy sinh chính mình nha Tại sao muốn như thế máu chó ta không chơi ta không muốn chơi đều đi chết với đi chính nhất nằm trên đất có lại thành một đoàn cũng không tiếp tục muốn di chuyển cũng không muốn tỉnh lại. Một phàm nhân chết lại có thể cho Trịnh Nhất mang đến như vậy tổn thương thật lớn, đừng nói thủy tinh cầu, chính là mắt cá chết đều không nghĩ tới. Ai, lúc trước gọi hắn để ý nhiều một điểm, một mực không thèm để ý, hiện tại chết rồi như thế khó chịu thì có ích lợi gì, còn không bằng lúc trước nhiều hò hét nàng, nhiều làm cho nàng hài lòng. Mắt cá chết cảm thán. Thủy tinh cầu nói, gần nhất đại nhân đã đối khinh ngữ đủ tốt, tức không đánh cũng không mắng, đau quá sủng, hầu như là nàng muốn làm gì, đại nhân đều sẽ đồng ý, tức rồi cũng bắt đầu hội lống không giống như trước trực tiếp chính là một lôi mắt cá chết, nhưng là vừa mới bắt đầu nha, liền như vậy đột nhiên không còn, ai cũng hội không chịu được. Bốn mắt đối cái nào nữ để bụng quá, cũng là cô nương này để bụng, thế nhưng để bụng quá chậm. Thủy Tinh Cầu, ai, đại nhân nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể phục sinh nàng, đôi này thân là chính thức thiên đạo đại nhân tới nói, đã kích quá lớn hơn. Bình thường tới nói, không có người có thể ở đại nhân toàn tâm toàn ý hộ chu toàn tình huống chết đi. Nhưng là cô nương kia chính là chết rồi, cũng không biết bốn mắt lúc nào có thể trọng tân tỉnh lại. Ở nhất trong ngủ mê, thân thể hắn hết thảy đều đình chỉ vận hành toàn bộ thế giới thật giống như đột nhiên biến yên tĩnh. ở bên trong thế giới này đều sẽ có người nhận ra được thế giới này biến không bình thường. tiểu Hy nhìn bầu trời luôn cảm giác có chút ngột ngạt. tiểu không, ngươi nói đại nhân hội sẽ không xảy ra chuyện, ta cảm giác toàn bộ thiên đạo vong đều tĩnh mịch một phiến. ta cũng có chút cảm giác, luôn cảm giác thế giới này là lạ, tuyệt đối đừng là lao bản gặp sự cố. ở mỗi hàng tinh trên tế đàn, người háo đen ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trầm mặc hồi lâu, mới ở đặc thù kênh bên trong mở miệng nói, chơi chiến trường, ngươi cảm thụ đã tới chưa? mỗi trên chiến trường, người láo đen đồng dạng ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời cảm nhận được, thế nhưng này không phải chuyện tốt, rõ ràng không phải đương nhiệm thiên đạo tự nguyện, chuyện này triệt để mất khống chế, các ngươi có hay không đổ dự bị kế hoạch. Đều nói rồi, kế hoạch cái gì đã không tính được, có thể đi một bước xem một bước, hiện tại phương án của chúng ta đã không thể dùng, cũng không biết hắn muốn giải quyết thế nào bên kia. Ta chỉ sợ hắn đã không muốn giải quyết, những người khác liên hệ trên sao? Liên lạc với cũng vô dụng, chúng ta căn bản không ở bên trong cục. Chương 426, tiên giới thức tỉnh. Thiên đạo hành cung. Hiện tại chính nhất từ lâu khôi phục thiên đạo hình thái, liền dường như lúc trước vừa mới lên đảm nhiệm giống như vậy. Tiên tĩnh nằm ở nơi đó. Hắn nằm ở nơi đó rất lâu, lâu đến khả năng đã vượt qua hắn di vang chung quanh buôn ba tháng ngày. Thế nhưng thời gian đối với Trịnh Nhất tới nói đã không có bất kỳ khái niệm, hướng chi hắn vẫn còn đặt tiềm trạng thái. Rốt cuộc muốn cùng tới khi nào, đại nhân đều sắp ngủ say một năm, cái kia kênh gần nhất lại đang thử phá tan một con đường. Hơn nữa hàng vũ tử ra rõ ràng vấn đề rất lớn, bọn họ thật giống có thành lập đường nối dấu hiệu. Ở tiếp tục như vậy nơi này liền thật không cứu. Thủy tinh cầu thở dài nói, trong thời gian này thất dạng cũng đã trở lại mấy lần, thế nhưng Trịnh Nhất chính là không chịu lên thất dạng cũng tiểu tụy rất nhiều. sau đó liền rất ít trở lại, có vẻ như hướng vấn thiên cũng ra vấn đề lớn lao gì. đại nhân a, ngươi rốt cuộc muốn ngủ thẳng cái gì a? chính là đối phương chưa từng giết đến, chẳng lẽ muốn đợi được hướng vấn thiên đánh tới à? ngươi không phải muốn cải mệnh à? thủy tinh cầu giống to. cái mệnh? quả nhiên năm đó ta vẫn là quá ngây thơ, vật này nha làm gì cải đều nếu có điều cái này điểm. đột nhiên truyền tới âm thanh sợ rồi thủy tinh cầu, lại làm hắn xoay người kiểm tra thời điểm, chính nhất chẳng biết lúc nào đã lên ngồi ở thiên đạo trên bảo tọa. thủy tinh cầu khó có thể tin nói, đại nhân. Ngươi tỉnh lại. Trịnh Nhất ngáp một cái nói, thừng kỳ thực vẫn là rất huấn, chỉ là có vẻ như hiện tại không quá thích hợp ngủ. Cái kia, đại nhân không sao rồi, ta có thể có chuyện gì? Thật không có chuyện gì. Thủy Tinh Cầu đều có chút hoài nghi Trịnh Nhất có phải là mất trí nhớ? đều nói hiện tại có một loại bệnh gọi mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Trịnh Nhất đột nhiên biến như thế bình thường, Thủy Tinh Cầu có lý do hoài nghi hắn đạt được mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Ngươi là hy vọng ta có chuyện gì? Trịnh Nhất có vẻ như nhìn thấu Thủy Tinh Cầu tâm tư nói, ta rất bình thường, ta cũng chưa quên cái gì. Nàng hết thể tất cả ta đều nhớ. Vậy đại nhân, người coi như ta đột nhiên tỉnh hiểu không, ngược lại hết thể đều đã quá khứ, không phải sao?" Trịnh Nhất cười nói, không muốn lại đề cập với ta chuyện này. Vẫn là tới nói nói hiện tại là làm gì cái tình huống đi." "Là đại nhân, sau đó Thủy Tinh Cầu nói, hắn kỳ thực không có gì, cái kia kênh tuy rằng cam tức, thế nhưng trong thời gian ngắn bọn họ vẫn không có biện pháp, chỉ là Hàng Vũ từ ra không bình thường lắm, bọn họ thật giống có đặc thù biện pháp liên tiếp cái kia kênh, tuy rằng không có cách nào hoàn chỉnh mở ra, thế nhưng để một số cường giả quá đến vẫn là có thể." Liên tỷ như chúng ta lần trước tới được như vậy. Tư Vũ Tư Vân liền dễ như ăn cháo thông qua cái lối đi kia. Chính nhất nói, hiện tại từ thành đây, hắn không bị tử gia mang đi chứ? Thủy Tinh Cầu nói, không có, bọn họ đều ở hoang dã Thảo Nguyên, thất giả ở bên kia bảo vệ. Chính nhất hỏi, nói như vậy một năm qua, cũng không có phát sinh đại sự gì a? Hơn nữa cũng không xuất hiện cái gì đại chiến dịch. Đại nhân ngủ say sau đó, những xâm lấn giả kia liền phát hiện mình ở làm đơn độc, khi đó bọn họ mới biết hết thảy đều bị động chân động tay, vì lẽ đó ngay lập tức lui lại. Thủy Tinh Cầu nói, Trịnh Nhất trầm mặc chốc lát, thế giới này bình tĩnh để hắn đều có chút xa lạ, hắn đều ngủ say một năm lại cái gì cũng không phát sinh, tất cả đều là một ít không đến nơi đến trốn sự. Cuối cùng Trịnh Nhất mới thấp giọng nói, hoang dã thảo nguyên bên kia, biết khinh ngữ chuyện à? Đã biết rồi, thủy tinh cầu cẩn thận nói, bất quá bọn hắn cũng không trách đại nhân, chỉ là khinh ngữ nàng mệnh nên, quên đi, đừng nói. Trịnh Nhất đánh gãy thủy tinh cầu, tiên giới bên kia cũng không có ngoại ý muốn chứ? Không có. Tiên giới. Lúc này Ân nhu vẫn như cũ thủ tại chỗ này, tuy rằng liền nàng một người. Thế nhưng nàng cũng không cô độc, sư minh của nàng, con gái của nàng đều ở nơi này. Nàng vẫn tỉnh táo còn có thể nói chuyện, còn có thể nhớ đung. Nàng cảm giác mình rất thỏa mãn. Đối lập cái kia 10.000 năm tới nói, nàng bây giờ là hạnh phúc. Chỉ là một năm trước phát sinh sự, nhưng vẫn làm cho nàng kết đảm, khi đó thiên địa dị biến, ở thần thụ chu vi một không tên xuất hiện vô số hắc quang. Những kia hắc quang mục đích rất rõ ràng, chính là này viên thần thụ, khi đó Ân Nhu còn tưởng rằng tiên giới liền muốn kết thúc. Nhưng mà ngay ở hắc quang sắp hủy diệt bọn họ thời điểm, tất cả lại không tên biến mất rồi. Vì lẽ đó một năm này nàng sống rất hạnh phúc, nhưng cũng rất rối rậy. Tuy rằng mâu thuẫn thế nhưng hoàn toàn không trở ngại tâm tình của nàng. Mà ngay ở ngày đó, một vệt ánh sáng xuất hiện ở thần tụ trước. Ân nu tâm không tên nói ra dưới, nhưng rất nhanh lại thả xuống, nàng biết người đến là ai. Rất lâu không gặp nha. Ánh sáng tan hết Trịnh Nhất mở miệng cười nói. Ân nu quỳ một gối xuống ở Trịnh Nhất trước người nói, xin ra mắt tiền bối. Hiện tại tiên giới trên lý thuyết đã thuộc về Trịnh Nhất, vì lẽ đó Ân nu nhìn thấy Trịnh Nhất, tự nhiên cảm thấy cần hành lễ. Sau đó lễ phép theo ta điểm cái đầu là tốt rồi. Vì ta không quá dễ dàng, chúng ta bên này quy củ khá là biến thái." Trịnh Nhất lại nói, sau đó trực tiếp gọi ta tiên sinh là tốt rồi, tiền bối liền miễn. "Là tiên sinh, có điều tiên sinh lần này tới là có chuyện quan trọng gì à?" Ân Nhu hỏi. Trịnh Nhất nhìn thân thụ, khẽ cười nói, "Không có việc lớn gì, chính là xem một mình ngươi người quá cô độc, dự định để tiên giới phục sinh mà thôi." "Ha." Ân Nhu lập tức không phản ứng lại. Nàng nhìn Trịnh Nhất lắp bắp nói, "Thật, thật sự? Tiên sinh không phải nói đùa sao? Chuyện này đúng là việc nhỏ, có muốn hay không nói tùy tiện như vậy?" Chính nhất cười cười cũng không nói lời nào, sau đó ở trên người hắn tỏa ra không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, thời khắc này toàn bộ tiên giới bị sinh cơ bao trùm, hoa cỏ bừng phát, khô một vùng xuân. Tiên giới trong phút chốc liền khôi phục dĩ vãng sinh cơ. Sau đó thần thụ trái cây từng cái từng cái bóc ra, chúng nó cùng thần thụ trong lúc đó liên hệ cũng nhất nhất bị chấm đứt. Sau khi rơi xuống đất hết thể trái cây đều trong nháy mắt chuyển làm hình người. Mỗi người đều là thân thể máu thịt, mỗi người đều nắm giữ sức mạnh to lớn. Mỗi người đều là loài người thực sự, hoặc là nói tiên nhân liền ngay cả từ lâu trận mắt mắt mồm ân nhu cũng đang khôi phục hết nụ tiên giới để lại hy vọng vào đúng lúc này rốt cục kết ra trái cây bọn họ nên đón tân sinh mà theo tất cả trọng sinh thần thụ nhưng không ngừng khô cạn thậm chí cuối cùng chỉ còn dư lại một cái cây khô đối này trịnh nhất rất đáng tiếc người kia hắn phục sinh không được hành tiên giới trở về trở về con gái của chúng ta cũng quay về rồi nỗ lực của chúng ta không có bổn ví ô ô cuối cùng ân nhu quỳ gối cây khô trước khóc giống nhìn ân nhu khóc giống dáng dấp trịnh nhất thở dài mà sau đó đến cây khô trước Hắn đưa tay ra đem cây khô hóa thành tin tức lưu truyền ở trong tay, sau đó ném phương xa, cho đến biến mất, hắn tất cả ta đều thế ngươi đem hắn bảo lưu, thế nhưng sinh mệnh không thể nặng hơn lúc, vì lẽ đó trọng tân đầu thai đi, tương lai các ngươi có còn hay không duyên liền xem chính các ngươi. Tân ngu quỳ gối trịnh nhất trước mặt, tầng tầng dập đầu mấy cái dập đầu. Kể từ hôm nay tiên giới lấy tiên sinh làm đầu. Kể từ hôm nay, tiên giới lấy tiên sinh làm đầu. Trong giây lát này toàn bộ tiên giới người đều quỳ gối nhất trước mặt. Chương 427, bình minh thử quang. Các ngươi đều sắp xếp thỏa đáng. Tiên giới thức tỉnh sau, chính nhất một mình thấy La Thiên. Trịnh Đạo Hữu, như vậy thật sự không thành vấn đề à? Tiên đế vị trí. La Thiên nghi đã muộn chốc lắc nói, chỉ có ngồi ở tiên đế vị trí mới có thể càng tốt hơn dẫn dắt tiên giới. Trịnh nhất lắc đầu một cái, ta đối tiên giới không có bất cứ hứng thú gì, chỉ là một ngày nào đó ta cần các ngươi phải vì ta mà chiến thời điểm, xuất chiến liền có thể. La Thiên cung kính nói, tiên giới tự nhiên việc nghĩa chẳng tử. Mặc kệ Trịnh Đạo hưu nghĩ như thế nào, tiên giới vẫn như cũ thuộc về Trịnh Đạo Hữu. Trịnh nhất đối này không nói thêm gì, đúng rồi, long mã ta đã tìm tới nếu như cần bọn họ trở về đến thời điểm liên hệ hoang dã thảo nguyên người là được hiện tại hoang dã thảo nguyên các ngươi liền tạm thời đừng đi nếu như thật sự muốn đi hãy cùng người bên kia câu thông một chút đi có điều bên kia lấy bọn họ làm chủ La Thiên nói chúng ta rõ ràng chờ chút ta liền hôn tự quá khứ với bọn hắn chào hỏi cũng coi như nhận thức giới chỉ là bên kia ai quản sự Trịnh Nhất suy nghĩ một chút sau đó nói hướng về trạch diệp hoang dã thảo nguyên từng cái từng cái vốn là nghĩ tới thanh tịnh sinh hoạt tiên giới đến Trình Nhất cũng không biết hội sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ nếu như hội Trình Nhất còn phải nghĩ biện pháp khác Dù sao người ở đó, Trịnh Nhất vẫn có chút lưu ý. Trịnh Nhất, Trịnh Nhất, lúc này mưa bụi không biết từ nơi nào nhô ra, ta nương liền vội vàng tìm ta cha, đều không ai theo ta chụp ảnh, khinh ngữ đây, ta đi tìm nàng được chưa? Mưa bụi cuối cùng vẫn là từ Trịnh Nhất nơi này muốn cái nhẫn. Chiếc nhẫn này là Trịnh Nhất từ nhỏ không bên kia muốn tới, phi thường phổ thông. Có điều nhìn chiếc nhẫn này, Trịnh Nhất đã nghĩ lên trước đây cùng Hướng Khinh Ngữ đồng thời mang chiếc nhẫn kia. Lại nói cái kia nhẫn bị hắn để chỗ nào, hắn mới vừa tìm một lần lăng là không tìm được. Khả năng là bị Hướng Khinh Ngữ cầm đi, ngược lại không ở Trịnh Nhất bên này hiện tại mưa bụi ở Trịnh Nhất xem ra chính là cái trẻ con miệng còn hơi sữa, chính mình như thế nổ thiên tồn đang nói chuyện cũng không khách khí điểm. Kinh ngữ tạm thời không ở, chính ngươi chơi đi. Thực sự không được liền tìm sư tỷ của ngươi đi. Trịnh Nhất cuối cùng nói, không biết xảy ra chuyện gì, hắn chính là không nói ra được hướng Kinh ngữ đã qua đời sự thực, có thể đến hiện tại hắn cũng không muốn tiếp thu chuyện này đi. ở La Thiên dưới sự giúp đỡ, mưa bụi cuối cùng vẫn là bị La Vân lôi đi. Trịnh Đạo Hưu, Long Mã Vương, La Thiên cũng biết Long Mã Vương đã không ở, thế nhưng Trịnh Nhất đã trao trả tộc trưởng đặc quyền đối với Long Mã Vương. La Thiên không cho là chỉnh nhất hội vẫn ngay ở trước mặt. Ở trên thân thể ngươi. Ha. Long Mã Vương thân phận ở trên thân thể ngươi, đến thời điểm chính ngươi tìm cái Long Mã truyền xuống đi. Có phải là quá tùy tiện. Tùy các ngươi hài lòng, ta hiện tại đi giải quyết một vấn đề cuối cùng. Nói trịnh nhất liền biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới hắc nhật bên cạnh. Ngươi không chết tử tế được, ngươi xấu chúng ta đại sự, đáng đời nhìn yêu người chết ở trước mắt mình. Ta nguyện rủa ngươi, ta chú ngươi sinh nhi tử không, ngươi này chết tiệt mạn ý. Sớm muộn có một ngày hắc hát giám hội nuốt chửng ngươi toàn bộ thế giới ha ha ha nhìn hắc hát nhật truyền tới âm thanh trịnh nhất lạnh nhạt nói còn có gì ngôn gì hả cần giấy cái gì viết một chút không ta lại muốn nguyện rủa ngươi 300 lượng không ta muốn nguyện rủa ngươi 400 lượng ngươi không chết tử tế được không chết tử tế được trịnh nhất lắc đầu một cái hàng này biến thành chờ nơi này là trời điên rồi sau đó hắn liên thông mộ phủ chuẩn bị xong chưa lắng nghe ta ý nghĩa chính ý tin tức đã truyền khắp toàn bộ địa uyên tín ngưỡng chi tháp mộ phủ cầm trong tay pháp điển gối chỉnh nhất tượng đá trước mặt Ở mộ phủ sau cái khắc bốn vương đồng dạng tồn tại. Sau đó Trịnh Nhất Âm thanh lại một lần nữa dáng lâm ở địa viên trên, như vậy nhắm mắt lại, nên tiếp bình minh đến. Trịnh Nhất đưa tay ra trực tiếp một trưởng bổ vào hấp hát nhập trên người, sau đó hấp hát nhập nếu như bột phấn bình thường bắt đầu tan rã biến mất. Ta thảo, làm sao có khả năng, ngươi tại sao có thể mạnh mẽ như vậy, này không phù hợp quy định, ngươi dối trá, nào có thiên đạo mạnh như vậy. Ta đổ má Di ngôn còn chưa nói hết đây, còn lấy 163 lần đây, ngươi không chết tử tế được sinh nhi tử không, ngươi không chết tử tế được sinh nhi tử không, không chết tử tế được Sau đó âm thanh hoàn toàn biến mất. Trịnh Nhất lạnh nhạt nói, ngươi biết cái gì gọi thiên phú dị bẩm, vạn người chưa chắc có được một sao. Mà ta chính là nhân vật như vậy. Ở hắc nhật biến mất thời điểm, chính nhất mới lấy ra cái kia viên liệt diễm chi tâm. Sau đó liệt diễm chi tâm ở vô tận sức mạnh to lớn tầm bộ dưới, bắt đầu lớn lên, hỏa diễm cũng bắt đầu phóng thích, cuối cùng liệt hỏa phần thiên. Thành là chân chính liệt diễm chi viêm. Sau đó ánh sáng tỏa sáng, bình minh thử quang soi sáng ở địa nguyên đại địa. Tiên giới đồng dạng sáng rực khắp. Tiên giới trên La Thiên đám người nhìn chiếu rọi mà đến liệt diễm ánh sáng, cảm khái nói: rốt cục lại một lần nhìn thấy hy vọng ánh sáng. Tiên giới có thể phụ thuộc trước sinh bên dưới, chính là vô số năm tháng chi hạnh. Lại như năm đó ở quê hương như thế, chúng ta khi đó phụ thuộc vị kia danh nghĩa, chúng ta tiên tộc người không có trung tâm, có chỉ là vĩnh hằng đi theo, mãi đến tận phần cuối. Vị kia phần cuối cho chúng ta tiên tộc người tự do, tương tự cũng dành cho hy vọng. Hôm nay hy vọng chi hỏa vẫn như cũ tỏa ra, ta tiên tộc người cũng không có phụ lòng vị kia, tương lai cũng không muốn phụ lòng vị này. Này chính là tiên giới tương lai đi tới phương hướng. Thời khắc này hết thảy tiên tộc người Bao quát không phải tiên tộc người tiên giới người, cũng không có thanh quỷ gối La Thiên phía sau. Tất cả mọi người đều sẽ ghi nhớ La Thiên nói như vậy. Mà ở địa viên tín ngưỡng lực lượng trước lấy không có cường độ bắt đầu ngưng tụ, ở ánh sáng soi sáng trong nháy mắt đó, vô số người đều tướng thần phục ở vị này chủ mới thần danh nghĩa. Tín ngưỡng lực lượng trong nháy mắt đem tín ngưỡng chi tháp bao vây. Tín ngưỡng lực lượng ta chủ sẽ không lấy đi, nó chính là chúng ta truy tìm chân lý động lực. Cùng với chúc phúc cội nguồn. Mộ Phu nhẹ giọng mà miệng, có điều có thể nghe nói như vậy, chỉ có bọn họ Nam vương, cùng với bên cạnh số ít người. Sau mấy ngày Phương giã Thảo Nguyên ở mũ một tầng trời, mũ con sông một bên, Hướng Văn Thiên ngồi ở bên cạnh, điều tức ngồi ngang khí tức, mà Thất Dạ thì lại ngồi ở trên đầu hắn vô cánh tay. Hiện tại Thất Dạ biến càng nhỏ hơn, bị thương. Hướng Văn Thiên hỏi, Thất Dạ lắc đầu một cái, bị thương cũng không phải cho tới, chính là còn không quen thân thể, khó tránh khỏi có lúc dùng sức không thích đáng, hết thảy hội có chút đau đớn. Có điều ta có thể vụ em, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Hướng Văn Thiên cười nói, lần này thật sự áp chế lại, tương lai mười mấy năm nên đều sẽ không sao. Khoảng thời gian này khổ cả ngươi, chúng ta hai ngày nữa liền đi tìm chính nhất." Thất Dạ Nghi đã muộn giối nói, "Ngươi không hận đại nhân sao?" Hướng vấn Tiên ngửa đầu cười nói, "Ta chỉ là đầu góc không dễ xài, thế nhưng ta không nốc. Ta hiểu ta cũng biết, chính là không biết ta muội đi có vui vẻ hay không." Thất Dạ trầm mặc, hướng khinh ngữ chết nàng cũng không thể tiếp thu, lúc trước nàng trực tiếp chạy đến Thiên Đạo hành cung đi chất vấn chính nhất, nhưng là làm cho nàng làm gì cũng không nghĩ tới chính là nàng đại nhân rơi vào điên, rơi vào ngủ say. Khi đó nàng mới biết Trịnh nhất là có cỡ nào lưu ý hướng khinh ngữ. Chương 428, con trai của ta lại đếm. Thất giả cùng Hướng Vấn Thiên đều rơi vào trầm mặc, bọn họ cũng không nghĩ tới tất cả những thứ này biết cái này sao phát triển, rõ ràng cái gì đều nên khỏe mạnh mới đúng, làm sao có thể liền như vậy không còn. Ồ, có người đến rồi. Hơn nữa còn là ở Thần Thụ phụ cận. Thất giả kinh ngạc nói, "Chúng ta qua xem một chút." Ừm. Sau đó hai cái người liền biến mất ở tại chỗ. Mà ở Thần Thụ bên cạnh Hướng Trạch Diệp thì lại căng thẳng nhìn chằm chằm dưới cây thần, mới vừa hắn nhận được đối phương tiến vào thành cầu, tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng là hắn vẫn là đồng ý. Thế nhưng toàn bộ trận pháp đều bị hắn điều di chuyển, chỉ có đối phương Lai giả bất thiện, tuyệt đối sẽ không chiếm được chỗ tốt. Hoa, hoang dã thảo Nguyên nha, đã lâu không trở về, chủ nhân của nơi này là ai? Ta nghĩ xin một căn phòng ở tạm. Vừa ra tới Yên Vũ hưng thú phấn đại hống đại thiếu, người đến chính là tiên giới bên kia, lần này tổng cộng đến rồi bốn người, phân biệt là La Tiên, La Vân, Tiên Vũ cùng với Thanh Liên. Tiên Vũ vừa định nhảy nhót liền bị La Vân cho tóm lại, La Tiên lúng túng cười cợt, đối bên cạnh Bức hướng Trạch Diệp nói, vị này nhưng là hướng Trạch Diệp đạo hưu. Mấy vị là? Tại hạ La Thiên. Tiên giới đương nhiệm tiên đế, hắn ba vị phân biệt là thanh liên tiên quân, cùng với tiểu nữ La Vân, cùng tiểu chất nữ Yến Vũ. La Thiên không chút hoang mang nói, lần này hướng Trạch Diệp triệt để mộc ép trong truyền thuyết tiên đế, thật sự giả. Sau đó hắn lại nghĩ tới đây vốn là tiên giới địa bàn, sau đó đây là muốn đến đoạt lại địa bàn. Nghĩ tới đây hướng Trạch Diệp liền cảm giác mấy vị này lai giả bất thiện. Cha, có người tới quay rồi à? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Hướng vấn Thiên âm thanh đột nhiên xuất hiện, tiếp theo xuất hiện chính là giết chết tiên địa khí tức. Nhận biết được hơi thở này, La Thiên đám người giật nảy mình. Này ai nha như thế hung hổ nhân gian lại còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại sau đó ngẫm lại nơi này thuộc về trịnh nhất địa bàn bọn họ cũng sẽ không nói cái gì nhưng mà còn có một việc hiện tại tiên giới cũng là trịnh nhất địa bàn nha vậy bọn họ có phải là cũng có thể cường không một bên mới đúng hướng văn thiên là ta là ta tất cả mọi người đều không phản ứng lại tiên vũ liền lớn tiếng gào lên hướng văn thiên khói tiên vũ đúng rồi đúng rồi chính là ta tiên vũ gật gù sau đó nhìn bốn phía nói đúng rồi khinh nữ đây ta tìm nàng đây lần này Hướng Vấn Thiên vẻ mặt có chút thảm đạm sau đó kinh ngạc nói các ngươi cũng không muốn mệnh làm gì liền chạy đến là như vậy La Vân kéo dài Yên Vũ nói chúng ta mấy ngày trước sau đó La Vân liền đem hết thảy đều nói cho Hướng Vấn Thiên bọn họ cùng với bọn họ hiện tại nếu như muốn tới hoang dã thảo nguyên nhất định phải do nơi này người trong cuộc Hướng Trạch Diệp đồng ý mà hai phe làm làm trọng yếu chuyển giao căn cứ Tiên Đế cảm thấy rất tất yếu tự mình đến tạo mối quan hệ hết thảy liền mang theo này mấy cái lại đây thất dạ lập tức kích động nói ngươi là nói đại nhân đã tỉnh lại Hướng Vấn Thiên cũng nói Trịnh nhất hiện tại ở đâu? Người khác vẫn tốt chứ? Tiên đế bọn họ không hiểu ra sao, sau đó nói, tiên sinh rất tốt, hơn nữa vừa nói vừa cười, thân thể cũng không có vấn đề gì đáng vẻ, chính là cảm giác so với trước đây càng cao thân khó giỏ. Mọi người, có dám hay không tổng kết lại tốc điểm, còn đường đường tiên đế, không được ta vẫn phải là đi tìm một chút đại nhân. Nói xong tất dạ liền dự định nhận biết trịnh nhất ở đâu. Chỉ là còn không nhận biết nàng liền dừng lại. Hướng vấn tiên kinh ngạc nói, làm gì? Thủy Tinh Cầu nói đại nhân hai ngày nữa liền đến để chúng ta trước tiên cùng tiên giới người cố gắng nói chuyện, nếu như tiên giới lui tới sẽ ảnh hưởng tới đây, hắn lại nghĩ cách. thất giả kinh ngạc nói, nàng mới vừa chỉ là chuẩn bị nhận biết, sau đó thủy tinh cầu liền phát tới tin vắn, đây chỉ là trùng hợp. vẫn là nói, đại nhân đã mạnh tới mức này à? hướng trạch diệp thở dài, hắn còn ở tự trách à? hướng vấn thiên bật thuốc lên, các ngươi tái sinh một đứa con gái đi ra, không chắc hắn liền không như thế tự trách. người cái nghịch tử. giang giác, một đạo sấm sét trực tiếp đem hướng vấn tiên cho phép đen. sau đó hướng trạch diệp đại khái nói rồi trước tiên tình huống bây giờ là liên quan với chính nhất. Tại sao lại như vậy? Tiên Vũ thấp giọng nói, chính nhất như thế lợi hại đều không có cách nào phục sinh khinh ngự à? Tiên Vũ, đừng nói những này." La Thiên đối hướng Trạch Diệp nói, "Chúng ta vẫn là nói một chút nơi này đi, tiên giới liên thông chính là hoàng dã Thảo Nguyên, vì lẽ đó thỉnh thoảng sẽ muốn tới đây làm làm khách, sau đó tới trên mặt đất cuống hai vòng. Cái kia, không biết thuận tiện không?" Hướng Trạch Diệp lắc đầu một cái. La Thiên cùng Thanh Liên đều chấn kinh rồi, "Cái gì? Vậy thì từ chối. Chúng ta có thể nói lại." "Không phải?" Hướng Trạch Diệp bất đắc dĩ nói. Ta là nói ngươi không cần khách khí như thế, chúng ta nơi này vốn là quần cung ẽ, đến chọn người cũng không đáng kể, đến thời điểm ta sẽ an bài địa phương cho các ngươi, thế nhưng, các ngươi ra vào tốt nhất bí mật một điểm. Nơi này cũng không có đối ngoại mở ra. Rõ ràng, La Thiên Cười nói, chúng ta trước đây cũng là rất bí mật, hơn nữa chúng ta cái kia có không ít người hội kinh thương nha, đến thời điểm ta để bọn họ cho người trả tiền. Vẫn là tạm biệt, chúng ta này không thiếu những thứ đồ này, đại gia hỏa khí điểm là tốt rồi. Hướng Trạch Diệp nói, chuyện tốt như vậy tiên đế tự nhiên miệng đấy đáp lại. Hiện tại tiên giới cơ bản là bắt đầu từ con số 0, cái kia tỉnh một điểm tự nhiên tỉnh một điểm. Có điều hòa khí mà, tiên giới người tự nhiên đều là nhân phẩm quá đi. Không qua được liền để hắn khác đi đường này, cải truyền tống đại trận trực tiếp đi mặt đất. Liên ở tại bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, một đạo cực thanh âm không hòa hài truyền tới, hướng thúc, con trai của ta lại không gặp, có phải là những người này đoạt con trai của ta? Hướng Trạch Diệp, là tiên bọn họ. Này vừa đến đã gánh vác lửa bản tội. Hướng Trạch Diệp bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết ngươi dùng lại a, 8 phần 10 tiểu tử kia lại bị chiến gie ông đi chính ngươi đi đoạt lại là được rồi, còn có khác loạn ném hải tử, ngươi nếu như không muốn xem, sẽ đưa đến ngươi thẩm bên kia đi. Ta không loạn ném, ta chính là dạy hắn kinh thư, thuận tiện niệm niệm Phật kinh mà thôi, đều tốt mấy tháng người, không giáo liền cảm rất chậm. Nội Nhã nghiêm túc nói, hướng trạch Diệp là Thiên đáng người, hướng Văn Thiên thật dạng, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là nội Nhã hải tử số khổ, đều tốt mấy tháng người, câu nói như thế này nàng là nói thế nào xuất khẩu? Chờ nội Nhã chạy đi tìm lộ cho rằng muốn đi cấp Hồi Nhi tử sau đó, La Thiên mới mở miệng nói, này tiểu hưu, Tuống Trạch Diệp trầm trầm nói, "Vị kia đồ đệ." La Thiên cảm giác nuốt xuống nguyên lai, sửa lời nói, "Quả nhiên Thiên Phú dị bẩm." Thoát ly thế tục công siềng. Thất Dạ bất đắc gì nói, khát thổi, Ngộ Nhã Nha đầu này chỉ là có chút tiểu phong, tuy rằng Ngộ tính không sai, nhưng là tâm tư đều ở sư huynh trên, mang thai hải tử sau đều không yêu tu luyện, ngày ngày cho đứa nhỏ nhập kinh, chỉ lo con nàng không xuất ra, cũng không biết tiểu tử kia lúc nào có thể thoát ly ma trưởng. La Thiên biểu thị, "Ta thực sự là lần thứ nhất nhìn thấy có thể như vậy làm nương, hắn cha mặc kệ à?" "Quả nha," Thất Dạ nói. Hắn đều sẽ mang theo con trai của hắn nghiền ép kẻ địch sau đó nói cho hắn kinh Phật giảng Phật môn chân lý chương 429 người thay đổi lịch sử người thay đổi hiện tại à Hoang Giã Thảo Nguyên muốn là hộ gia đình liền không nhiều ngoại trừ hướng vấn thiên cha mẹ cùng với ngộ giác vợ chồng cũng chỉ có hứa bình một người nhà đương nhiên tử thành hiện tại cũng coi như đi vào chờ La thiên bọn họ đi rồi hướng Trạch diệp liền triệu tập những người này các ngươi có ý kiến gì không hứa Bình nói chúng ta không có bất cứ vấn đề gì chỉ là có thể hội dọa đến từ thành có điều có tiểu hoàn ở điều này cũng không là vấn đề Đối với Tử Thành nàng cũng có chút đau đầu, có điều va chạm xã hội đều là không thành vấn đề, thực sự không được liền đem hắn ném đến mỗi một tầng trời là tốt rồi. Ngộ Giác cũng gật đầu nói, chúng ta cũng không thành vấn đề, nhiều người điểm cũng náo nhiệt, hơn nữa dù sao cũng là tiên giới người, hiện tại tiên giới lại mở ra đối với chúng ta nơi này cũng mới có lợi. Có điều chuyện quan trọng nhất, để bọn họ cẩn thận một chút, khác thuận lợi đem này tiểu tử mang đi ra ngoài. Nói Ngộ Giác liền một tay nhấc lên trong tay thằng nhóc. Nộ Nhã gật gù, chính là, này tiểu tử đoạt lại cũng không dễ dàng, đến thời điểm nếu như đi ra ngoài Cái kia tìm trở về cũng phải đã lâu, bỏ qua xuất gia tuổi tác liền không tốt. Mọi người, cái kia, đối bên trong hai vị kia tới nói, sẽ không có cái gì chứ? Hướng Vân Tiên Nương nhìn Hoang Dã Thảo Nguyên nơi sâu xa nói: "Yên tâm, thuộc về chiến B âm thanh ở mộ thông tin lên đường, các nàng vẫn canh giữ ở khinh ngự ý quan trùng một bên, vẫn ở trong hồ nước, cũng chưa hề đi ra dấu hiệu. Có điều xem ra 6 tầng cũng không thể đối tiên giới mở ra, chuyện này tốt nhất cùng thuyền trưởng nói rằng. Loại chuyện nhỏ này có cái gì tốt cùng lão bản nói, tiên giới lại không nói cần cho bọn họ hoàn chỉnh quyền hạn, chỉ có cơ bản quyền hạn là được." Có điều 6 tầng cùng ẩn dấu 4, 5 6 3 tầng đều có nghiên cứu của chúng ta thành quả, đặc biệt là ẩn dấu 4, 5 6, đó là một ngày cùng tiểu á địa bản, khẳng định không có thể mở thả. Vì lẽ đó này đều là chúng ta sự, lại nói lao bản cũng nói người phụ trách nơi này là hướng lão ca, vì lẽ đó hướng lão ca liền có thể an bài. Chiến Dê khinh thường nói, những người này đột nhiên cảm giác Chiến Dê cơ trí không giống cấp thấp trí năng. Thất giả cũng nói, đại nhân sát thực không yêu quản những này, hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, vì lẽ đó chuyện như vậy các ngươi quyết định là tốt rồi. Hướng Trạch Diệp gật gù. Vậy thì quyết định như thế, này mấy tầng ta hội tiến hành đóng kín, đến thời điểm ta cùng tiên đế nói rằng, người sư phụ kia hắn, Lộ Nhã lo lắng nói, hắn còn sẽ trở lại gặp chúng ta à? Trong nháy mắt từng cái từng cái lại trầm mặc. Địa viên hắc nhật chính là tất cả xâm lấn đầu nguồn, lúc trước Trịnh Nhất không cần tìm hiểu cũng đã đoán được. Hiện tại hắc nhật bị Trịnh Nhất đánh nổ, kẻ xâm lấn thế lực cũng đã trọng thương, không còn cái lối đi kia chống đỡ, mặc kệ Trịnh Nhất làm cái gì, đều không sẽ phải chịu quá đại lực cản. coi như có cũng đều là một lần, ở trên thế giới này Hắn không cho là có cái gì một lần hậu chiêu có thể giết chết hắn. Lần này trịnh nhất lại đi tới cánh cửa kia vị trí không gian. Ở đây bia đá biến mất rồi, môn cũng biến mất rồi, lưu lại chỉ có không gian chống trải. Trịnh nhất đứng ở chỗ này lại một lần thất thần. Hồi lâu sau thủy tinh cầu mới lên tiếng nói, đại nhân, nếu không chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Ta không có chuyện gì, sau đó trịnh nhất nhìn bia đá vị trí, lạnh nhạt nói, thời gian hồi tưởng. Trịnh nhất muốn nhìn một chút đến cùng là ai ở đây ra tay chân, là người nào để hắn không cách nào mang đi hướng kinh ngữ ở thời gian hồi tưởng thời điểm Trịnh Nhất trực tiếp nhảy qua hướng khinh ngữ một đoạn này, sau đó Trịnh Nhất đứng thời gian dòng sông bên trong nhìn nơi này tất cả, vô số thời gian trong, nơi này ngoại trừ có hắc môn tràn ra tới tia tia sức mạnh bên ngoài, liền cũng không còn dư thừa người hoặc là sự, mãi đến tận khi sắp đến 3 vạn năm thời điểm, một lớp bình phong xuất hiện ở trước mặt của hắn, này lớp bình phong mặt trên viết, cấm chỉ hồi tưởng quan sát, vật này Trịnh Nhất đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, lần trước chính là bị vật này đánh thành trọng thương, thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, Trịnh Nhất không nhìn thẳng này lớp bình phong tiếp tục hồi tưởng ở hồi tưởng trong quá trình này lớp bình phong đụng vào trịnh nhất trên người sau đó nhưng bất ngờ trực tiếp xuyên qua trịnh nhất hoặc là nói trịnh nhất trực tiếp xuyên qua này lớp bình phong bình phong này đối trịnh nhất không gây nên bất kỳ tác dụng gì rốt cục ở lúc qua bình phong không bao lâu sau đó trịnh nhất ở trước tấm bia đá nhìn thấy một bóng người chỉ có điều trịnh nhất hoàn toàn không thấy do hắn chỉ nhìn thấy cái này người ở trước tấm bia đá phát họa ra một luồng để hắn bây giờ đều kinh hãi không thôi sức mạnh ở nguồn sức mạnh này trước hắn vẫn là như thế vô lực cuối cùng trịnh nhất nhìn hắn mở miệng nói tiền tám cái thân ảnh này cười cợt vẫn không có ngừng tay nói làm gì rất bất ngờ trịnh nhất trầm mặc hội nói có một chút nhỏ tiền tám tốt muốn biết trịnh nhất vì sao mà đến sau đó cười nói ta cho đối phương lựa chọn nếu như cái này sinh linh nguyện ý trong nháy mắt liền có thể thoát ly ràng buộc nếu như cái này sinh linh cũng có một chút điểm bị ép buộc thuật này cũng không thể hoàn chỉnh phát động chuyện này trịnh nhất tử vừa mới bắt đầu liền nhận ra được thế nhưng hắn vẫn là không cam lòng không cam lòng làm ra thuật này người nếu như không có hắn hướng khinh ngựa cũng không thể vi phạm chính mình ngươi không phải đều muốn phái vì sao Tại sao còn có thể nhúng tay chuyện nơi đây? Còn muốn bố cái gọi là chặt chẽ cục? Trịnh Nhất hỏi. Ta liền nhúng tay mấy cái đồ vật, bố cục vật này không tin được, chính là một ít người cần phải chơi không thể, ta có thể có biện pháp gì? Tiên Tám tiếp tục phát hỏa Hán thuật, khắc quá khinh thường ta, ngươi phải biết này một thuật ta cần hoa thời gian lâu như vậy, ý vị như thế nào? Trịnh Nhất không muốn nhiều xả quá nhiều, hỏi hắn, ta bây giờ trở về tố trở về, có phải là liền mang ý nghĩa ba vạn năm trước ngươi liền đã thấy ta? Tiên Tám lắc đầu một cái, ngươi đối thời gian không biết gì cả. Ngươi trạng thái như thế này chỉ là gặp phải lúc này ta, nhưng không phải chân chính lúc này ta. Có điều sự tồn tại của ta là đặc thủ vào lúc này ta cùng ngươi giao lưu xong sau đó, hội đem này bộ phận tin tức hóa thành ký ức truyền đến tương lai ngươi khi đó trên người ta, nhưng không thể xuất hiện ở thời gian này trên người ta. Nhân vì là vào lúc này trên thực tế ngươi cũng không tồn tại, cũng cũng không có tới đến cái này thời không chân chính thời khác. Trịnh Nhất Cao mày, câu nói này quá đậu má thưa bảo, lý giải không đến. Sau đó hắn lại nói, ta biết nhảy vào cái này thời không ta sẽ bị chỉnh tự hóa ngươi giết chết. Thế nhưng nếu như ta trở lại thuật này phát động trước thời điểm đây, vào lúc ấy ta không phải hiện tại ta đối thủ, ta có thể không thay đổi lịch sử." Tiền Tám cười nói, nói tới nói ngươi đối thời gian không biết gì cả. "Ngươi nếu đều nói là lịch sử, như vậy ngươi cảm thấy cái gì là lịch sử?" Trịnh Nhất không nói gì, hắn biết Tiền Tám sẽ tiếp tục. Quả nhiên, Tiền Tám tiếp tục nói, "Cái gọi là lịch sử chính là đã xảy ra sự, cái gọi là quá khứ chính là bị hiện tại vứt bỏ ở phía sau. Cái gọi là mặt sau chính là đã không lại thuộc về hiện tại." Tiền Tám yêu ngẩng đầu lên nhìn về phía Trịnh Nhất, "Ngươi thay đổi lịch sử?" Như vậy ngươi thay đổi hiện tại à? Trịnh Nhất vẻ mặt chấn động lui về phía sau vài bước mới đứng vững, sau đó kích động nói, cái kia lẽ nào ta trở lại quá khứ đều là giả à? Ta có thể chân chính bước vào cái kia thời không, lẽ nào cái này cũng là giả? Chương 430, ngươi đối sức mạnh một không hay biết. Đối mặt Trịnh Nhất chất vấn, tiền Tám vẫn như cũ không nổi vã phát hỏa hắn thuật. Làm phát hỏa xong hạt nhân bộ phận thời điểm, hắn mới mở miệng nói, hoặc là ta làm gì sẽ nói ngươi đối thời gian không biết gì cả đây. Thời gian qua mau năm tháng như toy đường, bán ra tiễn nào có thay đổi trung gian bóng mở liền có thể thay đổi phương hướng nói chuyện. Tiến mang ý nghĩa hiện tại, bóng mở mới là quá khứ cùng với lịch sử. Làm gì thay đổi bóng mở cũng không thể thay đổi cái này tiến. Người có thể đi trở về, cũng có thể bước vào cái kia đoạn quá khứ. Thế nhưng ngươi thay đổi chỉ là vào lúc ấy, khi ngươi sau khi rời đi, tất cả vẫn như cũ hội theo nguyên lai quy tích tiến hành vận hành. Có thể nói trực tiếp liền biến mất người thay đổi. Thế nhưng ngươi lại không thể không rời đi. Vậy thì cùng không gian có chút quan hệ, tương tự đa duy độ thế giới. Quá thâm bảo trịnh nhất hoàn toàn không hiểu lắm. Thế nhưng chiêu này không được hắn còn có những khác chiêu thức nếu như ta đem toàn bộ thế giới tiến hành lịch chuyển đây, ngươi đừng nói cho ta này vẫn là chiều không gian vấn đề, này toán thay đổi bộ phận chứ. nghe được câu này tiền tám sưng sốt, hắn xem trịnh nhất ánh mắt đều mang theo kinh ngạc, cuối cùng hắn liền bỏ ra vài chữ, ngươi điên rồi sao? trịnh nhất nói, ngươi liền nói được chưa đi? tiền tám hỏi, ngươi từng đọc thư à? trịnh nhất như thực chất nói, không có. chẳng trách ngươi sẽ hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, tiền tám lại một lần cúi đầu phát hỏa hắn thuật, toàn bộ thế giới tiến hành lịch chuyển này không chọn vẹn thuộc về thời gian sức mạnh, nói chuẩn xác đây là thuộc về pháp tắc sức mạnh nhưng trên thực tế toàn bộ thế giới là không thể bị nghịch chuyển, khắc dùng vẻ mặt này nhìn ta, thuật sắc thực tồn tại, thế nhưng thuật chịu đựng giả bản thân nhưng không thích hợp, bởi vì không có thế giới nào chịu đựng lên lịch chuyển đánh đổi, khinh giả tin tức hỗn loạn, thế giới trật tự tan vỡ, Năng giả thế giới giải thể biến thành cho bụi, lần này trịnh nhất triệt để sướng sở, nghịch chuyển thuật, thời gian thuật, tương lai quá khứ hiện tại, nhiều như vậy thần thuật, lẽ nào sẽ không có một hữu dụng sao? tiền tám lệnh nhạt nói, ta chỉ có thể nói, ngươi đối sức mạnh không biết gì cả, vậy ngươi nói cho ta, dùng biện pháp gì có thể trực tiếp phục sinh nàng? chuyện như vậy nhiều đơn giản, tại chỗ tử vong, tại chỗ vật hái tin tức trực tiếp phục sinh là tốt rồi. chính là bị chân linh pháp tác trộn lẫn thì thế nào? phục sinh chuyện như vậy không phải rất đơn giản sao? tại sao cần phải thời gian sử dụng chỉ riêng này loại năng lượng cao thần thuật? ta nói thật với ngươi đi, liên quan với thời gian thay đổi qua đi do đó ảnh hưởng tương lai thuật, đối với các ngươi những người này tới nói còn không tồn tại. Bằng không đại giới vì sao lại chạm vào nhau? nghịch chuyển không là tốt rồi. tiền tám trầm trầm nói, trịnh nhất triệt để tuyệt vọng, sau đó hắn lại thật giống bắt được cái gì, nói chúng ta những người này. Như vậy chính là nói ngươi có thể làm được a? Có thể giúp ta à? Không thể, tiền tám không chút do dự quyết tuyệt, loại này thuật hiệu quả xa lớn hơn nhiều so với đánh đổi, hơn nữa phá hội thời gian trật tự sự, đây là hết thẻ của quản lý tối kỵ. Biết tại sao không cần nghịch chuyển thuật ngăn cản và chạm sao? Đó là bởi vì một khi nghịch chuyển cũng không cần ngăn cản, hai cái đại giới trong khoảnh khắc sẽ tiêu tan. Đây chính là đánh đổi. Có phải là cảm giác loại này thuật không có chút ý nghĩa nào? Nhưng là chính là như thế không có ý nghĩa. Tất cả số liệu đã định hình tự loại kia trở lại quá khứ tùy tùy tiện tiện liền có thể thay đổi chuyện tương lai đều là lừa người không tồn tại người trẻ tuổi muốn hiện thực một điểm dừng một chút tiền tám lại nói thế nhưng coi như thật không có bất kỳ đánh đổi quản lý cho rằng cũng không thể nghịch chuyển chuyện gì đều có thể làm lại từ đầu như vậy vạn vật sinh linh sẽ không có bất luận nhân vật nào ý nghĩa tất cả trật tự sẽ cùng với vô dụng quy tắc bản nguyên đều sẽ không có bất kỳ giá trị gì sống sót ngang ngửa chết đi thiên địa vạn vật đem không có phần cuối vì lẽ đó thiên đạo cũng không thể muốn làm gì thì làm tiền tám cuối cùng nói Lấy hiện nay ngươi nói tình huống xác thực hết cách rồi, nén bi thương thuận biến đi. Chính nhất ở tiền tám trước mặt sâu sắc túi mình vái chào, sau đó trọng tân bước vào thời gian dòng sông. Đúng rồi, ta biết một loại không làm trái quy tắc thao tác, vậy thì là lợi dụng hiện đang thay đổi quá khứ. Thế nhưng đây chỉ là thủ đoạn nhỏ, cũng không có gì lớn dùng. Ngược lại có một ngày ngươi nên sẽ hiểu. Đây là chính nhất đi ở thời gian dòng sông sau, nghe được tiền tám. Thế nhưng theo đệ tiền tám tới nói, vậy thì là vẫn không thể thay đổi hướng khinh ngự chết sự thực. Quá khứ tiền tám nhìn rời đi chính nhất, không khỏi cười khẽ, Ngây thơ thiếu niên nha. Ta hoa khí lực lớn như vậy đến khắc họa thuật này đến cùng là vì cái gì? Trên tấm bia đá tiền tám khắc họa thuật vô cùng phức tạp. ở tiên tám xem ra, chư thiên bên trong không có một người có thể hoàn chỉnh nhìn tấu thuật này. không phải vậy đáng giá hắn tiền tám khắc họa lâu như vậy. đại nhân, ngươi không sao chứ? trở lại bình thường thế giới sau. thủy tinh cầu lo lắng nói. Chịnh nhất lắc đầu một cái, không có gì, ta chỉ là hồi đi xem xem, rốt cuộc là ai làm tất cả những thứ này mà thôi. thay đổi qua đi chuyện như vậy ta cũng biết quá khó. chỉ là thuận tiện hỏi hỏi mà tôi thủy tinh cầu nghe ra. Chính nhất trên thực tế vẫn là rất lưu ý, chỉ ít hắn hiện tại rất mất mát. Chính nhất trầm mặc chốc lát nói, "Đi thôi, trước tiên đi đem tử gia xử lý đi, đến thời điểm lại đi tìm thất giả bọn họ." Sau đó liền đi giải quyết cái này khiến giận các kênh vô số năm sự đi. Thủy Tinh Cầu kinh ngạc, "Đại nhân có cái gan." Có một chút manh mối, chỉ là cần hoàn thiện dưới. Nay vẫn đúng là để Thủy Tinh Cầu kinh ngạc, chuyện như vậy đều có thể bị Chính nhất nghĩ đến. Bi thương có thể hóa thành động lực cùng với sức mạnh thì thôi, thật sự cũng có thể hóa thành trí lực. Chuyện như vậy Thủy Tinh Cầu là không quá tin tưởng. Đây chỉ có khả năng là Thiên Đạo Thành phần khá là đặc thù, người khác khẳng định là không làm được. Hiện tại Thủy Tinh Cầu cũng bắt đầu chờ mong Trịnh Nhất phương án. Ở Hàng Vũ có một vị ẩn giấu thương không cường giả, cái này nhân loại với từ gia lúc trước đang tấn công Đoạn Nguyệt Chi điệu thời điểm liền từng một cái tắt suýt chút nữa vinh hoang giả thảo nguyên, chỉ là sau đó bị Trịnh Nhất cho xóa đi. Nhưng mà hắn ở một năm trước liền bắt đầu cảm giác được suy yếu, trước nay chưa từng có suy yếu. Cái kia đến từ cố thủ chống đỡ sức mạnh biến mất rồi, triệt triệt để để biến mất rồi. Cái kia chống đỡ lấy hắn cảnh giới sức mạnh biến mất sau đó cảnh giới của hắn cũng mơ hồ bắt đầu rơi xuống. vì củng cố sức mạnh hắn bắt đầu không ngừng mà bế quan, dòng dã một năm đều đang bế quan bên trong. thế nhưng vô dụng, một điểm hiệu quả đều không có. hắn cảm giác được, lại mấy tháng hắn khả năng liền muốn rơi xuống này cảnh giới. vì lẽ đó hắn bản giao tộc nhân liệu mạng thành lập đường núi, coi như là hạn chế hình đường nối cũng được, chỉ cần có thể kể cả liền được rồi. chỉ có như vậy hắn mới có thể ổn định cảnh giới. mà duy nhất một nắm giữ đường núi người, chính là được gọi là đạo quả từ thành. đó là là bồi dưỡng đạo quả giờ bất ngờ kết quả. hiện tại từ gia bắt đầu hối hận không lưu lại từ thành. Hiện đang muốn đi hoang dã thảo nguyên cấp người căn bản không thể. Bọn họ từng thử mấy lần, mỗi một lần đều bị đánh lui, coi như đi tới mấy cái vạn tượng cũng không đủ, bọn họ vạn tượng cường giả cũng không ít. Cho tới vị kia Thương khung, hắn căn bản không có dũng khí xuất chiến, bởi vì Trịnh Nhất gắt gao đè lên tất cả. "Này, xem ngươi đều muốn rơi đến vạn tượng, cần cần giúp một tay không? Ta có thể để cho ngươi vĩnh viên đứng ở Thương khung." Chương 431, ngươi xác định không bật hắc. Nghe được âm thanh vị kia Thương khung cường giả liền hờ rồi, chỗ ở mình mật thất là không thể có người tiến vào đến hơn nữa coi như có người đi vào cũng không thể tránh thoát hắn nhận biết vì lẽ đó có thể tiêu không một tiếng động xuất hiện ở hắn nơi này không cần nhìn liền biết là một vị ghê gớm tồn tại vị này thương khung cường giả lấy lại bình tĩnh cũng không quay đầu lại hắn nhẹ giọng nói đạo hiu có biện pháp chính nhất sửng sốt hắn chính là đi vào trang cái ít mà thôi này lời dạo đầu rõ ràng liền rất mang cảm thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới hàng này lại trực tiếp đáp lại liền đầu đều không mang về chính nhất đều không xác định là đối phương ngốc vẫn là hắn tiến vào phương thức có vấn đề quả thật có cái nhất lao vĩnh giật biện pháp liền đem ngươi thật không dám. Trịnh Nhất tiếp theo mở miệng, diễn trò làm nguyên bộ mà. Thương khung cường giả kích động nói, "Đạo hữu mới nói, cần muốn cái gì đánh đổi, tại hạ sẽ không tiếc." Trịnh Nhất bắt đầu hoài nghi người này có phải là trong nha, vậy thì tin hắn. Sau đó Trịnh Nhất lại nói, "Ngươi biết cái gì gọi là sau khi phá rồi dựng lại à?" Bất tử lại từ đâu tới trọng sinh. "Chết đi, đến thời điểm ta giúp ngươi phục sinh, sống lại ngươi, không chỉ có thể củng cố tu vi, số may tiến thêm một bước đều có khả năng." Thương khung cường giả trầm mặc chốc lát, sau đó nói, "Đạo hữu lời ấy thật chứ?" Ngươi rốt cuộc muốn không muốn thử nghiệm? Không thử ngươi cũng phải chết, thử còn khả năng sống." Trịnh Nhất không nhịn được nói. Sau đó cái này Lê gớm cường giả lại đồng ý. Nhìn hắn thật ở tự hủy, Trịnh Nhất tại chỗ liền say rồi. "Cái kia Lạc Hữu, chuyện sau đó liền giao cho ngươi." Sau đó này thương khung cường giả sinh cơ hoàn toàn biến mất. "Trịnh Nhất, đại nhân, người cùng người tín nhiệm, đối với ngươi mà nói nên không tồn tại chứ?" Thủy Tinh Cầu nói rằng. "Ân, không tồn tại." Trịnh Nhất nói, "Thế nhưng, người này liền thật sự tin ta. Có phải là quá cho đùa?" tương hắn như vậy sống lâu như vậy người bình thường không đều là tâm trí như yêu sao làm gì cảm giác lăng so sánh những này cũng đừng quản ngược lại đã chết rồi hơn nữa là thật sự chết rồi vậy thì được rồi thủy tinh cầu nói tuy rằng rất không chân thực thế nhưng trịnh nhất xác thực xác định cái tên này chết rồi không thể là giả chết loại hình cuối cùng trịnh nhất lắc đầu điều này làm cho hắn có thể làm sao quả nhiên vẫn là lắc đầu rời đi đi đại nhân chúng ta tới đây bên trong liền vì giết hắn sao trên đường trở về thủy tinh câu hỏi giết hắn căn bản không cần ta tự mình lại đây Nói trắng ra chính là muốn tới xem một chút, ngươi không phải nói bọn họ đang nghĩ biện pháp thành lập đường nối sao? Ta mới vừa đã kiểm tra, không hề có một chút thành công dấu hiệu, những người này căn bản không đủ để gây cho sợ hãi, ngược lại này liền nói rõ từ thành có cỡ nào quý giá, bởi vì chính là ta cũng không có năng lực mở ra bên kia đường nối. Giết Thương cung cường giả chỉ là thuận tiện, hắn chính là muốn đường nối mà thôi, mà không phải lại đây phòng bị bọn họ thành lập đường nối. Đương nhiên là có là tốt nhất, không có hắn cũng không đáng kể. Có điều trải qua hắn quan sát, này Từ gia tuy rằng cũng không có thiếu vạn tượng cường giả, Thế nhưng từ hôm nay trở đi những người này chỉ sẽ không ngừng đi xuống dốc, mãi đến tận thành là người bình thường. Cuối cùng hẳn là sẽ biến thành lúc trước cái kia mang từ thành lại đây giờ, bọn họ nói tới từ ra đi. Chính nhất không có ý định đối với bọn họ động thủ, những người này căn bản không đáng hắn động thủ, thế nhưng chỉ cần dám sắp chết phản công trịnh nhất không ngại ra tay. Tiểu Không hiện tại nên rất nhàn chứ? Chính nhất hỏi. Ta hỏi một chút, sau đó Thủy Tinh cầu nói, tiểu Không nói tùy cơ hậu mệnh. Để bọn họ đến đây đi, sau đó đi tìm chiến dế cùng chiến B, toàn phương diện quản chế kẻ xâm lấn, chỉ có có dị động liền xử lý. Còn cụ thể phải làm sao sẽ theo hắn?" Trịnh Nhất nói. "Bọn họ đã xuất phát." Thủy Tinh Cầu dừng dưới, cẩn thận nói, "Chúng ta muốn qua đi à? Nghe nói bọn họ ở sáu tầng." Cho kinh ngữ lấy cái ý quan trủng, Người này không phải ý định để ta ngột ngặt mà?" Trịnh Nhất lắc đầu, "Ta hiện tại không muốn đi, tùy tiện đi một chút đi." Vùng thế giới này đối Trịnh Nhất tới nói, không bao nhiêu địa phương là hắn đi không được, cũng không lâu lắm Trịnh Nhất liền đến đến chết tịch sơn mạch. Nhìn thấy chính mình lại đi tới nơi này, Trịnh Nhất cũng không khỏi lắc đầu, có điều đã đến rồi, hắn cảm giác mình có tất muốn vào xem một chút có thể bên trong vị kia cũng là những người kia chặt chẽ kế hoạch một phần đây có điều này cần mật kế hoạch đến cùng là ai khởi xướng chính nhất còn thật không biết vốn là hắn cho rằng là tiền tám thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút cũng không giống lấy tiền tám cái kia tính cách căn bản sẽ không đi kiếm cái gì chặt chẽ kế hoạch thế nhưng hắn khẳng định là nhúng tay điểm ấy không thể nghi ngờ dù sao không hắn nhúng tay hướng khinh ngữ cũng sẽ không chết hơn nữa chính hắn cũng thừa nhận có điều hắn có vẻ như đều là ở thời điểm mấu chốt nhúng tay lắc đầu một cái chính nhất cũng không muốn suy nghĩ nhiều dù sao cái gọi là chặt chẽ kế hoạch Hoàn mỹ bố cục, hắn căn bản không tham dự quá, chí ít không bình thường tham dự quá, nhiều lắm đi qua rất nhiều bọn họ giả thiết vị trí mà thôi, hướng dẫn phương thức hoàn toàn khác nhau. Đi tới lúc trước che đợi điểm, Trịnh Nhất liền an tâm ngồi ở phía trên, như trước kia như thế, cơ thể hắn vẫn như cũ không thế tiến vào nơi này. Bàn giao một tiếng thủy tinh cầu, Trịnh Nhất liền rơi vào này che đợi điểm, không bao lâu Trịnh Nhất lại một lần nữa xuất hiện ở bắt đầu nguyên chi trên biển mặt, lại nhanh như vậy liền nhìn thấy ngươi, càng làm cho ta bất ngờ chính là ngươi lại biến như thế mạnh. Lần này một vị bị ánh sáng che khuất thân hình nam tử xuất hiện ở Trịnh Nhất bên người ta mới biết, ngươi nơi này cũng là cái gọi là chặt chẽ kế hoạch một phần à? chính nhất trực tiếp mở miệng hỏi. nếu như là, vậy chỉ có thể nói kế hoạch này cũng thật là khổng lồ mới vượt qua sự tưởng tượng của hắn. nam tử kia gật gù, coi như thế đi. có điều ta chỗ này độ tự do tương đối cao, không tồn tại đi nội dung vở kịch, cũng không tồn tại ra trận thời gian, lúc nào cần liền lúc nào ra trận. thế à? chính nhất hỏi, cái tiếp theo, để các ngươi kế hoạch ban đầu là muốn làm gì đối phó cái kia kênh? nam tử kia không hề trả lời, trái lại hỏi, ngươi đi tới một bước nào nội dung vở kịch? Ý tứ của ta đó là ngươi hiện tại nằm ở cái gì tiến triển, ngươi thượng vị bao lâu? Trịnh Nhất, ngươi cái gì cũng không biết. Sau đó Trịnh Nhất lại nói, ta không đi bất kỳ nội dung mạ kịch, ta đi tới đường với các ngươi sắp xếp không giống nhau, có điều ta tiền nhiệm thời gian là một năm rưỡi a, còn tiến triển, phải nói đã đem cái lối đi kia đóng. Cái gì? Nam tử này lần thứ nhất kinh hãi, ngươi nói ngươi tiền nhiệm thời gian bao lâu? Một năm rưỡi, ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, mới vừa mới lên đảm nhiệm. Cuối cùng nam tử kia mới nói, ngươi xác định chính mình không bất hắc. Một năm dưới có thể có thiên đạo trưởng thành đến mức độ này. Thật sự giả. Hiện tại chỉnh nhất mạnh bao nhiêu, hắn chính mình cũng không biết, thế nhưng hắn biết, cùng một năm trước chính mình so với, đó là khác nhau một trời một vực. Về phần hắn vì sao lại đột nhiên biến mạnh như vậy, chỉ có thể nói một năm này hắn vẫn ở vào trạng thái đặc thù, này trạng thái để hắn không hiểu ra sao liền tinh thông tất cả xem qua thần thuật. Sau đó liền không tên trở nên mạnh mẽ. Chính là đơn giản như vậy, chính là như thế tùy hứng. Chương 432, ngộ ảnh năm xưa. Chính nhất trưởng thành xác thực làm người ta kinh ngạc, nhưng mà nam tử này cân nhắc sau đó phát hiện một cái để hắn càng kinh tâm sự vậy thì là Trịnh Nhất mới vừa nói cái lối đi kia bị giam lên. Than buồn, này nội dung vở kịch phát triển có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn a. Cuối cùng hắn có thể ngồi trồm hôm trên mặt đất rơi vào trầm mặc. Trịnh Nhất, ngươi làm gì? Chẳng lẽ có cái gì không đúng? Nam tử kia ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Nhất, ngươi đều như thế điêu, ngươi lại đến tìm ta làm gì? Trịnh Nhất lung túng nói, ta nghĩ giải quyết vấn đề, thế nhưng muốn hỏi trước một chút các ngươi trước đây kế hoạch đại khái là phương hướng nào? Nam tử kia lắc đầu, không cần, ta cảm thấy đã không thích hợp ngươi. Theo ta được biết giải quyết đối diện là ở đóng cửa trước, hiện tại ngươi môn đều đóng còn nói gì bố cục, nói chuyện gì phương án? Thế à, chính nhất cũng không thế nào thất vọng, hắn vốn là không ôm cái gì hy vọng, cái kia có thể nói một chút các ngươi rốt cuộc là ai à? Hơn nữa có bao nhiêu người? Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta thuộc về 808 thiên là tốt rồi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không là kẻ thù của ngươi, càng sẽ không sau lương dùng bán là được." Nam tử kia cười nói, "Thế nhưng chúng ta lưu lại đồ vật không có mấy cái là phổ thông, phàm là dùng đến thời điểm, chúng ta sẽ ra tay." Rất nhiều người cũng phải cần nội dung vợ kịch phát động. Vì lẽ đó không đến nhất định phải cần muốn chúng ta thời điểm, chúng ta đều chỉ là người ngoài cuộc. Đồng dạng, mỗi khi cần chúng ta, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận ra trận. Chính nhất không phải rất rõ ràng những người này hạn chế, nhưng có một chút có thể xác nhận, bọn họ rất khó nhảy ra giúp hắn. Biết rõ thế giới bên trong có như thế một đám người, nhưng đám người kia giống như là bị phong ấn, hoặc là không bị thừa nhận. Chuyện như vậy đến cùng là những người này đau bi chính mình làm, vẫn là được với một loại nào đó giảng buộc Chính nhất không biết được. Thế nhưng có thể có cơ hội ra trận, dù sao cũng hơn một mình bất lực đến đúng lúc Cho tới hiện tại theo bố cục đi nội dung vở kịch, do đó triệu hoán chuyện của bọn họ, rõ ràng cũng không thể. Nội dung vở kịch không cách nào lặp lại, bỏ qua chính là bỏ qua, hơn nữa trên lý thuyết Trịnh Nhất đã đi tới bước cuối cùng. Vì lẽ đó cơ bản không ai có ra trận cơ hội, liền xem Trịnh Nhất sau đó định làm gì. Chỉ cần điều kiện cho phép, liền có thể phát động đến sự giúp đỡ của bọn họ. Trò chơi này thật độ mà khó. Trịnh Nhất không khỏi nói thầm. Nam tử kia cười ha ha, bọn họ những người này tận hội không có chuyện gì tìm việc làm, bất quá bọn hắn cũng không có một là người bình thường. Trịnh Nhất nghiêng đầu hỏi: các ngươi vốn là không phải người bình thường đi nam tử kia cười nói ta nói không phổ thông không phải nhằm vào thế giới bên trong những người kia mà là nhằm vào cục quản lý những người kia nhìn thấy trịnh nhất ánh mắt khó hiểu nam tử kia ngửa mặt lên trời cười khổ chúng ta những người này là cục quản lý ưu tú nhất sức chiến đấu cao nhất tổng hợp năng lực mạnh nhất một nhóm người chúng ta cơ bản là toàn năng một nhóm người có điều là gộp lại toàn năng trịnh nhất kinh ngạc hắn chẳng thể nghĩ tới những người này sẽ là như thế cái lai lịch vì lẽ đó không khỏi hỏi cục quản lý có thể tra được các ngươi lịch sử à nam tử kia lập tức liền lúng túng sau đó nói cái này nên không thể đi dù sao chúng ta khá là là tủ cái kia cái gì không sao rồi ngươi hay là đi thôi sau đó khác đến rồi trở lại ta cũng không nhất định tỉnh tỉnh cũng không nhất định sẽ làm cho ngươi đi vào đi vào cũng không nhất định lại để ngươi đi ra ngoài chính nhất người này lệnh trục khách đều giống nhau chính là không thế nào nguyện ý trịnh nhất trở lại rất nhanh trịnh nhất lại một lần bị ép rời đi nơi này khi hắn trở lại thân thể thời điểm chính nhất liền hỏi thủy tinh cầu có biện pháp tra được cục quản lý ưu tú nhất một nhóm người là người nào sao thủy tinh cầu phiên lại nói trước đây thật lâu quả thật có xếp hạng nói chuyện thế nhưng sau đó bị thủ tiêu có vẻ như là cục quản lý công nhân tụ hợp nổi đến phản kháng xếp hạng trịnh nhất mặt lộ vẻ cổ quái vậy thì không bình thường chuyện như vậy còn có như vậy thao tác còn có càng nhiều tư liệu sao thủy tinh cầu nói tạm thời không có có điều đại nhân nếu như muốn biết cụ thể có thể hỏi một chút người những kia đồng sự bọn họ tổng có thể biết một ít lại nói trịnh nhất đã đã lâu không đi theo những người kia chào hỏi chính mình một tân nhân không thường thường hôn tục mặt đúng là hắn sai cũng không biết những người này còn mắt không nhìn quen mắt ta khổ, chính nhất đang ở bên trong phát ra điều tin tức. ID 808 thiên, Thiên đạo Mật Tấn, không mạng hóa, phát hướng về Thiên đạo bằng Tần Công cộng, các vị tiền bối có một việc muốn thỉnh giáo một chút, ở 3 vạn năm trước hoặc là càng sớm hơn trước đây, cục quản lý có hay không một nhóm ưu tú nhất người. ID 1470 thiên, Thiên đạo Mật Tấn, không mạng hóa, phát hướng về Thiên đạo bằng Tần Công cộng, ta đi, này không phải 808 thiên sao? Ngươi còn sống sót nha, lâu như vậy không thấy chúng ta đều cho rằng ngươi treo đây. ID 112233 thiên, Thiên đạo Mật Tấn, không mã hóa phát hướng về thiên đạo băng tần công cộng, 808, ngươi làm gì đột nhiên hỏi chuyện này? chính nhất lập tức trả lời, chính là cùng phía ta bên này hơi nhỏ quan hệ, sau đó đã nghĩ tra một chút. ID 112.233, là quan hệ gì? Ngươi không phải là muốn hướng những người này học tập chứ? ID 1470, đây thật sự là không cần thiết, chúng ta thân là thiên đạo đều có đường đi của chính mình, muốn trở nên mạnh mẽ kỳ thực rất đơn giản. ID 2580, xác thực, ngươi đến thời điểm chỉ cần có rảnh rôi đi học viện tiến tu là được, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng không tốt nghiệp Ta nếu như ngươi và ta sớm báo danh đọc sách đi tới, thiên đạo thân đi đọc sách, tuyệt đối là giả heo ăn hổ. Ngắm lại ta liền rất hương phấn. Trịnh nhất lung túng nói, không có, học tập chuyện như vậy, vẫn là chờ sau này thông thả lại nói. ID 2580, sáng sủa càng khôn, năm tháng vàng son, chính là nam nhi đọc sách. Giờ, ta cảm thấy việc này việc này không nên chậm trễ. ID 112233, ta cũng cảm thấy, năm nay báo danh liền muốn bắt đầu rồi, không thể bỏ qua nhà. Xem ở chúng ta cũng là quen biết đã lâu trên, đến thời điểm ta cùng đi với ngươi. Các loại quy trình ta đều rất quen thuộc. ID 1470, xác thực nên đi đọc sách, không phải vậy ngươi một tân nhân cũng thật khó khăn quá. Có điều nói đi nói lại, lần này đến ngược năm tên tại sao không có ngươi. Ta còn tưởng rằng có thể sẽ ở cục quản lý nhìn thấy ngươi. Lúc này trịnh nhất rất lung túng, thật sự, hắn cũng không biết để tài này là làm gì vai tới đây. Làm gì lập tức nên hắn đọc sách, lại nói hắn cũng cảm thấy vẫn là đọc sách tốt hơn. Ngắm lại cũng là, cùng rảnh dỗi, sắc thực nên đi đọc đọc sách, hắn tuy rằng rất mạnh, tự nhận là, thế nhưng lý luận rõ ràng không đủ. Sau đó Trịnh Nhất trong nháy mắt sử suốt, hắn đọc cái đại gia thư, hắn là có sứ mệnh tại người nam nhân, từ đâu tới không đi đọc sách. Cuối cùng Trịnh Nhất ở kênh trên phát, các vị tiền bối, ta vẫn là nói một chút có hay không đám kia ưu tú nhất người tin tức đi. Còn đọc sách sự, vẫn là sau này hay nói đi, ta cảm thấy hiện tại rất tốt đẹp. ID 999, ưu tú nhất một nhóm người a, nếu như nói gần đây cũng không có, thế nhưng tìm hiểu đến khoảng chừng 100.000 năm vẫn có, ảnh hưởng sâu nhất hẳn là một người tên là Ngộ Ảnh năm xưa tiểu bối, tên yêu quái này thải diễm diễm, cả thế gian vô song. ID 112233, cái này người ta cũng nhớ tới, lúc trước còn khiêu chiến qua ta, thật sự khiến người ta khó có thể quên, quả thực là mạnh kinh khủng. Có thể nói Thiên Đạo Học viện bao năm qua đến mạnh nhất học sinh tốt nghiệp. Chương 433, nghịch thiên học. Không còn. Thiên Đạo Học viện. Trịnh Nhất có chút kinh ngạc hỏi, hắn không phải cục quản lý bên trong người sao? ID 1470, khi đó hắn vẫn còn đang đi học, có điều sau đó đúng là liền đảm nhiệm Thiên Đạo vị trí. Trịnh Nhất nói cách khác hắn ở vẫn là học sinh thời điểm, liền treo lên đánh 112233. ID 112.233, này này, nói chuyện rõ ràng, cái gì gọi là treo lên đánh, chúng ta khi đó là đánh khó hòa giải, cuối cùng ta tiếp bại một chiêu không hơn 300 chiêu được chứ. Không hiểu có thể chớ nói lung tung mà, xấu thanh danh của ta. Trịnh nhất, cái này chẳng lẽ không phải treo lên đánh sao? Có điều có thể ở thời đại học sinh, liền treo lên đánh thiên đạo, mặc kệ là thế nào thiên đạo, này chiến tích thật không phải nắp. yếu tố quả thực không đủ để hình dung hắn. Đây là yêu nghiệt bình thường tồn tại. Trịnh nhất ở kênh hỏi, vậy hắn hiện tại người đâu? Trong nháy mắt kinh rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Chính nhất, các vị tiền bối đều bận biểu đi tới. Hồi lâu sau ID 999 ở phát sinh một đoạn văn, 808 đi, ngươi biết mục ảnh năm xưa lúc trước nhiều ưu tu à? Chính nhất, treo lên đánh thiên đạo còn chưa đủ ưu tu à? ID 999, treo lên đánh 112233 tính là gì? Ngươi biết hắn khiêu chiến bao nhiêu ngày đạo à? Hắn ở thời đại học sinh, khiêu chiến thiên đạo không xuống 4 chữ số, vậy ngươi biết chiến tích của hắn là cái gì không? Chính nhất nuốt nước miếng một cái, hắn nghĩ tới rồi một khả năng Ngay ở hắn muốn xác nhận thời điểm. ID 112233 phát sinh bốn chữ, có chiến không bại. Lần này trịnh nhất đúng là kinh ngạc đến ngây người. Này quá khỏe khoắn đi. Sau đó ID 999 lại phát sinh tin tức, ngập ảnh năm xưa là qua nhiều năm như vậy, độc nhất vô nhị hảo bá, có thể nói trí cao học thần, hắn hết thảy thuộc tính đều là điểm mãn, đối với hắn mà nói căn bản cũng không có ngắn bản tồn tại. ID 1470, sau đó hắn rốt cục vào chỗ thiên đạo, vậy ngươi biết ở hắn vào chỗ thiên đạo ngày đó phát sinh cái gì không? Trịnh nhất vạn phần kích động. Hắn treo lên đánh đạo ngày. ID 1470. ID 112.233. ID 999. Tất cả mọi người. Này hoàn toàn không có cách nào cố gắng tán gẫu, ID 123, treo lên đánh đạo trời là không thể. Chỉ là hắn tiền nhiệm ngày đó còn có một vô danh tiểu bối tiền nhiệm. ID 88, cái này vô danh tiểu bối, gọi là tiền tám. Một ngày kia ánh mắt của mọi người đều ở mộng ảnh năm xưa trên người. Mộng ảnh năm xưa tiếng tâm từ lâu truyền khắp chư thiên. Mà sẽ ở đó một ngày một hồi để người không thể nào tưởng tượng được thai nạn đến. ID 112.233, vốn là vô danh tiểu bối tiền tám, lại vi phạm cục quản lý điều đước vượt giới mà đến, thân vị trí đến lôi đỉnh tới người, y hướng chư thiên run dậy. Chư thiên khiếp sợ, cục quản lý vì thế mà chấn động. Hắn đi tới mộng ảnh năm xưa thế giới đang ở, chỉ mở miệng nói ra một câu. ID 999, đỡ ta một chiêu mà bất bại, ta cho ngươi tự do. ID 1470, coi rẻ, xích quả lỏa coi rẻ, mộng ảnh năm xưa là ai cơ chứ? Một chiêu. Xưa nay đều là hắn một chiêu bại địch, cái nào luôn đến người khác một chiêu bại hắn vì lẽ đó mộng ảnh năm xưa ứng chiến mặc kệ có phải là vi phạm cục quản lý id123 nhưng mà hiện thực là tăng tốc mộng ảnh năm xưa thất bại thảm bại không có chút hồi hộp nào thảm bại cuối cùng hắn bị tiền tám mang đi cái này cũng là đối với chúng ta chư thiên tới nói hai nạn cùng với hoảng sợ bắt đầu trịnh nhất triệt để chấn kinh rồi hắn vẫn cho là đây là liên quan với mộng ảnh năm xưa truyền kỳ nhân sinh nhưng mà này rõ ràng chính là ở tôn lên tiền tám không gì sánh kịp mạnh mẽ hắn lại là có thể treo lên đánh treo lên đánh thiên đạo thiên đạo thiên đạo hoán hồi lâu trịnh nhất mới hỏi Tiền tám thanh ngọc ảnh năm xưa mang đi đâu rồi? Hơn nữa có biện pháp gì nhận ra ngọc ảnh năm xưa à? ID 112233 không nhìn vấn đề thứ nhất, phân biệt nha, để ta nghi muốn, tướng mạo mà ta cảm thấy vẫn được, có điều đến chúng ta loại này tốt đừng, đừng nói tướng mạo, chính là giới tính đều có thể thay đổi. Vì lẽ đó càng tốt hơn biện cách thức khác chính là một loại phụ trợ thần thuật, nay thần thuật quả thực mạnh mẽ nổ trời, lúc trước hắn chính là dùng cái này thần thuật đánh bại ta. Biết cái này thần thuật rất ít người, coi như không phải hắn cũng với hắn có quan hệ. Phụ trợ thần thuật Trong giây lát này Trịnh Nhất nghĩ đến một khả năng, sau đó hỏi, "Có thể nói một chút cái kia thần thuật tên à?" ID 1470, gọi cố lên thần thuật, dùng trước tiếng la cố lên, và cái nắm đấm là tốt rồi, năm đó ta nghiên cứu nửa ngày cũng không thể học được. Trọng điểm là không ai giáo. Trịnh Nhất nội tâm có các loại tào mì chạy vội mà qua. Nay vẫn đúng là đậu má gọi cố lên thần thuật. Có điều này liền nói rõ bắt đầu nguyên chi hải lý vị kia, 89 phần 10 chính là ngộng ảnh năm xưa. Hắn là tiền tám chục tới, cái kia những người khác đâu? Cũng đều là tiền tám chục tới Những này tụ tập thời đó cục quản lý mạnh nhất một nhóm người, như vậy tiền tám là muốn làm gì? Vì mang theo chơi tính chất đến bố chặt chẽ vượt 3 vạn năm đại cục. Bất quá đối với những người này trịnh nhất cũng coi như rõ ràng tại sao không thể bình thường ra tay rồi, mỗi người đều ngự trị ở phổ thông thiên đạo bên trên, mà hiện tại phong trời, chính là bọn họ ở đây cũng rất khó dung hợp đến thế giới, tiến tới ra tay giúp hắn. Mà nội dung vợ kịch đại khái chính là một tâm chính quy giấy thông hành, chỉ cần theo, để nội dung vợ kịch đến bọn họ là có thể đi ra hiệp chợ hắn vì lẽ đó những người này có thể chính là bọn họ vì là trịnh nhất bày xuống quải, chỉ cần bọn họ xuất chiến vậy tuyệt đối một người đánh mười người hơn nữa trời mới biết bọn họ có bao nhiêu người những này chặt chẽ kế hoạch trên thực tế là rất hữu dụng bố cục rất mạnh mẽ rất uy tiên nhưng mà trịnh nhất căn bản nắm không tới hướng dẫn hoàn toàn không ở trên một sợi dây nói cách khác hắn nội dung vở kịch đã kết thúc hắn một quải cấp tay chân đều không có thời khắc này trịnh nhất triệt để mực ép này đậu má trách ai nha muốn trách vẫn là quái những tên khốn kiếp kia tính là cái gì ngoạn ý một điểm đều toán không cho phép tuyệt đối là chơi điên rồi sang bậy đi, không phải vậy từng cái từng cái như vậy nổ trời tồn tại, lại toán một đều không thể đem mình bỏ vào đến. Nói là cố ý không có chút nào vì là quá, chính là không muốn vào đến giúp đỡ. Lại Hàn Huyên vài câu, chính Nhất liền lui ra băng tần công cộng. Cuối cùng Trịnh Nhất lại miễn không được tầng tầng thở dài. Chính Nhất nhìn dưới chân che đậy điểm lẩm bẩm nói, ngọc ảnh năm xưa, mười vạn năm trước cũng đã treo lên đánh tất cả. Nếu như có thể để cho hắn đi ra, như vậy ta phần thắng hội cao rất nhiều đi. Có điều căn bản là không nội dung vở kịch có thể dẫn ra hắn. Có thể dẫn ra hắn nhất định cùng bắt đầu nguyên chi hải có quan hệ đi. Ai? Thở dài qua đi Trịnh Nhất liền sững sờ ngồi ở chỗ này, ngước đầu nhìn lên bầu trời thời điểm, không cảm thấy liền rơi vào hồi ức. Khi đó liền hắn cùng hướng Khinh Ngữ ở đây, khi đó hướng Khinh Ngữ còn nằm ở trên qua tải. Hiện tại hướng Khinh Ngữ có vẻ như vẫn nằm qua tải. Trịnh Nhất nội tâm lại là một trận tồn thức, giữa người và người cảm tình quá phức tạp. Phức tạp hắn đều thu dọn có điều đến. Hồi lâu sau, Trịnh Nhất hỏi Thủy Tinh Cầu, năm đó cái kia quan tài thủy tinh đây. Thủy Tinh Cầu nói, Lưu Đang Phi thuyền lên. Chính nhất không muốn nổ nước bọt vì sao lại đang phi thuyền trên, nhiều người như vậy có không gian mang theo người, làm gì cuối cùng hội ném đến trên phi thuyền. Chính nhất lắc đầu một cái, quên đi, chúng ta đi nằm đi, sau đó đi cho khinh ngữ thay cái nhà, nàng trước đây liền thường thường nằm, hiện tại để cho nàng, cũng coi như vật tận dùng. Thủy tinh cầu không biết nên nói gì được, vật này vẫn như thế chú ý. Lại nói hiện tại hướng khinh ngữ chính là nằm, cũng có thể càng quen thuộc hiện tại nhà. Dù sao ở một năm, chương 434, như thế tiểu liền dưỡng hồ nương. Chính nhất phi thuyền liền dừng lại ở tầng thứ sáu. Dù sao chiến B hiện tại là ở nơi này, lại nói hiện tại lấy hắn cấp S chí năng, tuy rằng hạt nhân lo dịp trí năng là B, thế nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn ở trên tinh cầu hấp thu vũ trụ năng lượng. Mà hiện đang phi thuyền từ lâu làm tiểu không trung tâm chỉ huy. Nhan một năm, rốt cục nhận được mệnh lệnh mới, tiểu không nhiều hứng phấn, tiểu Hy cũng tự nhiên rất vui vẻ. Dù sao chỉnh nhất tỉnh lại. Vào lúc này chiến D đột nhiên đi vào nói, chiến B cái kia đặt ở láo bản thất quan tài thủy tinh đây. Ngày hôm nay hiếm thấy như thế bận rộn, ta còn muốn nằm tiến vào đi nghỉ ngơi một chút đây. Ngươi nếu như muốn bị cách thức hóa ngươi đi nằm. Thuyền trưởng đồ vật ngươi cũng dám chạm, đặc biệt là hiện tại thuyền trưởng trạng thái không rõ tình huống. Chiến Bê chuyện giật gân nói. Chiến Dê quả nhiên dùng mình một cái, quên đi, ta hay là đi đem cái kia tiểu bất điểm ôm đến đây đi, chí ít cũng coi như làm việc tốt. Chiến Dê ngươi đi ra cho ta, ngươi đem con trai của ta còn cho ta. Đột nhiên truyền đến mộ nhã tiếng gạo, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Sau đó Chiến Bê kinh ngạc nói, ngươi ở làm cái gì? Bọn họ mới vừa rõ ràng nghe được Chiến Dê mới dự định đi ôm tiểu bất điểm, thế nhưng nhân gia cha mẹ cũng đã đánh tới cửa rồi, chuyện này làm sao toán? Biết trước, cái gì làm cái gì, Chiến Dê khinh bỉ nói, rõ ràng hài tử không ở chỗ này của ta, ném chứ. Hai tử mất rồi, ngươi tin sao? Mau mau tới trước phủ cận tra một chút, chúng ta đi ra ngoài trước nói rõ ràng, không phải vậy lại muốn động thủ." Chiến Bê nói. Song Phương đánh tới đến chính là không để yên không còn tiêu hao chiến, tuy rằng Chiến Bê ưu thế rất lớn, thế nhưng Chiến Dê gây ra họa, hắn dựa vào cái gì toàn lực hỗ trợ. "Cắt, ta hội sợ bọn họ, chờ ta đi ra ngoài với bọn hắn nói rõ ràng lại đại chiến ba trăm hiệp." Không nhìn Chiến Bê mặt thị, Chiến Dê kiêu ngạo mười phần ra bên ngoài bay đi. Nhưng mà mới ra phi thuyền cửa, một hai bàn tay liền hướng chiến dê chụp tới. Chiến dê chỉ là cái chí năng, làm sao có khả năng trốn mở, có hay không bất kỳ bất ngờ, chiến dê bị nộ giác thần thông bát. Theo ở phía sau chiến B mấy người cũng sợ hết hồn, chiến B nói, lần trước đến thời điểm, nộ giác vẫn sẽ không chiêu này, xem ra gần nhất tăng nhanh như gió nha. Tiểu không cười nói, kỳ thực chiến dê tác dụng vẫn là rất lớn, hoàn toàn xúc tiến hai người kia tu vi, cùng với năng lực thực chiến. Đừng nha cho rằng ca, nhẹ chút nhẹ chút, thân thể của ta rất giòn, ta là lão bản số một điều tra viên, ngươi không thể làm hỏng ta. A a Đình đình, ta sai rồi, sai rồi, không có ngoại ý muốn chiến dê trong nháy mắt liền túng. Mọi người, chiến bê cảm giác mặt đều bị mất hết. Nộ nha nói, con trai của ta đây, ngươi đem hắn tàng cái nào? Chiến dê khóc dòng nói, ta lần này thật sự còn chưa có đi ôm tiểu bất điểm, ta là thật không biết hắn ở đâu. Vì để tránh cho không cần thiết hiểu lầm, cùng với lãng phí thời gian, tiểu không gia tiếng nói, lần này chiến dê không có nói láo, tiểu bất điểm xác thực không ở hắn cái kia, chúng ta đã bắt đầu lục soát, thế nhưng hiện nay vẫn là không chính xác đến tiểu bất điểm vị trí. Nội giác cao mày, không có chúng ta mới vừa cùng hướng thúc sát nhật quá hoang dã thảo nguyên trong đại trận nhận biết không tới tiểu bất điểm vị trí hết thảy mới hoài nghi bị chiến dê ẩn đi không phải chứ chiến dê cả kinh nói ta lập tức tiến hành toàn phương diện điều tra chúng ta bên này cao thủ nhiều như vậy không thể có người có thể lặng yên không một tiếng động lẻ vào vì lẽ đó khẳng định là cái tên này chính mình trốn đến cái nào ca đạp bên trong nộ giác thả ra chiến dê gật gật đầu nói ta lập tức đi tìm hướng thúc lại cẩn thận kiểm tra đối với tiểu bất điểm chân chính an nguy không ai hội đùa giỡn. chính là chiến dê cũng sẽ không sang bậy hồ còn có chiến bê cùng có nhỏ hay không hy làm chứng. Nếu như đúng là chiến dê chơi đại chiêu, cái tiêu ngộ rắc cùng với tất cả mọi người thật sự hội không cẩn thận bóp nát hắn. ở tầng thứ 6 nơi sâu xa, trịnh nhất vô tay một cái cười nói, tốt rồi, quan tài thủy tinh cuối cùng cũng coi như là bỏ vào. có điều nơi này lại bất luận là đồ vật gì đều không có, y quan trùng liền cái quần áo đều không có, thật là khiến người ta khó có thể tiếp thu. chủ nhân gia, lần trước đại chiến bên trong bị phá hỏng, vừa chủ nhân tốt gian phòng bị triệt để tiêu hủy, vì lẽ đó không có thứ gì. tư vân ở trịnh nhất mặt sau giải thích. Chính Nhất, hết thảy các ngươi liền đem cái kia màu xanh lam mệnh hồn dây thường bỏ vào. Chúng ta vốn là tiểu cá trạch di vật, vì lẽ đó như thế làm hợp tình hợp lý. Từ Vũ nói, Chính Nhất cười khẽ, các ngươi còn thật là khiến người ta khó có thể lý giải được trung tâm. Nha nha nha, thổ không thể ăn, hơn nữa ta cũng không ăn. Chính Nhất làm đi một thằng nhóc đưa tới một cái thổ, sau đó đem hắn tay làm sạch sẽ nói, cha mẹ ngươi đều dạy ngươi cái gì nha, đến hiện tại bước đi đều không biết. Thằng nhóc không để ý tới Chính Nhất lại ở xung quanh bỏ lên. Lúc này Tư Văn nói, kỳ thực chủ nhân đối với chúng ta rất tốt chỉ là tiên sinh cũng không nhìn thấy mà thôi. Chủ nhân hội cho chúng ta ăn, sẽ ở tiên sinh trước mặt bao che chúng ta, hội theo chúng ta nói tiên sinh trên thực tế không đáng sợ như vậy. Còn có thể nói cho chúng ta, kỳ thực chúng ta rất đẹp, đẹp đẽ đến nàng đều rất yêu thích, rất yêu thích mức độ. Chủ nhân xưa nay không đem chúng ta làm qua hầu gái, càng không đem chúng ta làm người hầu xem. Trịnh Nhất túi đầu, hắn trước đây thật lâu liền nghe hướng vấn Thiên đã nói, hướng khinh ngự tuy rằng không đặc biệt gì hấp dẫn người địa phương, thế nhưng nàng Thiện Tâm. Thiện Tâm vật này Trịnh Nhất kỳ thực rất xem thường, thế nhưng không có nghĩa là hắn hội chán ghét đặc biệt là đối hướng khinh ngữ tới nói chính nhất vẫn là rất yêu thích thở dài một tiếng Trịnh nhất nói tiểu hồ ly kia đây chết rồi không đó là hướng khinh ngữ mua chính nhất liền không khỏi hỏi thăm tư Vân nói tạm thời khả năng còn treo ở ngộ đạo trên cây bên người tùy tùng tiểu bất điểm là ung tùng nhiệm vụ vì lẽ đó tiểu bất điểm bị quải thời điểm nộ giác bọn họ cũng sẽ thuận tiện đem nàng cũng treo lên có ngộ đạo thụ hỗ trợ vì lẽ đó ung tùng rất sớm đã mở ra linh trí chí. chính nhất nắm lấy tiểu bất điểm như thế tiểu liền bắt đầu dưỡng ngủ đường lớn rồi ngươi muốn làm gì tiểu bất điểm chớp chớp thuần khiết hoàn mỹ hai mắt Hoàn toàn không hiểu Trịnh Nhất nói cái gì, có điều nhìn thấy Trịnh Nhất nghiêm túc như vậy, trôi chảy liền niệm nổi lên kinh phật. Không chỉ có kinh phật, còn có từng kia từng kia phật quang xuất hiện. Lúc này Trịnh Nhất càng là một đầu thắt tuyến, tuy rằng đọc từng chữ là lạ, thế nhưng gây nên phật quang phản ứng, liền nói rõ là thật sự kinh phật. Hai người kia vẫn đúng là dự định để tên tiểu tử này xuất ra, xuất ra thì thôi, mấy tháng Đại Hải tử còn ở bao đây, liền các loại chuyển thụ kinh phật phật pháp, như vậy thật sự thích hợp à? Trịnh Nhất thầm than, Trịnh Nhất đang muốn không muốn đem nội đạo thủ công năng hủy bỏ, tình những người này sang vậy. Như thế tiểu nhân hải tử tu cái giám tiên, tu Phật cũng không được. Sau đó tiểu bất điểm ghi nhớ ghi nhớ lại đột nhiên dừng lại, thật giống là thẻ tử. Chính nhất là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Chính nhất hiện tại vốn là ngồi dưới đất, hết thể trực tiếp đem tiểu bất điểm đặt ở trên đùi nói, cha mẹ ngươi không dễ dàng, ngươi cũng rất không dễ dàng, có cái không dễ dàng cha mẹ ngươi thì càng không dễ dàng. Chính nhất quay đầu đối tư vẫn nói, rảnh rỗi cũng là người ta dạy dỗ tiểu hồ ly kia đạo pháp, nàng nếu muốn theo này tiểu bất điểm, như vậy chung quy phải biết một chút tiểu bất điểm sẽ không đổ vận. Chính nhất ngừng một chút nói, đến cho các ngươi Lúc nào muốn đi thì đi đi, các ngươi tương lai còn rất dài, không cần thiết lãng phí ở này không mộ trên. Chương 435, chúng ta rất là thủ, thế nhưng chính là nhận biết không tới. Từ Vũ Tư Vân trầm mặc, từ vừa mới bắt đầu các nàng liền không nghĩ tới rời đi. Có điều chuyện tương lai không ai nói rõ được, có thể có một ngày các nàng thật sự sẽ rời đi. Cho nên bọn họ vừa không có đáp ứng chính nhất, cũng không có từ chối chính nhất. Bây giờ đối với các nàng tới nói có thể đợi ở chỗ này đã hài lòng. Cái gì cũng không thiếu, rồi lại tuyệt đối an toàn. Sau đó chính nhất để Từ Vũ Tư Vân bận biểu chính mình đi hắn thì lại mang theo tiểu bất điểm ngồi ở hướng khinh ngữ ý quan trùng trước chính nhất đùa với tiểu bất điểm không có quá nhiều tâm tư hồi lâu sau trời đã triệt để đen cái kia tiểu bất điểm cũng chơi mệt rồi cuối cùng ngủ ở trịnh nhất trong lồng ngực có thể không cần quá lâu đi chính là không có những kia nội dung vở kịch mở ra phần mềm học ta còn có hướng vấn thiên ta vẫn như cũ có một cái hủy thiên diệt địa kiếm hội kết thúc rất nhanh chính nhất nhìn thuộc về hướng khinh ngữ bia mộ nói hồi lâu sau trịnh nhất khoẹt miệng hơi nhếch lên lòng người nhà chính là quá yếu đuối quá sâu sắc cũng không tốt lúc này mây mù đẩy ra Nguyệt quang tử trên trời giáng xuống, đem Trịnh Nhất bao phủ, Phảng phất có đạo hào quang màu bạc ở Trịnh Nhất bên người không ngừng chạy xuôi phun trào. Thủy Tinh cầu kinh hãi: "Đại nhân, yên tâm đi, cũng không phải ta, là tên tiểu tử này." Xem ra cái tên này cùng Phật quả thật có duyên, thế nhưng ta không cho là Phật quốc là một cái chính xác đường, chí ít không thích hợp chúng ta những người này. Trịnh Nhất nhìn tiểu bất điểm cười nói: "Cái này coi như là ta này toán sư tổ tiền bối đưa lễ vật cho ngươi." Pháp tác chân luôn phong ấn, hơi thở này đúng là thuộc về phong ấn. Vì lẽ đó Thủy Tinh cầu ý nghĩ đầu tiên chính là Trịnh Nhất muốn phong ấn chính mình, biết không phải vì Trịnh Nhất chính mình chuẩn bị, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân là vì sau đó để hắn thoát ly Phật môn. Thủy Tinh cầu hỏi. Trịnh Nhất gật gù, không kém bao nhiêu đâu, ngược lại hắn Phật môn đường đi sẽ không quá thông thuận là được rồi, còn lúc nào có thể bước ra đến liền không biết, có thể cũng không tiếp tục khẳng đi ra cũng có thể. Đại nhân đã bắt cóc nội giác, hiện tại lại quải con trai của hắn, đôi này Phật môn đến nói đúng không là quá tàn nhẫn. Thủy Tinh cầu nói, làm sao biết chứ? Trịnh Nhất ngẩng đầu nhìn về phương xa, Phật môn đối với xâm lấn chiến dịch cũng coi như có co công, vì lẽ đó chân chính người hữu duyên tức sẽ sinh ra, hơn nữa là không thấp hơn ngộ giác tồn tại, thậm chí có thể so với ngộ giác còn có hy vọng trở thành Phật chủ người hữu duyên. Có thể không hóa thành vĩnh hằng quốc gia, liền nhìn bọn họ lần này nắm không nắm chặt ở duyên một chữ này, tuyệt không thể tả. Đại nhân, ngươi thay đổi, trước đây không có như thế thần côn. Trịnh Nhất cười ha ha, mai đến tận nhìn thấy tiểu bất điểm tỉnh lại không rõ nhìn mình, Trịnh Nhất mới dừng lại tiếng cười. Sau đó Trịnh Nhất đi tới bên hồ, quay về bên trong tư vũ tư vấn nói, lưu lại bồi khinh ngữ các ngươi cần muốn cái gì à? thời khắc này trịnh nhất bóng người ở tư vũ tư vân trong mắt biến mịt mở lên, nhưng mà có một loại cảm giác thẳng vào các nàng đáy lòng, vậy thì là chỉ cần mình muốn, đều sẽ trong nháy mắt này được. cuối cùng tư vũ tư vân cười nói, xin mời tiên sinh hỗ trợ đem hồ nước biến khá một chút, tốt nhất là loại kia để người không thể rời đi hồ nước. trịnh nhất, trịnh nhất không nghĩ tới hai người kia sẽ nói ra loại yêu cầu này, có điều ở các nàng nói xong trong nháy mắt, toàn bộ hồ nước biến trong suốt cực kỳ, thậm chí mỗi một giọt nước đều lẫn lộn vô số đạo dấu vết dưới ánh trăng toàn bộ hồ nước đều dắt lên ngân ánh sáng màu trắng bên hồ sống lại mọc ra vô số đặc thù cây cối nay hồ nước không cách nào rời đi hoang dã thảo nguyên một khi rời đi đem sẽ biến thành phổ thông nước con này nước có tác dụng gì hẳn là tác dụng gì đều có đi trí giả thấy trí nhân giả thấy nhân đi Chí ít có thể mỹ dung dưỡng nhan đi còn có chính là uống rất ngon từ vũ tư vân có điều đợi xác thực rất thoải mái có điểm này liền được rồi sau đó trịnh nhất không có để lại mang theo tiểu bất điểm liền đi ra ngoài dù sao hiện tại toàn bộ hoang dã thảo nguyên đều cùng điên rồi tự tiểu bất điểm không gặp biến mất rồi dòng dã một ngày, không có bất kỳ dấu vết, không có bất kỳ dấu hiệu, không có tác dụng biện pháp gì đều không thể tìm tới hắn. liên đường viện bọn họ đều bị kéo tới, đường viện càng dùng huyết quái tính một quẻ, nhưng mà cái gì đều không có được. Phản phất tiểu bất điểm liền như vậy biến mất khỏi thế gian bình thường. đêm khuya nhưng mà không có một người có buồn ngủ, hướng vấn thiên đám người tụ tập ở dưới cây thần, hoàn toàn không nhìn thấy, hết thảy địa phương ta đều tìm, mỗi một tức mỗi một thức đều ở trong mắt ta, nhưng là chính là không thấy tiểu bất điểm, có phải là nơi này còn có ẩn dấu địa phương? chiến dê nói rằng. Hướng Trạch Diệp lắc đầu một cái, không thể, nơi này đại trận là của ta, đại trận trong phạm vi không thể còn có ẩn dấu địa phương, nếu như có ẩn dấu địa phương, vậy cũng không ở bên trong đại trận, tiểu bất điểm không thể ra đại trận, ta đặc biệt ở trên người hắn rơi xuống cấm chế. Sư Minh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhi tử không gặp, Nhi tử không gặp. Ngộ nhã suốt ruột đều sắc khóc, lúc này Ngộ Giác mới mở mắt ra động viên Ngộ nhã nói, không cần lo lắng, hai tử ngọn lửa sinh mệnh vẫn còn, ta thấy được. Thất giả nói, chỉ cần tiểu bất điểm còn sống sót, cái gì đều không cần lo lắng, đến thời điểm tìm tới. Mặc kệ có cái gì bất ngờ, ta đều có thể trị hết. Ta lại đến thử xem, hiện tại cảm giác rất tốt." Hướng Vân Thiên đứng dậy, hắn thiên phú trực giác siêu chuẩn. Mới vừa thử rất nhiều thứ đều không được đáp án, lần này hắn cảm thấy có thể được đáp án. Theo Hướng Vân Thiên tu vi càng ngày càng cao, hắn thiên phú cũng càng ngày càng kinh người. Hướng Vân Thiên chỉ là nhắm mắt lại trong nháy mắt liền thình lình mở mắt ra, đến rồi, ngay ở trung quanh đây. "Mọi người, đây là ý gì không ai có thể lý giải?" Hướng Vân Thiên nói, "Ta cũng không hiểu, chính là cảm giác mà thôi, ngược lại tiểu bất điểm ngay ở trung quân đây." một ngày tiểu a nói chúng ta vẫn là rất đặc thù tồn tại nhưng là chính là chưa từng thấy gì cả tiểu Hi nói ta càng đặc biệt nhưng là vẫn là cái gì đều nhận biết không tới thất giả cũng nói ta cũng không kém ta thậm chí có thể mượn một chút pháp tắc sức mạnh nhưng là vẫn là nhận biết không tới cũng không nhìn thấy thậm chí đều hỗ trợ ra chỉ huyết treo vẫn là không tính được tới lúc này từ thành yếu ớt nói coi đời này thật sự có người có thể ở xung quanh do đó mãn quá các ngươi tất cả mọi người thời khắc này tất cả mọi người đều sửng sốt xác thực lấy thất giả đám người tính là thù chính là một thương không cường giả cũng không thể ở tại bọn hắn mắt mũi dưới đấy chơi chơi chỗ tìm vì lẽ đó khả năng duy nhất chính là đại nhân là người à có thể không chơi sao chúng ta rất lo lắng thất giả giống to thời khắc này tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn bốn phía vạn nhất không phải trịnh nhất cái kia thì khó rồi vì lẽ đó bọn họ rất hy vọng là chính nhất người nhỏ mà ma mãnh cổ họng đúng là rất va rội mịt mờ âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến thế nhưng tất cả mọi người đều nghe được đây là trịnh nhất âm thanh đúng rồi với các ngươi nói sự kiện, nơi này bị ta cách dùng thì lại chân ngôn bao phủ, không có lệnh của ta, nơi này là không thể bị xâm lấn, hết thảy đều phải theo quy củ đến. chính là một số theo ta ngang nhau người đến đều vô dụng, trừ phi hắn mạnh hơn ta rất nhiều. nếu như là người như thế đến rồi, các ngươi cũng không cần phản kháng, cầu khẩn là tốt rồi, hoặc là chở chết cũng được. các áp, mọi người. chương 436, một cái tự đánh. thần thụ bên cạnh tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít tiểu bất điểm là không sao rồi, chu vi cũng không cái gì nguy cơ. sư phụ. Lần sau ôm đi hải tử có thể hay không nói với ta dưới? Hại ta đều lo lắng cả ngày." Ngộ Nhã toán giận nói, chính nhất vẫn như cũng là mịt mờ âm thanh, ta xem tên tiểu tử này không ai xem, thuận tiện giúp ngươi xem dưới hải tử, chuyện tốt như thế ngươi không cảm ơn chảy nước mắt thì thôi, còn trách lên ta đến đến rồi." Ngộ Nhã quay đầu, ở hoang dã thảo nguyên tên tiểu tử này làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhiều lắm hội ăn chút không sạch sẽ đồ vật. Lúc này Ngộ Nhã trước người đột nhiên sáng lên một điểm sáng, sau đó theo một tiếng, tiểu bất điểm liền xuất hiện ở quang điểm vị trí. Tiếp theo rơi xuống nộ Nhã trên người thời điểm đã không còn sớm, các vị đi về nghỉ ngơi đi, ta đưa các ngươi đoạn đường. Theo Trịnh Nhất Thanh em vang lên, đại đa số người bóng người đều ở biến mất. Sau đó chỉ còn giữ lại, Hướng vấn tiên thất dạng, những này thuộc về biết chân tướng người. Ai? Vì là, tại sao ta vẫn còn ở nơi này? Từ Thành căng thẳng nhìn một phía, cái kia cái gì? Không ta sự ta liền chính mình trở lại. Cốc cốc đát, không bao lâu Từ Thành liền chạy mất tâm. Trịnh Nhất bóng người lần thứ nhất xuất hiện ở tất cả mọi người bên cạnh, hắn nhìn Từ Thành không khỏi cười nói, quên đi, chờ chút lại tìm ngươi. Các các, đại nhân. Đúng là ngươi, ngươi rốt cục khẳng tỉnh lại. Thất Dạ Bay ở Trịnh Nhất bên người hiện ra rất hưng phấn. Trịnh Nhất không lên tiếng, mà là xoay người nhìn về phía Hướng Vân Thiên, chính trọng nói, "Còn nguyện ý trở thành ta kiếm, thay ta chém trừ tất cả trở ngại sao?" Hướng Vân Thiên nói, "Ta nên chỉ có thời gian mười mấy năm, ngươi biết hiện tại đã không ai có thể áp chế ta, hơn nữa trước đây bị hấp thu bộ phận đều trở về." Trịnh Nhất cười nói, "Vậy thì là nguyện ý a." Hướng Vân Thiên, "Ý vị trí chỉ, chỉ, không chết không thôi." Như vậy là thời điểm đi giải quyết bọn họ, Trịnh Nhất nhìn một ngày Tiểu a nói, "Các ngươi thì sao?" Một năm này có cái gì tân tiến triển. Một ngày tự hào nói, chúng ta dùng thân thể của chính mình tiến hành rồi thí nghiệm, cũng thu được bản thể chúa gen, từ mà tiến hành pha loãng phục chế. Vì lẽ đó ngươi xem. Trong giây lát này tiểu Á cùng một ngày phía sau xuất hiện vô số chính bọn hắn, những người này toàn bộ đều là nhân bản thể. Tiểu Á giải thích, bọn họ không mạnh cũng không yếu, hơn nữa có tự mình ý thức, có thể thành là chân chính chiến sĩ. Chúng ta có thể cung cấp chính là vô tận chiến thuật biển người. Những người này mỗi một cái đều ở quy tắc bên trên, nhưng mạnh nhất cũng chỉ có cụ hiện hóa hình. Chính nhất gật gù. Tuy rằng các ngươi bởi vậy mất đi bản thân sức chiến đấu, thế nhưng những này nhân bản thể xác thực càng hữu dụng. Đến thời điểm các ngươi ở lại chỗ này chỉ huy là được, ta sẽ dùng pháp tác sức mạnh giúp các ngươi hoàn chỉnh tu bổ gen. Tuy rằng cần thời gian rất dài, có điều đều là hội chữa trị. Một ngày kích động nói, này không lo lắng, trọng yếu chính là chúng ta hoàn thành này vĩ đại trắng cử, đưa cái này cầm làm luận văn tốt nghiệp, chúng ta khẳng định có thể thành công tốt nghiệp. Chính nhất, không lý hai người này học cha, chính nhất đối tiểu không ngờ, ngươi liền ở lại chỗ này, để chiến b cùng chiến dê phối hợp ngươi quản chế thế giới. Đại nhân. Ngươi muốn làm gì đối phó cái kia kinh? Thất giả hỏi. Thủy tinh cầu cũng rất tò mò. Đại nhân phương án là cái gì? Đối mặt một đại giới thật sự không thành vấn đề hả? Trịnh Nhất cười thần bí, tự tin nói, ta phương án rất đơn giản, liền một chữ, đánh, đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ, đánh bọn họ cải tà quy chính, đánh bọn họ cả đời làm nô. Thủy tinh cầu chấn kinh rồi, thất giả chấn kinh rồi, một ngày tiểu a chấn kinh rồi, hướng vấn thiên cũng tham gia trò vui theo chấn kinh rồi. Thất giả rung động nói, đại, đại nhân, ngươi sẽ không là đùa dơ chứ? Thủy tinh cầu cũng nói, đại nhân nếu không ngươi lại trở về ngủ một giấc tỉnh táo một chút tiểu Hi tiểu không không hiểu lắm thế nhưng thấy thế nào cũng biết Trịnh Nhất có vẻ như ở sang bệ Trịnh Nhất nói ta xem ra đang nói đùa hơn nữa ta nơi nào không bình tĩnh đại nhân một ngày đối một đại giới thất giả nghiêm túc nói chỉ cần người không điên ai sẽ đối kháng chính diện nếu như có thể Tiền Tám đại nhân liền làm như vậy rồi Trịnh Nhất lắc đầu một cái Tiền Tám sở dĩ không làm như thế không phải hắn không muốn làm như vậy mà là hắn theo ta có bản chất khác biệt hắn không vào được vậy đại nhân cũng không thể như thế làm a Thủy Tinh Cầu vội la lên, "Ta biết khinh ngự chết đối đại nhân đã kích rất lớn, nhưng là cũng không thể như vậy đi chịu chết ta. Ta nói ta có thể không cho ta ngột ngạt sao?" Khác động một chút là đề cập với ta khinh ngự có chết hay không được chứ. Trịnh Nhất thở dài nói, "Ta một không điên hai cũng không kích động, cái phương án này trên thực tế là có thể được nhất." Thất giả cùng Thủy Tinh Cầu vừa muốn nói gì, Trịnh Nhất liền ngăn cả nói, "Các ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết, nuốt trứng đại giới, chúng ta tạm thời liền như thế xưng hô nó. Bởi vì nuốt trứng duyên cớ bọn họ mất đi đạo trời, điểm này các ngươi hẳn phải biết chứ." ở thủy tinh cầu bọn họ sau khi gật đầu chính nhất nói tiếp một đại giới mất đi đạo trời trên lý thuyết hội sinh ra tân đạo trời thế nhưng có vẻ như bọn họ bản chất hệ thống phát sinh biến cố đạo trời chậm chạp chưa từng sinh ra khả năng cùng nuốt chửng đại giới đến nay chưa thống nhất cũng có quan hệ tiên tộc người hạn chế gánh chịu đạo trời một phần hy vọng bọn họ kiên trì đến hiện tại vì lẽ đó cũng cho chúng ta vô hạn khả năng chỉ cần tiên tộc người vẫn còn chúng ta ở nuốt chửng đại giới bên trong thì có bất bại căn cứ thủy tinh cầu nói nhưng là coi như là như vậy chúng ta cũng không thể có thể đánh thắng được họ Đại nhân chính là mạnh hơn cũng cường, có điều vô số đồng cấp. Trịnh nhất lắc đầu một cái, chúng ta cũng không nhất định cần mạnh hơn tất cả mọi người, ngươi phải biết, một thế giới năng lực chịu đựng là có hạn, đây chính là vì cái gì đạo trời không có cách nào trực tiếp quản lý Chư Thiên nguyên nhân, bởi vì Chư Thiên không chịu nổi hắn áp lực. Mà bình thường Chư Thiên thế giới cũng là có thể chịu đựng mười mấy vị ý chí đồng thời giáng lâm, đặc thu điểm cũng là nhiều vài lần, lấy phần thắng của chúng ta rất lớn. Nhưng là bọn họ nếu như không muốn thế giới cơ chứ, đến cuối cùng chúng ta vẫn như cũng muốn đối mặt toàn bộ đại giới công kích, vẫn là thất bại. Thất dạ hỏi các ngươi tri thức đến cùng làm gì học? Trịnh Nhất Bất Đắc Di nói, đạo trời mặc dù chết rồi, thế nhưng tân đạo trời ở tiền nhiệm trước đạo trời pháp tắc vẫn là đang không ngừng vận hành, mặc dù sẽ xuất hiện thiếu hụt, thế nhưng bộ phận trọng yếu khẳng định không thành vấn đề. vì lẽ đó các ngươi nói ở đạo trời pháp tắc giới, chúng ta những người này loạn tan vỡ thế giới thì như thế nào? Thủy Tinh Cầu Kinh ngạc nói, chịu đựng cục quản lý trừng phạt, đạo trời pháp tắc diệt thế lôi phạt. Trịnh Nhất gật đầu, hừm, như vậy như thế xem có phải là cảm giác chúng ta ưu thế rất lớn, so với tưởng tượng lớn hơn nhiều. Có cảm giác hay không tất cả những thứ này kỳ thực rất đơn giản. Đại nhân, ngươi đúng là thật lòng." Thủy Tinh cầu lo lắng nói, "Ta làm gì luôn cảm giác ngươi toán lọt cái gì?" Trịnh Nhất ngưng tay, "Cho nên nói ta này không phải để cho các ngươi tham nhưu một chút sao, các ngươi nhìn còn kém cái gì, chúng ta lại nghĩ cách bù đắp." Chương 437, đánh không chết người coi như ta thua. Một ngày nói, "Ta cảm giác kém rất xa, nói như thế nào đây, liền cảm giác toàn bộ đều là lỗ thủng." Căn bản đủ để trở thành một phương án, nói là đại khái phương hướng còn tạm được. chính Nhất, vậy được đi ngươi cho ta làm cái hoàn chỉnh phương án lại đây. Một ngày, ta toàn nghe lời ngươi. Chơi hắn đây, một ngày đối kháng một đại giới, để hắn làm cái phương án, này không phải quá ra ra sẽ chết rất có tiết tấu. Một ngày cùng tiểu Á thân là học cha, không có năng lực như vậy, còn quyết đoán, chỉ có thể nói này cùng quyết đoán không quan hệ, bọn họ không ngu không có chịu chết ý nghĩ. Vì lẽ đó vẫn là nghe chỉnh nhất đi, ngược lại thất bại đến chết, chờ đợi cũng đến chết. Vậy còn không như oanh oanh liệt liệt đi chịu chết. Chỉnh nhất lại hỏi, như vậy còn có ai muốn bổ sung? Ở làm không có mấy cái là cái năng thủ. Tiểu không phải khá là am hiểu, thế nhưng Trịnh Nhất đối mặt vượt qua hắn nhận thức, vì lẽ đó xuyên không lên cụ thể, lấy cuối cùng Trịnh Nhất phương án thông qua nhất trí tán thành. Sau đó bọn họ thành lập đánh không chết người coi như ta thua liên minh. Này liên minh tên vừa ra, tiểu không phải thầm nói, vậy còn không như gọi tử chiến đến cùng liên minh. Một ngày khinh thường nói, cắt, muốn tên đương nhiên muốn hạ kỳ ba khí một điểm, tỷ như cuối cùng quyết chiến giả liên minh. Cái kia kỳ thực theo ạ vẹn chờ liên minh càng thích hợp, hướng vấn thiên nói, ngược lại Trịnh Nhất đều là ta muội báo thủ, tại sao cần phải thêm liên minh? trực tiếp gọi tận thế chiến dịch không là tốt rồi. thất dạng nói, các ngươi này đều là gọi cho mình nghe. nếu ta nói nên làm cái khẩu hiệu, tỷ như giải phóng chư thiên sinh linh, sau đó cho các ngươi thêm tổ chức lấy cái tên, tỷ như thự quang. như vậy liền lên chính là, thự quang giáng lâm, giải phóng chư thiên sinh linh, nên tiếp tự còn đến, thành tựu tự do quang minh tương lai. như vậy chúng ta sẽ cùng với ở vào đạo đức trí cao điểm. thế nào? chiến dê xoáy tức giận nói, kỳ thực từng cái từng cái vẫn là rất khâm phục chiến dê, tuy rằng lo di khó xảy ra chút vấn đề, thế nhưng thông minh còn không vấn đề lớn lao gì. Có điều cái này đạo đức chí cao điểm, liền không thích hợp bọn họ. Thất dạ lắc đầu, hành động của chúng ta cùng chư thiên sinh linh chi không ủng hộ không có chút quan hệ nào, hơn nữa vạn nhất đánh xuống khả năng đem hủy diệt vô số văn minh vòng tròn, tuy rằng không biết đại giới bên trong sinh thái văn minh là thế nào, thế nhưng chỉ cần chúng ta đánh tới, bọn họ liền không thể không tổn hại. Này rất hiện thực, thần tiên đánh nhau từ trước đến giờ đều là phạm nhân gặp xui xẻo. Vì lẽ đó kỳ thực chúng ta càng tượng phản phái, tốt khẩu hiệu hoặc là tên đối với chúng ta cũng không được lợi. Trịnh nhất quyết định nói, vì lẽ đó dùng đánh không chết người coi như ta thua thích hợp nhất liên như thế vui vẻ định ra rồi mọi người vậy ta sau đó muốn làm gì tự giới thiệu một ngày bất đắc dĩ nói đánh không chết ngươi coi như ta thua liên minh tiền tuyến quan chỉ huy một trong một ngày vậy ta không phải cùng hố tiểu không cũng nói đánh không chết ngươi coi như ta thua liên minh hậu cần hoặc là bên trong quan chỉ huy ta rõ ràng là bên trong tại sao cần đánh chết nhà mình một người đánh không chết ngươi coi như ta thua thiên phong người số một hướng vấn thiên tự hào nói vậy ta chính là đánh không chết ngươi coi như ta thua liên minh vĩ đại nhất vũ em thất giả cũng nói Tiểu Hi nhấc tay hỏi, vậy ta đây, ta tính là gì? Tất cả mọi người ngắm Tiểu Hy một chút. Ý chí ra đa điều tra khí. Trường khống mê hoặc Tiểu Năng Thủ. Trịnh Nhất nói, ta cảm thấy vẫn là hoa nước nước tương 666 đi. Tiểu Hy lăng nói, 666 là danh hiệu à? Ngạch, Trịnh Nhất lung túng nói, chúng ta vẫn là nói chuyện dưới cái để tài đi. Phương án bước đầu là có, thế nhưng tiến vào nuốt chửng đại giới là cái vấn đề. Thất giả nói, từ thành không phải là di động đường nối sau. Trịnh Nhất gật gù, là về là, nhưng rõ ràng có rất lớn hạn chế rất khó nói còn có thích hợp hay không ta, hơn nữa làm gì mở ra cái lối đi kia cũng là cái vấn đề, liên tiếp điểm càng là cái vấn đề. chẳng lẽ không là trực tiếp liên tiếp đến chúng ta trở về địa phương? Hướng vấn Thiên hỏi. Trịnh Nhất Trầm mặt chốc lát, đưa ra không xác định đáp án, lần đó rất khó nói có phải là trùng hợp. dù sao các ngươi còn nhớ làm gì ra đường núi sao? thất giả suy nghĩ một chút nói, nói như vậy, tốt giống chúng ta là đi ở nửa đường trên, đột nhiên liền xuất hiện, lại như trên đường mở ra một cánh cửa hoặc là một cánh cửa sổ. lần đó đường núi chân chính môn, nên không phải từ thành điểm này Trịnh Nhất vẫn là ý thức đến, thế nhưng cái kia cái lối đi đến cùng sẽ có hay không có môn, hắn cũng không xác định, bởi vì bọn họ vẫn cảm thấy cái kia ông trời đạo có vấn đề, hết thề từ thành khả năng chỉ là một tấm nên tiếp môn, cũng không phải thật sự là đường nối. Có điều có thể tìm tới đường nối cũng xác thực không phải từ thành không còn gì khác. Ta liền tới đây đem hắn chụp tới, sau đó trong nháy mắt thất dạ liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo trong chớp mắt, thất dạ dẫn theo hai cái người lại đây, một là đứng Mao Tiểu Hoàn, một là ôm Mao Tiểu Hoàn bắp đuổi từ thành. Nhìn thấy tình cảnh này Trịnh Nhất say rồi. Này từ thành cố ý đi. Số sẵn có thể ăn như vậy quang minh chính đại. Chính nhất bọn họ hiện tại đều ngồi dưới tầng tây, bắt đầu thảo luận từ thành sự. Một ngày nói, kỳ thực chúng ta có thể đem hắn nắm làm giải phẫu nghiên cứu dưới, đến thời điểm chỉ cần lấy ra ra chính xác tin tức, liền có thể mô phỏng cánh cửa kia đi ra. Tiểu Á cũng nói, chỉ cần môn đi ra, chúng ta là có thể căn cứ môn tiến hành gia công, nếu như không có đường nối chúng ta có thể lợi dụng môn đi tìm định vị đường nối. Hướng vấn Thiên kinh ngạc nói, như vậy thật sự có thể không? Một ngày cùng Tiểu Á trăm miệng một lời nói, ngươi phải tin tưởng khoa học lúc này từ thành jun càng nghiêm trọng thậm chí ngay cả chân đều mềm nũn hắn nhưng là nghe hiểu giải phẫu là có ý gì hơn nữa lấy năng lực của hắn hắn lại không tìm được đại trận này thiếu hụt hắn là lên trời không đường dưới địa không cửa đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tuyệt vọng trịnh nhất bất đắc dĩ lắc đầu tin tưởng khoa học là không sai rồi thế nhưng tin tưởng bọn hắn liền mười phần sai hai cái học tra mà thôi theo ta cái này chưa từng đi học không kém nơi nào băng vào chúng ta vẫn là trực diện vấn đề đi sau đó trịnh nhất nhìn về phía từ thành mà từ thành chính là jun tiếp theo jun liều mạng jun Tiên bối, Mao Tiểu Hoàn tre ở từ thành trước mặt. Yên tâm, không đả thương được hắn, ta muốn làm hắn, thế giới này còn có người ngăn được ta. Chính nhất để Mao Tiểu Hoàn dọng lượng. Sau đó đem từ thành cho tới trước mặt hắn, "Hiện tại ngươi có thể hay không thử thả ra lần trước cánh cửa kia?" Từ Thành nuốt nước miếng một cái, gật đầu nói, "Có thể, có thể." Sau đó từ thành không nói hai lời trực tiếp từ cái chán bắn ra một đạo hắc quang. Này hắc quang ở cách đó không xa hình thành một tấm đen kịt đường nối môn. Chính nhất thì lại giơ tay điểm xuống cái kia môn, sau đó cái kia môn liền dường như thực chất bình thường định ở nơi đó. Sau đó Trịnh Nhất liền để từ thành đóng lại hàn môn. Chờ đến từ thành xác định đã đóng cửa lại sau đó, đen nhánh kia đường nối môn vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn Trịnh Nhất. "Một chút thủ đoạn nhỏ mà tôi, có điều từ thành đã mở không được cửa, trừ phi cánh cửa này biến mất, không phải vậy chính là độc nhất vô nhị tồn tại." Trịnh Nhất nói. Chương 438, hấp hát Nhật đại lão. Môn đã mở ra, vì lẽ đó từ thành không thể chờ đợi được nữa để mau tiểu hoàn dẫn hắn rời đi. Có điều Trịnh Nhất vẫn rất có lòng công đức, trực tiếp hỗ trợ đưa bọn họ rời đi. Đại nhân Nơi này liên tiếp đường nối à? Có thể vào không?" Thất Dạ hỏi. Trịnh Nhất lắc đầu một cái, "Ta vào xem xem, các ngươi ở chỗ này chờ." Thất Dạ lập tức nói, "Không được đâu đại nhân, ta muốn đi theo ngươi." Hướng Vân Thiên cũng nói, "Ta cũng đi." Trịnh Nhất cự tuyệt nói, "Thân thể của ta tạm thời tình huống không rõ, rất khó nói có thể hay không bị bại xích, nếu như thật sự bị bại xích lấy năng lực của ta, ngăn trở vẫn là không, có vấn đề gì, còn các ngươi 8 phần 10 là đến chết rồi." Trịnh Nhất trở nên mạnh mẽ, đây là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó cơ thể hắn cũng xuất hiện biến hóa tế nhị. Không ai có thể xác định hắn còn là không phải có thể giống như trước như thế bình yên vô sự tiến vào nuốt trừng đại giới. Lần này Trịnh Nhất không chỉ muốn nhìn một chút cánh cửa này sau có hay không có đường lối, hắn còn muốn kiểm nghiệm thân thể của chính mình có phải là tồn tại mầm họa Nếu như thật sự tồn tại, hắn nhất định phải trở ở bên trong quen thuộc mới thôi. Chỉ có như vậy mới có thể bình yên vô sự mang những người khác đi bảo, không phải vậy chỉ do đi chịu chết. Trấn an được thất dạ bọn họ, Trịnh Nhất mới cất bước tiến vào cánh cửa này. Ở Trịnh Nhất đạp sau khi vào cửa, hắn liền đem cánh cửa này đóng. Cái môn này còn ở tại chỗ chỉ là bị Trịnh Nhất dùng năng lực đặc thù đóng lại mà thôi, vì chính là để người vào nhất. Đi vào đen kịt môn sau, Trịnh Nhất không khỏi kinh ngạc, nơi này lại thật sự tồn tại đường núi. Có điều cái lối đi này có phải là Trịnh Nhất lần trước trở về đường núi, vậy hắn liền không được biết rồi. Ở đây không có cái gì là có thể đảm nhiệm làm tiêu ký, chính là nuốt chửng tin tức đều là lưu động. Bốn mắt, đi một mình dạ đường ngươi không sợ à? Mắt cá chết run run nói. Trịnh Nhất mặt không chút thay đổi nói, ngươi nếu như sợ sệt liền đi ngủ, ngược lại ngươi đại đa số thế giới đều ở nước tương. Hồi lâu sau, Trịnh Nhất nhìn thấy ở trong thông đạo đen kịt xuất hiện cái vần vẹo hình người, vừa xuất hiện hắn liền mở miệng nói: Chúng ta cũng không ngại ngươi hướng chúng ta khai chiến, dù sao chúng ta cũng ở chung quanh chinh chiến. Thế nhưng ngươi lợi dụng không phải ngươi sức mạnh của chính mình, vì lẽ đó ta hội tận lực nỗ lực đem ngươi ngăn cản ở đi vào trên đường. Nghe được câu này trong nấy mắt, Trịnh Nhất ngông. Lời này tại sao nghe như thế quen tai đây? Sau đó Trịnh Nhất năm chiêu đem hắn một trưởng gỗ nát, quả nhiên lại nghe được hắn mở miệng. Tại sao? Sẽ mạnh mẽ như thế? Nơi này là không cho quá mạnh mẽ cá thể tiến vào coi như là ngươi cũng không thể. Sau đó hắn hoàn toàn biến mất.